Chương 293, hắn là thần. Tư Phỉ vô cùng câu nệ đứng ở trên cung điện, bên hai nghe hướng đoá âm thanh, dọc theo đường đi, khả năng là bởi vì đều là nữ nhân nguyên nhân, hai người thành lập không nhỏ hữu nghị. Hồi bẩm hoàng thượng, Tư Phỉ đã tiếp đến. Hướng Đoá nói: Hừm, rất tốt, Hướng Đoá ngươi cực khổ rồi, mang ngươi tiểu đội đi xuống nghỉ ngơi đi." Triệu Súng ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tư Phỉ, nếu là có chiếc gương lời nói, hắn gặp phát hiện mình lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Tạ Hoàn thượng. Hướng Đoá không người rời đi, ở Tư bên cạnh trải qua thời điểm, đối với nàng lộ ra một cái yên tâm vẻ mặt làm trên cung điện chỉ còn dư lại Tư Phỉ một người thời điểm nàng túi lâu đứng trong lòng càng căng thẳng hơn người gọi Tư Phỉ Triệu Súng hỏi dân nữ Tư Phỉ khấu kiến Hoàng thượng Tư Phỉ tuy rằng căng thẳng từ nhỏ quy củ cùng lễ nghi khắc ở trong xương, vì trên mặt đất hành lễ bình thân Triệu Súng nói sau đó tự mình lại đây đưa nàng phủ lên Tư Phỉ cánh tay đụng tới Triệu Súng tay cả người một trận tê dại cảm giác chân có chút bất ổn vừa vặn nàng lại nhìn thấy Triệu Súng hai mắt tỏa sáng liền thầm nghĩ trong lòng xem ra Hoàng thượng thực sự là coi trọng chính mình ai cũng được gả vào Hoàng gia sau khi không tranh sủng không tranh công hy vọng có thể bình an sống hết đời đi. biết chấm tại sao phái người đem ngươi nhận lấy sao? triệu súng hỏi. dân nữ không biết. tư phỉ nói. ngươi thành tích khảo sát không sai, có thể tiến vào học viện quân sự học tập chiến tướng thuật. ngươi có bằng lòng hay không? triệu súng hỏi. nói như vậy đều nhất định sẽ nói đồng ý, nhưng là tư phỉ nửa ngày không lên tiếng, bởi vì lúc này nàng mặt đều đỏ, một mặt sững sờ cùng thẹn thùng, chính mình vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy. xấu hổ chết người, bởi vì nàng vừa nãy trong đầu thậm chí nghĩ nếu là đêm nay hoàng thượng để thị tầm lời nói, chính mình là chống cự đây, vẫn là nên hợp, hoặc là mặt không hề cảm xúc. Khắc khắc. Triệu Sùng phát hiện đối phương nửa ngày không lên tiếng, liền ho khan một tiếng, mặt dày nói: "Ngươi không muốn cũng không được, chấm hiện tại thân phong ngươi vì là chấm học sinh, cũng chính là hoàng đế môn sinh, đương nhiên chấm bình thường rất bận, không thể giáo dục ngươi, có điều cho ngươi tìm một cái tốt vô cùng lão sư." Lý Tông Đạo, lại đây. Thiên Tuyển Chi đem làm sao có khả năng để từ trước mặt mình trốn, vì lẽ đó Triệu Sùng trực tiếp đem Tư Phỉ định vì là học sinh của chính mình, nhìn nàng còn chạy trốn nơi đâu. Tư Phỉ ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, nàng vừa nãy ở trong lòng áp vụ khí, muốn nói có thể hay không để cho mình đi đại học gì học tập văn khoa. Sau đó đi ra trở thành nữ con lại, nhưng là không nghĩ tới, nói còn không nói ra, liền bị Triệu Sùng cho chặn lại trở lại. Lý Tông Đạo đi tới. Nàng liền giao cho ngươi, hảo hảo bồi dưỡng, cho muốn cho tên của nàng vạn cổ lưu danh. Triệu Sùng nói với Lý Tông Đạo. Hoàng thượng yên tâm, thần định đem đem hết toàn lực, có điều cũng phải nhìn nàng có phải là thật hay không có thiên phú. Lý Tông Đạo cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn khoảng thời gian này vẫn ở lại bên trong ngọn tiên sơn, một bên lắng nghe thiên địa lại đạo một bên khắc khổ nghiên cứu chiến tướng thuật, đem triệu sùng cho hắn binh thư toàn bộ nghiên cứu triệt để, lại tăng thêm tâm linh chỉ huy thuật, cứ thế mà chính mình sáng chế một bộ khá là toàn diện chiến tướng phương pháp. Tư Phỉ chớp một con mắt, vạn cổ lưu danh. Chính mình là nữ nhân a, làm sao có thể vạn cổ lưu danh? Thôi Quỳnh, nàng theo Lý Tông đạo rời đi, nơi ở là tinh nhi tự mình sắp xếp, Lý Tông đạo cho nàng 13 bản binh pháp thư, đem những sách này bên trong đạo lý hiểu được. Phải. Tư Phỉ vẫn cứ nằm ở hồ đồ trạng thái, chỉ là theo thói quen gật gật đầu. Bắt đầu mấy ngày, Tư Phỉ cả ngày oa ở trong phòng xem binh thư, cơm tự nhiên có người đưa mai đến tận ngày này hướng đoá đến mới làm cho nàng vẻ mặt có một tia ung dung. Tư Phỉ, nghe nói ngươi vẫn đang xem binh thư, Lý Tông Đạo cho ngươi nhiều như vậy thư à? Quá phận quá đáng. Hướng Đoá nhìn trên bàn mười mấy bản binh pháp thư, thế Tư Phỉ bất bình dùng. Không nhiều, ta đều mau nhìn xong xuôi. Ngươi gần nhất đang bận cái gì? Tư Phỉ hỏi. Trước đây chỉ cần tu luyện là được, hiện tại còn phải xem binh pháp thư, có điều chỉ có một bản, ta thiên phú nhiều nhất là đồng tàu cấp bậc. Hướng Đoá nói, mệt chết ta rồi, ngày hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đùi dũng bọn họ nói đi săn thú, cùng nhau đi. Ta có thể không? Tư Phỉ hỏi có chút kéo hẹp, cũng có chút ngang trung. đi rồi. hướng đoa lôi kéo tư phỉ rời khỏi phòng. nàng lúc này mới phát hiện trong học viện nam nam nữ nữ rất nhiều học sinh, cười cười nói nói, cũng không có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân chờ tư tưởng. ngươi nên thêm ra đến đi một chút, với bọn hắn trao đổi một chút. này một mảnh là chiến tướng học viện, sau đó khả năng đều là thủ hạ của ngươi tướng linh a. hướng đoá nói, thủ hạ của ta tướng lĩnh. tư phỉ có chút hồ đồ, quên đi. sau đó ngươi liền biết rồi. xem, bùi dung cùng ngô tinh hỏa hai người đến, đến rồi. hướng đoa hướng về xa xa hai người vẫy vẫy tay. Bùi Dũng cùng nô tinh hỏa bởi vì không có thiên phú, vì lẽ đó vẫn cứ theo giao long vệ một khối huấn luyện, mà hướng đoán khoảng thời gian này là hai con chạy. "Đâu? Vạn Nhận Sơn tỏ rừng không sai, ta còn dẫn theo con dê cao, làm sao một hồi nương ăn?" Bùi Dũng nói. "Được." Hướng Đoá gật gật đầu. Tư Phỉ đối với Bùi Dũng cùng nô tinh hỏa cũng không xa lạ gì, dù sao hai người cũng cùng hướng đoán một khối hộ tống nàng một đường. Bởi vì Tư Phỉ không biết cưỡi ngựa, vì lẽ đó cùng hướng đoán cộng kỵ một tấc, bốn người rời đi Vạn Nhận Sơn ngọn núi chính, hướng về bên cạnh Long Dược giản mà đi, nơi này có núi có sông, cảnh sắc vô cùng không sai. Bất quá bọn hắn mới vừa lại đây, liền nhìn thấy cạnh đầm nước một bên rừng một chiếc xe ngựa, một bóng người đang câu cá, mà vệ tổng quản thì lại ở một bên khảo thảo rừng. Cái kia thật giống là hoàng thượng." Tư Phỉ chỉ vào cạnh đầm nước một bên câu cá người nói, "Chính là hoàng thượng." Hướng Đoá nói. Hoàng thượng không phải nói rất bận. Tư Phỉ mặt sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, chỉ có bản thân nàng nghe được. Những này đều không trọng yếu." Hướng Đoá nói, "Ngày hôm nay có thể ăn được hay không đến hoàng thượng tự tay nướng cá, liền xem Tư Phỉ ngươi." "Xem ta." Tư Phỉ một mặt hồ đồ. "Đúng, xem ngươi." Hướng Đoá gật đầu sau đó lôi kéo hắn hướng về Triệu Sùng đi đến, Tư Phỉ một mặt cuốn bách, thầm nghĩ trong lòng, Hướng Đóa ba người bọn họ nhìn thấy Hoàng Thượng làm sao không sợ à? Tại sao còn muốn tập hợp lại đây, đồng thời còn muốn ăn Hoàng Thượng tự tay khảo cá nướng. Khấu kiến Hoàng Thượng, Hướng Đóa bốn người đi tới gần hành lễ nói, Tư Phỉ hoàn toàn là bị bức ép, đứng lên đi, mấy người các ngươi không ở học viện cố gắng tu luyện, làm sao đi ra lười bình à? Triệu Sùng liếc mắt một cái hỏi, Tư Phỉ vừa nghe, trong lòng chính là căng thẳng, không nghĩ đến Hướng Đóa lại nói, Hoàng Thượng, Tông Đạo Tiên Sinh cho Tư Phỉ 13 bản bình thư, nàng đều mấy ngày không ra ngoài vì lẽ đó chúng ta ngày hôm nay cố ý dẫn nàng đi ra cảm thụ một chút tự nhiên phong quang, hừm, là nên lao giật kết hợp. Triệu Súng nói, sau đó thả xuống cá can quay đầu nhìn Tư Phỉ, ngươi thiên phú cao, Lý Tông Đạo đương nhiên phải đối với ngươi càng thêm nghiêm ngặt một ít, không trải qua lửa cháy bừng bừng nung đốt, không thể thành tài, vì lẽ đó không cần có áng khí, càng không muốn đối kháng, muốn nỗ lực học tập, biết không? Vâng, Hoàng thượng. Tư Phỉ chuẩn bị quỳ xuống nói cảm ơn, có điều một giây sau bị Triệu Súng phủ dừng tay cánh tay, ở bên ngoài một bên, liền không cần để ý những người lễ tiết, ngày hôm nay mấy người các ngươi có có ăn, chấm câu mấy vị cá lớn tự mình khảo cho các ngươi ăn, tạ hoàng thượng, hướng đoá mọi người nói cảm ơn, sau đó lặng lẽ đối với tư phỉ nháy mắt, Triệu Sùng thật lòng nướng cá, nướng chín điều thứ nhất đưa cho tư phỉ, tư phỉ ở trong lòng vẫn muốn làm sao từ chối, hoặc là nói làm sao nói cảm ơn, vạn vạn không nghĩ đến, thật sự phát sinh thời điểm là như vậy tự nhiên, Triệu Sùng trực tiếp đem nướng kỹ ngư đưa tới trong tay nàng, nếm thử trong tay nghề. Tư phỉ xem trong tay cả nướng, trong lòng vô cùng ngưỡng nàng, người trước mắt thực sự là hoàng thượng sao? Nàng nhẹ nhàng cắn một cái, thật sự ăn thật ngon, chưa từng có ăn qua mùi vị. Thế nào? Đây chính là chấm tuyệt mật phương pháp phối chế. Triệu Sùng nói, ăn ngon. Tư Phỉ nói, hơi quỳnh, nướng kỹ điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, lần lượt cho Hướng Đóa ba người, Hướng Đóa ba người đều không thách khí, lập tức ăn như gùm như sói lên. Ba người các ngươi chậm một chút, không đủ lời nói cũng không còn, ăn chút thịt tỏ dừng đi. Tiểu vệ từ tay nghề cũng không sai. Triệu Sùng nói, điều thứ năm ngư nướng chín sau khi, Triệu Sùng đưa cho Tinh Nhi, điều thứ sau mới cho Vệ Mặc. Không còn, ngày hôm nay chấm chỉ có thể ăn miếng thịt. Triệu Sùng một xem cá lâu không cá, mở miệng nói, hoàn thượng, nô tài lập tức đi bắt một cái. Vệ Mặc đứng dậy nói, quên đi. Ngươi trả lời nói là phung phí của trời, lưu mấy đôi cá chấm lần sau còn muốn câu. Triệu Sùng nói, Hướng đoá ở vệ mặc ăn thịt người giống như giới ánh mắt đem thỏ rừng cũng ăn sạch, ba người bọn họ trong lòng biết, ở Triệu Sùng trước mặt, vệ mặc không dám như thế nào, đây là hiếm thấy có thể nhìn thấy ăn ba ba cơ hội, há sẽ bỏ qua cho. ăn xong liền mau mau lăn đi. Đúng rồi, vừa nãy xem Tư Phỉ cùng Hướng đoá cộng kỵ một con ngựa, lẽ nào học viện ngựa không đủ? Triệu Sùng hỏi, bẩn hoan thượng Tư Phỉ không biết cưỡi ngựa. Hướng đoá nói, như vậy a, cái kia chấm cho ngươi một cái nhiệm vụ, giáo hội nàng cưỡi ngựa. Triệu Sùng nói, vâng, hoàng ngựa. Tưởng Đoá bốn người rời đi, chờ xa sau khi, làm càn cười to lên, Tư Phỉ thì lại một bộ không thể giải thích được. Nhìn thấy vệ tổng quản vừa nãy vậy mà sao? Nhìn thấy, muốn ăn thịt người. Hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, tổng quản nhưng là thượng tam cảnh, nói không chắc xa như vậy cũng có thể nghe được. Hướng Đoá nói, "Không thể nào." Bùi Dung cùng Lô Tinh hỏa một mặt căng thẳng. "Các ngươi cười cái gì?" Tư Phỉ hỏi, "Cái kia công công là người xấu sao?" "Tổng quản là mọi người chúng ta sư phụ, sở hữu võ công đều là hắn truyền xuống, chỉ có điều bình thường đối với chúng ta quá nghiêm ngặt, chỉ có ở trước mặt hoàng thượng, chúng ta mới dám làm càn một điểm." Thương Đóa giải thích, hắn thực sự là Hoàng Thượng sao? Tư Phỉ hỏi. Đúng vậy, hắn là chúng ta Vạn Hoa Đại Lục Thần, như Thần Nam Nhân. Thương Đóa một mặt sùng bái nói, Bùi Dung cùng Nô Tinh hỏa cũng là đầy mặt sùng bái gật gật đầu. Tư Phỉ xem dáng dấp của bọn họ đột nhiên nhớ tới Mã Tam Lão Bà, nhắc tới Hoàng Thượng thời điểm cũng là như vậy một phó biểu tình, nàng nói Hoàng Thượng chính là thần, làm cho nàng trải qua có tôn nghiêm sinh hoạt, ai dám nói Hoàng Thượng một câu nói xấu, nàng hãy cùng ai liều mạng. Người đàn ông này, Tư Phỉ nghĩ đến mới vừa vừa ăn xong cả nướng, nội tâm đột nhiên ấm áp, có thể hắn thực sự là thần, có thể để tất cả trở nên tươi đẹp. Chương 294: chúng quan giận dữ vì là Hùng Nhan. Sau khi trở về, Tư Phỉ đột nhiên không còn như vậy chống cự học tập binh pháp, nàng vốn là thiên phú liền cực cao, làm để tâm học thời điểm, 13 bản binh thư rất nhanh liền chính nhú dụng, bên trong đạo lý cũng có hiểu ra. Lý Tông đạo tới kiểm tra thời điểm giật nảy cả mình, hắn tuy rằng cũng có thể làm được đã gặp qua là không quên được, nhưng đối với binh pháp lý giải nhưng không có Tư Phỉ nhanh, xem ra thiên phú vật này xác thực không giống nhau. Sau đó hắn đối với Tư Phỉ giáo dục càng thêm đệ bụng, nói thật giáo dục không bằng nói bọn họ ở cộng đồng tiến bộ có lúc tư phỉ đối với một loại nào đó chiến pháp lý giải để lý tông đạo có một loại cảm giác mới mẹ cảm giác cho tới hướng đoạt chờ mấy trăm tên học viên thì lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lý tông đạo nói giảng bài sau đó từng người tu tập mỗi tháng một tiểu khảo nửa năm một đại thi nếu không thông qua thì sẽ cưỡng chế nghỉ học đây là tổng quản quy định nguyên nhân chỉ có một cái bên cạnh hoàng thượng không dưỡng rất rưởi đối với từ vạn hoa đại lục đến người trẻ tuổi đó là liều cái mạng học bọn họ đối với triệu sùng là vô cùng sùng bái nếu là bị lui về đời này ở quê hương liền không nhấc nổi đầu lên trung nguyên đại lục người trẻ tuổi phần lớn cũng là như thế một số ít người còn suy chút nữa ý tứ hết thề đều ở làm từng bước tiến hành tam quốc nhân dân trải qua thổ cách cùng các loại tư tưởng gò rửa thời gian càng vừa càng đối với triệu sung khang khang một mực triệu sung khoảng thời gian này trải qua vô cùng nhàn nhã bên trong bởi vì mẫn tận trung mọi người nỗ lực đã từ từ yên ổn hạ xuống xuân canh bình thường tiến hành hạt giống đã gieo xuống đến trời thu chỉ cần thu trên lương thực ba quốc gia bách tính đem triệt để yên ổn như vậy vạn hoa đại lục áp lực cũng đem giảm thiểu gần nhất một năm chuyển vận lương thực là một cái con số trên trời lâm hao đã mấy lần đến sổ con tuột khổ Nhỡ mở ra huy vọng vẫn là rất lợi hại, từ khi mặt ngoài Quy Thuận nhờ mở ra sau khi, bên ngoài thế lực lớn Phượng Phất đã đem Trung Nguyên Đại Lục phía Đông góc này quên. Liễu lo. Ngày nay buổi sáng, Triệu Sùng chuẩn bị đi Đạp Thành, mới vừa lên xe ngựa, Tinh Nhi chạy tới, "Hoàng thượng, mới vừa ngoài học viện vệ binh đến báo, một tên cứ gọi Song Vũ Chân cô nương cầu kiến." "Song Vũ Chân?" Triệu Sùng nghĩ ra đến, đều sắp đem đối phương đã quên, "Xin nàng đi vào." "Hơi Quỳnh, Song Vũ Chân đi đến đại điện, một thân vết máu, sắc mặt tái nhợt, xem ra một bộ bị thương nặng rằng." "Dốc, người đây là làm sao?" Triệu Sùng lập tức đứng dậy đỡ lấy đối phương, Một mặt quan tâm dò hỏi, "Trần Cốc xong xuôi, sư phụ chết rồi." Song Vũ Chân nói, sau đó mắt tối sầm lại hôn mê đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện Triệu Sùng chính thủ ở bên người. "Ngươi tỉnh rồi, thương đã xử lý tốt, không thương tổn được căn cơ, nửa tháng liền có thể tốt." Triệu Sùng nói. Song Vũ Chân không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt phi thường tuyệt vọng. Trần Cốc sự tình trong nghe nói. Triệu Sùng nói, "Buổi trưa, nguyên ảnh tình báo liền đến, Hồ Dương Đức không biết từ nơi nào triệu tập hơn 30 tên lôi hồn cảnh cao thủ, còn có hơn 100 tên kim quang cảnh võ giả." thành lập một người tên là Song Long gặp ban phái, bọn họ chuyện làm thứ nhất chính là đánh vào trận pháp, giết sạch rồi bên trong tất cả mọi người, đồng thời chiếm lấy chỗ này tu luyện phúc địa. Song Long biết, tên như ý nghĩa tổng cộng có hai tên đầu lĩnh, một chính là Hồ Dương Đức phá hư cảnh tu vi, tên còn lại gọi hàng công, giả phá hư cảnh tu vi, hắn là một tên xú danh chiêu đại trộm. vốn là bị thần điện truy sát, hiện tại thần điện tan vỡ, hắn đúng là giải thoát rồi, không biết làm sao cùng Hồ Dương Đức làm cùng nhau, cuối cùng sốt ruột một đám xú danh chiêu kẻ ác. Song Vũ chân ánh mắt có một điểm biến hóa, hướng về triệu sùng nhìn lại, ta muốn báo thù, ta muốn đem Hồ Dương Đức chém thành muôn mảnh. Nhưng là trận pháp thuật bất luận ta mấy năm qua cố gắng như thế nào đều là không cách nào đột phá, rõ ràng cảm giác được một thế giới khác, nhưng có một mặt trong suốt tưởng bất luận làm sao cũng đột phá không được, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Thực song vũ chân là không ôm hy vọng, nhưng hiện tại Triệu Sùng là nàng duy nhất dâm dạ, làm sư phụ Thiên Hà liều mạng hộ nàng xuất cốc thời điểm, nàng mờ mị không biết nên đi tìm ai. Trước đây nhìn như phong quang, kỳ thực cũng không có chân tâm bằng Hữu. Trên núi Đan Hà lời nói, Âu Dương Như tính xem ở sư phụ Thiên Hà phần trên nên thu nhận giúp đỡ nàng, nhưng cũng vẹn vẹn là thu nhận giúp đỡ, nhưng là lúc đó trong đầu của nàng chỉ có một người hình tượng, Triệu Sùng. Song Vũ Trân cũng không biết tại sao Triệu Sùng sẽ ở trong lòng mình địa vị cao như thế, bình thường căn bản cảm giác không ra, gặp phải sự tình nàng mới phát hiện mình bản tâm. Được, chậm giúp ngươi. Triệu Sùng khẳng định gật gật đầu. Theo nguyện lực gấp mấy lần tăng cường, hắn ở tinh thần mức độ càng ngày càng có một loại huyền diệu cảm giác, liếc mắt nhìn Song Vũ Trân liền cảm giác được đối phương bất lực cùng nhỏ yếu đáng thương linh hồn, thậm chí đều có thể thôi diễn ra nếu là bị từ chối lời nói, nàng có khả năng tại chỗ tan vỡ. đây là có thể nhìn thấy tương lai sao? Triệu Sùng thầm nghĩ trong lòng, sau đó cười cợt, cảm thấy đến mình cả nghi quá rồi. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Không thể để cho ngươi cũng đi chịu chết. Nghe nói ngươi nương nhờ vào nhờ mở ra, thống nhất phía Đông Tam Quốc, để bách tính sinh sống tốt. Song Vũ chân lại lải. Triệu sùng đột nhiên nắm lấy tay của nàng, vô cùng thật lòng nói, trẫm không chỉ giúp ngươi báo thù, còn có thể giúp ngươi đánh vỡ trận pháp tầng kia hàng rào. A. Song Vũ chân ngây người, nàng cảm giác thế giới này có chút không chân thực. Có điều ngươi phải đáp ứng ta. Bảy. Triệu sùng lời còn chưa nói hết, Song Vũ chân lập tức cất lời, ta cái gì đều đáp ứng, chỉ cần có thể là sư phụ báo thù, vì là trận cốt tất cả mọi người báo thù. Ngươi giao sơn tiến tu học viện thiếu một cái trận pháp bộ, nếu là ngươi có thể đánh vỡ hàng rào lời nói, có thể hay không giúp chấm đem trận pháp này bộ xây dựng lên đến, truyền thừa trận pháp cũng là sư phụ ngươi Thiên Hà Tiên sinh tâm nguyện chứ?" Triệu Sùng nói. "Ta đồng ý." Song Vũ Chân rất khẳng định gật gật đầu. "Hảo hảo dưỡng thương, Hồ Dương Đức đầu người ta sẽ phái người đi lấy, Song Long gặp cũng đem từ thế giới này biến mất." Triệu Sùng nhàn nhạt nói. Mà ở Song Vũ Chân trong mắt, lúc này Triệu Sùng nhưng là vô cùng vĩ đại cùng to bạo. Hai ngàn giao long vệ tập kết, Lý Tông đạo tự mình dẫn đội, Triệu Sùng lâu tính tự động, ngồi xe ngựa cũng chuẩn bị đi đến trận cốc. Tư Phỉ đi theo Lý Tông Đạo bên người, tâm tình có một tia thất vọng. Nàng gần nhất với người khác ở chung cũng không tệ, đặc biệt hiểu rõ Lý Tông Đạo sau khi hai người bởi vì thường thường ở lại cùng nhau thảo luận chiến trận thuật, vì lẽ đó trở nên vô cùng có hiệu ngầm, có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn mùi vị. Mà lúc này nàng nhìn thấy bình thường cười vui vẻ người đều trở nên túc sắt lên, nồng nặc sát khí tràn ngập ở trong không khí, mà để hai ngàn tên giao long vệ lộ ra sát khí nguyên nhân vẹn vẹn là người đàn ông kia nhẹ nhàng nói rồi bốn chữ, chấm muốn giết người. Tư không nghi ngờ chút nào, hiện tại mặc dù là một tên võ thánh đứng ở phía trước. Giao Long vệ cũng dám khởi sướng xung phong, bởi vì người đàn ông kia tức rồi, muốn giết người. Song Vũ Chân sắc mặt tái nhợt đứng ở Triệu Sùng bên người, nhìn chờ xuất phát 2000 giao long vệ, đột nhiên phát hiện dĩ nhiên toàn bộ là lôi hồn cảnh, lại nhìn về phía Triệu Sùng thời điểm, đầy mắt sùng bái cùng giận mình. Tư Phỉ nhìn thấy Song Vũ Chân, nàng nghe hướng đó đã nói trận cốc sự tình, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là chủ quan giận dữ vì là hồng nhà sao? Thực năng căn bản là lý giải sai rồi, Triệu Sùng chỉ muốn thu rồi Song Vũ Chân, để trong tay hắn nhiều hơn nữa một nhánh trận pháp bộ đội. Chương 295, tàu nhào. Hồ Dương Đức ngồi ở trận cốc trong đại sảnh hiện tại cái này bên trong đã đổi thành song long gặp trụ sở vốn là trận cốc trận pháp không thể nói vững như thành đồng sắt sát nhưng hắn cùng hàn công muốn tấn công vào đến vậy không phải một chuyện dễ dàng lần này có thể thuận lợi như thế là bởi vì bọn họ thu mua trận cốc một tên đệ tử người này ở trận cốc bị công phá sau khi đã bị hồ dương đức giết hắn cũng không muốn lưu một người như vậy ở bên cạnh mình không chắc lần sau vì lợi ích lớn hơn nữa đem hắn bán đi hồ Trường môn hàn công thương thế càng ngày càng nặng đột nhiên một người tới đến hồ dương đức bên người nhỏ giọng nói hưng tiếp tục nhìn chăm chăm hồ dương đức gật gật đầu trên mặt cũng không có vẻ giận mình Hết thảy đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Đầu tiên là lợi dụng Hàn Công triệu tập một nhóm kẻ liều mạng, sau đó tấn công trận cốc nhưng là một mũi tiên hạ hai chim, vừa vì chính mình đã xuống một mảnh đất đặc chân, lại có thể mượn tấn công trận cốc thời gian diện trừ Hàn Công. Thiên Hà Tiên Sinh mặc dù là giả phá hư cảnh, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường, trước khi chết phát sinh công kích đánh vào Hàn Công trên người. Hết thảy đều ở hoàn mỹ tiến hành, lúc đó mặc dù Thiên Hà Tiên Sinh sắp chết phản kích không có kích thương Hàn Công, Hồ Dương Đức cũng sẽ đích thân ra tay ám hại đối phương. Thực sự là trời không tuyệt đường người, ta Hồ Dương Đức đem lợi dụng trận cốc khu vực, lại lần nữa gia nhập thiên hạ tranh bá bên trong. Xem ai cười đến cuối cùng. Hồ Dương Đức trong miệng tự lẩm bẩm: "Báo." Đang muốn đây, một tên thủ vệ vội vội vàng vàng chạy vào. "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Hồ Dương Đức bất mãn hết sức trừng đối phương một ánh mắt hỏi. "Hồ Đầu lĩnh, chạy mất song vũ chân lại trở về, còn dẫn theo một nhánh 2000 người quân đội, nói nên vì trận cốc báo thủ." Thủ vệ hồi đáp: "Hừ, thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa lệch đến sông, nếu muốn chịu chết, lao tử sẽ tắc thành nàng." Hồ Dương Đức lạnh như băng nói, cho rằng là người bình thường trong lúc đó chém giết ta, 2000 người thì lại làm sao? "Triệu tập các anh em, chúng ta giết bọn họ một cái đầu người của quận." Phải, thủ vệ xoay người chạy đi gọi người. Lúc này trận ngoài cốc một bên, Triệu Sùng từ trong xe ngựa hạ xuống, Thiết Nưu Chính đang phía trước khiêu chiến, các loại lời khó nghe từ trong miệng không ngừng ốc lên. Cũng không lâu lắm, Hồ Dương Đức mang theo hơn trăm tên thủ hạ từ trận trong cốc đi ra. Bên cạnh hắn một người, nhìn thấy Thiết Nưu Chính đang mắng trận, Định Thần nhìn lại, trên người đối phương chân khí gợn sóng rất nhỏ, không khỏi một trận xem thường, hồ đầu, để ta đi làm thịt được đều là mắng người. Người này nhiều nhất quy nguyên cảnh, dùng ngươi cái này lôi hồn cảnh võ giả ra tay, có phải là có chút lãng phí. Hồ Dương Đức cũng nhìn Thiết như một ánh mắt. Hồ đầu, Chém tướng lập uy năng bất đi rất thật phiền phức. Được, đi thôi." Hồ Dương Đức cuối cùng gật gật đầu. "Thái, hát đại cái, ra ra đưa ngươi Quy Tiên." Người này trong tay một cây trường thương, hướng về Thiết Nưu ngực đâm tới, nhanh như tia chớp, còn mang theo một tia âm hàn chi khí, mũi thương trên phản phất đều kết liêu băng. Người này mang theo băng thuộc tính lực lượng. "Theo ngươi." Thiết Nưu một trận mắt to, sau đó tay trái đại búa vung lên, đang một tiếng, trong nháy mắt đem đối phương tấn công tới một súng ngắn, tay phải đại búa thuận thế khiến cho một chiêu hàm thiên truy, hai người ý nghĩ tương đồng, tới chính là sát chiêu, muốn lập uy. Người này thương bị đại búa ngăn. Trong nháy mắt nửa người đều là một trận tê dại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không được, đối phương sức mạnh thật lớn. Một giây sau, hắn đã nghĩ lùi, đáng tiếc đã không kịp, một đạo đũa ảnh đến trước ngực. Băng giáp. Người này cũng không biết tập luyện công pháp đặc thù vẫn là tự thân thể chất dị thường, lôi hồn cảnh dĩ nhiên có thể sử dụng thượng tam cảnh mới có thể lợi tay sức mạnh của tự nhiên. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ngực dĩ nhiên ngưng tụ ra một mảnh băng hộ giáp, cho láo tử nát. Ầm. Ầm. Băng giáp trong nháy mắt vỡ vụn, người này ngực bảo, bị đánh tới giữa không trung, rơi xuống đất thời điểm đã chết đến mức không thể chết thêm, toàn thân xương cùng nội tạng đều thành mảnh vụn. Phi, còn cờ mờ nờ muốn băng giáp, lão tử hám thiên truy liền ông trời đều có thể đánh cái lỗ thủng. Thiết Như một mặt xem thường nói, hắn người này nhìn có lốc, kỳ thực tiêu ngạo vô cùng, không có mấy người có thể chân chính vào được pháp nhãn. đang chuẩn bị nói tiếp vài câu lời hung ác, để uy phong mình một hồi, vang lên bên thay Lý Tông đạo âm thanh. Thiết Nghiêu về đơn vị. Thiết Nghiêu trong lòng cái này phiền muộn a, nhưng quân lệnh như núi, hắn cũng không dám vi phạm, nếu không, có như là hoàng thượng cũng cứu không được hắn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại trong đội ngũ. Lần này xuất trình không chỉ chính là song vũ chân báo thủ, đồng thời cũng là một lần luyện binh. Lý Tông Đạo vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù đối với diện cũng là mười mấy cái lôi hồn cảnh, hơn trăm cái kim quan cảnh, phía bên mình có hai ngàn lôi hồn cảnh võ giả, mặc dù không sử dụng chiến trận, cùng nhau tiến lên, đối phương cũng sẽ bị xé thành nát cả bã, nhưng hắn vẫn cứ đều đầu vào đấy chỉ huy, kiểm nghiệm chính mình sáng tạo ra đến chiến pháp ở trong thực chiến ứng dụng. giết ta người muốn đi, lưu lại đi. Hồ Dương Đức đột nhiên ra tay, một kiếm hướng về Thiết Nghiêu phía sau lưng đâm tới, hắn này một kiếm kéo bên trong đất trời lực lượng nào đó, trong nháy mắt bầu trời mây gió biến ảo. Thiết Nghiêu cũng không quay đầu lại thực trong lòng hắn vô cùng không phục, rất muốn cùng Hồ Dương Đức đi qua chiều, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng, quân lệnh không thể vi phạm, mặc dù bị từ phía sau một kiếm xuyên tim, cũng phải trước tiên thi hành mệnh lệnh, đây là triệu xuống thiết lệnh, người vi phạm chém. 7. Đối thủ của ngươi là ta. Vệ mặc bóng người xuất hiện ở Hồ Dương Đức bên cạnh, thanh âm vang lên thời điểm, u ám chủ thủ đã đâm vào đối phương phần xương sườn. Hồ Dương Đức trong lòng kinh hãi, bởi vì vệ mặc gần người trước hắn căn bản không có phản ứng. Len Giữa không trung vang lên tranh đấu âm thanh. Lý Tông Đạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó vung tay lên, tơ nhện cắt chém trận, ba cái tiểu tổ một đội đem đối phương chia ra ba vây, giết. Trần Pháp đã bị diễn luyện hơn vài lần, hướng đoán mọi người lập tức tự động hình thành một cái tiểu đội, hướng về đối phương hơn trăm người phóng đi. Bởi vì bọn họ vẫn cứ sử dụng lần tước thuật, vì lẽ đó Hồ Dương Đức mang đến người cũng không sợ, cũng khởi sướng xung phong, trong miệng còn nói một hồi xem ai giết đầu người nhiều. đáng tiếc hai bang nhân mã vừa mới tiếp xúc, bọn họ hơn một trăm người lập tức bị phân cách ra, hướng đoán chờ ba cái tiểu tổ vây quanh một tên Kim Quang Cảnh võ giả, Lý Tiểu Đầu chờ hắn tiểu tổ cũng là như thế, mỗi tiểu tổ cũng giống như tơ nệm bình thường. ở đối phương khoảng cách trong lúc đó xen kẽ chờ đối phương phản ứng lại sau khi phát hiện mình bị 9 người vây quanh đồng thời ba ba một tiểu tổ thành hình tam giác vây quanh hướng đoá một mặt túc sát đùi rung cùng nô tinh hỏa hai người liếc mắt nhìn nhau bị bọn họ vây quanh chính là một tên kim quang cảnh võ giả trên mặt có vài vết sẹo nhìn rất đáng sợ còn cầm một cái quỷ đầu đao. nhưng bọn họ 9 người này tùy tiện một người đều có thể hai chiêu trong lúc đó đem đối phương giải quyết mà hiện tại nhưng phải lấy ba cái tiểu tổ chi hợp lực đánh chết đối phương đáng thương ra đúng chính là đáng thương 9 người trong đôi mắt đều lộ ra đáng thương ánh mắt thao các người con mẹ nó ánh mắt gì cho rằng bằng loại này phá trận pháp đã nghĩa vây nốt lão tử, một hồi lão tử đem các ngươi đầu chặt bỏ đến làm cầu để đá. Nam tử hét lớn, bởi vì hướng đoá mọi người tu vi xem ra chỉ có hóa linh cảnh. Rõ xoáy, tấn công. Hướng đoá không có lại cho đối phương cơ hội nói chuyện, lập tức tiểu lống một tiếng, ba cái tiểu tổ biến thành xoay tròn tam tài trận, bắt đầu lăn lên, đồng thời chậm rãi thu nhỏ lại vòng đây. Đang, Lam nam tử mặt sẹo cùng một tiểu tổ gặp thoáng qua thời điểm, đầu liền bay, lực có thêm một cái lỗ máu, hai chân từ đầu gối nơi bị bổ xuống. Đến viên hướng đoá tiểu tổ thời điểm, chỉ có thể quay về không khí chém cũng là ở trong vòng một phút, hồ dương đức mang đến hơn một trăm người đã lặng yên không một tiếng động chết rồi. lý tông đạo nháy một cái con mắt, chưa hết thèm thèm, chỉ có thể thu bình, sau đó chạy đến triệu sùng trước mặt bắt đầu cầu nhào. hoàng thượng chương 296, trăm thâm tàng công giữ danh tiêu diệt hồ dương đức mọi người sau khi triệu sùng cũng không để lại một người sống, đồng thời cấp tốc đem lý tông đạo chở hai ngàn dao long vệ thu vào bên trong ngọn tiên sơn để bọn họ cố gắng tu luyện. hảo hảo tổng kết vừa nãy thực chiến, tổng kết cái len sợi lý tông đạo trong lòng lâm thầm thầm đối phương vốn là bã cũng không cần chiến trận thuật nhắm mắt lại đều có thể đánh thắng. Cùng triệu sùng tiếp xúc thời gian dài, hắn cũng học được rất nhiều tân tử. tư phỉ nhìn thì thì thầm thầm lý tông đạo, lòng tốt nhắc nhở một câu, lý sư, đó là hoàng thượng. hoàng thượng làm sao? hoàng thượng cũng phải giảng đạo lý, cùng mặt hàng này đánh với chúng ta làm sao luyện binh? làm sao có thể biết trên giấy làm ra đến chiến trận có được hay không dùng? lý tông đạo vẫn cứ tức giận bất bình. tư phỉ hưu tay xoa chán, trong lòng nhưng nghĩ, hoàng thượng đều là bộ dáng này sao? có thể nhịn được thủ hạ hóa giận? không đúng vậy, cha đã nói, năm đó an quốc quốc hoàng đế nhưng là vô cùng uy nghiêm, bất kỳ mạo phạm đều sẽ bị liên lụy tiêu tẩu nghĩ đến bên trong tư phỉ đẹp trong ấn tượng hoàng đế cùng triệu sùng so sánh một hồi quả nhiên vẫn là 100% yêu thích triệu sùng như vậy hoàng đế đặc biệt còn có thể cho thủ hạ cá nương ăn quả nhiên là như thần nam nhân tư phỉ không tự chủ được nở nụ cười người cười cái gì ta nói sai lầm rồi sao lý tông đạo nhìn thất thần tư phỉ reo lên không có gì lý sư người nói tiếp tư phỉ hơi đỏ mặt Vệ mặt bồi tiếp song vũ chân đi ở trận trong cốc tìm tới thiên hạ tiên sinh thi thể sư phụ song vũ chân khóc đến tan nát cõi lòng nàng từ nhỏ theo thiên hạ tiên sinh lớn lên vừa vi sư lại vi phụ vũ chân vẫn để cho thiên hà tiên sinh mùa yên mải đi triệu sùng nói ngươi có thể giúp ta trùng kiến trận cốc sao song vũ chân hỏi vũ chân chấm hiện tại còn không có năng lực bảo vệ trận cốc chúng ta tạm thời chỉ có thể đem thiên hà tiên sinh an táng ở vạn nhật sơn trận cốc chân khí vô cùng nồng nặc thuộc về hạng nhất tu luyện phúc địa khẳng định rất nhanh sẽ bị thế lực khác nhìn trọng trọng triệu sùng giải thích nhưng là sư phụ hắn đây chỉ là tạm thời sau đó chấm sẽ đích thân đem trận cốc cầm về đem trận pháp học viện kiến ở đây giúp đỡ ngươi đem trận pháp phát dương quan đại có điều hiện tại ngươi theo ta về vạn nhật sơn sáng tạo trận pháp ban chiêu thu học viên truyền thụ có thể trong nháy mắt thành trận chân chính thiên địa trận pháp thuật triệu sung nói song vũ chân gật gật đầu cái này cũng là trước nói tốt đẹp sau một cách giờ nàng thu thập xong thiên hà tiên sinh di thể thả ở trên một chiếc xe ngựa sau đó liền rời khỏi vệ mặc đánh xe triệu sung ngồi ở trong xe ngựa thỉnh thoảng hướng mặt sau một chiếc xe ngựa nhìn tới mặt sau xe ngựa lôi kéo thiên hà tiên sinh di thể song vũ chân cố ý ngồi ở di thể bên cạnh hồ dương đức một nhóm bị diệt, lập tức gây nên trung nguyên đại lục mấy cái thế lực lớn quan tâm rồi dập phái người đi đến chợ cốc nhưng là cha tới cha lui có thể khẳng định tồn tại một hồi ngắn ngủi chém giết Trên mặt đất hỗn độn vết chân giải thích nhân số ở chừng 2000, nhưng là tiếp theo sau này điều tra, trong phạm vi 30 dặm, sở hữu bách tính đều chưa từng nhìn thấy một nhánh khoảng 2000 người đội ngũ. Hồ Dương Đức mọi người ly kỳ bị diệt thành gần nhất trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Hồ Dương Đức nhưng là phá hư cảnh, người nào có thể trong thời gian ngắn đem song long gặp tiêu diệt, ta đoán khẳng định là một cái nào đó thế lực lớn. Xuyệt, ngươi cũng chớ nói lung tung, làm người khác nghe thấy, cẩn thận đầu của chính mình. Thiên Hà tiên sinh vẫn là người hiện lãnh, giao hữu rất rộng, đánh giá là một cái nào đó cao nhân ra tay. Nghe nói hiện tại có ít nhất hơn 2000 người tranh đấu dấu vết nói chung cái gì cũng nói chân chính chính chủ lúc này đang ngồi ở vạn nhận sơn hồ nước một bên căng thẳng nhìn chằm chằm mặt nước sâu đến năm trượng hồ nước đột nhiên bắt đầu bước lên hơi lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng sau đó liền không còn động tĩnh tiểu vệ tử ngươi nói diệp tử có phải là quá gấp dĩ nhiên dùng biện pháp như thế kích thích chính mình triệu sùng nói năng tu luyện vẫn rất thuận lần này gặp phải cửa ải nhiều năm như vậy vẫn không có đột phá không được phi thường sự sợ là rất khó trong ngắn hạn tiến vào phá hư cảnh diệp tử đối với phá hư cảnh lý giải đã được rồi chủ yếu là trên thân thể bình cảnh vệ mặc giải thích sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" Triệu Sùng lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì. Truyền lệnh, lấy hồ nước làm trung tâm, chu vi 30 dặm tam phòng, không cho bất luận người nào tiến vào, học viện học sinh gần nhất không cho ra ngoài." Triệu Sùng ra lệnh. "Vâng, nô tài một xe đi truyền chỉ." Tư phỉ nhận được thông báo cấm chỉ cách đi học viện, rất là nghi hoặc, cũng còn tốt buổi chiều hướng đoá đến thời điểm giải đáp nghi hoặc. Diệp Tử Tỷ nghe nói đang bế quan xung kích phá hư cảnh, nếu là thành công, chúng ta thì có hai tên phá hư cảnh đại cao thủ, ở Trung Nguyên đại lục cũng coi như thế lực lớn đi." Hướng Đoá nói. "Từ trận gốc lúc trở lại, Triệu Sùng đem Tư Phỉ thu vào Tiên Sơn Phúc địa, xem như là đối với nàng tán thành, vì lẽ đó hướng đoá ở trước mặt cũng không có cái gì bả mật. Nhưng là hoàng thượng tại sao còn biết điều như vậy? Tư Phỉ hỏi. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ra, hoàng thượng mục tiêu nhưng là ngôi sao cùng biển rộng. Hướng đoá nói, có ý gì? Ý tứ chính là nói sớm muộn toàn bộ Cựu Huyền Đại Lục đều sẽ biến thành Thiên Vũ Đế Quốc. Hướng đoá ánh mắt kiên định nói, "Bảy." "A." Tư Phỉ bị chấn kinh rồi. chớ giật mình, ngươi sẽ thấy đến thời điểm toàn bộ thiên hạ bách tính đều sẽ trải qua ngày tốt. Nghe nói vạn hoa đại lục đại học ẩn tọa gì ô đã xây dựng thêm chiêu sinh gia tăng rồi gấp đôi vì sau đó quản lý địa phương bồi dưỡng nhân tài nhưng là cựu huyền đại lục rất lớn nghe nói còn có vô hạn tiếp cận võ thánh người tồn tại tư phỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được cho nên mới thành lập chiến tướng bộ a ba cái phá hư cảnh võ giả đánh một cái giả võ giả hoặc là ba ngàn lôi hồn cảnh võ giả đánh một tên giả võ giả đây là nhiệm vụ của ngươi hướng đoan nói a a cái gì à tổng quản nhưng là nói rồi bên cạnh hoàng thượng không dưỡng người không phận sự ngươi muốn nỗ lực a hướng đoan nói Tư Phỉ lập tức gật gật đầu, trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi. Song Vũ chân mai táng hảo sư phụ sau khi tìm tới Triệu Sùng, Hoàng thượng, ngươi không phải nói có thể giúp ta đột phá cuối cùng cản trở sao? Tâm tình của nàng đã phát sinh ra biến hóa, đổi giọng gọi Triệu Sùng vì là Hoàng thượng. Vũ chân đang giúp ngươi trước, ngươi muốn trước tiên phát cái độc thể. Triệu Sùng nói, được. Song Vũ chân không do dự, nàng đã không còn lựa chọn, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, hoàn thành sư phụ tâm nguyện, đem trận pháp thuật phát dương con đại. Hơi huynh Song Vũ chân phát ra một cái độc thể, tùy theo Triệu Sùng đem nàng mang vào tiên sơn. Đây là, không nên hỏi nhiều. Thật dễ cảm ngộ Thiên địa đại đạo, có thể hay không từ bên trong có cảm ngộ liền xem chính ngươi tạo hóa." Triệu Sùng nói. Trên đỉnh núi đại đạo thanh âm không ngừng truyền xuống, Song Vũ Chân đã có cảm ứng, liền không nói gì, chỉ là gật gật đầu, tìm cái địa phương bàn ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ Thiên địa đại đạo. Lẽ ra có thể có trợ giúp chứ? Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù sao trong nháy mắt thành hình trận pháp thuật cũng là dựa vào đối với Thiên địa đại đạo lý giải. Chương 297, Tàng Tiêu Ngạo à? Cát Cận Sơn gần nhất vẫn rất tiến tĩnh, Thiết đi tìm hắn đấu võ mồm, hắn đều đóng cửa không ra, khiến cho Thiết Nưu rất bất đắc dĩ, muốn tìm Quý Minh đi. Suy nghĩ một chút, thật giống đánh cung lại, liền không thể làm gì khác hơn là giàu gì không vui trở lại tiếp tục tu luyện. Một kiếm phá và pháp, trải qua hệ thống thôi diễn sau khi, càng thêm hoàn thiện, hạt nhân chú ý một cái chữ mau, không cần xem thiết như loại kia trời sinh thần lực, làm tốc độ đạt đến một cái cực hạn thời điểm, thậm chí thời gian cũng có thể đình chỉ, như vậy kẻ địch tất cả chiêu thức ở trước mặt mình đều sẽ sụp đổ. Hảo kiếm pháp, Các cận sơn sát thủ xuất thân, vốn là sử dụng kiếm, nhìn thấy chiêu này cao thâm kiếm pháp sau khi, lập tức si mê, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Tướng Đóa gần đây tuy rằng đang học tập chiến tướng thuật, nhưng tu luyện cũng không có thả xuống đối với thời gian lý giải càng ngày càng sâu, đi tìm tư phỉ chơi thời gian càng ngày càng ít. Tư phỉ bởi vì lần trước nói chuyện cảm giác được áp lực, liền nàng bắt đầu liệu mạng nghiên cứu chiến trận, thỉnh thoảng kéo lên lý tông đạo thảo luận, sau đó sẽ tổ chức giao long vệ chia làm hai đội tiến hành luận bản. Tuy rằng luận bản không thể nhìn suốt trận pháp toàn bộ ý lực, nhưng cũng có nhất định kiểm nghiệm tác dụng. Trung nguyên đại lục mấy thế lực lớn vì cấp giật tài nguyên vẫn cứ đang tiến hành quy mô nhỏ chém giết, bởi vì triệu súng uy thuận với nhờ mở ra mà nhờ mở ra lại thuộc về thượng cổ nam đại trong cổ tộc lão đại, vì lẽ đó đúng là không có cái gì thế lực có ý đồ với hắn. Loãng một cái ba năm qua đi, an an ổn ổn ba năm. Tuy rằng bên ngoài mưa gió mờ ảo, nhưng ở triệu sùng bảo vệ cho trung nguyên đại lục phía đông này một khối nhỏ trên đất, dân chúng ăn, cư, là nghiệp, bọn họ phát hiện chỉ an được rồi, thuế mà thiếu, quan chức cũng biến thành hòa ái dễ gần, phụ nữ có thể trên đường phố, thậm chí làm quan, ăn đủ no, mặc đủ ấm, đồng thời còn không cần sợ quyền quý, bởi vì bọn họ phía sau đứng hoàng thượng, bọn họ là hoàng thượng con đơn dân. Hai năm trước, mỗi cái làng đều xây dựng lớp học, bắt đầu truyền thụ tri thức cùng võ thuật, thiên phú dị bẩm người thậm chí trực tiếp có thể đi vạn hoa đại lục đại học yểm hoặc là bị tuyển vào vạn nhận sơn quân sự tiến tu học viện học tập. Dân chúng có cơm ăn, có áo mặc, có phong trụ, hải tử cũng bắt đầu tiến vào lớp học, trong lòng cũng có hy vọng, Triệu Sùng danh vọng trực tiếp đạt đến mạnh mẽ nhất, hắn lại lần nữa thành những này trung nguyên đại lục bách tính thần. Vạn Nhận Sơn, Thâm Sơn Đàm, đóng băng 3 năm Thâm Sơn Đàm, đột nhiên mặt băng vỡ tan, một bóng người xinh đẹp từ trong đầm nước bay ra, bay thẳng giữa không trung, cùng lúc đó chu vi trăm dặm mây đen bắt đầu hướng về bên này hội tụ, trong nháy mắt toàn bộ Vạn Nhận Sơn bầu trời đều đen. Chuyện gì xảy ra? Triệu Sùng ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Diệp Tử muốn độ kiếp. Bên cạnh vệ mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời nói: Mang ta tới. Triệu Sùng nói: "Phải." Vậy mặc lập tức mang theo Triệu Sùng hướng về Thâm Sơn đàm bay đi. Rất nhanh bọn họ chạy tới nơi này, Triệu Sùng mệnh lệnh, bất luận người nào không được đến gần, đều chờ ở trong phòng không cho đi ra. "Quý Minh, mặt tướng ở." Mang giao long vệ cấm phong 50 dặm, người ngoài dám to gan lại đây dò xét, lập tức đuổi xa, nếu là mạnh mẽ vừa đại, giết. Triệu Sùng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. "Phải." Quý Minh lập tức sắp xếp giao long vệ lấy tiểu tổ làm đơn vị, bắt đầu hướng về chu vi 50 dặm tiến hành bố trí canh phòng. Mệnh lệnh xong sau khi, Triệu Sùng ngẩng đầu nhìn giữa không trung đón cuồng phong cùng lôi điện diệp tử, không khỏi lo lắng nói: tiểu vệ tử, diệp tử sẽ không có chuyện gì chứ? sẽ không sao. lúc này vệ mặc cũng có một chút căng thẳng. ở trên thế giới này, hắn chỉ quan tâm hai người. số một, triệu sùng. thứ hai, bắt đầu từ tiểu nuôi lớn diệp tử, nói là đồ đệ. kỳ thực ở nội tâm hắn diệp tử chính là mình quê nữ. khoảng chừng nửa nén hương sau khi tụ tập tầng mây đầy đủ dày, răng rắc một tia chớp xẹt qua trời cao. đệ một tia chớp bổ xuống, chỉ thấy giữa không trung diệp tử bàn tay hướng lên trên đẩy một cái, một đạo băng trưởng đón lấy sấm sét, ầm một tiếng, sấm sét cùng băng trưởng đều tiêu tán thành vô hình. ầm, ngay lập tức đạo thứ hai sấm sét tùy theo bổ xuống. Cách xa ở 50 dặm ở ngoài Hương Đóa, nhìn phía xa giữa không trung thô to sấm sét, lo lắng đồng thời cũng là một trận được ao, ta lúc nào có thể đi vào phá hư cảnh. Thời gian 3 năm, nàng không chỉ thành một tên đồng tộc chiến tướng, đồng thời tu vi cũng đến Lôi hồn cảnh đỉnh cao. Hiện tại Lôi hồn cảnh đỉnh cao rất nhiều người, nhưng đều kẹt ở cửa ải này, phá hư cảnh đó là cần vận khí nói, tổng quản đã nói, ngươi đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu, người khác căn bản không giúp được gì, mặc dù truyền thụ kinh nghiệm cũng là một chút tác dụng đều không có, bởi vì mỗi người cảm ngộ sức mạnh đất trời cũng khác nhau xem hắn chính là ám lực lượng, mà hiện tại độ kiếp diệp tử minh hiện ra là băng lực lượng. đâu, ngươi tìm tới thân thể mình cùng loại sức mạnh nào phù hợp nhất sao? nô tinh hỏa mở miệng hỏi. thường đoạ lắc lắc đầu, nàng rất mê man, mà chuyện như vậy người khác lại không giúp được gì. ta cũng không tìm được, một điểm manh mối đều không có. nô tinh hỏa nói. ta có một chút cảm giác. Bùi dũng xen vào nói. ế, ngươi là sức mạnh nào? nô tinh hỏa lập tức hỏi. lực lượng lôi điện. Bùi dũng nói. lực lượng lôi điện, không giống à? nghe nói nguyệt ảnh diêu đài mới là lực lượng lôi điện, người ta vốn là lôi điệu thân thể. nô tinh hỏa nói. Hắn có thể là lực lượng lôi điện, ta liền không thể. Bùi Dung nói, từ khi tiến vào lôi hồn cảnh đỉnh cao sau khi, hắn cũng vô cùng buồn tiền. Được rồi, hảo hảo gác. Nếu là bị người đi vào làm phiền diệp tử tỷ độ kiếp, tổng quản gặp nơi chúng ta ra. Hướng Đóa nói, vạn ma tông tảo hợp cùng Dịch Tĩnh Bạch hai người đi ra làm việc, vừa vặn đi ngang qua vạn Nhật sơn, đột nhiên thiên đen kỳ lại, xa xa nhìn thấy giữa không trung có bóng người. Ồ, có người độ kiếp. Này sức mạnh đất trời khiến người ta cảm thấy hai hùng kiếp vía, không giống như là lôi hồn cảnh. tao Hợp nói, có người ở lên cấp phá hư cảnh. Dịch Tĩnh Bạch nói khẳng định nay một mảnh thuộc về nhớ mở ra phụ thuộc, cũng chỉ có 3 cái chung đẳng nguyên thạch khoáng, lẽ nào là nhờ mở ra người ở đây độ kiếp? Tao hợp nghi hoặc nói. Không thể, nhớ mở ra độ loại này lại kiếp, khẳng định ở chính mình đất tổ, chúng ta qua xem một chút. Dịch Tĩnh Bạch trên mặt lộ ra nham hiểm vẻ mặt. Không tốt sao, đối phương vạn nhất độ kiếp thành công, trách tội chúng ta nhìn trộm, nhất định sẽ hạ sát thủ. Tao hợp nói. người sợ cái gì, vượt qua lôi kiếp sau khi, có một đoạn rất dài suy yếu kỳ, có thể đây là hai người chúng ta cơ hội, ngươi có đi hay không? Không đi ta tự mình đi. Dịch Tĩnh Bạch nói. Tao hợp nghĩ đến mấy giây, cuối cùng gật gật đầu hai người hướng về vạn nhận sơn bay đi, có điều mới vừa phi không bao lâu, liền bị hướng đoá ba người ngăn cản. hai vị dừng lại, nơi đây đã bị cấm phong, nếu là chạy đi, phiền phức đi đường vòng mà đi. hướng đoá mặt không hề cảm xúc nói, tao hợp liếc hướng đoá ba người một ánh mắt, phát hiện trên người đối phương chân khí gợn sóng rất nhẹ, liền sau đó vung lên, một thanh phi đao mang theo hàn mang hướng về hướng đoá vọt tới, ra tay chính là sát chiêu. dám chặn chúng ta vạn ma tông hắc bạch song sát đạo, không biết lợi hại. tao hợp nói, hắn đang ra tay trước, đã cho rằng hướng đóa là một cái người chết. đang trong mắt, hướng đóa trước người xuất hiện một mặt đại Tuấn chặn hạ độc đao. Tôn Hoa nhìn trước mắt một nam một nữ, lạnh lạnh nói rồi một chữ, "Giết." Giết chữ độc ra, bóng người của nàng liền biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến tàu hợp trước người, đại tuấn phảng phất có một luồng sức hút tự, hướng về tàu hợp đánh tới. Tàu hợp bị lực lượng nào đó cuốn quanh, nhất thời không cách nào né tránh, không thể làm gì khác hơn là liều mạng, trong lòng nghĩ một cái hạ đẳng võ giả có thể có bản lĩnh gì? Ầm. Hắn khiến chính là đoạt mệnh chữ viết nét, nên ở đại tuấn trên căn bản không có một tia biến hóa, mà khiên truyền đến sức mạnh khổng lồ để trong cơ thể kinh mạch một trận đau đớn, thân thể bay ngược ra ngoài. Thật mạnh, đối phương đến cùng cái gì tu vi? nội tâm vô cùng kiếp sợ, thân thể hắn bay ngược thời điểm, đột nhiên phát hiện hướng đoá bóng người xuất hiện lần nữa ở bên người, tốc độ nhanh chóng khiến căn bản là không có cách thoát khỏi. Làm sao có khả năng? Nàng đây là tuấn gian di động, mặc dù là phá hư cảnh võ giả, cũng không thể nhanh như vậy à? Tào hợp không biết, hướng đoá đối với lực lượng không gian nghiên cứu rất sâu, thậm chí đều đụng chạm đến lực lượng thời gian biên giới. Chết. Hướng đoá mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tào hợp, trong tay u linh chủy thủ đâm vào đối phương lực Phúc. Tào hợp trừng mắt không cam lòng hai mắt, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đến chết đều không nghĩ ra. Tại sao một cái xem ra chân khí vận sóng cũng không lớn nữ nhân, nhưng là mạnh mẽ như vậy? Bên này kết thúc chiến xuất đấu, Bùi Dung cùng Lô Tinh Hỏa cũng đem dịch tính bạch chém giết, Nô Tinh Hỏa một cái huyết nhiễm vạn lý giang sơn đem dịch tính bạch cuốn vào ánh đao, làm ánh đao kết thúc thời điểm, Bùi Dung tia chớp thương vừa vặn đâm thủng đối phương lực, loại này phối hợp hai người diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Người yếu trực tiếp bị huyết nhiễm vạn lý giang sơn chém giết, mặc dù là cường giả, có thể tránh được này một cái bá vương sát chiêu, cũng chạy không thoát Bùi Dung tia chớp thương. Rầm. Rầm. Hai bộ thi thể một trước một sau từ giữa không trung rơi xuống thướng đoá hướng về tào hợp cùng dịch tĩnh bạch hai người thi thể đi đến từ trên người tìm tỏi ra vạn ma tông lệnh bài xem ra bọn họ là vạn ma tông người bất kể hắn là cái gì tông người hoàng thượng nói rồi dám to gan vượt tại người giết nô tinh hỏa không để ý chút nào nói hướng đoa không nói gì nàng cũng không có để ở trong lòng phía trên thế giới này có thể làm cho nàng lo lắng người ngoại trừ bùi dũng cùng nô tinh hỏa ở ngoài chỉ có cái kia như thần nam nhân diệp từ độ kiếp vẫn là hấp dẫn không ít người một nhóm người bị quen lủi chưa từng có đi xem trò vui một nhóm người muốn vào đều bị giao long vệ tại chỗ chém giết có điều những người này ngoại trừ là một ít tán nhân võ giả, phần lớn đều là thế lực nhỏ cùng bên trong nhóm thế lực người. bên trong thân phận cao nhất hai người chính là hướng đoá bọn họ chém giết tảo hợp cùng dịch tĩnh bạch. mây đen dần dần tàn đi, diệp tử từ giữa không trung rơi xuống, vệ mặt lập tức bay người đem ôm lấy. diệp tử, người không sao chứ? triệu sùng vội vàng chạy tới do hỏi. không có chuyện gì, để hoàng thượng cùng sư phụ lo lắng. diệp tử đem hết toàn lực lộ ra một cái mỉm cười. không có chuyện gì là tốt rồi, tiểu vệ tử, lập tức mang diệp tử đi về nghỉ. triệu sùng nói, vâng, hoàng thượng. Diệp Từ Độ kiếp thành công chỉ có phần nhỏ biết, Triệu Sùng đã ra lệnh không cho truyền bá. Sau khi trở về, hắn lại đến xem Diệp tử, làm cho nàng an tâm tính dưỡng. Bất diệu đến ăn cơm tối mới rảnh rỗi, Tiểu Vệ Tử ngồi xuống ngồi chấm uống vài chén. Bởi vì không có người ngoài, vệ mặc liền ngồi xuống, cho Triệu Sùng ngược lại rượu. Diệp Từ Độ kiếp thời điểm, có người vừa tại sao? Uống mấy chén, Triệu Sùng mở miệng hỏi. Có, xông vào đều bị tại chỗ chết riết. Vệ Mặc nói, hắn đã xem qua giao long vệ đưa trước đến báo cáo. Có nhân vật lợi hại nào sao? đều là một ít tán nhân võ giả cùng thế lực nhỏ người, chỉ có hai người có chút đặc thù vệ mặc hồi đáp ai vạn ma tông hai tên đệ tử hai tấm lệnh bài trên viết một người gọi tào hợp một người gọi dịch tinh bạch vệ mặc nói vạn ma tông triệu sung nhắc tới một câu thi thể xử lý như thế nào tại chỗ đốt chôn dưới mất ừm gần nhất để tuần tra người thêm điểm cảnh giác vạn ma tông rất có thể sẽ tìm tới hai người chính nói đây bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn ầm chuyện gì xảy ra lẽ nào vạn ma tông nhanh như vậy liền tới triệu sung thầm hô một tiếng lập tức đứng dậy ra ngoài quan sát rất nhanh một gã hộ vệ đến báo hoàng thượng các đội trưởng một kiếm đem bên cạnh một ngọn núi cho chém ra. cắt cận sơn. triệu sùng trận to hai mắt. bảy. phải. phía trước dẫn đường, chấm đi xem xem. rất nhanh triệu sùng tìm tới cắt cận sơn. hắn lúc này chính dào dạt đắc ý cùng thiết lưu nói khoác cái gì, đồng thời chỉ vào trước mắt bị chém thành hai nửa núi lớn. tiểu cận sơn, đây là ngươi làm việc. triệu sùng mang theo vệ mặc đi tới. bẩm hoàng thượng, chính là thần. cắt cận sơn nói. đây là luyện thành rồi tuyệt học gì. một kiếm phá văn pháp, hoàng thượng, thần đã luyện thành. các cận sơn đắc ý nói. luyện thành rồi liền luyện thành rồi, chém chấm sơn thì ngươi sai rồi. Tiểu Vệ tử, chấm vừa nãy muốn ăn đều bị Tiểu cắt Sơn cho dọa không còn, ngươi xem đó mà làm thôi. Triệu Súng nói với Vệ Mặc, sau đó xoay người rời đi, không đi ra vài bước, liền nghe được các cận sơn tiếng kêu thảm thiết. "A a, tổng quản, ta sai rồi, ta không hả hê, Hoàng thượng, cứu mạng a." Hơi Quỳnh, các cận sơn khập khiễng đi trở về, bên cạnh Thiết như một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. "Tiểu cắt Tử a, luyện thành rồi một kiếm phá vạn pháp có gì đặc biệt, lại hả hê a, diệp tử lên cấp phá hư cảnh đều không như thế hả hê, lão tử hám thiên truy lại tình tiến ba điểm, ta đáp ý sao?" "Nhìn ngươi, không được." À. Luyện thành phá kiếm các một chiều phá kiếm pháp liền lấy vì thiên hạ vô địch rồi. Vừa nãy làm sao không cùng tổng quản khoa tay múa chân so tại a? Lão tử nó ca. Cắt cận sơn trừng tiết như một ánh mắt nói. Khà khà Thực vừa nay cắt cận sơn cũng không phải là không có ý nghĩ, chỉ có điều thử một hồi, trực tiếp bị vệ mặc đánh cho càng thảm hại hơn. Không phải là đối thủ, căn bản là không phải là đối thủ. Rõ ràng đã sắp như tiết chớp, đem núi lớn đều chém ra, nhưng căn bản không đả thương được vệ mặc mẩy may. Đối phương vất tay một trường liền có thể để hắn chết đi sống lại. Đời này cũng đừng nghĩ chạy ra tổng quản bóng tối. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên Nưu vẫn cứ bên cạnh các loại trảo phúng, Cắt Cận Sơn quay đầu nhìn lại, ngây ngô chân chất, tổng quản lão tử đánh không lại, nếu không ngươi đến thử xem. Thiên Nưu đắc ý vẻ mặt động lại ở trên mặt, vừa nay Cắt Cận Sơn triển khai một kiếm phá vạn pháp kiếm pháp, hắn nhìn ở trong mắt, nhanh như tia chớp, vừa vận khắc chế hắn, hắn lấy sức mạnh tăng trưởng, tốc độ có chút chậm. Khà khà, ta đột nhiên nhớ tới đến, còn có việc, đi trước. Thiên Nưu quay đầu nhanh chân liền chạy. Ngây ngô chân chất, bình thường không phải rất hung hăng sao? Đến đến đến, ngày hôm nay chúng ta đại chiến 300 hiệp. Cắt Cận Sơn lập tức mặt sau truy kích. Tiểu Cắt Tử, chờ lão tử đem Hám Thiên truy lại tính tiến 3 điểm. Nhất định đánh cho ngươi cái mông nở hoa. chương 298, về quê. Tư phỉ ăn mặc màu bạc khôi giáp, nhìn đồng cảnh bên trong anh tư hiên ngang chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nho nhỏ kiêu ngạo, trải qua 3 năm học tập, nàng từ lâu từ một tên đại gia khuê tú trưởng thành là một tên tiên vũ đế quốc chiến tướng. Nửa năm trước sáng chế tơi bởi hoa lá trận, giết đến ly tông đạo không còn mảnh giáp, 13 lần luật bàn, 13 lần bại trận. Từ đó, nàng ngồi lên rồi tiên vũ đế quốc đệ nhất chiến tướng vị trí. Tuy rằng vẫn không có trải qua chân trình chiến đấu thử thách, thế nhưng tư phỉ tin tưởng, mặc kệ gặp phải cái gì kẻ địch, đều sẽ dưới sự chỉ huy của nàng bị tiêu diệt, thậm chí là phá hư cảnh kẻ địch, nàng cũng không sợ. Tư phỉ, xong chưa? Bên ngoài phòng truyền đến hướng đoá âm thanh. Hướng đoá đã trở thành một tên đồng tao chiến tướng, tuy rằng vẫn cứ lãnh đạo đuổi dũng cùng nô tinh hỏa tiểu tổ, nhưng thủ hạ đã tăng cường đến 33 cái tiểu tổ. Được rồi. Tư phỉ vội vàng đi ra khỏi phòng. Đây là nhà ai tiểu tướng quân a, dài đến như vậy thủy nột. Thống nhìn ăn mặc giáp màu bạc tư phỉ, nói đùa: "Đi ngươi Tư Phỉ cùng Hướng Đóa đà đà nhào nhào lên. Hơi quỳnh, hai người rời đi vạn nhật sơn, ở dưới chân núi cùng bùi dũng cùng Nô Tinh hỏa hai người chẳng chán. Một nhóm bốn người cưỡi ngựa đi xa. Lần này là Tư Phỉ về quê thăm người thân, Triệu Sùng thân phê, do Hướng Đóa tiểu tổ hộ tống. Hướng Đóa, ngày hôm trước Diệp Tử tỷ lên cấp phá hư cảnh, nghe nói các ngươi tiểu tổ giết hai tên vạn ma tông đệ tử. Tư Phỉ hỏi. Nàng hiện tại thuộc về Triệu Sùng hệ thống bên trong thành viên trọng yếu, vì lẽ đó tin tức rất linh thông. Ừm. Hướng Đóa gật gật đầu. Hai cái không biết lợi hại người, nhất định phải xung vào, chúng ta chỉ có thể ra tay rồi. Không có sao chứ. Tư phi hỏi: "Gặp có chuyện gì?" Diệp Tử tỷ tiến vào phá hư cảnh, các đội trưởng luyện thành rồi một kiếm phá vật pháp, ngươi cũng chính thức trở thành chiến tướng, hoàng thượng ngủ đông nhiều năm như vậy, còn muốn hướng về nhớ mở ra xung thần, là thời điểm lấy ra đại kỳ, nhất thống cựu huyền đại lục." Hướng Đoá hướng về phương xa nhìn lại, nội tâm của nàng có một đám lửa, có một luồng khí, hoàng đế của bọn họ hẳn là độc bá thiên hạ tồn tại, sao có thể chịu làm kẻ dưới? "Cái kia vào lúc này ta về quê, đợi nhiều năm như vậy, không ở chỗ này mấy ngày, lại nói ngươi về quê, nhưng là hoàng thượng thân phi, đây là thánh chỉ, hiện tại ngươi không muốn về cũng đến về." Hường nói: Tư phỉ gật gật đầu, dọc theo đường đi, mỗi cái thôn trang đều sinh cơ bừng mừng, thành thị hết sức phồn hoa, căn bản không nhìn thấy ăn mày cùng dân chạy nạn, trên mặt mỗi người đều tràn trề vui sướng, đội tuần tra thỉnh thoảng tuần tra, chị An vô cùng hài lòng. Càng ngày càng giống thiên vũ đế quốc, Nô Tinh Hòa nói. Cái gì xem, vốn là, Hướng Đóa lườm hắn một cái. Đúng đúng đúng, chính là nhìn thấy cảnh tượng như thế này, có chút nhớ nhà. Nô Tinh Hòa nói. Nghe hắn nói như vậy, Hướng cùng Bùi Dung hai người cũng biến thành trầm mặc, nghĩ đến xa ngoài vạn dặm vạn hoa đại lục, theo Hoàng Thượng đi ra, đã sắp 10 năm không trở lại. Nếu không các ngươi cũng xin nghỉ trở về một chuyến, hoàng thượng nên cho phép." Tư Phỉ đề nghị. Hướng Đóa lắc lắc đầu nói, "Nhất thống cựu hiện đại lục mục tiêu vẫn không có thực hiện, chúng ta vẫn chưa thể trở lại." Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa hai người cũng theo gật gật đầu. Mấy ngày sau, một nhóm bốn người đi tới Bảo Hải Thành, Tư Phỉ cố Hương. Phụ thân của Tư Phỉ Ti Hồng mới hiện tại là Bảo Hải Thành chi phủ bên trong điện lại, ca ca còn ở đại học im tợ gì ô đọc sách, lập tức liền muốn tốt nghiệp tham gia quan chức của thi. Làm Tư Phỉ cởi cao đầu đại mã xuất hiện ở cửa nhà thời điểm, hàng xóm cứ thế mà không nhận ra được, còn tưởng rằng là người tướng quân kia đây chính nghị luận sôi nổi đây lão quản gia đi ra xin hỏi tướng quân điền quản gia là ta tư phỉ xuống ngựa đi đến lao quản gia trước mặt ngươi là là tiểu thư ừm tư phỉ gật gật đầu phu nhân tiểu thư trở về lão quản gia vội vội vàng vàng hướng về trong sân chạy một bên chạy một bên gọi chốc lát tư phỉ cùng mẫu thân ở gian phòng nói chuyện hướng đóa ba người thì lại do lão quản gia bồi tiếp ở phòng khách uống trà chính uống trà đây một tên giữ lại dâu dê nam tử vội vội vàng vàng đi vào lao ra lao quản gia lập tức đứng lên tư phỉ trở về ừm Tiểu thư trở về đang cùng phu nhân ở phòng ngủ nói chuyện Lao quản gia hồi đáp ba vị này là nam tử hướng về hướng đóa ba người nhìn lại chúng ta chính là giao long vệ lần này phụng mệnh hộ tống tư phỉ về quê thăm người thân hướng đóa mặt không hề cảm xúc nói làm phiến ba vị lão điển mau nhanh gọi nhà bếp làm cơm vâng lão gia Lao quản gia chạy trầm rời đi người đàn ông trung niên thì lại ngồi xuống bồi tiếp hướng đóa ba người uống trà tán gẫu hắn không ngừng chết gõ bên kích tư phỉ tại sao ba năm không có âm tin. có phải là thành hoàng phi tử hướng cười không đáp cũng còn tốt không bao lâu Tư Phỉ bồi tiếp mẫu thân đi ra. Phụ thân, người đứa nhỏ này rời nhà ba năm một điểm tin đều không có, nếu không là năm đó là chi phụ đại nhân tự mình đưa ngươi tới đi. Ta cùng mẹ ngươi còn không biết làm sao lo lắng đây. Dừng. Tư Phỉ quỳ trên mặt đất. Con gái để phụ thân lo lắng. hắn nói một câu không nhiều lời, bởi vì có kỷ luật. Ba năm học tập từ lâu để Tư Phỉ thoát thai hóa cốt. Chính vào lúc này, tiên viện truyền đến gãi nhau âm thanh, sau đó tiếng ồn nào càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, một tên thanh niên mang theo một tên tùy tùng xông vào phòng khách. Ti mới, nghe nói nhà ngươi con gái trở về, chúng ta nhưng là định quá thông gia từ bé. Thanh niên nam tử nói, nói xong ánh mắt của hắn hướng về quỷ trên mặt đất Tư Phỉ đánh giá, ngươi chính là Tư Phỉ chứ? Vị hôn thê của ta, cha cha, còn làm tướng quân, ta yêu thích. Thanh niên nam tử muốn dựa vào gần, tướng đoá che ở trước mặt hắn, mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Ngươi là ai? Muốn đánh ta sao? Đến à, đụng đến ta một hồi, có tin hay không lập tức liền có bộ khói bắt ngươi tiến vào đi ngồi tù. Thanh niên nam tử reo lên, phụ thân, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào? Tư Phỉ từ dưới đất đứng lên đến, nhìn chăm phụ thân dò hỏi hắn gọi tôn thừa an trước đây cha cùng phụ thân quả thật có quá quyết định nhưng lúc nào trả là an quốc quốc hiện tại đã đổi thiên địa ti hồng mới nói con gái rõ ràng tư phỉ gật gật đầu trên mặt con gái nhỏ thần thái trong nháy mắt biến mất rồi đi tới tôn thừa an trước mặt nói ta tên tư phỉ, hoàng thượng đã nói ở thiên vũ đế quốc hôn nhân tự do vì lẽ đó xin ngươi không muốn lại tới quấy rầy nhà ta ngươi nói không đáng tin liền không đáng tin à năm đó nhà ta nhưng là vì cha ngươi thằng quan bỏ ra hơn triệu bạc chuyện này làm sao toán tôn thừa an nói tư phỉ hướng lệnh về phụ thân nhìn lại ti hồng mới cúi đầu cái này cũng là hắn đối lý địa phương năm đó ở an quốc quốc hắn muốn tiến thêm một bước nữa cho nên mới phải cùng trong thành phố thương tôn gia thông gia nếu không là đối lý đã sớm báo quan còn có thể để tôn thừa an động bất động sông vào trong nhà thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa đương nhiên các ngươi cũng có thể không tiếp thu nhưng ta sẽ để toàn bộ bảo hải thành đều biết các ngươi ti nhà xảo trá tôn thừa an nói tư phỉ cũng vì khó khăn dù sao nàng cũng không có hơn triệu bạc hướng đó đột nhiên tiến lên một bước từ vòng tay bên trong lấy ra một túi nguyên hạch, ném tới tôn thừa an trước mặt cầm đồ vật cũng ngay lập tức đi ra ngoài Tôn Thừa An nhặt lên túi mở ra liếc mắt nhìn, trong lòng lấy làm kinh hãi, một túi nguyên thạch, giá trị khẳng định vượt qua trăm vạn bạc, hiện tại toàn dân tập Võ, tam đại nguyên thạch khoáng lại bị nhờ mở ra chiếm lấy, vì lẽ đó nguyên thạch vật này vô cùng hút hàng. Các ngươi là người nào? Thả xuống nguyên thạch sau khi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng đó hỏi. Ngự tiền giao long vệ, hướng đáo lệnh như băng nói. Chương 299, muốn bắt đầu rồi. Tôn Thừa An nào náo đi rồi. Ti hồng mới nhìn con gái, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Phụ thân, con gái lúc này đi chẳng biết lúc nào mới có thể về nhà, ngươi cùng mẫu thân bảo trọng, hoàng thượng dường như như thần anh minh chỉ cần có mới có thể người sớm muộn cũng sẽ ra mặt, ca ca tốt nghiệp sau khi, ngươi không nên nghĩ còn dùng trước đây cái kia một bộ vì hắn lót đường." Tư Phỉ đối với phụ thân nói. "Sẽ không, sẽ không." thực Như Tôn ra lại đến tìm cớ cha lại chuẩn bị nói cho chi phủ đại nhân. Ti Hồng mới nói, lúc này ở trong lòng của hắn, con gái ra đã bất chi bất giác trở nên cao to. Vài ngày sau, Tư Phỉ mọi người rời đi bảo hải thành, Ti Hồng mới cuối cùng không có hỏi nàng đến cùng đang làm gì. Có phải là thành hoàng đế phi tử? Nếu là thành phi tử, tại sao trong nhà không có được thánh chỉ? Nhìn con gái bóng người đi xa, Mậu thân hai mắt đấm lệ, lao ra, tại sao không hỏi một chút view nàng đến cùng cho Hoàng thượng làm chuyện gì? Hỏi, không nói. Ti Hồng mới nói, lẽ nào Hoàng thượng chưa cho danh phận? Chớ đoán hò, nên không phải chuyện nam nữ, thật giống chúng ta khuê nữ làng quan, vẫn là một cái ghê gần quan, có thể cùng ba năm trước lần đó kiểm tra có quan hệ. Ti Hồng mới nói, hắn vẫn có chút kiến thức, không thấy bên cạnh Hoàng thượng giao long vệ tự mình hộ tống. Vạn ma tông chết rồi hai tên đệ tử nội môn, lập tức phái người đi ra điều tra. Bồi dưỡng một tên lôi hồn cảnh đệ tử phải hao phí thời gian rất lâu cùng tài nguyên, mặc dù là xem Vạn Ma tông loại này đại môn phái, lôi hồn cảnh võ giả cũng là không nhiều. Đinh Sông, giả phá hư cảnh võ giả, Vạn Ma tông nội môn trưởng lão, mang theo hai tên đệ tử xuất hiện ở hướng đó ba người giết chết tào hợp cùng dịch tính bạch địa phương, không biết dùng bí pháp gì tìm tới hai người vùi lấp khu vực. Đào ra thi thể sau khi, Đinh Sông cẩn thận kiểm tra một phút, sau đó đứng dậy đối với bên cạnh đệ tử do hỏi, xung quanh đây thuộc về cái nào phe thế lực? Nơi này thuộc về Thiên Vũ đế quốc, mấy chục ở ngoài chính là Vạn Nhận Sơn. Một tên đệ tử hồi đáp: Đi đi xem xem. Đinh Sùng nói, ba người thân ảnh loáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Triệu Sùng gần nhất đem Mẫn Tật Trung, Hứa Lương, Quý Minh, Ma Hiếu, Trần Bì, Lý Tử Linh, Đoàn Phi cùng An Tuệ đều triệu tập đến Vạn Nhật Sơn, vì là đón lấy hành động làm chuẩn bị. An Tuệ một năm trước đã điều đến Trung Nguyên Đại Lục bên này, Vạn Hoa Đại Lục hết thảy đều đi tới Quý Đạo, do Lâm hao Lão Tể tướng tỏa chấn, sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì lẽ đó tuổi trẻ, có năng lực quan chức một nhóm một nhóm điều động tới bên này. Tật Trung, đón lấy chấm mục tiêu là trước tiên bắt Trung Nguyên Đại Lục một nửa. So với hiện tại quốc thổ diện tích mở rộng 3 đến 5 lần, ngươi cần bảo đảm lương thảo sung túc, môi công tòa thành tiếp theo, lương thảo muốn lập tức vận đi vào, để mạch tính yên ổn, chúng ta quan chức nhất định phải lập tức vào ở an ổn máy tính. Triệu Sùng nhìn Mẫn Tận Trung nói, có vấn đề sao? Thần. Có vấn đề cũng tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Sùng căn bản không cho Mẫn Tận Trung nói khó khăn cơ hội. Phải, Mẫn Tận Trung chỉ có thể lĩnh mệnh. Trong lòng thầm than một tiếng, làm sao có khả năng không có khó khăn, đồng thời khó khăn còn không nhỏ, lương thực cùng quan lại đều là vấn đề lớn xem ra chỉ có thể trước tiên đem này một kỳ đại học yếm trợ gì ổ sở hữu học sinh tốt nghiệp đều muốn tới có được hay không khác nói đẩy lên lại trầm rãi chọn an tuệ ngươi tới đây một bên cũng có hơn một năm tình huống đều quen thuộc chứ triệu sung lại hướng an tuệ nhìn lại bẩm hoàng thượng thần đem sở hữu thành trấn cùng nông thôn đều đi rồi một lần sở hữu bộ khoái đội ngũ đều thị sát một lần trong lòng hiểu rõ an tuệ nói rất tốt tập trung bọn họ quản động viên máy tính các ngươi thì lại muốn đồng thời tiến vào thành trì đem chỉ an còn được có thể làm được sao triệu sung nói An Thuệ có mẫn tận trung dẫm vào vết xe đổ, biết mình nói khó khăn cũng vô dụng, liền nhắm mắt nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Triệu súng ánh mắt hướng về Lý Tông Đạo, "Quý minh." Mã Hiếu các tướng lên trên mặt nhìn lại, mới vừa muốn nói chuyện, một tên giao long vệ vội vội vàng vàng chạy vào, ở vệ mặc bên thai nói mấy câu nói, lại lùi ra. "Tiểu vệ tử, xảy ra chuyện gì?" Triệu súng hỏi. "Hoàng thượng, vạn ma tông người đến rồi, nô tài đi xử lý một chút." Vệ mặc nói. Chấm tự mình đi gặp gỡ hắn đi, vừa vặn tìm lý do, đem vạn ma tông diệt, nó khống chế địa bàn thật giống rất lớn. Triệu súng nói, "Thời gian 3 năm." Lôi hồn cảnh võ giả càng ngày càng nhiều, đã đột phá một vạn người. Đồng thời chiến tướng cũng bồi dưỡng đi ra, trận pháp bộ đội tuy rằng hiện tại chỉ có song vũ chân một người, nhưng cũng chiêu thu mấy mầm mống tốt, có cái mười mấy năm bồi dưỡng cũng sắp thành hình. Chính hắn bởi vì nguyện lực vài lần tăng lên, chỉ để đem bất hủ cốt cùng chính mình thân thể dung hợp, sức mạnh đến cùng tăng cường tới trình độ nào, chính mình cũng không quá rõ ràng. Có điều nguyện lực nhưng diễn biến ra không ít thần thông. Hiện tại triệu sùng ở bành trướng, đinh song ba người bị mười tổ giao long vệ ngăn cản, không có ra tay, bởi vì đối phương xem ra trên người chân khí gợn sóng không lớn, nhưng trong lòng hắn nhưng mơ hồ có một tia bất an cũng không lâu lắm, từ phía trước đại điện đi ra mười mấy người, người cầm đầu ăn mặc màu trắng nho bảo, một mặt uy nghiêm, Người là vạn ma tông người. triệu sùng nhìn chằm chằm đinh sông lạnh lạnh hỏi, ế, đinh sông sừng sốt một chút, trước đây phổ thông hoàng đế nhìn thấy hắn, không nói ba quỷ chín bãi đi, cũng là một mực cung kính, tuyệt đối không ngờ rằng triệu sùng dám như thế với hắn nói chuyện. lão phu đinh sông, vạn ma tông nội môn trưởng lão. đinh sông đem lửa giận đè xuống, tự giới thiệu mình. bên cạnh hắn hai tên đệ tử muốn phát hỏa, nhưng bị hắn dùng ánh mắt trong nháy mắt ngăn lại, chưa qua cho phép, sông ta vạn nhật sơn, tiểu vệ tử, theo ấn luật làm sao bây giờ? Triệu sung đối với bên cạnh vệ mà hỏi. Chém. Vậy còn chờ gì? Đem ba người này đầu người chặt bỏ đến, lại phái người đưa đến Vạn Ma Tông cho âm cựu mang câu nói, hắn như không quản lý tốt chính mình đệ tử, chấm mang binh đi đến Vạn Ma Sơn thế hắn bằng hắn giáo. Triệu sung lệnh lệnh nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi, Đinh Sông vừa định phản đối, đáng tiếc một giây sau hắn đã nói không ra lời. Vệ Mặc bóng người đến trước mặt, giữa bầu trời trong nháy mắt xuất hiện màu đen trừng lớn, lang không mà hàng. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, Đinh Sông cùng vệ mặc đấu ba chiêu, vệ mặc bay người trở ra, trở lại Triệu sung bên người. Đinh Sông vẫn cứ đứng tại chỗ, có điều mấy giây sau khi, rầm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Trường Lão, bên người hai tên đệ tử thất kinh nói, Lý Tiểu Đậu vung tay lên, vây nốt bọn họ giao long vệ tiểu tổ, lập tức cùng nhau tiến lên. Vạn Ma Sơn đại điện, Âm Cửu nhìn Đinh Sông ba cái đầu người, còn có cái kia phong tin, không khỏi giận dữ. Thiên Vũ Đế quốc đây là muốn chết, Trường Môn, Đinh Sông nhưng là giả phá hư cảnh, khả năng là nhờ mở ra ra tay rồi. Có người lập tức khuyên, nhớ mở ra thì lại làm sao? Bắt nạt ta Vạn Ma Tông không người sao? Âm Cửu quát, Trường Môn. Nếu liên lụy đến nhờ mở ra, vẫn là trước tiên báo cáo thái thượng trưởng lão đi. Có người đề nghị. Âm Cửu nhìn người này một ánh mắt, cuối cùng không nói thêm gì, hướng về phía sau núi đi đến, bởi vì nếu thật sự là nhờ mở ra ra tay, không, có thái thượng trưởng lão cho phép, hắn cũng không dám cùng nhờ mở ra trở mặt. Chương 300, doa ngươi nhảy một cái. Tư Phỉ hướng đoá mọi người lúc trở lại, biết Triệu Sùng hướng về Vạn Ma tông tuyên chiến, không chỉ không sợ sệt, trái lại một mặt nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hướng ba người nóng lòng muốn thử Tư Phỉ có thể hiểu được, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình cũng đang khát vọng chiến đấu, khát vọng vì là hoàng đế Lạc Công chính mình đây rốt cuộc là làm sao? Nàng có chút suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, cuối cùng đem đổ cho đối với Triệu sùng Sủng bái. Triệu Sung tự mình dẫn 5000 giao long vệ đi đến Vạn Ma Sơn, đồng thời Mã Hiếu chờ tứ đại quân đội đồng thời hướng về Vạn Ma tông quản hạt khu vực lái vào, chỉ cần giao long vệ bắt Vạn Ma Sơn, bọn họ tứ đại quân tướng dẹp yên quản hạt dưới các loại bên trong thế lực nhỏ. Mất tận trung tổ chức 5 vạn người dân phu cùng một vạn chiếc xe ngựa làm hướng về tiền tuyến vận chuyển lương thực chuẩn bị, đồng thời không ngừng hướng về Lâm Hao thúc Dũng, tiếp tục phái quan lại lại đây, đồng thời còn muốn quan lại có tài. An Tuệ thì lại từ các nơi đều đi bộ khoái. Đồng thời đem Vạn Hoa Đại Lục Bộ khoái Học viện năm nay cùng sang năm tốt nghiệp học viên toàn bộ điều tới, làm chuẩn bị tiếp quản càng to lớn hơn khu vực chuẩn bị. Chị an là trọng yếu nhất. Mất tận trung tuy rằng có thể để cuốn vào hỗn loạn bách tính ăn no, nhưng đều sẽ có chút buồn cho người, nếu là một khi bị người như thế làm loạn, gặp phi thường phiền phức, an tuệ nhiệm vụ chính là đem những người này bóp chết ở trong trứng nước. 5000 Giao Long vệ, lần này không có bất kỳ trái lấp, mê mông quần quần mở hướng về Vạn Ma Sơn. Tư Phỉ đi theo Quý Minh bên cạnh, nàng hiện tại là Giao Long vệ phó đội trưởng, đồng thời cũng là đệ nhất chỉ tướng. Tinh nhuệ nhất hướng đó chờ 2000 Giao Long vệ do nàng chỉ huy đừng ở ngoài ba ngàn giao long vệ quy lý tông đạo chỉ huy triệu xung lần này không có ngồi xe ngựa mà là cưỡi chiến mã vệ mặc diệp tử hứa lương cùng tinh nhi bốn người theo bên người vạn ma sơn âm cửu đem sự tình cùng thái thượng trưởng lão nói một lần nhói mở ra khinh người quả đáng xin mời thái thượng trưởng lão ân chuẩn ta tự mình dẫn đệ tử dẹp thiên thiên vũ đế quốc một tên nằm ở trong bóng tối ông lão không nói gì trong động bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt khiến cho âm cửu lo được lo mất lên chính mình có phải là nói nhầm trước mắt thái thượng trưởng lão không phải là người hiền lành Vạn Ma Tông có thể hôn đến Thái Thượng trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là lòng dạ độc gắt hàng người. Ta đi nhận trước nhà đi một chuyến. Chờ thật lâu trong động mới vang lên ông lão âm thanh. Âm Vũ lúc này mới yên lòng lại. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Sau khi đi ra, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Triệu Súng mọi người cũng không có cấp tốc hành quân. Ngày thứ ba thời điểm, Nhật Bản Nhi cùng tiền kia gọi Giang thúc ông lão đến rồi. Nhật Bản Nhi nhìn năm ngàn tên khí vũ hiên ngang giao long vệ, trong lòng nói thầm một tiếng, thật dũng manh binh lính, chỉ tiếp không mấy cái trên người có chân khí gợn sóng. Bên cạnh nàng Giang lão đầu nhưng là ý tưởng khác. Tuy rằng hắn cũng nhìn thấy những binh sĩ này không mấy người có chân khí gọn sóng, nhưng sâu trong linh hồn nhưng có một tia cảnh giác. Lúc còn trẻ, đại đại nho nhỏ ác chiến trải qua rất nhiều, mấy lần trở về từ coi chết, giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm. Chuyện gì thế này? Một đám người bình thường đội ngũ, vì sao lại để cho mình có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác? Giang lão đầu trong lòng âm thầm nghi hoặc. Tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn để cho Triệu Sùng đi nhận chức nhà giải thích đi." Giang lão đầu nói. "Giang thúc, đến đều đến rồi, làm gì còn muốn mang Triệu Sùng về nhờ mở ra, liền ở ngay đây hỏi đi." Nhậm Đoản nhi nói sau đó bọn họ chạy tới triệu sùng trước mặt triệu sùng nếu làm nhờ mờ ra nô tài thấy bổn tiểu thư vì sao không hành lễ triệu sùng từ chiến lập tức hạ xuống nhìn nhận bảo nhi lại hướng về giang lão đầu liếc mắt nhìn nói nhỡ mờ tiểu thư tới đúng lúc chấm cũng có chuyện tìm ngươi lớn mật dám ở tiểu thư trước mặt gọi trẫm giang lão đầu uy thế hướng về triệu sùng ép đi muốn cho quỳ xuống một giây sau vệ mặc cánh tay vung lên cô áp lực vô hình kia trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng giang lão đầu ánh mắt hướng về vệ mặc nhìn lại một mặt nghiêm túc ngươi là người nào vệ mặc cùng giang lão đầu đối diện giang đối với hoàng thượng động thủ người cũng đã chết rồi hắn tiếng nói vừa ra linh hồn mức độ giao chiến đã kinh cùng giang lão đầu đối đầu tùy theo diệp tử bóng người loáng một cái đến giang lão đầu mặt bên lực lượng linh hồn cũng tham dự tiến vào đây là thượng tam cảnh tranh tài người khác căn bản đúc kết không lên cũng không lâu lắm vệ mặc diệp tử cùng giang lão đầu thân ảnh của ba người đều nhẹ nhàng loáng một cái trong hư không phản phất truyền đến một trận nổ vang ba người khỏe miệng đều chảy máu tiểu thư chúng ta đi giang lão đầu đem nhật đoạn nhi che chở ở phía sau hắn là phàm nhân cảnh dĩ nhiên ở linh hồn mức độ cùng vệ mặc cùng diệp tử hai người đánh một cái cân sức ngang tài nội tâm kiếp sợ vô cùng to lớn Ta đã nói, dám đối với hoàng thượng nói chuyện như vậy người, sẽ không có một người sống. Vệ mặc lập tức rối gạt người mà trên. Diệp Tử một tiếng không nói, trường kiếm ở tay, không trung mây gió biến ảo, không khí phảng phất đều lạnh mấy phần. Giang thúc, bọn họ, hai người chí ít đều là phá hư cảnh, đồng thời vô cùng quá dị, đối với đạo lý lớn giải thậm chí ở trên ta. Giang lão đầu chỉ kịp giải thích một câu, sau đó bắt đầu nên chiến. Rầm rầm rầm. Thân ảnh của ba người bay đến không trung, trong tầng mây lập tức truyền ra to lớn tiếng nổ vang rền. Triệu Súng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó hướng về Nhậm Nhi nhìn lại, Nhi tiểu thư, chấm có một điều thỉnh cầu, nhân đoạn nhi có mày, nàng xuất ngoại cất bước vẫn do giang thúc bảo vệ, đối phương nghe được nhờ mở ra tên tuổi, hoặc là nhìn thấy giang thúc tu vi, đều sẽ khách khách khí khí với nàng, thậm chí là lấy lòng, còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, vì lẽ đó trong lòng có chút hoảng. Thỉnh cầu gì, ngươi nói. phía đông ba cái trung cấp nguyên thạch khoáng chấm muốn thu hồi đến, ngươi xem có thể hay không. Triệu Súng nói, đây là nên có tâm ý, vốn là muốn tìm một cơ hội cho nhờ mở ra truyền câu nói, nếu nhân đoạn nhi tìm đến, đến rồi, vừa vặn nói cho nàng nghe tiếng. nhi ở bên ngoài cất bước cũng có mấy năm, cũng không phải sổ, không có vội vã đáp ứng cũng không có từ chối mà là ngẩn đầu nhìn bầu trời nói liền bởi vì hai người kia ngươi mới có lớn như vậy sức lực theo chúng ta nhờ mở ra ngã bài nhớ mở tiểu thư trung nguyên đại lục có một câu nói trước đây chấm rất không ủng hộ nhưng lần này cũng phải mượn tới dùng dùng một lát thực lực chính là chính nghĩa triệu súng nói ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể thắng được giang thúc giang thúc nhưng là phàm nhân cảnh nhân bản nhi sức lực không đủ nói tiểu vệ tử cùng diệp tử có thể đều là siêu cấp thiên tài đồng thời bọn họ còn đều rất trẻ trung triệu súng nói sau đó ánh mắt trên dưới đánh giá nhân bản nhi Nếu là vào lúc này, nhớ mờ tiểu thư đột nhiên bị chói, ngươi nói giang thúc có thể hay không hoàng hốt? Chói ta. Buồn tiểu thư nhưng là lôi hồn cảnh. Nhất bản nhi hướng về chu vi nhìn một chút nói, ngươi muốn dùng cái đám này binh lính bình thường chói ta, quả thực là chuyện cười. Quý Minh, để các binh sĩ lượng cái tương đi. Triệu xung nói. Vâng, Hoàng thượng. Quý Minh đáp, sau đó giống to, giao long vệ toàn thể giải trừ ẩn tức thuật. Loẹt xoẹt. 5000 giao long vệ trong nháy mắt giải trừ ẩn tức thuật, hiện lộ ra chính mình vốn là tu vi cùng một màu lôi hồn cảnh. Đồng thời rất nhiều người thể chất đặc thù khai phá rất mạnh, Quý Minh mấy cái càng là đến lôi hồn cảnh đỉnh cao, đồng thời thực lực chân chính thậm chí có thể cùng giả phá hư cảnh chống lại. Chuyện này, Nhậm đoàn Nhi nhìn Lít Nha Lít nhít lôi hồn cảnh bình lính, trận to hai mắt, nhất miệng nói không ra lời, quá chấn động. Lôi hồn cảnh rất lợi hại phải không? Chấm giao long vệ thật giống đều là lôi hồn cảnh. Triệu Sùng vô cùng trang bước nói, nhìn thấy Nhậm đoàn Nhi cái kia dáng rất khiếp sợ, hắn cảm giác rất vui vẻ. Chương 301, cái này không thể nào. Quý Minh vốn định tự mình ra tay, cắt cận sơn nhưng trước tiên phát động, hắn đem một kiếm phá vạn pháp liên thành vẫn không có đi tìm cao thủ xóa chiêu bệnh hàn quang nói lên nhân bản nhi trong lòng không khỏi một trận run rẩy lập tức giơ kiếm đó đỡ đồng thời thân hình cấp tốc lùi về sau đáng tiếc một giây sau nàng phát hiện mình kiếm bị quỷ dị tách ra cắt cận sơn mũi kiếm đứng ở hết hầu nơi lại tiến vào một phần liền có thể đem đầu nhân bản nhi không dám động toàn nhi tiểu thư chân này tên thủ hạ thực lực làm sao triệu súng nhìn thấy cắt cận sơn một chiêu đem nhân bản nhi chế phục liền mỉm cười đi tới trước mặt hỏi một kiếm phá vạn pháp kiếm cắt tuyệt học thủ hạ của ngươi là kiếm các người không đúng kiếm cắt chiêu này tuyệt học không phải con cháu đích bất truyền Mặc dù truyền cũng không ai luyện thành, Nhân Bản Nhi trong lòng rung mạnh, thật tin tưởng, nhớ mở ra quả nhiên là gia truyền ngọn nguồn a. Triệu Súng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời quát, giang lão đầu, không nữa bó tay chịu trói, chấm liền muốn không thương hương Tiết ngọc. Vừa dứt lời, giang lão đầu bóng người liền từ không trung trở lại mặt đất, ánh mắt vô cùng xuất ruột, trên người còn mang theo đường, vệ mặt cùng diệp tử cũng thuận theo xuất hiện, trên người hai người ít nhiều gì cũng có một chút vết thương, có thể thấy được vừa nãy ba người chém giết triệt liệt. "Thả ra tiểu thư nhà ta, nếu không, người, người toàn bộ đều phải chết." Giang lão đầu nói. Triệu Súng đưa tay sờ sớm mũi, nói, thì quỳ xuống. Người muốn chết, Hoàn Nhi tiểu thư nhưng là ông tổ nhà họ Nhâm hòn ngọc quý trên tay. Giang Lão Đầu quát, ông tổ nhà họ Nhâm là cựu huyền đại lục gần gũi nhất võ thánh ba đại cao thủ một trong, không ai không bán hắn mấy phần mặt mũi. Triệu Súng nhưng không có để ý tới, mà là đối với các cận sơn vùng một hồi tay, một giây sau, chỉ nghe phù một tiếng, mũi kiếm đâm vào nhậm Đoàn Nhi hết hầu không ít, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Không muốn, dừng tay. Giang Lão Đầu lập tức quát, sợ đến hắn cả người đều như nuốt ra, nhân Nhi nếu là có chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng. Quỳ xuống. Triệu Sung mở miệng lần nữa nói rằng: "Dậm. Giang lão đầu lần này không do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Châm cũng không phải không giảng đạo lý người, trong vòng 3 năm, nhợ mở ra không cho gây sự với ta, hoàn nhi tiểu thư ngươi xem cái điều kiện này làm sao?" Triệu Sung hướng về nhậm Đoản Nhi nhìn lại. Hắn thực cũng muốn giết người diệt khẩu, nhưng nghĩ tới nhờ mở ra thực lực, cuối cùng vẫn là quyết định không đâm cái này tổ hong vào vẽ, bởi vì nếu là rơi xuống sát thủ, cái kia cũng không còn chỗ giảng hòa. "Ngươi có gan giết ta?" Nhậm Đoản Nhi cũng có chính mình tôn nghiêm. Triệu Sung gãi gãi đầu, cảm giác vừa nãy quá chắc mướt, hiện tại đem một cái củ khoai nóng bỏng tay đánh ở trong tay giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Thật sự cho rằng chấm không dám. Cuối cùng nhắm mắt giận dữ nói: "Hừ." Nhậm đoàn Nhi trong lòng cũng là rất gấp gáp, nàng thực cũng là ở đánh cực. Chấm 5000 lôi hồn cảnh binh sĩ đủ ngươi nhờ mở ra uống một bình, mặc dù cuối cùng toàn bộ chết trận, vào lúc ấy, các ngươi nhờ mở ra cũng gần như nguyên khí đại thương, hắn tứ đại cổ tộc cùng thế lực lớn tuyệt đối sẽ nuốt lấy các ngươi nhờ mở ra, suy nghĩ thật kỹ, chấm đề nghị chỉ là muốn thời gian 3 năm, ngươi không thể tỏi Triệu nói. Nhậm Nhi lần này không nói gì, ánh mắt hướng về Chu Vi Giao Long vệ nhìn lại. "Các đệ, có thể nguyện theo chấm cùng nhờ mở ra khai chiến?" Triệu Sùng nhìn thấy Nhậm Đoản Nhi ánh mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Phần phần! Quý minh chờ 5000 giao long vệ trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cùng tiêu lên, nguyên vì hoàng thượng quên mình phục vụ. Nguyên vì hoàng thượng quên mình phục vụ. Đoản Nhi tiểu thư, nghĩ được chưa?" Triệu Sùng hướng về Nhậm Đoản Nhi nhìn lại, nghĩ kỹ lời nói, liền đem thả ra tử phủ cánh cổng, chấm làm cho ngươi cái ký hiệu, trong vòng 3 năm, tự nhiên sẽ cho ngươi thanh trừ. Nhậm Đoản Nhi không nói gì, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, bởi vì vừa nãy Triệu Sùng lời nói không phải là không có đạo lý, 5000 lôi hồn cảnh binh sĩ, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa nhìn liền biết bọn họ có thể vì Triệu Sùng đi chết. Ông hẳn phải chết quyết tâm năm ngàn lôi hồn cảnh võ giả, bất kỳ thế lực đối đầu đều là một tai nạn. Đồng thời triệu sùng bên người còn có hai tên phá hư cảnh cao thủ, giang thúc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu thư, không thể thả mở tử phủ cánh cổng. Giang lão đầu lớn tiếng reo lên, không tung ra, hai người các ngươi đều phải chết. Triệu sùng một mặt nghiêm túc nói, chấm cho ngươi mười tức cân nhắc thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc kệ là nhậm bản nhi, giang lão đầu vẫn là triệu sùng, hứa lương bọn người rất hồi hộp. Đồng thời triệu sùng cũng bởi vì thực lực trướng có vẻ thanh tỉnh, vệ mặc cùng diệp tử tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch. Hoàng thượng, ngay ở tất cả mọi người đều một mặt căng thẳng, bầu không khí vô cùng một ngạt thời điểm, một cái yêu yêu âm thanh vang lên. Nghe tiếng nhìn tới, Triệu Súng phát hiện là Tư Phỉ. Tư Phỉ, ngươi có chuyện gì? Triệu Súng hỏi. Hoàng thượng, thân chỉ cần vệ tổng quản cùng trăm tên dao long vệ liền có thể đánh bại người này. Tư Phỉ hít sâu một hơi, dùng tay chỉ vào Giang Lão Đầu nói. Triệu Súng ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi, mình còn có một tên thiên tài chiến đem a, ngươi nhưng là chấm vũ khí bí mật, nếu tự mình xin chiến, cái kia chấm liền liền dẫn, Giang Lão Đầu. Ngươi cho rằng chấm thật sợ các ngươi nhờ mở ra, hiện tại liền để ngươi xem một chút chấm thực lực chân chính, về mặc, Tư Phỉ, Quý Minh. Triệu Sung điểm 100 tên giao long vệ, vì bảo hiểm hắn đem Quý Minh chết nhiều, huống đó, Lý Tiểu Đầu, nhạn phi các cao thủ đều kêu lên. Chấm cũng không bắt nạt các ngươi, giang lão đầu ngươi không phải phàm nhân cảnh sao? Tiểu vệ tử là phá hư cảnh, lại thêm trăm tên lôi hồn cảnh võ giả, nếu là ngươi thắng, hoản nhi tiểu thư hoàn bích quy Triệu, nếu là thua. Giang thúc nếu là thua, hoản nhi liền thả ra tự phụ cánh cổng. đoàn nhi có lời. Thoải mái. Triệu Sung một mặt tự tin nói, có điều trong lòng cũng là đang đánh lên không nhịn được nhìn Tư Phỉ một ánh mắt. Tư Phỉ lúc này hết sức chăm chú, đầu đang nhanh chóng xoay tròn. Vệ Tổng quản cuốn lấy người này, chỉ cần cuốn lấy, không cần liều mạng. Vệ mặc gật đầu, sau đó hướng về giang lão đầu nào tới. Quý đội trưởng mang 10 tiểu tổ chặt đứt tạ phía sau. Phải. Thiết Ngưu đội trưởng hám Thiên truy đón đánh. ầm. Hướng Đóa xuất 10 tiểu tổ chặt đứt phía sau bên phải. Vệ Tổng quản đột kích. ầm. Quý đội trưởng đón đánh. ầm. Hướng Đóa lập tức đột kích phía sau bên phải. Tư Phỉ chỉ phương diện hiện tại căn bản không có giang lão đầu vị trí, nhưng Hướng Đóa cũng không do dự mang theo 10 tiểu tổ liền đem từng người đại chiêu dùng tới. Khi bọn họ sử dụng thời điểm, quả nhiên Giang lão đầu bị bức ép đến phía sau bên phải, phản phất là chính mình đưa tới cửa. Dầm dầm, Tư Phỉ ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ huy, luôn có thể sớm dự đoán Giang lão đầu động tác cùng di động phương hướng, sau đó để vệ mặc mọi người sớm phát động công kích, đạt được tiên cơ ưu thế, đồng thời công kích quần quận không ngừng, căn bản không cho Giang lão đầu nghỉ ngơi cơ hội, dường như mưa to gió lớn bình thường. Lúc này rơi vào vòng xoáy Giang lão đầu, cảm giác so với vừa nãy cùng vệ mặc cùng Diệp Tử hai người đối chiến còn muốn vất vả. Trên người đã có thêm mười mấy nơi vết thương, tuy rằng đều bị hắn ép ra chỗ yếu, nhưng đánh tiếp nữa tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Làm sao có khả năng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trước sau đối mặt bốn phương tám hướng công kích, mỗi cùng vệ mặc liều mạng một cái, người khác thì sẽ nhân cơ hội giết tới đến, vệ mặc được thở dốc, hắn thì lại nhất định phải tiếp tục liều mạng, đồng thời mặc kệ là đỉnh đầu thiên yêu, vẫn là hai bên quý minh cùng hướng đóa, mỗi người đều người mang thể chất đặc thủ, công kích vô cùng ác liệt, người khác cũng cơ bản như vậy. Phốc phốc phốc. hắn bị nô tinh hỏa huyết nhiễm bản lý giang sơn cuốn vào, trên người lập tức có thêm mười mấy điều vết thương, tuy rằng không sâu nhưng không ngừng chảy máu. Một giây sau, hắn mới vừa rời ra bụi rũn tiềm địa thường. Nếu muốn giết đi đối phương, nhưng là lập tức một mặt đại thuận thả ở trước mắt, đỉnh đầu còn kéo tới một cái hám thiên truy, nô tinh hỏa cùng bùi rũn thuận lợi chạy trốn, mà giang lão đầu tiếp tục đối mặt không ngừng nghỉ công kích. Mỗi khi hắn đem hết toàn lực muốn ám hạ sát thủ, lúc này vệ mặc liền sẽ xuất hiện, đem sát chiêu đỡ lấy, người khác thì lại tiếp tục đôi công kích. Thời gian một chén trả, giang lão đầu máu me khắp người từ giữa không trung rơi xuống, sau đó bị vệ mặc một cước đạp lên đế hậu, chỉ cần hơi dùng sức, liền đem hồn phi phế tán. hoàng thượng, thần thắng. Tư phỉ một mực cung kính nói với Triệu Sùng, lúc này nàng cảm giác một trận hư thoát, mới phát hiện đã là mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng. Được, rất tốt. Triệu Sùng đại hỉ, trấn quả nhiên không có nhìn lầm người, tương lai ngươi chắc chắn vạn cổ lưu danh, trở thành cựu Huyền Đại Lục đệ nhất chiến tướng. Nhân bản Nhi lúc này lại là một mặt giật mình, phàm nhân cảnh giang thúc thật sự thất bại, đồng thời bị bại còn nhanh như vậy, đối phương một tên phá hư cảnh thêm 100 tên lôi hồn cảnh võ giả dĩ nhiên thật đem giang thúc đánh bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chương 302, hắn là người đến à? Nhân bản Nhi hồn bay phách lạc mang theo giang lão đầu rời đi. Tiểu thương, lão nô vô năng. Giờ đi không bao lâu, Giang lão đầu đột nhiên quỳ gối nhậm đoạn nhi trước mặt. Giang thúc, mau đứng lên. Nhậm đoạn nhi đem Giang lão đầu phủ lên, nói, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng một tên phá hư cảnh võ giả thêm 100 tên lôi hồn cảnh võ giả, ở một tên chiến tướng dưới sự chỉ huy dĩ nhiên có thể đánh bại Giang thúc ngươi. Cái kia chiến tướng rất đáng sợ, nàng nhìn thấy ta sở hữu chiêu thức cùng ứng đối phương pháp, luôn có thể sớm một bước, thậm chí hai bước ở ta tiến tới trên đường làm mài phục, để ta không chung một thân công lực nhưng không cách nào mở rộng. Giang lão đầu đem vừa nay chém giết tình cảnh nói một lần, hắn thâm ở bên trong tối có lính hội Xem ra phái Quân luôn bồi dưỡng chiến tướng cũng không nổi bở tờ, chúng ta nhờ mở ra bồi dưỡng chiến tướng càng thêm kém cỏi. Sau khi trở về, ta gặp đề nghị tộc trưởng một lần nữa tìm kiếm thiên tài chiến tướng. Nhất đoàn Nhi nói, điều này cũng có thể là lần này hành trình thu hoạch lớn nhất. Giang lão đầu một mặt hổ thẹn. "Được rồi, Giang thúc, chỉ cần lao tổ ở, Triệu Sùng liền không dám đối với ta thế nào, trong vòng 3 năm, tử phụ bên trong hồn ký tự nhiên biến mất." Nhất Bản Nhi đối với Giang lão đầu an ủi. Lúc này Triệu Sùng nhưng là một phen tình cảnh khác, đi đến phía trước một chốn nhỏ, đem duy nhất tiểu lâu đặt bao hết, vì là tư phỉ khanh công. Đêm đó hắn uống đến say mềm, Trấn nhỏ gọi Nưu Sơn Trấn, đã ở Thiên Vũ Đế Quốc ngoại cảnh, thuộc về Vạn Ma Tông nước phụ thuộc thuộc quốc địa bàn. Triệu Sùng đặt bao hết uống rượu thời điểm, đã kinh động Nưu Sơn Trấn bên cạnh Nưu trên núi Ba Ma Đạo Quan, bên trong tổng cộng có ba vị ma vương, bên trong lão tam cư gọi trầm năm, vẫn là Nưu Sơn Trấn một bá. Hắn vừa nghe có người ở trên trấn nâng cốc lâu bao, lập tức mang theo hơn 10 người đệ tử xuống núi, trong miệng nói, ai dám ở Nưu Sơn Trấn hạ hê, lão tử không phải giết chết hắn. Nưu Sơn chấn nguyệt Ánh phát hiện động tĩnh, lập tức báo cáo cho vệ mặc, vệ mặc gật gật đầu, sau đó hướng Triệu Sùng liếc mắt nhìn, phát hiện hoàng thượng chính uống phải cao hứng, liền cũng không có quấy giày mà là hướng về Quý Minh liếc mắt nhìn. Quý Minh lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi đến vệ mặc trước mặt. Tổng quản, bên cạnh lưu trên núi có cái ba ma đạo quan, một tên gọi chầm năm người mang theo hơn 10 người đệ tử chuẩn bị muốn tới đánh bãi, ngươi mang mấy tiểu tổ nửa đường cho làm. Vệ Mặc nhỏ giọng nói. Vâng, tổng quản. Quý Minh đáp. Trên núi đạo quan đây, một khối biến mất, việc này lặng lẽ làm, không nên quấy rầy hoàng thượng hứng thú. Vệ Mặc giản giỏ. Vâng, tổng quản. Quý Minh chắp tay nói. Sau đó lặng lẽ lui ra phòng khách, tiêu lên hướng chờ 20 tiểu tổ rời đi lưu sơn chấn, hướng về bên cạnh sơn mà đi đầu xảy ra chuyện gì? Nô tinh hỏa đối với hướng đoá do hỏi, hắn vừa nãy uống đến chính cao hứng đây, thậm chí còn cùng triệu xuống uống một ly. Đêm nay hoàng thượng đối với chúc rượu ai đến cũng không cử tuyệt. Không biết, theo là được. Hướng đoá nói, đừng lên tiếng. Hai người mới vừa nói một câu thì thầm, quý minh lập tức quay đầu phát sinh cảnh cáo ánh mắt. Hướng đoá chừng nô tinh hỏa một ánh mắt, hai người không tiếp tục nói nữa. Rời đi thôn trấn không bao lâu, nửa đường đụng tới khoảng chừng hơn 10 người võ giả, đều mặc một bộ bộ xương đạm người cầm đầu là một tên mặt đỏ há tử, trên cổ còn mang theo một chuỗi bộ xương dây chuyền. Cú ngay cái nào không có mắt dám chặn chúng ta thầm ra đường, nhìn thấy quý minh chờ hơn 60 người chặn đường, lập tức có một tên ba ma đạo quan đệ tử quát, hắn tại đây một mảnh đều hung hăng quen rồi. quý minh vung một hồi tay, chỉ nói một chữ, giết. sau đó hướng về trầm năm giết ra, hướng đoa mấy người cũng trong cùng một lúc ra tay, Dầm rầm dầm. mười mấy thanh tiếng vang nặng nề quá khứ, quý minh mọi người tiếp tục hướng về New sơn đi, tại chỗ lưu lại mười mấy bộ thi thể, ở New sơn trấn phủ cận hành hành bá đạo mười mấy năm năm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị người một chiêu giết chết, liền linh hồn đều không có chạy mất, trực tiếp bị quý minh la sát thể cho thu. đêm đó. Nghiêu sơn dưới chân núi tá điển mơ hồ nghe được trên đỉnh ngọn núi truyền đến văn động, có điều cách khá xa nghe không rõ lắm, rất nhanh liền biến mất, cũng không có để ở trong lòng. Ngày thứ hai, bọn họ đi ra trồng trọ thời điểm, mới phát hiện bình thường ba ma đạo quan giám công không gặp, đang không có tiến vào thượng tam cảnh trước, vẫn là cần ăn cơn uống nước, vì lẽ đó mỗi cái thế lực đều có chính mình nông trang, tá điển cùng nô buộc. Triệu sung bởi vì tối hôm qua uống say, mặt trời lên cao mới tỉnh, trở rời đi Nghiêu sơn chấn thời điểm, đã là buổi trưa, hắn phát hiện Nghiêu sơn tính đều đang bàn luận cái gì, liền đối với vệ mặc dò hỏi, bách tính đang bàn luận cái gì, bẩm hoàng thượng. Nhu Sơn Trấn bên cạnh có một tòa Nhu Sơn, trên núi có một tòa Ba Ma Đạo Quan. Tối hôm qua, vệ mặc đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Ồ, triệu súng đáp một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Loại này bên trong thế lực nhỏ sớm muộn muốn tiêu diệt. Ma Hiếu, Trần Bì, Đoàn Phi cùng Lý Tử Linh tứ đại quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tiêu diệt vạn ma tông, bọn họ liền sẽ lái vào vạn ma tông quyền sở hữu, đem phụ thuộc bên trong thế lực nhỏ một lưỡi bắt hết. Đoàn người tiếp tục hướng về vạn ma sơn tiến lên, duy nhất biến hóa chính là Giao Long vệ đối với tư phỉ tôn trọng rất nhiều. Trước đây thực phần lớn người trong lòng là khâm phục. Nhậm Đoàn Nhi trở lại trong tộc, bởi vì cùng Triệu Sùng có ước hẹn, cho nên nàng chưa nói cho hắn biết người, chỉ cùng tộc trưởng ở trong mật thất nói chuyện một cái canh giờ. Sau đó nhờ mở ra phát ra một cái thanh minh, Thiên Vũ Đế quốc không còn thuộc về nhờ mở ra nước phụ thuộc, hành vi cùng nhờ mở ra không có bất cứ quan hệ gì. Tin tức truyền tới Vạn Ma Tông, Âm Vũ rất hưng phấn, lập tức đi tìm Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, Nhậm Mở ra đã vứt bỏ Thiên Vũ Đế quốc, chúng ta đem quốc gia này tiêu diệt đi." Thái thượng trưởng lão Âm U nói, sau đó liền không còn âm thanh. "Vâng." Âm Vũ lùi ra, sau nên đó đem mấy tên trưởng lão Triệu tập lên. Thái thượng trưởng lao đã đồng ý tiêu diệt Thiên Vũ Đế quốc. hắn nói, nhợt mở ra đem Thiên Vũ Đế quốc vứt bỏ, diệt quốc là nên có tâm ý. Một tên trưởng lao nói, ta nguyện dẫn người đem Hoàng thất tiêu diệt cửu tộc. Ta cũng đồng ý. Loại này chuyện đơn giản, tất cả mọi người đều ở tranh đoạt. Có điều có một người ngoại lệ, hắn gọi ngoại môn trưởng lao gọi Kim Thánh tử, trưởng môn căn cứ tham báo, đối phương hoàng đế chính tự mình dẫn 5.000 binh sĩ hương chúng ta vạn mà sơn mà tới. Ha ha, hắn có phải là dọa điên, hoặc là một cái kẻ ngu si? Tất cả mọi người đều cười phá lên lên. Âm trong lòng nàng là cảm giác một trận buồn cười. Kim Thanh Tử ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người đảo qua, nói: Một cái có thể tiêu diệt hai người bọn ta tên lôi hồn cảnh đệ tử đế quốc, các ngươi cho rằng bọn họ hoàng đế là kẻ ngu si sao? Ta đi qua Thiên Vũ đế quốc, hầu như sở hữu tầng dưới chót bách tính trong nhà đều cung dưỡng bọn họ hoàng đế tự thần, người này được gọi là như thần nam nhân. Kim Thanh Tử, một cái phổ thông hoàng đế, đang đối mặt thực lực tuyệt đối thời điểm, chỉ có thể là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, hắn lại gặp quản lý bách tính thì lại làm sao? Trường Môn, ngươi cũng cho là như thế? Thiên Vũ đế quốc hoàng đế là một cái người ngu ngốc, biết rõ chúng ta vạn ma tông thế lực vẫn cứ mang theo 5000 bình sĩ đi tìm cái chết. Kim Thanh Tử hướng về Âm Cửu nhìn lại. Chương 303, Long Tượng lực lượng. Bởi vì Kim Thanh Tử lời nói, Âm cựu tự mình mang theo 5 tên Lôi hồn cảnh trưởng lão cùng hơn trăm tên quy nguyên, Kim Quang cảnh đệ tử rơi xuống vạn ma sơn, chuẩn bị ở nửa đường đem triệu sùng 5000 nhân mã tiêu diệt. Vũ mạch vạn bên trong lấy một, có thể tu luyện đến Lôi hồn cảnh lại là vạn bên trong lấy một, vì lẽ đó mặc dù là thế lực lớn, Lôi hồn cảnh võ giả cũng không phải quá nhiều, không giống triệu súng dưới trướng, Lôi hồn cảnh hiện tại hầu như đã là tiêu phối, đồng thời thể chất đặc thù cũng thành tiêu phối, nếu là không, có hai thứ này lợi nói Đừng nói giao long vệ, chính là liền tứ đại quân cũng không vào được, chỉ có thể đi làm bộ khoái, duy trì chỉ ăn, gãi gãi du côn lưu manh ăn cướp các loại. 7. Âm Vũ mọi thực người chạy đi rất nhanh, không giống Triệu Sùng ngồi xe ngựa, một đường như là du sơn ngoạn thủy tự. Cùng ngay, hắn liền ở một chỗ ruộng đồng bên trong chặn đứng Triệu Sùng chờ 5000 binh mã. Nhìn tốc sát 5000 giao long vệ, âm Vũ trong lòng cũng là một trận bồ trồn, có điều khi thấy trên người đối phương chân khí gợn sóng rất nhỏ, liền trên mặt liền lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. "Hơi huynh, hắn nhìn thấy một tên nam tử từ trong xe ngựa hạ xuống, lườm biến luôn người một cái. "Thái, ngươi chính là Triệu Sùng tiểu nhi?" Âm cửu quát lạnh một tiếng. Triệu súng nghe tiếng nhìn tới, chấm chính là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, thấy chấm, vì sao không quỷ, muốn chết. Âm cửu còn chưa nói, một tên kim quang cảnh đệ tử lập tức hét lớn một tiếng, một kiếm hướng về Triệu Sùng đâm tới. Trong lòng người này âm thầm đắc ý, hắn vừa nay đã nhìn, tất cả đều là binh lính bình thường, nếu là một kiếm đem đối phương giết, trưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc ở hắn xuất kiếm một khắc đó, ác ngộng đã bắt đầu, vốn là muốn từ giao long vệ đỉnh đầu bay vọt mà đi, lao thẳng tới Triệu Sùng, đáng tiếp thân thể mới vừa tiến vào giao long vệ đỉnh đầu, một tên phía trước nhất giao long vệ đội viên, một đao đem chém thành hai nửa. Giữa không trung vương xuống máu tươi cùng nội tạng. Rầm, rầm. Hai nửa thân thể rơi xuống trên đất. Liên này, còn muốn giết chấm, không biết lợi hại, Âm Cửu, chấm lại cho ngươi một cơ hội, nếu là hiện tại quỷ xuống xương thần lời nói, chấm tạm tha ngươi một mạng, nếu không, một hồi ngươi liền linh hồn cũng đừng nghĩ chạy mất. Triệu Sung trừng mắt vạn ma tông trưởng môn âm cừu nói. Từng có lúc, hắn còn muốn giấu tài, đối với loại này có thượng tam cảnh võ giả thế lực lớn còn muốn giấu giêm, giếm giếm, đệ thấp làm tiếp. Mà hiện nhưng có niềm tin để Âm Cửu ở trước mặt mình quỳ xuống. Đồ điếc không sợ súng, ta lấy ngực trên gáy đầu người Một tên lôi hồn cảnh đệ tử nhanh như tia chớp lập tới. Bạch. Rầm. Đáng tiếc vẫn cứ không có thông qua giao long vệ quân trận, vẫn cứ là bị phía trước đội viên một đao cho chém xuống đầu, thi thể không đầu rất xuống. Âm Cửu, chấm cho hai ngươi thứ cơ hội, nếu ngươi cũng không lớn, vậy cũng chớ quái chấm vô tình, tiểu vệ tử, diệp tử, đem Âm Tử bắt. Triệu Sùng vẻ mặt biến đổi, lạnh như băng nói, "Phải. Tư Phỉ, chỉ huy giao long vệ, tiêu diệt đối phương mang đến người." "Vâng, hoàng thượng." Tư Phỉ đáp. Vệ Mặc cùng Diệp Tử trong nháy mắt đến Âm Cửu trước mặt, một trước một sau bắt đầu ra công. dầm rầm dầm. dầm. Hai bên đấu ba chiêu, Âm Cửu trong lòng thầm kêu một tiếng không được, vẻn vẹn phía trước vệ mặc hay cùng thực lực của hắn không phân cao thấp, phía sau Diệp Tử cũng không ở bên dưới. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Vũ Đế quốc có hai tên phá hư cảnh võ giả. Âm Cửu trong lòng một trận hoang mang. Vệ mặc công kích vô cùng ác liệt, hầu như không phòng thủ, bởi vì Diệp Tử băng thuộc tính gặp giúp hắn đỡ đối phương sở hữu công kích, đồng thời quấn quanh ở Âm Cửu, không cho thoát thân. Tư vị bên này chiến đấu liền không cái gì hồi hộp, 5000 giao long vệ để lên đi, nàng căn bản không cái gì chỉ huy, các tiểu tổ tự do phát huy, Âm Cửu mang đến hơn 100 người liền bị nghiền thành nát cả bã. Nhìn trong nháy mắt bị diệt đi hơn 100 vạn ma tông tinh anh, âm Vũ nội tâm ở thổ huyết, bọn họ với hắn thế lực lớn chém giết thời điểm, một lần cũng không có tổn thất quá nhiều người như vậy, đồng thời vẫn là một phương diện tốt thất. Quý Minh, Thiên Nưu, Cát Cận Sơn, Hướng Đoá, Tư Phỉ lập tức kiểm kê hơn 100 người, gia nhập vào vây nốt Âm Cửu trong chiến đấu, có sự gia nhập của bọn họ, Âm Cửu cảm giác được áp lực trong nháy mắt gia tăng rồi gấp 10 lần, trên người lập tức xuất hiện vết thương. Mắt thấy liền muốn tổn lạc nơi đây, âm cửu không dám trì hoãn nữa, lập tức đem toàn thân tinh huyết thiêu đốt, sau đó hóa thành một đoàn huyết quang hướng về phương xa bỏ chạy. Phong Đang tiếp ở hắn thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt, đi theo Triệu Sùng bên người song Vũ Chân đột nhiên ra tay, đây là 3 năm qua nàng lần thứ nhất theo Triệu Sùng đi ra. Song Vũ Chân ở bên trong ngọn tiên sơn đợi 2 năm, sau khi đi ra liền đột phá chính mình cực hạ, tu thành chân chính trận pháp, trong nháy mắt thành trận. Chính là nàng phong chữ đọc ra sau khi, Chu Vi 30 trượng không gian xuất hiện một đạo bình phong vô hình, hào quang đỏ ngầu phịch một tiếng chạm ở bình phong trên, tuy rằng bình phong bị vạn nát, nhưng âm cựu bóng người cũng hiện lộ ra. Băng thế giới. Một giây sau, Diệp Tử lập tức đem đối phương quang tiến vào chính mình băng thế giới, miễn cho lại một lần nữa sử dụng huyết độn thuật chạy trốn. Âm Vũ lúc này đã triệt để hòa rồi, không, là triệt để sợ. Huyết độn thuật lại bị cả lại, đối phương lẽ nào sớm mai phục trận pháp? Không thể à, chính mình căn bản không có chỉ hoãn liền chạy tới, không thể có người sớm báo tin à. Hơi Quỳnh, hắn bị chém đứt hai chân, trước ngực cũng lõm lõm vào, thoi thóp bị vệ mặc vứt tại Triệu súng trước mặt. Ngươi không thể giết ta, chúng ta vạn ma tông thái thượng trưởng lão, nhưng là phàm nhân cảnh. Âm Vũ hét lớn. Phàm nhân cảnh rất lợi hại phải không? Trẫm đánh cho chính là Phạm nhân cảnh, tốt nhất đến cái võ thánh, để chấm giao long vệ giết cái thoải mái. Triệu Sùng như hởn nói, ngươi đến cùng là ai? Âm Cửu nhìn chăm chăm Triệu Sùng hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái phổ thông Hoàng Đế tại sao thủ hạ có lợi hại như vậy võ giả, đồng thời số lượng nhiều, không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vũ Đế quốc Hoàng Đế Triệu Sùng nhớ kỹ, đến Diêm Vương ra nơi đó đừng báo sai cửu người có tên. Triệu Sùng nói, sau đó đem Âm Cửu giao cho vệ mặc, trước tiên thẩm sau giết. Vâng, Hoàng thượng. Đêm đó, Triệu Sùng đoàn người liền ở tại chỗ đóng quân, mới vừa dàn xếp thật lư trướng, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở ngoài trường, đại doanh bên ngoài tuần tra thủ vệ đều không có phát hiện. Người là Triệu Sùng. Người áo đen khàn khàn giọng nói hỏi. Triệu Sùng cũng là một giật mình. Vệ Mặc, Diệp Tử, Song Vũ Chân cùng Sương Nhi bốn người đồng thời che ở Triệu Sùng trước. Triệu Sùng đem Vệ Mặc bốn người lấy ra, nhìn chằm chằm hai trượng ở ngoài người áo đen, nói, chính là trộm. Cái kia là được rồi, để mạng lại đi. Người áo đen bóng người loạng một cái, liền đến Triệu Sùng trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, Vệ Mặc bọn người chưa kịp phản ứng. Kim thân. Triệu Sùng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt toàn thân kim quang bắn ra bốn phía. Ẩm. Người áo đen dĩ nhiên không có đem Triệu Sùng trái tim lấy ra đến, đồng thời cảm giác ngón tay đau nhức, này khiến vô cùng nghi hoặc, một cái không có sóng linh khí người. Dĩ nhiên có thể dựa vào những kim quang này đỡ hắn một đòn chí mạng, chính mình nhưng là phạm nhân cảnh đại cao thủ. Chuyện này, chẳng lẽ mình bế quan quá lâu, bên ngoài thế giới đã thay đổi. Người áo đen bắt đầu hoài nghi nhân sinh, long tượng lực lượng, cho chấp chết. Triệu Sùng đỡ đối phương một đòn, lập tức không hề đẹp đẽ một quyền đánh ra, luyện hóa bất hủ cốt, lĩnh ngộ long tượng lực lượng, hắn cũng không biết cú đấm này đến cùng thực lực ra sao, thời khác sống còn chỉ có thể toàn lực đánh ra. Chương 304, huyền diệu lực lượng. Người áo đen trong lòng trong nháy mắt tuôn ra một tia nguy hiểm. Sao có thể có chuyện đó, một cái trên người không có chân khí gợn sóng người, dĩ nhiên có thể để cho chính mình sản sinh nguy hiểm cảm giác. Một giây sau, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên, vô hình chung lấy ra một đoàn năng lượng màu xanh sớm, hình thành một đoàn sương mù che ở trước người mình. Một độc lực lượng, hoàng thượng cẩn thận. Vệ mặc lên tiếng hô. Có điều lúc này triệu sùng mở cung không quay đầu lại tiễn, toàn lực một quyền đánh ra, chỉ nghe ở một tiếng, đoàn kia mấy trượng to nhỏ sương mù trong nháy mắt bị hoanh tan thành mây khói, lộ ra áo bảo đen nam bóng người. Vệ mặc lúc này che ở triệu sùng trước mặt, Lăng Không một trưởng hướng về đối phương đánh tới, cùng lúc đó Diệp Tử sử dụng băng thế giới, không khí trung quanh ở ngưng kết thành băng. Liệt trận, nên địch, tư phỉ là lớn. Mau mau đem đối phương vây quanh. Lý Tông Đạo cũng ở hô to. Hai người thanh âm cùng vẻ mặt đều lộ ra một tia hưng phấn, vẫn trên giấy nghiên cứu làm sao dùng 5000 dao long vệ đối kháng thượng tam cảnh võ giả, đáng tiếc không có thực tiễn cơ hội, mà thời khắc bây giờ chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tư Phỉ chỉ huy hướng đó chờ 2000 tinh nhuệ nhất giao long vệ, Lý Tông Đạo chỉ huy còn lại 3000 giao long vệ, hai cổ nhân mã lập tức đem hắc bảo nam tử vây nó lại hừ áo bào đen nam liếc mắt một cái hư lệnh một tiếng căn bản chưa hề đem dao long vệ để ở trong mắt sau đó vung lên một đạo lục mang quét ngang tư phỉ chỉ huy 2.000 nhân mã 7. nước chảy trận phá địch tư phỉ hô âm thanh thập phần hư vấn quý minh thủ xuất thủ trước âm một tiếng cùng áo bào đen nam tấn công tới lục mang mới vừa tiếp xúc liền xoay tròn lùi lại thiết như cái thứ hai ra tay cũng là âm một tiếng tiêu hao lục mang một tia năng lượng sau đó trong nháy mắt tránh thoát tiếp theo chính là hướng đóa mọi người 20 người sau khi đạo này lục mang liền bị đánh tan hoa rơi trận giết địch phá sự công kích của đối phương Tư Phỉ lập tức chỉ huy biến thủ thành công. Đối với áo bào đen nam công kích cũng là điểm đến mới thôi, một đoàn mặc kệ chúng cùng không chúng, Quý Minh bọn người sẽ lập tức chánh thoát, đem công kích kế tiếp để cho người khác. Loại này quần quật không ngừng công kích để áo bào đen nam vô cùng khó chịu. Lý Tông đạo nhìn thấy Tư Phỉ cuốn lấy đối phương, lập tức đem 3000 dao long vệ chia làm 3 đội, tụ nước thành hạ trận. Bạch, bạch, bệnh. 3000 dao long vệ lập tức hình thành 3 đạo hơn 1 trường trường ánh kiếm, mỗi ánh kiếm đều là 1000 tên dao long vệ hợp lực hình thành. Đây là lý Tông đạo tuyệt chiêu, hắn ngộ ra đến, liền Tư Phỉ đều vẫn không có hiểu được. Ba đạo lóng lánh ánh kiếm liền ở giữa không trung, Lý Tông Đạo cũng không có truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai người lại lần nữa đối với áo bào đen nam ra tay, hắn vốn là bị Tư Phỉ Thiên Mã sao băng chỉ huy cho cuốn lấy luôn cuốn tay chân, Vệ Mặc cùng Diệp Tử công kích khiến lập tức bị thương, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được, đối phương quá mức tà môn, 2000 binh lính bình thường dĩ nhiên có thể cuốn lấy chính mình, chính mình nhưng là phạm nhân cảnh. Mặc kệ áo bào đen nam trong lòng có cỡ nào không cam lòng, hắn biết lúc này nhất định phải chạy, nếu không, đánh tiếp nữa, đón lấy rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Liền một giây sau, hắn cùng Vệ Mặc cùng Diệp Tử liều mạng một cái, Lại một chiêu lục vụ hướng về Quý Minh mọi người bao phủ mà đi, tùy theo bức ra trở ra. Công kích. Ngay ở hắn lùi trong nháy mắt, Lý Tông đạo âm thanh vang lên. Vèo vèo vèo. Ba đoàn tiếng xe gió, ba ánh kiếm xẹt qua trời cao. Rầm rầm rầm. Áo bào đen nam lùi về sau bóng người bị ánh kiếm bao vây lên. Đã chết rồi sao? Tất cả mọi người trong lòng đều bốc lên một cái dấu chấm hỏi, một giây sau liền có đáp án, máu me khắp người áo bào đen nam từ ánh kiếm bên trong phi này ra, cũng không quay đầu lại chạy mất. Triệu Sùng không có khiến người ta truy kích, mà là chỉnh đốn binh mã, tiếp tục hướng về Vạn Ma Sơn mà đi, hắn muốn tiêu diệt đi Vạn Ma Tông. Hoàng thượng, người này là Vạn Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Nếu là bất tử, trước sau là một cái uy hiếp. Vệ mặc nhỏ giọng nói với Triệu Sùng, hắn hẳn là phàm nhân cảnh, muốn muốn chạy trốn lấy mạng lời nói, ai có thể đuổi theo? Triệu Sùng nói, hắn làm sao thường không biết, đánh rắn không chết, tất bị phản thương. Nô tài vô năng. Lên, việc này lại không trách ngươi. Tinh Nhi đúng là nhìn thấu đối phương mấy phần, ngươi cùng nàng thương nghị một hồi, để Nguyệt ảnh tận lực tìm kiếm đi. Triệu Sùng nói, vâng, Hoàng thượng, vậy mặc đáp, sau đó lập tức đi tìm Tinh Nhi. Tinh Nhi là thật khiếu linh lung tâm. Mấy năm qua vẫn đi theo Triệu Sùng bên người, đặc biệt ở Tiên Sơn Bế Quan 3 năm, Linh Lung Tâm khai phá càng ngày càng thần bí, có một ít huyền diệu thần thông, Triệu Sùng hỏi qua, nhưng nàng không nói, chỉ nói xin thể sẽ không phản bội, liền Triệu Sùng cuối cùng cũng không có làm người khác khó chịu. Người không thể để mỗi người đều khăng khăng một mực, mỗi người ít nhiều gì đều có một ít bí mật của chính mình, Triệu Sùng đã cảnh cáo Tinh nhi, nếu là có một ngày đem Linh Lung Tâm huyền diệu thần thông dùng ở trên người hắn, như vậy giữa bọn họ sở hữu tình phân đem trong nháy mắt biến mất. Nghiêu, áo bào đen năm tên, cũng là Vạn Ma tông thái thượng trưởng lão. Lúc này lại thoi thóp nằm ở một cái nào đó hoang vu núi lớn trong sân động. Trước ngực cùng phía sau lưng mỗi người có một chỗ sâu thấy được tận xương kiếm thương, trước ngực kiếm thương thậm chí đem nửa cái lồng ngực đều chém ra. Đối phương đến cùng là cái gì lai lịch? Tại sao mạnh như thế? Niêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn thực sự không nghĩ ra, nếu là Triệu Sùng có sức mạnh lớn như vậy, tại sao trước đây vẫn không lộ ra ngoài, còn quy thuận với nhờ mở ra, nguồn sức mạnh này rõ ràng so với bọn họ Vạn Ma tông còn lợi hại hơn. Chiến tướng, chiến trận, quân luôn chiến tướng quân trận xem ra chỉ là một chuyện cười, thật gặp phải Triệu Sùng thủ hạ đám người kia, tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Nghiêu nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông. Sau đó có một cái sức mạnh, ngồi dậy, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên chữa thương đan an. Sau đó bắt đầu đạt toạn. Còn bạn ma tông ánh uy, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Có điều thời gian một chén trà sau khi, hắn mở mắt ra, có một loại lòng vẫn còn sợ hai cảm giác, vừa nhập định phảng phất liền nhìn thấy trong lòng có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, khiến cho căn bản là không có cách khác bình tĩnh lại tâm tình. Chuyện gì thế này? Thực nghiêu không biết, ở hắn cùng vệ mặc mọi người chém giết thời điểm, đứng ở bên cạnh tinh nhi ở trong lòng lưu lại một tia dấu ấn tinh thần, loại này dấu ấn không giống với linh hồn dấu ấn, vô ảnh vô hình căn bản phát hiện không được, thuộc về linh lung tâm đặc hữu sức mạnh. Sau một canh giờ, Nghiêu bị dàn vặt sắp điên rồi, ở trong sơn động hét lớn, ngươi là ai? Đi ra! Đáng tiếc ngoại trừ trong sơn động ngồi âm, căn bản không có hắn âm thanh. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Tinh Nhi, lúc này khẽ miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tìm tới. Bên cạnh vệ mặc vội vàng dò hỏi. Ừm. Tinh Nhi gật gật đầu, tìm tới, nhưng phán đoán không ra khoảng cách, chỉ có thể mơ hồ cảm giác rất xa, người này ở một chỗ trong sơn động. Nghe Tinh Nhi lời nói, vệ mặc cau mày lên, chuyện này làm sao tìm? Nghĩ biện pháp tìm cái cụ thể vị trí. Được, ta tận lực tinh nhi đáp sau đó lại lần nữa chìm đắm vào thế giới của chính mình chương 305, năm như bẻ cánh cô bạch giao vẫn ở vạn ma sơn dưỡng thương lần trước cùng ba cổ đế quốc một lần đại chiến nàng bị thương không nhẹ ngày hôm nay vừa vẫn thất thất bát bát đang chuẩn bị đi ra hóng mát một chút liền nhìn thấy thật nhiều đệ tử hướng về ngoại sơn môn chạy như bay xảy ra chuyện gì nàng kéo một tên đệ tử dò hỏi đại sư tỷ ông trưởng môn đầu người bị người treo ở ngoài sơn môn a không thể làm sao có khả năng ông trưởng môn nhưng là phá hư cảnh cao thủ bạch giao một mặt khiếp sợ đồng thời đã tìm thấy phàm nhân cảnh ngưỡng cửa Chỉ cần một bước mặt liền có thể có thể đi vào phạm nhân cảnh, hắn làm sao có khả năng bị người giết chết. Thật sự, đầu người ngay ở ngoài Sơn Môn. Ai làm? Bạch Giao hỏi. Thiên vũ đế quốc hoàng đế Triệu Sùng, mang theo 5.000 binh mã đã đem Sơn Môn vây nốt. Triệu Sùng, hắn muốn chết. Bạch Giao nhận thức Triệu Sùng, một cái không có vũ mạnh người, liền một giây sau, nàng bóng người loáng một cái, hướng về ngoài Sơn Môn bay đi. Triệu Sùng đang ngồi ở vạn ma tông ngoài Sơn Môn, khiến người ta đem âm cửu mọi người đầu bãi Vạn Ma Tông thái thượng trưởng lão đều bị đánh thành trọng thương chạy trốn, còn lại Vạn Ma Tông chính là đợi lảm thịt cử con, Triệu Sùng còn thật không có để ở trong lòng. Đồng thời ở hắn tiến vào Vạn Ma sơn trước, đã cho bốn đại quân ra lệnh, toàn tiến lái vào Vạn Ma Tông quản hạt bốn cái đế quốc, tiêu diệt sở hữu đại trung tiểu thế lực cùng thế gia, Hoàng thất, mượn tận chung cùng an tuệ hai bang người theo sát sau, đối với Bạch Tính tiến hành động viên cùng duy trì trị an. Triệu Sùng, người ăn hùng tâm báo đảm, dám đến chúng ta Vạn Ma Tông ngang ngược. Đột nhiên xa xa truyền đến gầm lên một tiếng, tiếp theo Bạch giao bóng người từ xa tiến lại bay tới. Hóa ra là ban ngày kiêu, chẳng còn tưởng rằng ai khẩu khí lớn như vậy. Triệu Sùng liếc Bạch Giao một ánh mắt, nhàn nhạt nói. Trước lúc này, Bạch Giao chưa từng có nắm nhìn tới hắn. Triệu Sùng, dám đối với Hoàng Thượng bất kính, chết. Vệ Mặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó phóng thích trên người uy thế. Trong nháy mắt Bạch Giao cảm giác tay chân lạnh lẽo, linh hồn đều đang run rẩy. Người này, người này là phá hư cảnh. Tiểu vệ tử, đừng bắt nạt ban ngày Tiêu, hay là muốn để người nói chuyện? Triệu Sùng nói. Phải. Vệ Mặc đem y thế thu lại rồi. Ban ngày Tiêu, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Nói đi. Triệu Sùng nhìn chằm chằm Bạch Giao hỏi. Lúc này Bạch Giao đã không dám nói nữa đặc biệt nhìn thấy vậy mặt cái kia lạnh lùng ánh mắt, vạn ma tông người xưa nay đều là tránh hại su lợi. Nếu ngươi không cái gì có thể nói, cái kia chấm liền nói một chút. Triệu súng lên giọng, các ngươi trưởng môn âm cựu đã chết rồi, thái thượng trưởng lão cũng là trọng thương lưu vong, chấm lần này đến đây cũng không chuyện gì, chính là muốn diệt hết các ngươi vạn ma tông. Nhưng mà trên trời có đức hiếu sinh, chấm cho các ngươi một cơ hội, một phút người rời đi, đem xuống tiếp. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người trâu đầu gánh hay, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau. Đừng quăng lác, chúng ta thái thượng trưởng lão nhưng là Phàm nhân cảnh, chúng ta vạn ma tông nhưng là mấy ngàn năm đại phái. Một tên Vạn Ma Tông đệ tử reo lên. Triệu Súng nghe tiếng nhìn tới, sau đó vung một hồi tay. Các cận sơn cách đến gần, trường kiếm trong tay một ánh kiếm chém ra, lời mới vừa nói tên kia Vạn Ma Tông đệ tử liền đầu một nơi thân một nẹo. Còn có người cho rằng chấm khoác là sao? Triệu Súng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng mỗi cái Vạn Ma Tông trong các đệ tử tâm lại hết sức chấn động, mới vừa lên tiếng tên đệ tử kia nhưng là lôi hồn cảnh, dĩ nhiên không chặn được đối phương một kiếm, mà đối phương xem ra cũng mới lôi hồn cảnh a. Người Vạn Ma Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, không thể nhân ngươi mấy câu nói liền giải tán, phá hư cảnh, ta vẫn đúng là không tin tưởng. Mọi ông già đi ra hắn là phó bang chủ cầu tây giả phá hư cảnh triệu súng nhìn đối phương một ánh mắt nói quý minh thiên yêu các cận sơn các ngươi ba người sẽ đi gặp hắn quý minh ba người còn không nói chuyện hướng đoá mang theo đuổi dung cùng ngô tinh hỏa hai người hướng về cầu tây nào tới hoàng thượng mặt hàng này không cần đội trưởng bọn họ ra tay chúng ta làm rốt huyết nhiễm bạn lý gia sơn thiểm địa thương thuật kích hướng đoá giơ đại tuấn đỡ cầu tây sở hữu công kích mặc kệ sự công kích của đối phương như mạnh mẽ làm sao đều bị nàng lại lúc này hướng đóa xem một ngọn núi một tòa khiến kẻ địch lòng sinh tuyệt vọng sơn Bùi Dung cùng Nô Tinh hỏa công kích vô cùng ác liệt, ba người hiểu ngầm cùng tín nhiệm khiến hai người bọn họ toàn lực công kích, căn bản không cần nghĩ phòng thủ, bởi vì bọn họ tin tưởng Hướng Đóa gặp ngay đầu tiên bảo vệ bọn họ. Cậu tây vừa mới bắt đầu cũng không có đem Hướng Đóa ba người để ở trong mắt, thế nhưng hai mươi chiêu qua đi, trong lòng hắn dần dần sinh sôi ra một loại cảm giác vô lực. Ta nhưng là nửa bước phá hư cảnh, phá cho ta. Hắn hét lớn. Nô Hoàng chính là thiên hạ chi chủ, Hướng Đóa cũng là hét lớn một tiếng, hất không khí chung quanh phát sinh gợn sóng cùng mèo, sức phòng ngự phát sinh một loại nào đó biến hóa về chất. Ầm. Cậu tây công kích đánh vào hất trên dĩ nhiên trực tiếp bị lực lượng nào đó cắn nuốt mất rồi, không có gây nên một tia sóng lớn so với trước công kích còn muốn không bằng. này, này, sao có thể có chuyện đó? người, người rốt cuộc là ai? ta chính là Nô Hoàng một tên tiểu binh, Nô Hoàng Vật Tuế, giết. Nô Hoàng Vật Tuế, giết. Đùi Dũng Màn cùng Nô Tinh Hỏa hai người theo quát. Nô Hoàng Vật Tuế, giết. vì lẽ đó Giao Long vệ âm thanh vang lên, thúng đóa rơi hất thuận hướng về đối phương đánh tới, Đùi Dung Thương cùng Nô Tinh Hỏa đao cũng đồng thời đánh tới trước người đối phương. rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, một trận ánh sáng qua đi, cậu tây bóng người hiện lộ ra, người cao hãm. Cánh tay trái bị chém hạ xuống, xương phải bổ một cái lỗ máu, chu vi trái đen, vừa nhìn chính là bùi dũng thiểm điện thương kết tác. Rầm. Cầu tây ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Một phút sắp đến rồi. Triệu xung hướng về Chu Vi vạn ma tông đệ tử nói, nhưng là vẫn không có người nào hành động. Một giây sau, hắn vung một hồi tay, Lý tông đạo cùng tư phỉ lập tức chỉ huy giao long vệ lực trận. Giết. 5000 người một tiếng gọi giết, triệt để đánh tan đối phương ý chí, một tên vạn ma tông đệ tử bắt đầu lặng lẽ rời đi, có người đi đầu, lập tức có người tùy tùng. Đứng ở trong đám người bạch giao lúc này cũng rất muốn rời đi nàng là đại sư tỷ, thiên phú rất cao, nhãn lực cũng rất tốt, tự nhiên có thể nhìn ra, hướng đoán mọi người thực lực, quá khủng bố, tùy tiện vài tên tiểu binh liền có thể giết chết bọn họ phó trưởng môn, lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. nhưng là nàng cũng không dám lộn xộn, bởi vì vệ mặc ánh mắt vẫn khóa chặt ở trên người nàng, trong ánh mắt ý tứ nàng đọc hiểu, vì lẽ đó đứng tại chỗ không núp đích, bởi vì hơi động, nàng tin tưởng vệ mặc sẽ lập tức lặng lẽ đưa nàng giết chết. một phút sau, ngoài sơn môn chỉ còn dư lại bịch dao bên trong phần lớn người đã tư tán thoát đi, bên trong có phần nhỏ đệ tử quay người trở lại muốn vẫy, muốn muốn đi tìm phía sau núi Thái Thượng trưởng lão, bọn họ không tin tưởng Thái Thượng trưởng lão đã bị trọng thương. Triệu Sùng nhìn thấy Bạch Giao đứng tại chỗ không nhúc đích, cảm giác có một tia bất ngờ, thầm nghĩ trong lòng, không phải nói vạn ma tông bồi dưỡng một đám su lợi tránh hại đồ sao? Xem ra cũng có ngoại lệ. Bạch Thiên Tiểu, xem ra ngươi đối với vạn ma tông rất trung tâm, cũng đúng, dù sao cũng là vạn ma tông bồi dưỡng ngươi, đã như vậy, chấm cho ngươi công bằng quyết đấu cơ hội. Hướng Đóa, ngươi cùng Bạch Thiên Tiểu đánh một trận. Triệu Sùng đem Hướng Đóa kêu lại đây. Vâng, Hoàng thượng. Thuấn Đoá một tay cầm tuẫn, một cái tay khác cây chủy thủ lấy ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Giao. Chương 306, sau đó phải khiếm tốn. Bạch Giao ha hốc một nàng không phải là không muốn rời đi, mà là trên người có thương tích, sau khi rời đi đi nơi nào? Vừa nãy trong các đệ tử cùng với nàng có cựu đoán mấy người, xem ánh mắt của nàng vô cùng không quen, vạn ma tông ngã, nàng lại trọng thương chưa khỏi hẳn, chỉ cần một hồi sơn, đối phương nhất định sẽ ra tay với nàng. Thuấn Đoá trong ánh mắt mang theo sát khí, toàn thân chu vi có một loại sức mạnh vô hình đang bao "Chờ đã, ta đầu hàng." Bạch giao vội vàng nói. đầu hàng?" Hướng đoá bóng người lay động một chút, trong lòng cái này phiền một à, lão nương ép đáy hõm tuyệt chiêu đều muốn xuất ra, ngươi đầu hàng, không được, trước tiên làm thịt lại nói. Đáng tiếc một giây sau, triệu sùng âm thanh vang lên, bạch đại thiên kiêu dĩ nhiên cũng sẽ đầu hàng, chấp giữ lời nói, xuống núi thôi. Bạch giao vẫn là đứng bất động, triệu sùng canh nhũ mày lên, bạch đại thiên kiêu còn có việc, triệu hoàng thượng, không biết bên người có hay không còn thiếu tỷ nữ. Bạch giao vừa định gọi triệu sùng tên, sau đó lập tức sửa lại miệng, nàng từ nhỏ ở vạn ma tông lớn lên, gặp thời ứng biến năng lực rất mạnh, mượn gió bẻ mang càng là chuyện thường như cơ nữa. Nếu không sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Không thiếu, mau cút, chấm kiên chỉ có hạn. Triệu Sùng liếc Bạch Giao một ánh mắt nói, loại nữ nhân này đặc biệt tiệp biến, trong miệng sẽ không có một câu nói thật, làm sao có khả năng giữ ở bên người, nếu không là vừa nãy ngay ở trước mặt Sở Hữu Vạn Ma Tông đệ tử nói cho bọn họ một con đường sống, Triệu Sùng đều muốn hiện tại liền làm thịt Bạch Giao. Cuối cùng Bạch Giao cúi đầu rời đi, nếu là lúc này có người có thể nhìn thấy con mắt của nàng, liền sẽ phát hiện cái kia u căm hận ánh mắt. Hoàng thượng, nữ tử này không lưu lại được, trong lòng nàng có một luồng khí. Tinh Nhi thất khiếu linh lung tâm lập tức cảm ứng được, liền nhỏ giọng nói với Triệu Sùng: để nguyện ảnh tập trung nàng, âm kiệu chết rồi, có thể từ trên người bạch giao có thể tìm tới áo bào đen nam manh mối. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, hiện tại giết bạch giao rất đơn giản, phiền toái nhất vẫn là tiền kia hắc bào nam tử, cũng chính là vạn ma tông thái thượng trưởng lão, người này dù sao cũng là phạm nhân cảnh, chưa khỏi vết thương sau khi, lúc nào cũng có thể cho bọn họ tạo thành trọng đại thương vong. phải. Tinh Nhi đáp, sau ba canh giờ, toàn bộ vạn ma sơn bị càn quét một lần, một phần nhỏ không có rời núi đến sau núi tìm kiếm thái thượng trưởng lão đệ tử, lúc này đã toàn bộ bị giết, thi thể đốt thành tro. Vạn Ma tông bị diệt môn tin tức rất nhanh truyền khắp Cửu Huyền Đại Lục, đặc biệt Trung Nguyên Đại Lục, sở hữu thế lực lớn chiếm được tin tức này sau khi, đầu tiên là không tin tưởng, sau chính là sâu sắc cảnh giác. Nhớ mờ ra đất tổ. Tộc trưởng đem Nhậm Đoạn Nhi gọi vào trước mặt, Hoàng Nhi, thiên Vũ Đế quốc đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Tộc trưởng, hoàng đế của bọn họ gọi Triệu sùng, bên người có 2 tên phá hư cảnh cao thủ, 5000 tên lôi hồn cảnh võ giả, cũng mà còn có chân chính chiến tướng, lần trước Giang thúc bị 100 tên lôi hồn cảnh võ giả thêm một tên phá hư cảnh cao thủ kích thương. Những câu nói này vốn là mới vừa lúc trở lại cùng tộc trưởng nói quá. Đang tộc trưởng căn bản không tin tưởng, ngày hôm nay lại lần nữa giảng giải một lần, có vạn ma tông bị diệt bối cảnh, tộc trưởng không thể không tin tưởng. Đối phương là Lai Lịch ra sao? Nghe nói đến từ Tây Hải, trước đây tự gọi Tây Hải Vương, đầu tiên là chinh phục cùng Tây Hải cùng Tinh Vân Hải, sau đó lấy Tinh Vân Hải làm ván nhảy tiến vào Trung Nguyên đại lục. Nhâm Bản Nhi nói, khoảng thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi, vẫn đang nghiên cứu triệu sủng qua lại. "Hải yêu người?" Tộc trưởng hỏi. Nhâm Bản Nhi lắc lắc đầu, "Không phải, trên người hắn không hề có một chút yêu khí, tự xưng phải chân long tiến tử, Tây Hải Long Vương cách đại truyền nhân, còn thật giả không biết được." Tộc trưởng, những này đều không trọng yếu, chiến tướng, Triệu Sùng thủ hạ có một tên gọi tư phỉ nữ chiến tướng, là chân chính chiến tướng, người này dĩ nhiên có thể dự đoán giang thúc công kích con đường. Nhất Bản Nhi lại lần nữa nhắc tới tư phỉ, hy vọng gây nên tộc trưởng coi trọng, côn luôn chiến tướng con đường sai rồi, chúng ta bồi dưỡng chiến tướng càng sai rồi. Tộc trưởng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, Vạn Ma tông bị diệt, người này dã tâm không nhỏ. Tộc trưởng, đệ tử đáp ứng Triệu Sùng trong vòng 3 năm chúng ta nhờ mở ra không tìm hắn để gây sự. Nhất Bản Nhi yếu yếu nói. Hừ, Chí. Mặc dù là chúng ta nhờ mở ra muốn tiêu diệt Vạn Ma Tông cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là căn cứ tình báo Triệu Sùng mang người hầu như không có thương vong, cũng mà còn có mười mấy vạn bộ đội quân chia thành 4 đường tiến vào Vạn Ma Tông nước phụ thuộc, chính đang càn quét bên trong thế lực nhỏ cùng thế gia môn thiệt, điểm trọng yếu nhất, cũng không biết bọn họ có cái gì ma lực, dĩ nhiên được dân chúng ủng hộ và ủng hộ. Tộc trưởng nói: "Không kỳ quái, tộc trưởng nếu là ngươi đi qua Thiên Vũ Đế quốc liền rõ ràng." Nhân Đoàn nhi nói: "Có ý gì?" Triệu Sùng nói: "Dân vì là thiên, hắn là vạn dân chi chủ, muốn cho sở hữu dân chúng có đất loại, có cơm ăn, có áo mặc, Có phòng trụ." Nhật đoàn Nhi nói, "Thiên Vũ Đế quốc thực hiện." "Ừm." Nhật đoàn Nhi vô cùng khẳng định gật gật đầu, nơi đó bách Tính địa vị rất cao, ai dám mước hiếp bách Tính, lập tức sẽ bị chém giết, đồng thời mỗi cái làng cũng đã xây xong lớp học, bắt đầu giáo tất cả mọi người biết chữ cùng tập võ, người phụ nữ đều có thể làm quan. Nhớ mở gia tộc trưởng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. "Tộc trưởng, Triệu Sùng không dễ chơi, có khả năng lời nói, chúng ta không muốn với hắn đối kháng chính diện, chỉ là năm ngàn lôi hồn cảnh võ giả, ở tên kia tư phía dưới sự chỉ huy, tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng." Nhật Nhi nói, "Tộc trưởng không nói gì thêm, phất phất tay làm cho nàng đi ra ngoài. Triệu súng danh tự này hiện tại thành Cửu Huyền Đại Lục nhắc tới cao nhất tên, đặc biệt Trung Nguyên Đại Lục mấy thế lực lớn, lúc này đã đem coi là cái đinh trong mắt. Ba cổ đế quốc, Hỏa phương tộc, Thanh Long tộc, Khương gia, Nhạc mở gia, kiếm các 6 thế lực lớn chân chính gia chủ, ngày này tụ tập ở Phụng Thiên Sơn. Thiên Ma Tông đoạn quy có tin tức sao? Tất cả mọi người đều lắc lắc đầu, này lao âm quỷ không biết lợi hại, đánh giá hoặc là chết rồi, hoặc là bị trọng thương chính đang một nơi nào đó chưa thương. Thiên Vũ đế quốc, mấy người các ngươi thấy thế nào? Diệt đi. Các ngươi cũng là ý này. Từng ai ra tay? Có người hỏi một cái vấn đề mấu chốt, mọi người đều không lên tiếng. Bọn họ này sáu cái lao ra hỏa, lẫn nhau trong lúc đó cũng không tín nhiệm, bình thường liền các loại mình tranh ám đấu, lẫn nhau đập ấy, ước gì đối phương xui xẻo. Hơi huynh, nhớ mở ra tộc trưởng đánh vỡ bình tĩnh, phái Côn luôn liên hệ đại lục khác mấy cái đại môn phái, vận đối với chúng ta Trung Nguyên đại lục vợ coi nhìn chăm chú, các ngươi cũng biết Côn Lôn chỉnh hợp Tây xuyên đại lục sau, thực lực tăng mạnh, theo chúng ta nhờ mở ra tình báo, bọn họ rất khả năng ở gần đây đối với Trung Nguyên đại lục tiến hành thăm dò công kích. Nhậm có gì cao kiến? Côn Lôn liên minh nếu là đánh tới, chúng ta ứng đối ra sao? Môn phái nào đánh trận đầu? Nhớ Mở gia tộc trưởng nói, hắn năm người lập tức hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không muốn đệ vừa ra mặt, tuy rằng quan hệ này đến lợi ích của chính mình, nhưng dù sao cũng quan hệ đến hắn ngũ đại thế lực lợi ích. Nhậm Minh ý tứ là để thiên Vũ Đế quốc đánh trận đầu. Rất nhanh có người phản ứng lại. Vì sao không chứ? Hắn nếu là không đi a? Chúng ta 6 người đồng thời xuất hiện, hắn còn có lựa chọn khác sao? Nhớ Mở gia tộc trưởng định liệu trước nói. Đúng, liền theo Nhậm Minh nói. Hắn năm người lập tức đồng ý. Triệu Sùng vẫn ở tại Vạn Ma Tông trong đại điện, lúc này trong lòng đã có chút hối hận, bởi vì căn cứ nguyên ảnh tình báo, ba cổ quốc sáu thế lực lớn thật giống ở hợp như cái gì, đồng thời nguyện ảnh xác thực tin ba ngày trước ở Phụng Thiên Sơn bọn họ sáu thế lực lớn câu thông quá. Ai, quả nhiên không thể được sát, sau đó nhất định phải biết điều. Triệu Sùng âm thầm suy nghĩ. Chương 307, khiếp sợ. Triệu Sùng xem trong tay hắn có sáu thế lực lớn thì mời, trong lòng đang tỉnh lại chính mình gần nhất có phải là quá bành trướng, dĩ nhiên trực tiếp đem Vạn Ma Tông cho diện, để bại lộ sức mạnh của chính mình. Hoàng thượng cũng không cần lo lắng. Sớm muộn có một ngày như thế, bất cứ chuyện gì đều không có chuẩn bị vẹn toàn câu chuyện, ngược lại đều muốn đối mặt, thần cho rằng sớm đối mặt so với muộn đối mặt tốt. Hứa Lương nhìn thấy Triệu Sùng vẻ mặt mở miệng quên. Triệu Sùng gật gật đầu, các ngươi nói chấm đi đây, hay là không đi? Ánh mắt của hắn ở Hứa Lương, về mặc cùng Tinh Nhi ba người trước mặt sẽ qua. Bình thường cũng chỉ có ba người bọn họ thường thường ở bên người, người khác mỗi người có mọi loại sự tình. Hoàn thượng, vừa nhìn chính là Hồng Môn Yến, nô tài cho rằng không nên đi. Vệ mặc đầu tiên mở miệng nói, hắn rất lo lắng Triệu Sùng an toàn. Thần cho rằng nên đi. Hứa Lương nói vừa dứt lời liền cảm nhận được một đạo ác liệt sát khí, không cần nghĩ cũng biết sát khí đến từ chính vậy mặc. Có điều nếu nói đã mở miệng, hắn liền nhắm mắt nói: Hoàng thượng, nếu sáu thế lực lớn không có trực tiếp giết tới, mà là phát tới thì mời, đây là một cái hiện tượng tốt, nên đi xem bọn họ một chút trong hồ lô đến cùng bán đến thuốc gì. Tinh nhi, cái nhìn của ngươi thế nào? Triệu sung cuối cùng hướng về Tinh Nhi nhìn lại. Hoàng thượng, vạn ma tông bị diệt thời điểm. Tinh Nhi từng có suy đoán, hắn sáu thế lực lớn nhiều nhất ba loại phản ứng: số một, từng người tự chiến; thứ hai, liên hợp lại tiêu diệt chúng ta; thứ ba, vừa muốn diệt hết chúng ta, nhưng ai cũng không muốn đánh trận đầu. Bây giờ nhìn lại, hẳn là loài tình huống thứ ba." Tinh Nhi nói. Triệu Sung gật gật đầu, nói thẳng ngươi ý kiến. "Đi, nhưng muốn dẫn 5000 giao long vệ qua thứ, một mặt bảo vệ hoàng thượng an toàn, mặt khác cũng làm cho đối phương cảm giác một hồi chúng ta thực lực, kinh sợ đối phương." Tinh Nhi nói. "Ừm." Triệu Sung gật gật đầu, liền theo Tinh Nhi nói tới. Ở kiếm các quyền sở hữu có một tòa thượng cổ tiên sơn, tên là Vũ Sơn, cũng phụng trung nguyên đại lục sở hữu người tập võ tổ sư, tiên sơn từ lâu không còn linh khí có điều cây tối vẫn cứ xanh um tươi tốt, vô cùng rầm rạp. người tập võ tổ sư là một vị đống pho tượng, không thấy do khuôn mặt. có điều trải qua mười mấy vạn năm, vẫn cứ có một tia khắc thần vận. rất nhiều người tập võ hàng năm đều sẽ tới cuối chào, ngồi ở tượng đồng dưới ngộ đạo. tạ phang mang theo diêu đài đi đến vũ sơn, sau ba ngày triệu sùng phải ở chỗ này cùng sáu thế lực lớn gặp mặt, bọn họ sớm lại đây tra xét địa hình. hai người phân biệt từ hai cái phương hướng quay một vòng, sau đó ở tượng đồng dưới hội hợp với người khác như thế, ngồi xếp bằng phạng phất ở tìm hiểu võ đạo, kỳ thực ở lặng lẽ giao lưu. có phát hiện gì? tạ hỏi. đầu tất cả bình thường. Cũng không nhìn thấy sáu thế lực lớn người. Diêu Đài hồi đáp: "Phía ta bên này cũng không có phát hiện gì thường." Tạ Phàm nói: "Xem ra nên không là âm như gì." Diêu Đài nói: "Không thể bất cẩn, lại cẩn thận tìm kiếm." Tạ Phàm nói: "Phải." Lúc này Triệu Sùng mang theo 5000 dao long vệ chính nguyên ngông quần quần hướng về Vũ Sơn mà đến, nếu không giấu được, hắn liền không có lại tàng. 5000 dao long vệ toàn bộ giải trừ ẩn tức thuật, lộ ra lôi hồn cảnh khí tức. 5000 tên lôi hồn cảnh võ giả chỉnh tề hành quân, khí thế ở mấy dặm ở ngoài liền có thể cảm nhận được, liền rất nhanh thành toàn bộ trung nguyên đại lục điểm nóng. Nghe nói không Thiên Vũ Đế quốc dĩ nhiên huấn luyện ra 5000 tên lôi hồn cảnh võ giả, tạo thành quân đội, khí thế kia, bên ngoài 10 dặm đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cũng không phải sao, ta không rất xa liếc mắt nhìn, nửa người đều đã tê dần. Nghe nói Thiên Vũ Đế quốc còn có 2 tên phá hư cảnh võ giả. Ta còn nghe nói, nhở mở ra phạm nhân cảnh Giang lão đầu bị Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế đánh bại. Ta cũng nghe nói, thật giống là chỉ dùng một tên phá hư cảnh cộng thêm 100 tên lôi hồn cảnh võ giả liền đánh bại nhân cảnh Giang lão đầu. Các ngươi đều chỉ biết như thế này, không biết nguyên cớ. Ngươi biết? Nói nhanh lên. Chỉ tướng, Thiên Vũ Đế quốc có một tên thiên tài chiến tướng toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục võ giả đều ở bản tán sôi nổi, tự nhiên sáu thế lực lớn cũng ở nhìn kỹ triệu súng năm ngàn giao long vệ. Nhộn mở ra, tộc trưởng Nhậm Chính đặt nghe thám tử báo cáo sau khi tự mình đi nhìn một chút triệu súng xuất lĩnh năm ngàn giao long vệ. Sau khi xem xong, trong lòng có một tia chấn động, bọn họ nhờ mở ra hơn vạn năm chuyển thừa cũng không có nhiều như vậy lôi hồn cảnh con cháu. Đem đoàn nhi cùng Giang Chính gọi tới. Vâng, tộc trưởng. Rất nhanh nhậm đoàn nhi cùng Giang Lão đầu đến rồi. Bái kiến tộc trưởng. Lão nô bái kiến chủ nhân. Giang Chính sẽ đem lần trước sự tình nói một lần. Nhậm Chính bận nói. Vâng. Giang lão đầu tỉ mỉ đem bị 100 tên lôi hồn cảnh võ giả thêm một tên phá hư cảnh võ giả đánh bại sự tình nói một lần. Đối phương nếu là không có chỉ huy lời nói, lão nô có thể mang 100 lôi hồn cảnh võ giả giết sạch, nhưng là lúc đó bọn họ phảng phất biết lão nô động tác kế tiếp. Sau khi nghe xong, Nhậm Chính đạt gật gật đầu, thật lâu không nói tiếng nào. Tộc trưởng, đối phương 5000 giao long vệ vẹn vẹn chỉ là một phần, còn có mười mấy vạn quân đội chính đang vạn ma tông quyền sở hữu tiêu diệt đại thế lực nhỏ cùng môn phái, căn cứ thám tử nói, những này đại thế lực nhỏ cùng Việt không người là đối thủ. Vì lẽ đó rất khả năng này, mười mấy vạn quân đội cùng giao long vệ như thế, đều là lôi hồn cảnh võ giả." Nhậm Đoàn Nhi nói. "Không thể." Nhâm Chính Đạt trận to hai mắt nói, "Tộc trưởng, tại sao không thể? Vạn nhất là lời nói, cái kia chính là một luồng như hà sức mạnh to lớn, chúng ta nhờ mở ra thật đến không thể làm chim đầu đàn, cùng Triệu Sung mạnh làm, mặc dù muốn thăm dò cũng phải để thế lực khác va chạm." Nhậm Đoàn Nhi nói. Nhậm Chính Đạt không gật đầu cũng không có lắc đầu, đợi mấy phút, phất phất tay để Nhậm Đoàn Nhi cùng giang con dòng chính đi tới. "Ba cổ đế quốc, Kiếm Các, Thương Gia, Hỏa Phượng tộc cùng Thanh Long tộc ngũ đại thế lực" Lúc này cũng đều gặp rêu dao khắp nơi 5000 dao long vệ, nội tâm đều vô cùng khiếp sợ, âm thầm nghĩ cũng còn tốt không có trực tiếp hướng về Thiên Vũ Đế quốc khai chiến, nếu không, có thể không, có thể đánh được khác nói, đối phương 5000 giao long vệ tuyệt đối sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thất trọng đại, cuối cùng tiện nghi Tây xuyên đại lục phái cô lôn. Nhậm Chính Đạt chờ 6 người, đang xem quá 5000 lôi hồn cảnh giao long vệ sau khi, không hẹn mà cùng ở cùng triệu sùng gặp mặt trước lại gặp mặt một lần. Đại gia nên đều gặp đi, nói nói cái nhìn của chính mình, ngược lại ta là nhìn thấy mà giật mình, ta nhớ mở ra trải qua vạn năm đều không có bồi dưỡng được nhiều như vậy lôi hồn cảnh võ giả. Đồng thời những võ giả này còn nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhậm Chính đạt mở miệng nói: "Ta khiến người ta đi điều tra Thiên Vũ Đế quốc mặt khác bốn nhánh quân đội, tuy rằng những ngày quân đội binh sĩ trên người chân khí gợn sóng rất nhỏ, nhưng căn cứ thám tử tận mắt nhìn thấy, chín tên binh lính tuần tra gặp phải ba tên quân nguyên cảnh võ giả, chỉ 10 cái hô hấp liền đem đối phương chém giết." Ba cổ đế quốc lão hoàng để nói: "Ta phái đi người cũng trở về tới nói, Thiên Vũ Đế quốc hùng bị quân, phi long quân, phi ương quân cùng ấu lân quân, sâu không lường được." Khương gia tộc trưởng cũng mở miệng nói: "Sáu người lần lượt lên tiếng sau khi, Nhậm Chính đã nói, đại gia nói bảo ngày mai thấy Triệu Sùng đối sẽ đi. Có hay không còn cùng trước thương nghị như vậy, mạnh mẽ để hắn đi đối phó phái Quý Cô Lon. Chương 308, Giao Long vệ Ngộ đạo. Vốn là sáu thế lực lớn là muốn cưỡng chế Triệu Sùng túi đầu, để đi đối phó Tây Xuyên Đại Lục phái Quý Cô Lôn. bây giờ nhìn 5000 Giao Long vệ khí thế, tất cả mọi người đều không có trước đây tự tin, trong đầu bước lên đại đại dấu chấm hỏi, có hay không có thể ép được đối phương. Sáu người thương lượng một buổi tối, cuối cùng cũng không có đến ra cái gì hữu dụng kết luận, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Sau 3 ngày, Vũ Sơn, Triệu Sùng mang theo 5000 Giao Long vệ mênh mông đến, đến rồi, để đi Vũ Sơn thảm bại võ giả tổ sư người dồn dập đường. đường. Vốn là có người còn có chút không phục, nhưng nhìn thấy 5000 lôi hồn cảnh võ giả thời điểm, trên mặt vẻ không phục lập tức biến mất không thấy hình bóng. Đây là người nào a? Dĩ nhiên huấn luyện ra một nhánh 5000 lôi hồn cảnh võ giả quân đội. Người không biết. Không biết, gần nhất vẫn ở Vũ Sơn nội đạo, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế Triệu Sùng. Người biết chuyện lập tức thêm mắm dặm muối nói lên, Vạn Ma tông bị diệt, Ông trưởng môn đầu người hiện tại còn điếu đại sơn môn trên. Đối với mọi người xì xào bàn tán, Triệu Sùng đã sớm tập mãi thành quen, lúc này đã xuống xe ngựa, đi bộ hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi, khoảng chừng trái phải theo vệ mặc Diệp Tử, Hứa Lương cùng Tinh nhi, phía sau nhưng là Quý Minh xuất lĩnh 5000 dao long vệ. Nhậm Chính đạt chờ 6 người đã đến trên đỉnh ngọn núi, chỉ là vẫn không có hệ thân, từng người trốn núp trong bóng tối quan sát hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đến 5000 dao long vệ. Nếu như có thể đem người này thu vào dưới trướng. Nhậm Chính thì lại đột nhiên bước lên loại ý nghĩ này, không chỉ là hắn, hắn năm người cũng đều có ý tưởng này, có điều một giây sau liền đem loại ý nghĩ này vứt bỏ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có thể huấn luyện ra 5000 lôi hồn cảnh võ giả người, làm sao có khả năng khuất với hạ nhân. Rất nhanh triệu sùng mang theo dao long vệ đi đến trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy võ tổ tượng đồng lúc này nơi này không có một bóng người đã sớm bị lục đại môn phái người cản xuống núi những người tìm hiểu võ đạo người giận mà không dám nói gì vũ sơn trên đỉnh ngọn núi rất lớn năm ngàn dao long vệ đứng ở phía trên thừa sức phản phất ngọn núi này bị người dùng kiếm chặn ngang chặt đứt tự dưới chân mặt đường vô cùng bằng phẳng sáu thế lực lớn người còn chưa tới triệu súng phát hiện trên đỉnh ngọn núi không ai liền liền hướng về võ tổ tượng đồng đi đến chuẩn bị thăm một chút còn tìm hiểu mà nội tính của hắn không tốt lắm vệ mặt cùng diệp tử đúng là có thể thử vận may các binh sĩ sáu thế lực lớn người còn chưa tới ngày hôm nay chúng ta nếu đi đến vũ sơn Nhìn thấy võ tổ, như vậy mọi người đều tính tâm tìm hiểu, nhìn ai có cơ duyên được võ tổ ưu ái. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, ngược lại đến đều đến, đến rồi, không bằng làm cho tất cả mọi người tìm hiểu một hồi, vạn nhất có người có đoạt được, cớ sao mà không làm đây? Phải. Phân phật, 5000 người chỉnh tề ngồi xếp bằng ở tượng đồng trước mặt, bắt đầu tìm hiểu võ đạo. Triệu Sùng cũng ngồi xuống, có điều hắn cũng không có nhập tĩnh, mà là mất tập trung, không biết qua bao lâu, chính buồn bực ngán ngẩm nghĩ có muốn hay không lên đi một chút, đột nhiên phát hiện bên trái vệ mặc có một tia dị dạng. Ta đi, tiểu vệ tử sẽ không ngộ đến cái gì chứ? hắn nhìn vệ mặc một ánh mắt, có một tia ước ao, có điều một giây sau lập tức liền tiêu tan, vệ mặt càng mạnh hắn càng an toàn. khoảng chừng thời gian một chén trà sau khi, bên phải diệp tử trên người cũng có một tia dị dạng khí tức, xem ra tiểu diệp tử thiên phú vẫn là so với tiểu vệ tử kém một chút. triệu sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó mỗi cách mấy phút đều có một tên giao long vệ thành viên tìm hiểu thành công, bắt đầu thời điểm triệu sùng còn rất kinh ngạc, theo nhân số tăng nhanh, hắn liền cảm thấy được không ngạc nhiên, thậm chí nghĩ khả năng tùy tiện một người đều có thể tìm hiểu đi, liền cũng học bắt đầu tĩnh tâm đại tọa đáng tiếc mãi cho đến chân đã tê dần, hắn chẳng có cái gì cả cảm nhận được chỉ có thể từ bỏ. Triệu Sung cảm thấy đến không có gì, núp trong bóng tối 6 thế lực lớn cùng bị đuổi ra quảng trường ngộ đạo người, nhìn thấy giao long vệ lần lượt ngộ đạo thành công, mỗi người đều trợn to hai mắt, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Này đều là một cái đám người gì? Lẽ nào ngộ đạo thật như vậy dễ dàng sao? Lão tử ở đây ngồi 3 năm, một ít độ đều không có ngộ ra đến. Có người nói, lão tử ở đây 5 năm, đều sắp mất đi tự tin, cho rằng chuyện này căn bản là là một cái truyền thuyết, không thể có người ở tượng đồng trước ngộ ra võ đạo, nhưng là hiện tại ta niềm tin lại có. Vây quanh ở dọc theo quảng trường người nghị luận sôi nổi lúc trong bóng tối sáu thế lực lớn cũng là nhìn thấy mà giật mình không đơn giản triệu sùng thủ hạ này năm ngàn giao long vệ thiên phú của mỗi người đều không đơn giản nhậm chính đạt lúc này có chút hối hận triệu sùng quy thuận cho bọn họ nhờ mở ra 3 năm hắn căn bản là không hỏi đến việc này một cái nho nhỏ Phàm nhân hoàng đế căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn tỉnh tuyệt đối không ngờ rằng đối phương không phải cá chạch mà là chân long mấy vị nên ra trận nếu là tỉnh nộ càng nhiều người chúng ta càng bị đỡ nhậm chính đạt nói hắn năm người lập tức đồng ý sáu người liền từ sau cái phương hướng hiện thân sau đó vây quanh ở dọc theo quảng trường người hoàn toàn bị cản xuống núi Triệu Sùng chính buồn bực ngán ngầm đây, phát hiện Nhậm Chính Đạt 6 người, liền đứng dậy hướng về đối phương đi đến. Về mặt mọi người chính đang tình nộ, chỉ có Hứa Lương một người hầu ở bên cạnh hắn. Triệu Sùng đi tới Nhậm Chính Đạt 6 người trước mặt, đối phương không nói gì, hắn cũng không có mở miệng, lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Người là Triệu Sùng. "Hơi huynh, Nhậm Chính Đạt mở miệng nói." "Ừm." Triệu Sùng gật gật đầu, sáu vị tiền bối như vậy long trọng đem chấm gọi tới cái gọi là chuyện gì. Nghe được Triệu Sùng tự gọi chấm, Nhậm Chính Đạt 6 người lông mày đều hơi nhíu một hồi, có điều một giây sau liền khôi phục bình thường. "Vạn Ma Tông là ngươi tiêu diệt chứ?" Thanh Long tộc trưởng Ngao Thánh Thiên nói, đúng. Triệu Sùng gật gật đầu. Chúng ta bảy thế lực lớn mấy ngàn thời kỳ chém giết không ngừng, nhưng chưa từng có lẫn nhau diệt tông. Đây là quy củ, mà ngươi trái với quy củ này. Ngao Thánh Thiên nói, bảy. Triệu Sùng tự nhiên rõ ràng ý của đối phương. Vạn Ma Tông diệt vong, để bọn họ có me ho khóc chuột cảm giác, sợ sệt cái kế tiếp chính là mình. Dù sao bọn họ cùng Vạn Ma Tông ở về mặt thực lực cũng không có quá to lớn ra vào. Ngao tộc trưởng muốn phải như thế nào? Triệu Sùng hướng về Ngao Thánh Thiên nhìn lại, một bộ dò hỏi vẻ mặt, nhưng ở Ngao Thánh Thiên ánh mắt lại là khiêu khích. Hắn nội lực lập tức dâng lên, nhưng một giây sau lại mạnh mẽ ép xuống, bởi vì hắn nhìn thấy ngồi xếp bằng ở tượng đồng trước 5.000 ngàn dao long vệ, đây là một luồng có năng lực tiêu diệt bọn họ thanh long tộc xuất mạnh, phá phá hoại quy củ liền phải bị trừng phạt, nếu không sau đó người khác cũng làm như vậy, chúng ta trung nguyên đại lục đem vĩnh không ngày yên tĩnh, hắn thế lực nhỏ, phàm nhân đế quốc có thể loạn, chúng ta những này thế lực lớn trong lúc đó cũng không thể trực đến không chết không thôi. Nói như vậy chỉ có thể tiện nghi đại lục khác người. Thương Khải Thiên nói, cái gì trừng phạt? Triệu xuống hỏi, Ngao Thánh Thiên, Nhậm Chính Thiên chờ 6 người xì xào bản tán lên thương lượng một hồi. Cuối cùng do Nhậm Chính đặt mở miệng nói, Vạn Ma tông đã diệt, để chống một chỗ ngồi, liền do các ngươi Thiên Vũ Đế quốc tới ngồi lên đi. Hế? Triệu Sung sững sốt một chút, trước khi hắn tới liền làm được rồi bị làm khó dễ chuẩn bị, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương dĩ nhiên thừa nhận chính mình hợp pháp địa vị. Đây là ý gì? Triệu Sung, gia nhập chúng ta cái này cao tầng tổ chức, có trách nhiệm, càng có nghĩa vụ, hiện tại thì có một hạng nhiệm vụ giao cho ngươi, sau khi hoàn thành, ngươi đem chính thức thay thế Vạn Ma tông địa vị." Nhậm Chính đặt nói. Nhiệm vụ gì? Triệu Sung nhìn Hứa Lương một thánh mắt, thấy đối phương gật đầu, liền mở miệng dò hỏi chương 309, thủ thành. Triệu Sùng vốn là cho rằng có thể từng cái từng cái đem những thế lực này tiêu diệt, nhưng tiêu diệt vạn ma tông sau khi, hắn đột nhiên ý thức được, người ta cũng không phải người ngu, một khi có vong môn nguy hiểm, một cách tự nhiên gặp liên hợp lại, chính mình sắp trở thành bọn họ cùng chung kẻ địch, mà hắn bây giờ vẫn chưa thể cùng còn lại sau thế lực lớn chống lại. Xây tường cao, gom nhiều lương, Hoan sư vương. Hắn nghĩ tới rồi Minh Thái tổ lúc đó thống nhất thiên hạ chín chữ phương trầm, trước đây không hoàng hốt, làm chính mình ngồi trên hoàng đế vị trí này thời điểm, đột nhiên lập tức liền rõ ràng. Xây tường cao cùng gom nhiều lương là lớn mạnh chính mình. Hoàn Sương Vương là không trở thành thế lực khắc cùng chung kẻ địch, do đó có thể phân mà diệt. Vì lẽ đó lần này Triệu Sùng mới gặp mang theo 5000 dao long vệ đến Vũ Sơn. Tây xuyên đại lục phái côn Lôn trải qua 3 năm phát triển, hiện tại đã đem toàn bộ Tây xuyên đại lục chinh hợp, đồng thời bồi dưỡng được một nhánh 1000 người chiến đội, do chiến tướng của bọn họ thượng quan hùng chỉ huy, chuẩn bị xâm lấn trong chúng ta Nguyên đại lục. Nhậm Chính đã nói: "Các vị tiền bối ý tứ là để chúng ta Thiên Vũ Đế quốc một mình đối kháng phái côn Lôn. Triệu Sùng nghe rõ ý của đối phương. Nhậm Chính thì lại mọi người gật gật đầu nói: "Không phải ngươi một mình đối kháng, chỉ là nhường ngươi đánh trận đầu." cái này cũng là đối với ngươi trừng phạt cùng thử thách trong chúng ta nguyên đại lục là một thể thật đến quyết chiến thời điểm tự nhiên chúng ta sáu thế lực lớn cũng sắp xuất hiện ở diện triệu xung tự nhiên rõ ràng ý của bọn họ đơn giản chính là thắng đều đại hoan hỉ thua bọn họ cũng không tổn thất vừa vặn mượn đao giết người làm sao triệu xung hướng về hứa lương liếc mắt nhìn nhỏ giọng hỏi hoàng thượng đáp ứng bọn họ hứa lương đầu góc ở cấp tốc chuyển động sau đó cho triệu xung một cái khẳng định ánh mắt triệu xung ngẩng đầu lên ánh mắt từ nhậm chính đạt đám người trên mặt sẽ qua chúng ta thiên vũ đế quốc có thể đánh trận đầu nhưng cần quân lương quân lương nhậm chính đã sửng sốt một chút hỏi Đúng, 10 vạn khối nguyên thạch, mặc cho tộc trưởng, Thiên Vũ Đế quốc ba chỗ nguyên thạch khoáng quá khứ 3 năm sản nguyên thạch đều vận đến các ngươi nhờ mở ra, ta túi áo so với mặt còn sạch sẽ, lại nói, hoàng đế không khiển đói bộ binh, ta binh lính cũng phải ăn cơm. Triệu Sùng bỏ thêm điều kiện. Nhâm Chính đạt 6 người thương nghị một hồi, cuối cùng gật gật đầu, 10 vạn khối nguyên thạch đối với hắn bên trong thế lực nhỏ khả năng là con số trên trời, đối với bọn hắn 6 nhà tới nói, không đáng kể chút nào. Nhìn thấy đối phương như vừa bị thoải mái đáp ứng rồi, Triệu Sùng trong lòng có chút hối hận, có phải là muốn đi đi? Biết muốn một triệu khối nguyên thạch là tốt rồi. Đây là người bệnh trung. Triệu Sùng cũng không ngoại lệ. Nhậm Chính đạt sáu người trong nhẫn chứa đột thì có nguyên thạch, 10 vạn linh thạch sáu người bình quân phân một hồi, tại chỗ cho Triệu Sùng. "Quân lương cho ngươi, phái quân luôn lúc nào cũng có thể đổ bộ phía Tây trấn Hải Thành, ngươi cần mang binh lập tức đi đến, chúng ta liên quân sau đó liền đến." Nhậm Chính đạt mọi người thúc giục Triệu Sùng mau chóng khởi hành. "Mặc cho tộc trưởng, các vị tiền bối, Vạn Ma tông quyền sở hữu, tạm thời quy ngươi sở hữu, chúng ta không gặp phái người tới tranh cướp." Nhậm Chính đạt nói, việc này mấy người bọn hắn đã thương lượng qua. "Thành giao." Triệu Sùng nói, sau đó tại chỗ đem 10 vạn khối nguyên thạch phân cho 5000 giáo lang vệ. Sau 3 ngày, làm không còn có người tỉnh ngộ sau khi mang theo bọn họ rời đi Vũ Sơn, hướng về trấn Hải Thành mà đi. Lần này hội minh có thể nói là đều đại hoan hỉ, sáu thế lực lớn nhìn thấy 5000 giao long vệ thực lực liền không muốn cùng Triệu Sùng là địch, Triệu Sùng đây, vẫn ở nghĩ lại, không dám cao đến đâu điều, càng không muốn để sáu thế lực lớn liên hợp lại đối phó chính mình. Lập tức xe, Triệu Sùng đem Hứa Lương kêu lại đây. Quân sư, lần này chúng ta đi dòng trấn Hải Thành đánh như thế nào? Triệu Sùng hỏi. Hoàn thượng, chỉ một chữ, thủ. Hứa Lương nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ trấn Hải Thành liền có thể, phái quân luôn muốn đi vào trung nguyên đại lục. Trước hết bắt trấn Hải Thành làm cứ điểm, dù sao thượng tam cảnh rất ít người, lôi hồn cảnh mặc dù mạnh hơn cũng cần nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Được. Triệu Sùng gật gật đầu, hắn mới vừa nhìn trấn Hải Thành vị trí, trong đầu cũng nghĩ đến thủ thành kế sách. Bảy ngày sau, Triệu Sùng mang theo 5000 dao long vệ từ Vũ Sơn chạy tới phía tây trấn Hải Thành, sau đó toàn bộ tiếp quản thành phòng thủ. Trấn Hải Thành thành chủ đã sớm nhận được kiếm các mệnh lệnh, vì lẽ đó Triệu Sùng mọi người tiếp quản rất thuận lợi, vốn là hắn còn muốn nếu là có người dám to gan ngáng chân, liền giết cái kia mập mạp thành chủ là uy. Đêm đó, ở phủ thành chủ phòng khách, Triệu Sùng đem hứa lương, vệ mặc, diệp tử Quý minh, Thiên Vũ, Các Cận Sơn, Lý Tông Đạo cùng tư phỉ mọi người triệu tập lên. Vũ Sơn sự tình chấm liền không lại tiếp tục, tạm thời không thể cùng 6 thế lực lớn là địch, vì lẽ đó chỉ có thể thỏa hiệp, trên đường thời điểm, chấm cùng Hứa quân sư trao đổi một lúc lâu, định ra rồi thủ thành kế sách, hiện tại triệu tập các ngươi lại đây, chính là nói chuyện ý nghị của chính mình, chờ một lát nhiệm vụ phân phối xuống, ai đem mình bảo vệ tưởng thành mất rồi, đừng trách quân pháp vô tình. Triệu sùng một mặt nghiêm túc nói, đây là đánh trận, đồng thời hẳn là một hồi trận đánh ác liệt, vì lẽ đó hắn đặc biệt nghiêm túc. Hoàng thượng, trấn Hải thành tổng cộng 4 cái cung thành cửa phía tây là trọng điểm, cổng phía nam cùng cổng bắc kém hơn. Đông cửa lần thứ hai chi, thần cho rằng mỗi cái cổng thành phái một ngàn dao long vệ, còn lại một ngàn dao long vệ thành tựu lực cơ động lượng. Hứa Lương nói, đây là chính thống thủ thành chi sắp xếp. Hoàng thượng, ta cho rằng cửa phía tây nên phái hai ngàn người. Quân sư vừa nãy không đều nói rồi, cửa phía tây là trọng điểm. Thiết Như lập tức lên tiếng nói, không thích hợp, vạn nhất kẻ địch ngược đường mà đi chi, từ cổng phía đông tấn công đây. Quý Minh phản bác, mọi người môn năm miệng 10 thảo luận vô cùng náo nhiệt. Triệu sung không nói gì, hắn làm nhiều năm như vậy hoàng thượng, cũng có sự tâm đắc của chính mình muốn cho thủ hạ đem nên nói nói hết ra, chính mình nói nữa lấy nhịp, đây chính là dân chủ cùng tập trung. Nếu không, không trải qua thảo luận, chính mình liền mạnh mẽ ra lệnh, chấp hành hiệu quả sẽ không quá tốt. Tắt chiến trước thống nhất tư tưởng phi thường trọng yếu. Thời gian một nén hương sau khi, mọi người âm thanh dần dần yên tĩnh lại, đều làm cho cổ họng có chút khô. Khắc khắc. Triệu Súng ho khan một tiếng, đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn đến trên người mình, các ngươi nói chấm đều nghe, các có đạo lý, cũng các không đạo lý. Hế? Hứa Lương mọi người sửng sốt một chút. Các vị, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Ngôi sao cùng biển rộng. thiên Nhu nói: Đúng, mục tiêu của chúng ta là ngôi sao cùng biển rộng, một cái nho nhỏ phái cô lôn, một nhánh 1000 một người chiến đội, đáng giá được chúng ta như vậy lao sư động chúng thương nghị đối sách sao?" Triệu Súng nói. Hứa Lương mọi người hai mặt nhìn nhau, "Đúng đấy, chúng ta mới vừa diệt vạn ma tông, tại sao còn có thể sợ một nhánh một ngàn người tiểu chiến đội?" Lý Tông Đạo, Tư Phỉ, thân ở, hai người lập tức không người nói, "Đối phương chiến tướng tên gì tới? Đúng, Thượng Quan Hùng, hai người các ngươi sợ hắn sao?" Triệu Súng hỏi. "Không sợ." Hai người các ngươi có thể đều là thiên tài chiến tướng. 5000 giao long vệ cũng đều là thiên hạ đứng đầu nhất chiến sĩ, thủ cái trấn hải thành có cái gì tốt thảo luận, cứ dựa theo hứa lương nói tới sắp xếp. Triệu Sùng cuối cùng đánh nhịp. "Phải." Mọi người không người đáp, cũng lại không có gì khác ý nghĩ. Chương 310, không thể bại cũ nở không thể thắng. Thượng Quan Hùng, hơn 30 tuổi, năm năm trước vẫn rất chán nạn, dừng lại ở hóa linh cảnh buổi hồi, hắn vũ mạch rất hấp, vì lẽ đó đời này cũng sẽ không có thành tựu lớn, mà sinh mệnh nhưng là như vậy không xác định cũng bất ngờ. Phái quân luôn được chiến tướng chi lời bạn, căn cứ bên trong điều kiện sàng lọc, cuối cùng tuyển ra thượng Quan Hùng vừa mới bắt đầu phái quân lôn trưởng môn cùng các trưởng lão nhìn chán nản thượng quan hùng trong lòng buồn bồ chồn bồi dưỡng một năm sau khi bọn họ liền không dám lại tập trung vào tài nguyên liền trước hết để cho mang theo hơn trăm người đánh một trận một trận thượng quan hùng liền dẫn trăm người quy nguyên cảnh tiểu đội tiêu diệt một cái bên trong nhóm thế lực mà đối phương nhưng là có ba tên kim quang cảnh võ giả cùng một tên lôi hồn cảnh thái thượng trưởng lão tồn tại nhất chiến thành danh sau khi phái quân lôn lập tức gia tăng tài nguyên bồi dưỡng với ba năm trước thống nhất tây xuyên đại lục thượng quan hùng lập xuống đại công 3 năm sau ngày hôm nay thượng quan hùng đã nay không phải trước kia so với tự nhận là đem chiến tướng trong sách đồ vật đều hiểu rõ. Phái Côn Lôn gia tâm cũng lại không khống chế được, liền đưa ánh mắt đầu đến Trung Nguyên Đại Lục. Cửu Huyền trong Đại Lục, chỉ có Trung Nguyên Đại Lục mới thật sự là phúc địa, phái Côn Lôn tổng bộ phúc địa, chân khí mức độ đậm đặc so với Vạn Ma Sơn còn ít hơn, càng không cần cùng 5 đại cổ tộc đất tổ đánh đồng với nhau. Thượng Quan hùng chờ ngàn người chiến đội đi thuyền lên mở, đúng là không có gặp phải phúc kích, đi theo ở bên cạnh hắn chính là Côn Lôn trưởng lão Tôn Kỵ, hắn thường xuyên đến Trung Nguyên Đại Lục, tương đối quen thuộc tình huống. Tôn trưởng lão, phía trước 30 dặm chính là trấn hải thành chứ? Thượng Quan hùng hỏi. Đúng. Tôn Kỵ gật gật đầu, thành này là kiếm cấp địa bàn. Thượng quan Hùng vung một hồi tay, nói: Mặc kệ trước đây là địa bàn của ai, bắt đầu từ bây giờ chính là chúng ta phái côn lôn địa bàn. Đêm nay ta muốn dẫn trưởng kiếm quân ở Trấn Hải Thành nghỉ ngơi. Tôn Kỵ trưởng lao há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có lên tiếng. Trấn Hải Thành Tây Thành trên tường, quý minh trong miệng ngậm dễ cỏ, lặng lặng nhìn phương xa hoàng hôn, cảm giác rất đẹp. Chính say mê với tà dương vẻ đẹp, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trên đường chân trời xuất hiện một đám người. Địch tỉnh. Một giây sau, tiếng nói của hắn khiến vang lên. Triệu Sùng nhận được tin tức sau khi, lập tức mang theo vệ mặc, Diệp Tử, Hứa Lương. Lý Tông Đạo cùng Tư Phỉ mấy người đi tới Tây Thành trên tường, lúc này thượng quan hùng mang theo trường kiếm quân đã rời thành tường chỉ có 500m tự ly. Hơi huynh, phái côn luôn một tên lôi hồn cảnh võ giả, đạp không mà đến, cách tường thành 50m ở ngoài dừng lại, lớn tiếng nói, các ngươi ai là thành chủ? Đáng tiếc không ai trả lời hắn. Không quan tâm các ngươi ai là thành chủ, lập tức rời đi chấn hải thành, thành này sau đó quy chúng ta côn luôn sở hữu, sau một nén hương, nếu là còn có người lưu ở trong thành, giết không tha. Đối phương tương đương hung hăng. Ai thế chấm chu diệt này ngông cuồng độ? Triệu Sung nhàn nhạt nói, ta đến. Cắt cận sơn thanh âm vang lên đồng thời kiếm đã ra tay, tới chính là kiếm cấp tuyệt học một kiếm phá vạn pháp. Bạch A nhờ kiếm xẹt qua 50m khoảng cách, đối phương vẹn vẹn chỉ nói hai chữ, muốn chết. Một giây sau, liền nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm vào chính mình ngực, này, sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là lôi hồn cảnh. Một giây sau, người này mang theo nghi hoặc từ giữa không trung rơi xuống, chết rồi. Tiểu cắt Tử, ngươi chiêu này một kiếm phá vạn pháp càng ngày càng ác liệt." Thiết Nhu nói, vừa nãy một kiếm đã để hắn đều có một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Kiếm này phản phất vì ta mà sinh. Cắt Cận Sơn nói, hắn càng là luyện tập càng cảm giác kiếm này tiêu cùng chính mình linh hồn phù hợp. "Này, ngươi nói ho khan ngươi còn thở lên." Thiết Nưu không phục làm nói, thực cũng bèn bèn chỉ là trong miệng không phục, trong lòng nhưng có một tia cảm giác gấp gáp, sau này mình muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, hám thiên truy ý nếu như có thể luyện đến chín tầng, tiểu cắt tử này một kiếm cũng không tính là gì. 500m ở ngoài thượng quan hùng, nhìn thấy chính mình phái ra sứ giả bị người trong nháy mắt chém giết, vẻ mặt giận dữ, rút ra bên hông trường kiếm, quắc, trường kiếm quân nghe lệnh, theo ta san bằng thành này. "Phải." Một ngàn người âm thanh rất là đổ sộ. Trên tường thành Triệu Sùng âm thanh cũng vang lên, Tư Phỉ, thần ở, mang một ngàn dao Long Vệ sẽ đi gặp người này, nhớ kỹ, không thể bại. Triệu Sùng nói, phải. Tư Phỉ vô cùng tự tin áp, cũng không thể thắng. Nhưng làm một giây sau, Triệu Sùng một câu nói làm cho nàng rơi vào mê man, không thể bại cũng không thể thắng. Hoàng thượng chuyện này, Tư Phỉ nhìn Triệu Sùng, vẻ mặt nghi hoặc, mặt chứa ý tứ, muốn làm cho đối phương cảm thấy đến có thể đánh được ngươi, nhưng lại nhưng một mực còn kém một điểm. Triệu Sùng nói, chuyện này, thi hành mệnh lệnh đi. Triệu Sùng nói, bởi vì thượng quan hùng đã dẫn người bắt đầu xung phong. Phải. tư phỉ nhắm mắt lập tức triệu tập một ngàn dao long vệ tiến lên liên tiếp. hướng đóa tiểu tổ cũng ở bên trong, bọn họ mới vừa cùng đối phương đưa trước tay, vốn là muốn chém giết đối phương, bên hai nhưng truyền đến tư phỉ âm thanh, chỉ có thể thương không thể giết. hướng đóa còn không có gì, dù sao nàng vừa nãy chỉ là dùng hắc thuẫn đỡ mấy đòn công kích, đùi dũng cùng nô tinh hỏa hai người nhưng thiếu một chút đau cái eo, bởi vì bọn họ tới liền khiến cho tuyệt chiêu thiểm điện thương cùng huyết nhiễm vạn lý Giang sơn chuẩn bị tới liền giết chết mấy người, miễn cho một hồi toàn bộ bị người khác giết thế ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Dũng cứ thế mà để cho mình thiểm điện thương lệch rồi mới tức, đâm vào bả vai của đối phương, nô tinh hỏa huyết nhiễm vạn lý giang sơn thì lại thu rồi ba thành công lực, dầm dầm, hai bên nhân mã một trận xông tới, phái quân lôn trường kiếm quân hầu như người người mang thương, mà trái lại giao long vệ cũng là sắc mặt không dễ nhìn, phản phất bị biệt ra nội thương. Ta đi, đầu, Tư Phỉ đây là làm nén sợi, vừa nay thiếu một chút không bị chân Nguyên phản vệ. Bùi Dũng nói, thi hành mệnh lệnh, sau khi đánh xong, tự nhiên liền biết rồi, hiện ở trên chiến trường, tất cả lấy Tư Phỉ mệnh lệnh làm tiêu chuẩn. Thướng đoán một mặt nghiêm túc nói, phải. Bùi dung không dám nói nữa cái gì, đặc biệt trên tường thành Hoàng Thượng còn đang xem. Lúc này Thượng Quan Hùng rốt cục có chút tỉnh táo, lúc này mới nhớ tới đến dò hỏi lai lịch của đối phương, các ngươi là người phương nào? Tư Phỉ cũng không nói lời nào, chỉ huy Giao Long Vệ bắt đầu công kích, nhưng chỉ cần tổn thương đối phương, không thể muốn đối phương mệnh, vẫn chưa thể đem đối phương đánh tan, không chỉ Giao Long Vệ bất đắc, nàng cũng bất ức. Hoàng Thượng đây là ý gì? Tư Phỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng trước mắt thực lực của những người này, mặc dù không có nàng chỉ huy, Giao Long Vệ từng người tự chiến đều có thể nghiền ép đối phương. Có điều mấy phút sau khi nàng sự coi thường cất đi, bởi vì thượng quan hùng đột nhiên để trưởng kiếm quân thay đổi một cái chiến trận, khiến giao long vệ thành viên tổn thương mấy người, cục bộ dĩ nhiên hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. thú vị, tư phỉ tinh thần tỉnh táo, đại não lập tức bắt đầu nhanh chóng giải toán cùng tôi diễn, đồng thời trong miệng không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, hướng đoạ các ngươi hướng bên trái đằng trước xen kẽ. Lý tiểu đầu, các ngươi hướng ngay phía trước đòn đánh. mấy thông mệnh lệnh ban xuống sau khi chiến trường cục diện lập tức xoay chuyển, trường kiếm quân chiến trận bị cắt chém rời ra phá nát, hoàn toàn bị giao long vệ cho chia ra bao vây. đây chính là tư phỉ hạt nhân chiến trận, lạc hoa lưu thủy trận hoa rơi lơ lửng không cố định, nước chảy không có gì không vào. chương 311, trăm dưỡng khấu tự trọng. tư phỉ nhìn mình là hoa lưu thủy trận, chỉ cần lại xuống một đạo mệnh lệnh, phái quân luôn trường kiếm quân liền không còn, nhưng là cuối cùng nàng nhưng bán một sơ hở, làm cho đối phương xông ra ngoài. thượng quan hùng không dám lại đánh, lập tức mang theo trường kiếm quân lùi lại 30 dặm. nhìn chạy chối chết trường kiếm quân, giao long vệ môn mỗi người sắc mặt bất tức, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tư phỉ, tư phỉ hơi đỏ mặt, rất muốn nói đây là hoàng thượng mệnh lệnh, có điều cuối cùng không có làm thêm giải thích, nói một câu trở về thành, liền cũng không quay đầu lại trở lại trần hải thành. được, rất tốt. Đánh rất khá, lần sau nếu là cái kia thượng quan hùng lại dẫn người đến, tiếp tục như vậy đánh. Triệu sung một mặt vui sướng nên tiếp tư phỉ mọi người. Hoàng thượng, vì sao phải thả bọn họ rời đi? Tư phỉ hỏi. Nàng ở trên chiến trường, có thể nắm giữ cùng thôi diễn kẻ địch động thái, thậm chí tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cũng có một loại giác quan thứ 6, nhưng rời đi chiến trường sau khi, thông minh nhưng có một chút không đủ. Điều này cũng có thể chính là trời cao một loại nào đó cân bằng, ngươi là ở một phương diện khác thiên tài, phương diện khác liền sẽ có vẻ vô cùng bình thường. Chúng ta đến Trấn Hải Thành mục đích là ngăn cản phái Côn lôn tiến vào Trung Nguyên đại lục, hà tất cùng kết xuống tử thủ? Hai, chúng ta tiêu diệt vạn ma tông hắn lục đại môn phái đều là nghe nói, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, mà lúc này Trấn Hải Thành bên trong khẳng định có sáu thế lực lớn tám tử, nếu là chúng ta lấy ra toàn bộ thực lực, gặp để bọn họ cảm giác được sợ sệt." Triệu Sùng giải thích. Thực những thứ này đều là hứa lương nói, hắn cảm thấy đến có đạo lý. Thần rõ ràng, Tư Phỉ không người đáp. "Được rồi, đừng oan có lúc lùi cũng là một loại thắng lợi." Triệu Sùng vô vũ Tư Phỉ vai nói, sau đó hắn lại bắt đầu cho giao long vệ phát biểu đối mặt giao long vệ triệu sùng cũng không có làm thêm giải thích mà là cường điệu kỷ luật. Có người có phải là ở trong lòng trong bóng tối kỳ quái, tại sao không để cho các ngươi thoải mái tay chân đánh? Mọi người không lên tiếng, có điều xem sắc mặt liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. thậm chí có người còn ở trách cứ tư phỉ. Tất cả những thứ này đều là ý của chấm. ở trên chiến trường các ngươi chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh, còn nguyên nhân chính các ngươi nghĩ? triệu sùng lớn tiếng nói, vâng hoàng thượng, bùi dũng mọi người không dám nói nữa nói gở, có điều trong lòng vẫn cứ rất kỳ quái. nô tinh hòa hỏi, đầu, ngươi nói hoàng thượng đây là ý gì? không muốn bắn Tuân thủ mệnh lệnh là được." Hướng Dao nói, trong lòng nàng có suy đoán, nhưng cũng không hề nói ra. Cách chấn Hải Thành ngoài 30 dặm cạnh biển, một khối to lớn nham thạch phía sau, thượng quan Hùng chính chán trường ngồi dưới đất, hắn đúng là không có bị thương, nhưng nội tâm đang nhận được một loại nào đó sự đả kích chí mạng. Đối phương dùng đến là cái gì chiến trận? Tại sao trong nháy mắt chính mình chiến trận liền bị tách rời, đối phương cũng quá lợi hại. Nội tâm hắn âm thầm suy nghĩ, lần này xem ra là muốn thất bại tan tác mà quay trở về, sau khi trở về, trưởng môn có thể hay không chắc cứ? Thừa quan Hùng bắt đầu thấp thỏm bất lên, hắn cũng không tiếp tục nghĩ tới trước đây loại cuộc sống đó làm sao bây giờ đây mấy con chim bù câu từ Trấn Hải thành bên trong bay ra rất nhanh biến mất ở phương xa buổi tối hôm đó sáu thế lực lớn liền biết rồi Trấn Hải thành tình hình trận chiến Nhậm Chính Đạt cầm truyền về tin tức nhìn mấy lần tự lẩm bẩm chỉ là hơi chiếm ưu thế không thể nào nếu là lời nói như vậy làm sao diệt được rồi vạn ma tông nhưng là tin tức này là Tâm Phúc truyền về hẳn là sẽ không sai cũng mà còn có một viên video thẻ ngọc bên trong là ban ngày giao long vệ cùng côn lôn trưởng kiếm quân chém giết quá trình Chính Đạt cẩn thận nhìn ba lần trong miệng tự lẩm bẩm chiến tướng thì ra là như vậy hữu dụng thanh long tộc. Hòa phương tộc, ba cổ đế quốc chờ đều thu được từng người thám tử truyền về tin tức, nội dung đại khái giống nhau. Có điều trưởng môn của bọn họ cùng Nhậm Chính Đạt như thế, đều là có một tiên nghi hoặc. Ngày thứ hai, Nhậm Chính Đạt chờ sáu người không hẹn mà cùng lại đụng vào một mặt. Các ngươi nhìn sao? Nhậm Chính Đạt mở miệng trước hỏi. Ngao Thánh Tiên chờ năm người gật gật đầu, nhìn, triệu sùng trong tay tên kia nữ chiến tướng không đơn giản. Ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu cái này triệu sùng. Nhậm Chính Đạt mở miệng nói, tin tức của hắn chỉ tra được Tây Hải Vương, ở làm Tây Hải Vương trước ở nơi nào, làm gì? Không biết gì cả. Chúng ta cũng không có tra xét đến Triệu Sùng lai lịch chân chính." Nhậm Chính Đạt phụ hòa nói, "Bất kể hắn là cái gì nội tình, từ cùng côn lôn trưởng kiếm quân chém giết đến xem, Triệu Sùng 5000 dao long vệ cũng không phải quá lợi hại." Khương Khải Thiên mở miệng nói, "Nếu như đúng là thực lực như vậy, làm sao có thể diệt được rồi Vạn Ma Tông?" Nhậm Chính Đạt hỏi ngược lại, "Tiêu diệt Vạn Ma Tông thời điểm, chúng ta không ai nhìn thấy, đến cùng Vạn Ma Tông là làm sao bị diệt?" Chỉ có Triệu Sùng trong lòng mình rõ ràng. Khương Khải Thiên nói, sáu người nghị luận thời gian một trận trà, cuối cùng không cái kết luận. "Chúng ta nên thúc dục Triệu Sùng, để hắn cùng côn lôn trưởng kiếm quân quyết chiến." kiếm các trưởng môn mẹ tú nói đúng hắn năm người gật gật đầu ngay kế thúc dụ quyết chiến mệnh lệnh liền đến ký tên trung nguyên đại lục liên minh triệu sùng xem trong tay mệnh lệnh thiện tay làm rác rồi ném ngẩng đầu nhìn trời trời thu đã qua hơn nửa lập tức sẽ tiến vào mùa đông tiểu vệ tử truyền lệnh để các binh sĩ chuẩn bị ở chấn hải thành qua mùa đông vâng hoàng thượng vệ mặc lập tức đi truyền lệnh hướng đoán mọi người sau khi nhận được mệnh lệnh càng thêm nghi hoặc lần trước để bọn họ không thể bại cũng không thể thắng lần này lại vẫn muốn ở Trấn hải thành qua mùa đông hoàng thượng đến cùng nghĩ như thế nào nô tinh hỏa trong lòng giấu không được chuyện nghi ngờ hỏi, ta cũng không hiểu nổi, liên phái côn lôn trường kiếm quân mặt hàng này, chuyến được rất lợi hại, lần trước một trận chiến chính là gối theo hoa một cái, nếu không là bọn họ cái kia chiến tướng có chút trình độ, vốn là không đỡ nổi một đòn." Bùi Dũng nói, "Hoàng thượng khả năng là muốn dưỡng cấu." Hướng Hoa vẫn có một điểm trình độ. "Dưỡng cấu?" Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa hai người nghi ngờ hỏi. "Đúng, trung nguyên đại lục hắn sáu thế lực lớn đối với chúng ta nhưng là tràn ngập ý, chỉ có điều ai cũng không muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận, mới để phái côn lôn trường kiếm quân đến tiêu hao chúng ta, một mũi tên hạ hai chim." Hướng Đoán nói, "Hoàng thượng, bất bại cũng chịu không nổi." Ngôi này cố kẻ địch, hắn sáu thế lực lớn trong thời gian ngắn liền sẽ không đối với chúng ta tấn công. Không thể cứ như vậy chứ? Bùi Dũng nói. Chờ xem, đánh giá lại muốn khổ tu. Hướng Đóa nói. Quả nhiên sau ba ngày, một ngàn tên ở võ tổ xem trên có ngộ hiệu giao long vệ tiến vào tiên sơn khổ tu, bên trong liền bao quát Hướng Đóa mọi người. Triệu Súng lúc này nằm ở trên ghế nằm, trong tay cắn một cái quả táo, tự lẩm bẩm, chấm lại Bùi Dưỡng được mấy cái phá hư cảnh võ giả, đến thời điểm xem các ngươi sáu thế lực lớn làm sao bây giờ? Hừ, ngoài 30 dặm thượng quan hùng, lúc này thối cũng không xong, tiến cũng không được, tiến thối lưỡng nan lui về Tây xuyên đại lục lời nói, địa vị của chính mình khẳng định khó giữ được, hiện tại để hắn có chút hy vọng chính là đối phương thực cũng không phải quá mạnh, nếu không, bọn họ trưởng kiếm quân đã sớm diệt vong, mà hiện tại vừa nãy kiểm lại một chút, nhân số không ít, chỉ có điều người người mang thương, có một ít người thường còn thần nặng. Trải qua mấy ngày lăn đo, hắn viết một phong tin trở lại, đầu tiên giải vây trách nhiệm của chính mình, nói là tôn kỵ khinh địch binh sĩ chưa nghỉ ngơi liền hướng về trấn hải thành tấn công, cũng còn tốt chính mình chỉ huy thỏa đáng, mới chưa mất một người vân vân, sau đó lại nói trấn hải thành chi địch dũng mãnh, thỉnh cầu môn phái điều tra thân phận bối cảnh Tin phát sau khi đi ra ngoài, Thượng quan Hùng nhìn Tôn Kỵ một ánh mắt, có chút chột dạ hỏi, "Tôn trưởng Lao có thể có hướng về môn phái báo cáo?" Đang muốn tìm Thượng quan tướng quân một khối thương nghị một hồi làm sao báo cáo. Tôn Kỵ đúng là vẫn tính chính trực. Chương 312, Hùng hồn đi sứ. Thượng quan Hùng dạ vờ dạ vịt cùng Tôn Kỵ thương nghị làm sao báo cáo, cuối cùng hình thành một phần bí tin truyền về phái Côn Loan, mấy ngày sau, Cô Loan phó trưởng môn Hoàng Tranh tự mình đến, đến rồi. Đối phương tìm được trước Thượng quan Hùng hiểu rõ tình huống, vẫn chưa gọi Tôn Kỵ, lúc này Tôn Kỵ trong lòng liền có suy đoán, sau nửa canh giờ, Hoàng Tranh tìm tới hắn, một trận răng dạy khiến cho tôn kỵ đầu góc mơ hồ, có điều rất nhanh liền làm rõ thượng quan hùng tôn kỵ trong lòng thầm mắng một câu thao ngươi sau đó không đồng ý can thiệp thượng quan tướng quân chỉ huy, đồng thời chính ngươi cũng muốn nghe từ hắn mệnh lệnh hoàng tranh nói hoàng phó trưởng môn tình huống chân thực tôn kỵ muốn giải thích ngươi không cần phải nói tình huống thật môn phái đã hiểu rõ đem ngươi phái tới không phải vì ảnh hưởng thượng quan tướng quân chỉ huy mà là ngươi đối với trung nguyên đại lục quen thuộc mà thôi hiểu không hoàng trinh căn bản không muốn nghe lời giải thích của hắn tôn kỵ há miệng cuối cùng không nói gì nữa mà là gật gật đầu ngày thứ hai hoàng trinh liền rời khỏi Hắn trong nhận chứa đồ bảy đặt như thế không thể kháng cự đồ vật, là thượng quan hùng được biểu tạo. Đưa đi hoàng tranh, thượng quan hùng nhìn Tôn Kỵ một ánh mắt, lúc này Tôn Kỵ cũng chính đang nhìn chằm chằm hắn xem. "Tôn trưởng lão, thượng quan tướng quân, sau đó ngươi có chuyện gì liền dặn dò, không có chuyện gì lời nói, ta đi tu luyện." Tôn Kỵ nói, sau đó cho thượng quan hùng một cái sau gáy. "Hừ." Thượng quan hùng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chờ lần sau chém giết, nhất định đem ngươi phái đến nguy hiểm nhất vị trí. Trấn Hải Thành, Triệu Sùng đã nhận được lần thứ 9 tấn công mệnh lệnh, hắn không hề liếc mắt nhìn trực tiếp ném. "Tiểu vệ tử, tận trung có tin truyền đến sao?" Triệu Súng hỏi: Bẩm Hoàng thượng, Mẫn đại nhân tạm thời vẫn không có tin, có điều căn cứ nguyện ảnh truyền về tin tức, mà hiếu mọi người công chiếm thuận lợi, Mẫn đại nhân cùng An tuệ phối hợp cũng tương đương hiểu ngầm, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy lợi mạnh. Tuy rằng cục bộ có một ít dung chuyển cùng nhiều lần, không ảnh hưởng đại cục. Vệ Mặc nói: Tinh Nhi mỗi ngày tập hợp quy nạp tin tức tốt sau khi đều sẽ đưa đến Vệ Mặc nơi này, Vệ Mặc lại đưa cho Triệu Súng thẩm duyệt. Sáu thế lực lớn không có làm phá hoại là tốt rồi. Triệu Súng nói: Hoàng thượng, điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài a? Vệ Mặc nói: Triệu gật gật đầu. Tạm thời chấm cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, tất cả thực lực nói chuyện à. Muốn không hỏi một chút hứa quân sư. Vệ mặc đề nghị. Triệu Sùng gật gật đầu. Hứa huynh, hứa lương vội vội vàng vàng chạy tới. Khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ, quân sư, dưỡng khấu kế sách không thể lâu dài, ngươi nói còn có cái gì biện pháp tốt hơn, triệt để tan rã 6 thế lực lớn liên minh. Triệu Sùng hỏi. Bẩm hoàng thượng, thân khoảng thời gian này cũng ở tư tưởng vấn đề này, đã có một cái cơ bản ý nghĩ. Hứa Lương nói. Ồ. Nói nhanh lên. Triệu Sùng tinh thần tỉnh táo. 6 thế lực lớn cũng không phải thùng sắt một Hứa Lương nói tiếp tục. Thần gần nhất từ tinh nhi nơi đó đem nguyệt ảnh thu thập được liên quan với sáu thế lực lớn tin tức cẩn thận nhìn hai lần, đến ra một cái khá là tin cậy kết luận. Hứa Lương nói, ba cổ đế quốc cùng hỏa phượng tộc đi tương đối gần, thanh long tộc cùng khương gia tương đối gần, nhợt mờ ra cùng kiếm các trong bóng tối hẳn là liên minh. bảy. triệu sung sững sốt một chút, bởi vì những tin tức này hắn cũng có quan tâm, nhưng cũng nhìn không ra bọn họ sáu nhà trong lúc đó quan hệ. khương gia cùng nhợt mờ ra vẫn đang tranh cướp năm đại cổ tộc chi đệ nhất gia tộc, vì lẽ đó khương gia trong bóng tối lôi kéo thanh long tộc, nhợt ra thì lại cùng kiếm các kết minh. triệu Xuân gật gật đầu biểu thị chính mình ngay vào tiếp tục hoàng thượng nếu giữa bọn họ có khoảng cách chúng ta liền có thừa cơ lợi dụng hứa lương nói hiện tại sức mạnh của chúng ta tập trung vào phía kia phía kia liền trở nên mạnh mẽ nói thẳng để chấm làm thế nào triệu sùng có chút gấp hoàng thượng ngồi chắc chấn hải thành thần đi tìm sáu thế lực lớn tâm sự có điều xin mời hoàng thượng cho thần gặp thời quyết đoán quyền lực hứa lương vì trên mặt đất một mực cung kính nói đúng triệu sùng nói quân sư nếu có thể đem sáu thế lực lớn văn hóa chắc chắn lưu danh sử sách chấm cho ngươi ký đại công Hứa lương cùng ngày rời đi Trấn Hải Thành, mang theo một phần kiên quyết cùng ước mơ. Chuyến này không thành công thì thành nhân, hắn liền không cho mình để lại đường lui. Hắn chạm thứ nhất xuất hiện ở Hòa Phượng Bộ tộc quyền sở hữu, bởi vì không có đổi tới một bên sớm chào hỏi, trực tiếp đã chúng đệ tử bình thường một cái ngọn lựa trưởng, toàn bộ bộ nửa thịt đều nát chín, thiếu một chút chết đi. Nhờ có bên hông quân sư lệnh bài mặt trên viết Thiên Vũ Đế quốc bốn chữ lớn, xem như là cứu hắn một mạng. Nam ở trên giường hứa lương, nhìn ngồi ở bên cạnh Hòa Phượng Bộ tộc một tên đệ tử trẻ tuổi, thanh âm yếu đốt nói, ta chính là Thiên Vũ Đế quốc sứ giả, tìm các ngươi tộc trưởng ô Viêm có chuyện quan trọng. Chúng ta tộc trưởng không dành tới ngươi. Đệ tử trẻ tuổi một mặt xem thường nói: "Các ngươi Hỏa Phượng tộc so với Vạn Ma tông làm sao?" Hứa Lương âm thanh trở nên trở nên nghiêm lệ: "Ngươi ý gì?" Đệ tử trẻ tuổi đứng lên, giận dữ nói: "Vạn Ma tông bị chúng ta Thiên Vũ đế quốc diệt, các ngươi Hỏa Phượng tộc là muốn theo chúng ta khai chiến không? Đả Thương Bản Sứ giả chính là hướng về chúng ta Thiên Vũ đế quốc khiêu khích." Hứa Lương nói: "Thiên Vũ đế quốc tính là thứ gì?" Lớn mặt quân đồ: "Cho ngươi 10 tức thời gian lập tức đem Ô Viêm tìm đến, nếu không, Bản Sứ giả lập tức bóp nát hồn bài, để cho các ngươi Hỏa Phượng tộc chết cùng." Hứa Lương khàn cả giọng nói: "Thù dọa ai đó?" "Hừ!" Đệ tử trẻ tuổi hư lạnh một tiếng. Một, hai, ba. Hứa Lương một tiếng một tiếng đêm lấy, hắn ở đánh cược. Làm đến tới 9 thời điểm, đệ tử trẻ tuổi vẫn cứ không có phản ứng, một bộ không coi là việc to tát dáng vẻ, có điều lúc này ngoài cửa đi tới một người, không phải người khác chính là Ô Viêm, hắn vừa nãy liền ở ngoài cửa, nội tâm dày vò một hồi, cuối cùng không dám đánh cược. Thiên Vũ Đế quốc đến cùng thực lực làm sao? Trước đây chỉ là nghe nói, nhưng ở Vũ Sơn hắn cũng đã gặp qua 5000 lôi hồn cảnh giao long vệ vĩ hùng, thật đánh tới đến, bọn họ Hỏa Phượng tộc đến cùng còn có thể hay không thể tồn tại, chính hắn đều không chắc chắn. Tộc trưởng, đi ra ngoài, chính mình đi dưới luật đường lĩnh phạt. Âu Viêm quát, a, còn chưa cút đi ra ngoài. Âu Viêm nói, nay đệ tử trẻ tuổi một mặt toan nước rời đi, Hứa sứ giả quả thật là đã tội, không biết đến ta hỏa phượng tộc có chuyện gì. Âu Viêm hỏi, trong thanh âm mang cơn giận. Âu Trường Môn, không biết đối với hỏa phượng bộ tộc phát triển có tính toán gì không. Hứa Lương hỏi, Âu Viêm sửng sốt một chút, cũng không nói lời nào. Nay ở Hứa Lương trong dự liệu, hắn tiếp theo mở miệng nói, theo chúng ta thiên vũ đế quốc tin tức, thương gia cùng thanh long tộc lén lút đã kết minh, ngờ ngờ gia kiếm cắp cũng ở lén lút kết minh. Các người Hỏa Phượng chỉ có thể cùng ba cổ đế quốc ông đoàn, hy vọng có thể tiếp tục kéo dài, Tổ trưởng môn, bản sứ giả nói có đúng không? Đúng thì thế nào? Tô Viêm hỏi ngược lại. Nếu là tin tức của chúng ta không sai lời nói, Hỏa Phượng cùng ba cổ liên minh thực lực nên thấp nhất, đúng không? Hử, không đánh tới cuối cùng, ai biết ai yếu nhất. Ô Viêm ngoài miệng cũng không thừa nhận, thành thực bên trong nhưng rất rõ ràng. Chương 313, ngoài thành phục kích. Mặc cho, gừng, Thanh Long, Hỏa Phượng cùng Kỳ Lân là năm đại cổ tộc, Kỳ Lân bởi vì nhiều năm không màng thế sự, không đếm xỉa đến, Mặc cho. Gừng cùng Thanh Long Tam tộc ai không mạnh bằng Hỏa Phượng lớn, không biết Ô tộc trưởng có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân. Hứa Lương nói, những câu nói này trước khi tới ở trong lòng đã ấp ủ rất lâu. Hừ, Ô Viêm hừ lạnh một tiếng. Mặc cho, gần hai tộc mỗi 10 năm đều sẽ chọn họ khác thiếu niên thiên tài ở rể gia tộc, vì lẽ đó càng ngày càng lớn mạnh, Thanh Long bộ tộc thì lại khắp thiên hạ tìm kiếm có huyết thống Long tộc chi yếu tố, chỉ cần có một tiêu huyết thống Long tộc thì sẽ gọi vào dưới trướng, lại nhìn Hỏa Phượng bộ tộc, mấy ngàn năm qua vẫn bảo thủ. Được rồi, nói thêm nữa một chữ, lập tức trưởng đập chết người Ô Viêm giận dữ. Ô tộc trưởng, Ba cổ đế quốc tiểu nhân vậy, các ngươi với hắn liên minh, kết quả cuối cùng khả năng là bị bán cũng không biết." Hứa Lương nói. "Ngươi ý gì?" Tô Viêm cau mày lên. Hứa Lương phản sẽ gian nan từ trong lòng móc ra một phong tin, đưa tới, Tô tộc trưởng nhìn liền rõ ràng. Tô Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận tin, sau khi xem xong, một mặt tái nhợt, "Ta làm sao biết này phong tin thật giả?" Nhót mở ra có 3 viên hồi xuân đan, mỗi một viên cũng có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Ba cổ đế quốc thái thượng hoàng Dung Thế Bình đã đến đèn cạn dầu khu vực, ngươi cho rằng hắn trước khi chết sẽ đem ba cổ đế quốc vận mệnh với các ngươi Hỏa Phượng bộ tộc liên hệ cùng nhau đây vẫn là hướng về nhờ mở ra lấy lòng, nếu như có thể được hồi xuân đan thì lại tăng 10 năm tuổi thọ, nếu là không chiếm được, hắn vừa chết, ba cổ đế quốc ngã một nửa, tự nhiên quy thuận nhờ mở ra càng thêm an toàn. Hứa Lương nói, những tin tức này đều là hắn căn cứ nguyện ảnh thu thập ba cổ đế quốc tư liệu phân tích ra, còn đối với hoặc là không đúng, chính mình cũng không không quá nhiều nắm, nhưng ở bề ngoài nhưng là một bộ tự tin rằng, dốc, ô viêm chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì Hứa Lương phân tích rất có đạo lý, hắn cũng mơ hồ nghe được tin tức, nhung thế bình thật giống nhanh tọt chung, nếu là mình lời nói, hắn đem chính mình đưa vào nhung thế bình nhân vật, trong lòng thầm nói cũng sẽ chọn nhờ mở ra. Đến đây, hứa lương lợi nói hắn tin hơn nữa. Ô tộc trưởng, bản khiến hôm nay tới đây, là mang theo to lớn nhất thành ý. Chúng ta thiên vũ đế quốc thực lực ngươi cũng rõ ràng, nếu chúng ta hai nhà liên minh, nhờ mở ra, khương ra, ba cổ đế quốc, kiếm cát, thanh long tộc cũng có thể diệt. Hứa lương nói. Bọn họ liên hợp đây. Ô viêm hỏi ngược lại. Hứa lương khẽ mỉm cười, biết ô viêm nếu hỏi như vậy, đã động tâm. Ô tộc trưởng, chúng ta chỉ là trong bóng tối kết minh. Ngươi nếu là muốn diệt hết bất kỳ bên nào thế lực, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc ở bề ngoài sẽ không tham gia, thế nhưng sẽ phái ra tinh nhuệ hóa trang thành Hỏa Phượng bộ tộc đệ tử xuất chiến." Hứa Lương đem kế hoạch của chính mình nói một lần. "Chúng ta Hỏa Phượng bộ tộc có thể chưa từng có ngoại lai đệ tử, càng không có người loại đệ tử." Tô Viêm nói. "Trước đây không có, không phải là sau đó không có, bộ tộc trưởng có thể lập tức chiêu thu mà, dù sao hiện tại quân lôn đại quân áp cảnh chính là một cơ hội." Hứa Lương nói. Tô Viêm gật gật đầu, hỏi: "Các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu người?" "500 tên lôi hồn cảnh võ giả." Hứa Lương nói. "Thượng tam cảnh võ giả đây." Ô Viêm hỏi, tạm thời cung cấp không được. Hứa Lương hồi đáp, vệ mặc cùng Diệp Tử muốn bảo vệ ở triệu xuống bên người, lại nói bọn họ thân phận của hai người tất cả mọi người đều biết. 500 tên lôi hồn cảnh võ giả đúng là đủ, nhưng ta còn cần một tên thượng tam cảnh võ giả. Ô Viêm nói, Hứa Lương suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu nói, được, nếu là nếu cần, chúng ta thiên vũ đế quốc có thể phái một tên phá hư cảnh võ giả quá đến giúp đỡ. Cần chúng ta hỏa phượng tộc làm cái gì? Ô Viêm hỏi, rất đơn giản, tiêu diệt ba cổ đế quốc. Hứa Lương nhàn nhạt nói, sự tình sớm liền kế hoạch được rồi, nhưng thế bình chỉ còn cuối cùng một hơi. Hiện tại là tiêu diệt ba cổ đế quốc thời cơ tốt nhất, nếu để cho hắn nương nhờ vào nhờ mở ra, đến thời điểm các ngươi Hỏa Phượng bộ tộc nhưng là tứ cố vô thân. Âu Viêm không có tỏ thái độ, để Hứa Lương hảo hảo dưỡng thương, hắn sẽ suy xét. Hướng Doa mang theo 100 tên giao long vệ ở trấn Hải Thành ở ngoài tuần tra, đột nhiên phát hiện phía trước trong rừng cây có động tĩnh, liền lập tức phất tay, làm cho tất cả mọi người dừng lại, cảnh giới. Nàng gầm nhẹ một tiếng. Thượng Quan Hùng lúc này chính mang theo hơn 300 người mai phục tại trong rừng cây nhỏ, hắn trưởng kiếm quân đô còn đang dưỡng thương, quân luôn phó trưởng môn đã tới sau khi, hắn áp lực cũng rất lớn, cần một phen thắng lợi. Trải qua một khoảng thời gian tra xét, biết được ngoài thành tuần tra đội ngũ chỉ có khoảng 100 người, liền liền có ngày hôm nay trận này phục kích. Hướng về tỉ, phía trước trong rừng cây nhỏ khoảng chừng có khoảng 300 người. Một tên người gầy híp mắt nhìn một hồi, sau đó nói với Hướng Đoá: "Người này gọi Hồ Phi, tuy rằng không có tinh nhi cùng tà phàm thể chất nguy thiên, nhưng cũng có một đôi mắt rắn, có thể xuyên thấu qua vật thể nhận biết được vật còn sống động tĩnh." Xem ra hẳn là trường kiếm quân. Hướng Đoá trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. "Đâu, làm đi, đừng nói đối phương 300 người, chính là 3000 người, chúng ta cũng có khả năng rất bọn họ." Có người đề nghị Bọn họ này 100 người mới vừa từ bên trong ngọn tiên sơn đi ra, mỗi người đều có tinh tiến, tuy rằng khoảng cách phá hư cảnh còn xa, nhưng đối mặt lôi hồn cảnh là không có chút nào lưu ý. Hướng về tỷ, Thượng quan Hùng cũng ở. Hầu Phi lại lần nữa nói rằng, hắn đặc thù ta nhớ rằng, ngay ở phía trước trong rừng cây nhỏ. Hầu Phi ngươi chắc chắn chứ? 100. Hầu Phi khẳng định gật gật đầu. Đầu, chúng ta đem Thượng quan Hùng bắt được hiến cho hoàng thượng." Có người đề nghị. Hướng Đoá vung một hồi tay, nói, "Nếu là hoàng thượng muốn Thượng quan Hùng đầu người, lần thứ nhất giao chiến hắn cũng đã chết rồi." "Ê." Mọi người không lên tiếng, ngậm lại cũng là vốn là có thể mang đối phương diệt sạch, cuối cùng tư phỉ nhưng đem người toàn bộ thả chạy, sau đó bọn họ mới biết đây là hoàng thượng mệnh lệnh. Đầu, người nói làm sao bây giờ? Chúng ta không đánh. Quay đầu trở lại. Hướng Đóa không có vội vã làm ra quyết định, khen như mày, suy nghĩ chốc lát nói, như vậy đi, chúng ta trả bại. Cái gì? Mọi người một mặt ngơ ngẩn, thi hành mệnh lệnh. Hướng Đóa lạnh mà nói, sau đó mang theo 100 tên thủ hạ tiếp tục hướng phía trước tuần tra. Khi bọn họ trải qua trong rừng cây nhỏ thời điểm, trong nháy mắt vang lên tiếng la giết, thượng quan hùng mang theo ba trăm trưởng quân vọt ra. Hướng Đóa bình tĩnh chỉ huy một bên đánh một bên lùi, cuối cùng chạy chối chết. trở lại Trấn Hải Thành sau khi, Bùi Dung trở trong lòng người nín đầy bụng tức giận, vừa định tìm Hướng Đóa nói một chút, nhưng nhìn thấy Hướng Đóa âm hàn mặt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. ở tại bọn hắn này 5.000 dao Long Vệ bên trong, Hướng Đóa huy vọng rất cao, thậm chí che lại Lý Tiểu đầu lúc này ngoài Thành Thượng Quan Hùng một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt, nhìn thấy không, bọn họ vốn là không đỡ nổi một đòn, lần trước chúng ta là bất cẩn rồi. Thượng Quan tướng quân anh dũng vô địch, chỉ huy có cách. 300 trường kiếm quân nói, bọn họ đã mò thấy Thượng Quan Hùng tính khí bản tính. Chỉ có Tôn Kỵ hướng về xa xa chấn Hải Thành liếc mắt nhìn, vừa nãy chém giết, đối phương một người chưa thường, nhìn là chạy trối chết, kỳ thực rất có kết cấu. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Tôn Kỵ trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó liếc mắt nhìn Dương Dương tự đắc thượng quan hùng, không khỏi nhếch môi. Chương 314, lảng tránh vấn đề. Triệu Súng nghe hướng đó báo cáo sau, đối với đưa ra biểu dương, làm rất tốt, hiện lại không thể đem thượng quan hùng dọa chạy, đến cho niềm tin của hắn, để chấm ngẫm lại ban thưởng ngươi chút gì đây? Thân làm đều là chuyện bổn phận, không đáng hoàng thượng ban thưởng. Thúy Đoá lập tức nói rằng, Triệu Sùng ở trên người bước, cuối cùng đem bên hông một khối ngọc bội hai xuống, đưa tới hướng Đoá trước mặt, "Này ngọc không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng theo chấm cũng có thời gian mấy năm." Nói liền đem ngọc nhét vào hướng Đoá trong tay. "Tạ Hoàng thượng, hướng Đoá hết sức kích động. "Đừng đợi tại chấm, nơi này còn có một cái chuyện khó giải quyết muốn giao cho ngươi." Triệu Sùng nói. Tạ Hoàng thượng dặn dò. Hướng Đoá quỳ một chân trên đất nói, "Quân sư mới vừa truyền về tin tức, cần 500 người đi đến hắn Hỏa Phượng tộc địa bàn." Triệu Sùng đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Buổi tối hôm đó, hướng Đoá liền dẫn 500 tên giao long vệ lặng lẽ rời đi trấn Hải Thành. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Vẹn vẹn 3 ngày, liền đến cùng quân sư Hứa Lương hẹn cẩn thận địa điểm. Hứa Lương chống gậy đang đợi hầu. "Quân sư, ngươi đây là?" Hướng Đoá nhìn thấy Hứa Lương hình dạng, một mặt giật mình hỏi. "Không lo lắng, các ngươi lần này đến đây mục đích hoàng thượng nói rõ chứ?" Hứa Lương hỏi. "Nói rõ, tất cả nghe từ quân sư điều khiển." Hướng Đoá ôm quyền đáp. "Rất tốt, Hướng Đoá ngươi theo ta đi thấy Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, duy trì cảnh giới." Hứa Lương nói. "Phải." Sau nửa canh giờ, Hứa Lương mang theo Hướng Đoá tiến vào Hỏa Phượng tộc địa, nhìn thấy Ô Viêm tộc trưởng. Ô tộc trưởng, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc 500 giao long vệ đã đến, chỉ cần đổi Hỏa Phượng tộc quần áo liền có thể san bằng ba cổ đế quốc." Hứa Lương nói, "Phá hư cảnh võ giả đây." Ô Viêm nhìn hướng đó một ánh mắt, không nhìn ra sâu cạn, có điều sâu trong nội tâm nhưng có một tia khí tức nguy hiểm, liền biết nữ tử này không đơn giản. "Ô tộc trưởng, ba cổ đế quốc thái thượng hoàng đã đến đèn cạn dầu cảnh giới, Hỏa Phượng tộc cao tầng sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép đối phương," lại nói, "Lôi hồn cảnh võ giả chỉ cần ở cựu Huyền đại lục mở ra giá cao vẫn là có thể chiêu thu đến, nhưng thượng tam cảnh võ giả không phải có nguyên khí liền có thể chiêu thu." nếu là có xa lạ thượng tam cảnh võ giả vây quét ba cổ đế quốc ngược lại là lộ ra trận tướng hứa lương nói ô viêm cao mày lên trong lòng tuy rằng cảm thấy đến hứa lương nói rất có đạo lý nhưng vẫn cứ có một loại bị treo trọc cảm giác bởi vì ngay lúc đó điều kiện nhưng là bao quát tiên vũ đế quốc phái ra một tên phá hư cảnh võ giả tham chiến hứa lương nhìn thấy ô viêm âm trầm bất định ánh mắt suy nghĩ một chút nói ô tộc trưởng tấn công ba cổ đế quốc thời điểm nếu là xuất hiện biên số bên ta trên phá hư cảnh võ giả nhất định sẽ hiện thân như vậy ngươi đều có thể yên tâm đi được rồi Lô viêm cuối cùng gật gật đầu, bởi vì tình thế bây giờ sát thực đến nhất định phải hành động thời điểm, nếu không, một khi ba cổ đế quốc nương nhờ vào nhờ mở ra, như vậy cái kế tiếp bị thôn tính nhất định sẽ là bọn họ Hỏa Phượng bộ tộc. Hướng về tỷ làm sao đi tới lâu như vậy? Bùi Dũng có chút lo lắng. Có quân sư ở, hẳn là sẽ không có chuyện chứ? Nô Tinh Hòa nói. Vậy cũng chưa chắc, Hỏa Phượng bộ tộc vạn nhất thay đổi, quân sư cùng hướng về tỷ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bùi Dũng nói. Nếu không chúng ta dẫn người lẻn vào Hỏa Phượng bộ tộc tập địa nhìn. Nô Tinh Hỏa cũng bắt đầu lo lắng lên. Đúng, chúng ta vào xem xem có người phụ hòa nói bọn họ những người này ở vũ sơn có nội hiểu ở Trấn hải thành lại tiến vào tiên sơn tinh tú quá mỗi người tu vi đều có sở trưởng tiến vào năng lực mạnh mẽ mang đến tinh khí tăng trưởng tiêu ngạo vô cùng lá gan cũng lớn vô cùng không thể lý tiểu Đấu lúc này đứng lên quân sư cùng hướng đoán mệnh lệnh đều là để chúng ta ở chỗ này chờ chờ nhất định phải chấp hành vạn nhất chúng ta tùy tiện xông vào hỏng rồi hoàng thượng đại sự làm sao bây giờ nhưng là quân sư cùng hướng về đầu đi vào lâu như vậy rồi vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ có người nói chúng ta diệt vạn ma tông Hỏa Phượng bộ tộc như muốn đối với quân sư cùng hướng đoán ra tay cũng đến nước lượng một hồi, vì lẽ đó kiên trì chờ đợi. ở Lý Tiểu Đậu khuyên mọi người dần dần tỉnh táo lại, lại quá nửa nén hương thời gian, hướng đoá trở về. Đầu, ngươi rốt cục trở về, không về nữa, chúng ta đều muốn xông vào cứu người. Bùi Dũng nói, cứu người nào? Ta lúc rời đi cho mệnh lệnh của các ngươi là cái gì? Hướng đoán một mặt nghiêm túc nói, tại chỗ đợi mệnh. Con biết là tại chỗ đợi mệnh à? Hướng đoán lườm hắn một cái, sau đó từ trong vòng tay chứa đổ lấy ra Hòa Phượng tộc của não đưa cho mọi người, mọi người đều đổi, hiện tại chúng ta là Hòa Phượng tộc thuê sát thủ. Mọi người sững sở. Đây là mệnh lệnh, thay quần áo. Phải. Thời gian một chén trà, 500 giao long vệ thay xong quần áo. Đi, theo ta tiến vào Hỏa Phượng tộc trụ sở, không cần luận nói chuyện, cũng không nên hỏi nhiều, càng không thể đi loạn. Hướng đoán dặn dò, việc này căn hệ trọng đại, quan hệ đến chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, quan hệ đến hoàng thượng tình cảnh, biết không? Phải. 500 giao long vệ ở hướng đó dẫn dắt đi, bước tiến chỉnh tề tiến vào Hỏa Phượng tộc tập địa, vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Rất nhiều Hỏa Phượng đệ tử lập tức nhìn thấy 500 tên lôi hồn cảnh đỉnh cao võ giả xuất hiện, đặc biệt bọn họ thể hiện ra khí thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người. Lôi hồn cảnh võ giả đỉnh cao trong tộc không ít, nhưng lập tức tập hợp 500 người, đồng thời vừa nhìn chính là Nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác chỉnh tề như một, vẫn là lần đầu thấy. Hướng đoá mọi người trụ sở sắp xếp ở một chỗ hẻo lánh sân, Hứa Lương dặn dò một hồi, để bọn họ đừng đi ra ngoài. Đùi Dũng mọi người thực rất có ý kiến, có điều ở Hứa Lương trước mặt vẫn là không dám làm càn, dù sao Triệu Sùng đối với Hứa Lương rất là tôn trọng. Hứa Lương sau khi rời đi, Đùi Dũng lập tức đối với hướng đoán dò hỏi, "Đầu, chúng ta lần này nhiệm vụ gì a?" Giúp đỡ Hỏa Phượng tộc tiêu diệt ba cổ đế quốc, chiết để đánh vỡ 6 thế lực lớn liên minh để chúng ta thiên vũ đế quốc có xê dịch không gian, biết không? Hướng đoá suy nghĩ một chút cuối cùng đem mục đích nói cho tất cả mọi người. Hiện tại đại gia biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng chứ? Hoàng thượng đang xem chúng ta, tín nhiệm chúng ta mới đưa chuyện quan trọng như vậy giao cho chúng ta. Vì lẽ đó việc này chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Đồng thời vạn nhất có người bị toán, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra chính mình là Giao Long Vệ. Phải, tất cả mọi người đều thấp giọng quát. Thực còn có một câu nói Hướng đoá không nói, nếu là vạn nhất bị toán, tốt nhất tự thiêu, vinh viễn hủy thì diệt tích, không cho bất luận người nào tra ra một chút dấu vết cuối cùng cảm thấy đến quá tàn nhẫn, vì lẽ đó không nói ra. Ô viêm lúc này đang theo trong tộc đại trưởng lao cùng một các trưởng lao trao đổi tấn công ba cổ đế quốc sự, hắn đã bị hứa lương nói di chuyển, nhưng trong tộc ý kiến cũng không thống nhất. Chúng ta cùng ba cổ đế quốc là liên minh, tại sao có thể xào trá? Có người phản đối nói. Đây là ba cổ đế quốc Thái Thượng Hoàng Cho nhờ mở ra tin, đại gia có thể nhìn. Một phong tin có thể giải thích cái gì, nếu làm muốn, ta có thể làm ra ngàn phòng vặt phong. Ô viêm nghe có người nói như vậy, cao mày lên. Đại Giang ngậm lại, chúng ta Hỏa Phượng bộ tộc trước đây cỡ nào vinh quang, mà hiện tại nhưng chỉ có thể dựa vào cùng ba cổ đế quốc liên minh mới có thể kéo dài hơi tàn. Mặc dù là như vậy, một khi giải trừ phái côn lôn áp lực, nhợ mở ra, thương gia tất nhiên gặp đối với Trung Nguyên đại lục tiến hành một lần chỉnh hợp, đến thời điểm, chúng ta Hỏa Phượng bộ tộc đem khả năng đối mặt vô cùng nghiêm túc khiêu chiến, bởi vì chúng ta ở sau thế lực lớn bên. Trong yếu nhất, Ô Viêm nói ra tất cả mọi người đều biết nhưng vẫn luôn ở làng tránh vấn đề. Chương 315: cả. Ở Ô Viêm nỗ lực, rốt cục trong tộc sở hữu trưởng lão đạt thành rồi nhất trí, tiêu diệt ba cổ đế quốc, giữ lấy tài nguyên Liên minh Thiên Vũ Đế quốc cộng đồng chống lại nhờ mở ra, khương gia, Thanh Long tộc cùng kiếm các xung kích. 7. Sự tình định ra đến sau khi, Hỏa Phượng tộc liền hướng về toàn bộ cựu Huyền Đại lục phát sinh anh hùng hiệp, lấy phi thường hậu đãi điều kiện triều thu lôi hồn cảnh võ giả. Nhân làm điều kiện vô cùng hậu đãi, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có không ít người đến đây ứng triệu. Khoảng thời gian này, hướng đoán mọi người ở lại hẻo lánh trong sân, bởi vì không thể đi ra ngoài, rất nhiều người phi thường có lời oán hận, có điều hướng đoán hy vọng rất cao, tạm thời con ép được. Các ngươi trên người giao long vệ dấu vết quá nặng, cần cải. Hứa Lương nói. Quân sư, chúng ta vốn là giao long vệ Đương nhiên trên người dấu ấn giao long vệ dấu vết, cái này cũng là hoàng thượng cho chúng ta lưu lại dấu ấn. Bùi Dung nói, bọn họ tất cả mọi người coi đây là ngạo. Thiên Vũ quân đội của đế quốc đều có một loại khí chất, tiêu căng khó thuần lại kỷ luật nghiêm minh, bọn họ vô cùng tự hào, bởi vì Triệu Sùng đã nói đây là bọn hắn độc nhất khí chất, cũng là Thiên Vũ đế quốc đặc lưu khí chất, càng là hoàng đế ở trên người bọn họ lưu lại dấu ấn. Chúng ta lần này là hóa trang thành cựu huyền đại lục cất bước ở trong bóng tối sát thủ, tù nhân, Sơn Phỉ. Nói chung không thấy được ánh sáng người, trên người bọn họ làm sao có khả năng có sự phong độ này, nếu là các ngươi như vậy đi ra ngoài, bị người một ánh mắt liền sẽ nhìn ra là thiên vũ đế quốc quân nhân hứa lương nói vì lẽ đó nhất định phải ẩn giấu đi quân sư đây là hoàng thượng mệnh lệnh hứa lương nhìn thấy bọn họ còn muốn tranh luận liền không thể làm gì khác hơn là đem triệu sùng mang ra ngoài phải bùi dũng mọi người không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh mấy ngày kế tiếp bọn họ ở bên trong khu nhà nhỏ bắt đầu các loại mô phòng theo hướng về tỷ ngươi xem ta mô phòng theo tên này sơn phỉ làm sao nô tinh Hòa hỏi không giống hướng về tỷ nhìn ta có giống hay không một tên hái hoa đại trộm tiểu tử ngươi có phải là trước đây trải qua chuyện như vậy hướng đoán chừng đối phương một ánh mắt, bởi vì phát hiện đối phương ánh mắt có chút tà khí. Không không, thật không có. Tên này giao long vệ lập tức yên. Bọn họ phần lớn người từ nhỏ đã tiến vào giao long vệ, theo giao long vệ một khối trưởng thành, sâu sắc in dấu xuống quân đội khí chất, muốn trong thời gian ngắn thay đổi vẫn đúng là có chút khó khăn. đang lo lắng đây, bên cạnh sân và ở vài tên lôi hồn cảnh võ giả, vừa nhìn liền không phải người tốt loại kia. hướng vệ tỷ, bên cạnh sân người lại đây. Bùi dũng nói. hướng đoán ngẩng đầu nhìn lại, có ba người đi bộ tiến vào bọn họ sân, một gã đại hán, một tên người gầy, còn có một cái chú lùn. Cái nhà này thật lớn a, nha, chú không ít người." Người gây đánh giá chung quanh nói. "Đi ra ngoài." Hướng Đoá liếc bọn họ một ánh mắt, lạnh lùng nói. "Nha, này còn có một cái mẫu, không nói lời nào còn tưởng rằng là cái công, sẽ không là thư hùng xong thể đi." Người gây đối với Hướng Đoá đùa giỡn nói. "Muốn chết." Lô tinh hỏa âm thanh vang lên, hắn vốn là đối với Hướng Đoá thú vị, đáng tiếc bị tự tuyệt, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, nghe được người gây dám đùa giỡn Hướng Đoá, trường đao trong tay liền né qua một đạo ánh đao, tới chính là một chiêu huyết nhiễm vạn lý giang sơn, trong nháy mắt đem ba người toàn bộ cuốn vào ánh đao bên trong. Rầm rầm rầm. Ánh dao bên trong vài tiếng vang trầm, tiếp theo ba bóng người lão đảo lùi về sau. Người gây chờ ba người cũng là lôi hồn cảnh, người gọi Vu Sơn ba hùng, ở Lục Lâm cũng là có chút tiếng tăng người, tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ một chiêu liền bị Ngô Tinh Hỏa cho đánh đuổi, đồng thời vẫn là đánh ba. Người gây trên mặt thu hồi lưu lý lưu khí vài mặt, ánh mắt trở nên trở nên nghiêm túc, bởi vì ở Ngô Tinh Hỏa xuất thủ thời điểm, trong sân đột nhiên thêm ra hơn trăm người, đã đem bọn họ vây quanh. Nhìn chu vi mỗi người trên người đều phát sinh khí tức mạnh mẽ, người gây ba tâm can của người ta đều đang run rẩy, thẩm nghĩ trong lòng, mãi mãi lao tử đây là xông vào nơi nào? đều con mẹ nó là quái vật sao? tại sao mỗi người cũng làm cho lão tử có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác? hiểu lầm, hiểu lầm, ba người chúng ta cũng ngay. người gây cười nói. hướng đoa không lên tiếng, không ai nhường đường. tên trư tráng hán khả năng đầu không quá linh quang, dĩ nhiên hét lớn một tiếng. đại ca, sợ bọn họ làm gì? ta một cái tát đập chết bọn họ. nói trực một cái tát hướng về gần nhất một người vô tới. chỉ thấy tráng hán bên người tên kia giao long vệ phía sau đột nhiên biến ảo ra một con cự viên, trong nháy mắt kích hoạt rồi cự linh viên thân thể, một quyền hướng về tráng hán lòng bàn tay nên đi. ẩm. giang giác. Ở một tiếng vang thật lớn sau khi, Tráng Hán cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vốn lượn cuối cùng vỡ toang ra máu tươi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tráng Hán tay phải gục xuống, đầm điểm máu tươi, cánh tay coát toàn bộ nát. Đùng! Một giây sau, Tráng Hán trên mặt đã trúng một cái tát, "Lão Tam, ai bảo ngươi động thủ, còn không xin lỗi?" Sau khi nói xong, rồi hướng hướng đám mọi người nói, "Xin lỗi các vị, ta Tam đệ đầu mất linh quang, các ngươi chớ để ý." Người gây lần này là thật dọa cho phát sợ, Tráng Hán lấy sức mạnh tăng trưởng, phổ thông lôi hồn cảnh căn bản không phải là đối thủ, nhưng là đối phương dĩ nhiên là thể chất đặc thủ hắn liền biết những người ở trước mắt chính mình một cái không treo chọc nổi. các ngươi là hỏa phượng tộc đưa tới võ giả. hướng đoán lạnh lẹnh hỏi. là là, các ngươi cũng là. người gây thăm dò hỏi ngược lại. hướng đoá gật gật đầu. các ngươi bên kia trong sân có bao nhiêu người? không nhiều, tổng cộng 13 người. người gây hiện tại là hỏi gì đấy? hắn nhìn ra rồi, trong những người này một bên hướng đoá là đầu. hưng, các ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ, sau đó không cho bước vào cái nhà này. hướng đoán nhàn nhạt nói. là là. người gây lập tức gật gật đầu. lôi bị thương tráng hắn cùng chú lùi lùi ra. Bất quá bọn hắn trở lại chính mình sân không bao lâu, phát hiện Hướng Đoá mang theo mười mấy người theo lại đây. "Tiền bối, các ngươi đây là?" Người gây một mặt sốt sáng hỏi. Hướng Đoá không có để ý tới người gầy xưng hô, mà là hướng về người khác nhìn lại, mỗi người xem ra đều không đúng người tốt, ngoại trừ người gầy ba người, người khác đối với ánh mắt của bọn họ vô cùng không quen. Xem ra mỗi người đều là Kiêu Căng Khó thuần A. Hướng Đoá nói. "Đâu, này là cái dám gì Kiêu Căng Khó thuần, không ố hế cái từ này." Bùi Dũng nói. "Vậy thì lần lượt từng cái đánh, đánh phục mới thôi." Hướng Đoá nói. "Được." Vùi Dũng trên mặt lộ ra một tia tồi khẩy một giây sau, trong sân vang lên tiếng đánh nhau, người gầy ba người thì lại đều ngoan ngoãn đứng ở bên tường trên, thầm thì trong miệng, một đám đầu đất, mỗi người cảm giác mình như bức hò hét, một hồi chờ kêu cha gọi mẹ đi, quả nhiên không bao lâu, trong sân vang lên một số kêu thảm thiết cùng xin tha âm thanh. phú sao, hướng đoá lần lượt từng cái hỏi, Phục phú sao, nhọn, Phục. xếp thành hàng, vây quanh sân xoay quanh, hướng đoá ra lệnh, sau đó đem sở hữu giao long vệ cũng gọi lại đây, đều học một ít khí chất của bọn họ cùng bước đi tư thế, tỉ mỉ nhìn kỹ, ít nhất phải học 7 phần mười xem, chúng giao long vệ gật đầu. Sau đó xem xem hầu bình thường nhìn chằm chằm hơn mọi người vốn là ở Lục Lâm tiếng tắm lừng lây võ giả nhìn lại. Những ngày Lục Lâm các hào hán xuất gia, bọn họ trước đây cảm giác mình như bước họ hét, mỗi người ở chính mình cái kia một mảnh cũng là một nhân vật, nhưng là vừa nãy cùng Giao Long vệ giao thủ mới biết cái gì gọi là biến thái, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lén lút liếc mắt nhìn Giao Long vệ bình lính, thầm nói, bọn họ lẽ nào đều là phá hư cảnh? Không thể à, xem chân khí gọn sóng cũng là lôi cuốn cảnh, nhưng là tại sao ở trong tay bọn họ đi không được ba chiêu Chương 316, tại sao? Hỏa Phượng tộc chiêu những người này Mới vừa bắt đầu thời điểm như bước hò hét, dù sao lôi hồn cảnh ở giới tu luyện cũng là trôi thực vật đầu trên, đáng tiếc bọn họ gặp phải hướng đóa mọi người, một ngày sửa chưa bảy, tám lần, ba ngày không tới, mỗi người thành thật xem chim cút. Đại gia không cần sốt sắng, bình thường trạng thái gì, hiện tại liền trạng thái gì, chúng ta quan sát một chút." Hướng đóa mở miệng nói. Có điều người gây bọn người bị đánh sợ, ở giao long vệ trước mặt căn bản là không dám lô mãng, khiến cho hướng đóa lại muốn đánh người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hỏa Phượng tộc lần này rơi xuống vốn gốc, chiêu thu 53 tên lôi hồn cảnh võ giả, đem tích góp nguyên thạch lập tức tiêu hao một nửa. Dù sao lôi hồn cảnh võ giả giá cả không thấp, vốn là ô viêm đối với đội chấp pháp bàn giao, để bọn họ một ngày 12 cái canh giờ nhìn chằm chằm cái đám này thuê lôi hồn cảnh võ giả, không nên náo xảy ra chuyện. Mà khi đội chấp pháp đi tới nơi này, nơi sân thời điểm, phát hiện thuê đám người kia mỗi người đều dị thường quy củ, đang bị lúc trước đến đám người kia chỉ huy làm các loại động tác, thần thái tự nhiên một điểm, bước đi sẽ không đi a. Đây là buổi dung âm thanh, sau đó cho tên kia tráng hán một cước, tên kia tráng hán thí đều không thả. Tình huống thế nào? Hoa Phượng tộc đệ tử chấp pháp một mặt tròn vắng, không biết ta. Tộc trưởng đem những người này nói hung thần ác sát. Không có quy củ, bây giờ nhìn lại bọn họ rất thủ quy củ, hẳn là sẽ không gây sự." Ừ. Chúng đệ tử chấp pháp nhìn một hồi, sau đó liền rời khỏi. Trấn Hải Thành, Triệu súng nhận được thứ 36 phong thúc dục tin, yêu cầu hắn trong vòng 3 ngày đem chiếm giữ ở cạnh biển thượng quan hùng chạy về tây xuyên đại lục, vì thế nhờ mở ra chờ 6 thế lực lớn ra chủ toàn bộ đi đến trấn Hải Thành. "Các vị trưởng môn, không phải ta không muốn quyết chiến, thực sự là lực bất tòng tâm a." Triệu súng mặt không biến sắc nói, gần nhất đánh đại đại Nho nhỏ mười mấy trượng, thua nhiều tháng uy ta, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc thiếu hụt hàng đầu sức chiến đấu. Đối phương như có thượng tam cảnh võ giả, đáng người lao phu tới đối phó. Nhâm Chính đã nói, trực tiếp đem Triệu Sùng bước đến góc tường. Cái kia, được thôi, ngày mai chấm tự mình dẫn người đi tìm thượng quan hùng quyết chiến. Triệu Sùng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Có điều ban đêm hôm ấy liền cho Hứa Lương phát ra một phong mật tin, do Diêu Đài tự mình đưa qua. Diêu Đài lôi điệu thể khai phá rất tốt, không chỉ đã chạm tới lực lượng lôi điện bản nguyên, đồng thời tốc độ phi hành là nguyện ảnh bên trong nhanh nhất, nhất, vì lẽ đó gần nhất bị điều đến Trấn Hải Thành đảm nhiệm người phát thơ nhân vật. Trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Hứa Lương bị một trận vang động đánh thức. Hắn phát hiện trong phòng có một bóng người, liền tâm lập tức nâng lên, "Ai? Quân sư, hoàng thượng bị tin." Diêu đại cũng không hề lộ diện, đem tin giao cho Hứa Lương trong tay, sau đó bóng người loáng một cái biến mất rồi. Hứa Lương xem trong tay tin, nháy một cái con mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi ảnh người càng ngày càng thần thông quảng đại, dĩ nhiên có thể ẩn vào Hỏa Phượng tộc trụ sở mà không bị phát hiện." Thực hắn không biết, Diêu đại phát động phòng ngự trận, chỉ có điều tốc độ quá nhanh, đem tuần tra đệ tử cho bỏ qua rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, toàn bộ Hỏa Phượng đất tổ giới nghiêm lên, có điều lúc này Diêu đại đã rời đi xem xong tin sau khi Hứa Lương lập tức đi tìm Hướng đoá, đem triệu sùng tin cho nàng nhìn một lần. Hoàng thượng để chúng ta lập tức hành động, cũng bức hỏa phượng bộ tộc sớm hướng về ba cổ đế quốc khai chiến. Vâng, ta lập tức đem người triệu tập lên. Ừm, Hứa Lương gật gật đầu. nghiêm chỉnh huấn luyện giao long vệ chỉ dùng một phút liền toàn bộ triệu tập lên, chạm đứng ở trong sân. Hoàng thượng có lệnh, lập tức tập kích ba cổ đế quốc, cũng bức hỏa phượng tộc khai chiến. xuất phát. Hướng Đóa không có lâu dài, mang người liền rời khỏi. mặt trời từ mực nước biển bay lên, triệu sùng cưỡi ngựa mang theo bốn giao long vệ bắt đầu hướng về cạnh biển đi tới. Bên người còn theo nhậm chính đạt chờ 6 người. Thượng quan Hùng gần nhất khoảng thời gian này cũng là rất phiền muộn, Cố luôn cao tầng vẫn ở thúc dục hắn bắt chấn Hải Thành, phía trước mấy lần hắn đều nói nhanh hơn, sau một khoảng thời gian thì sẽ lộ liễu, đang lo không có cách nào đây. Hắn không phải người ngu, sớm nhìn ra rồi, thủ hạ trưởng kiếm quân căn bản không phải đối thủ của đối phương, lại nói nhân số trên cũng ở thế yếu. Làm sao bây giờ đây? Thúc thúc thúc, mỗi ngày thúc, có thể đánh thắng lao tử không còn sớm đánh xuống. Ngày này buổi sáng Thượng quan Hùng đem mới vừa vừa lấy được thúc dục tin ném xuống đất. Báo, tướng quân, đại doanh 20 giảm ra ngoài hiện rất nhiều quân đội. Hẳn là trấn Hải Thành người đi ra. Một tên lính gác vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn nói rằng: "Nên, bản tướng muốn tin tức xác thật." Thượng quan Hùng trừng lính gác một ánh mắt quát: "Tướng quân, chúng ta phái ra giám thị trấn Hải Thành lính gác vẫn chưa có trở về, nên như trước kia như thế, sẽ không lại trở về." Thượng quan Hùng từ lập doanh bắt đầu từ ngày kia liền hướng về trấn Hải Thành phụ cận phái tháng tử, đáng tiếc xưa nay không ai đã trở lại, vì lẽ đó hắn đối với trấn Hải Thành tình huống căn bản là không biết. Ngồi trên lưng ngựa triệu sùng, cố ý đi rất chậm, có thể kéo dài liền kéo dài, trong lòng nghĩ thượng quan Hùng mau mau chạy, nếu không Ngày hôm nay chính mình chỉ có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Khoảng cách 20 dặm đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng đối với Giao Long Vệ căn bản không tính xa. Mặc dù có triệu sùng ở các loại kéo dài thời gian, bọn họ cũng rất nhanh liền tới đến thượng quan hùng đại doanh bên ngoài. Triệu sùng hướng về đại doanh liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong trường kiếm quân căn bản không hề rời đi, không khỏi thầm mắng một câu, thao thượng quan hùng là kẻ ngu si sao? Vẫn là cho rằng phía trước mấy lần chém giết đánh ngang tay là bọn họ thật sự có thực lực. Triệu sùng ở trong lòng mắng to thượng quan hùng ngu mà lúc này thượng quan hùng thì đã mặc chỉnh tề mang theo trường kiếm quân xuất hiện ở đại doanh cửa. Các ngươi đến cùng là người nào? dám cùng chúng ta phái Côn Lôn là địch." Thượng quan Hùng quát. "Chấm là ai không trọng yếu, ngươi đến xem mấy người này." Triệu sùng chỉ vào bên người Nhậm Chính Đạt mấy người đối với Thượng quan Hùng hô. Thượng quan Hùng không quen biết Nhậm Chính Đạt mọi người, nhưng bên cạnh hắn Tôn Kỵ nhận thức, một giây sau, Tôn Kỵ sắc mặt của biến, nhỏ giọng nói: "Thượng quan tướng quân, những người kia là nhớ mở ra, thương gia, Thanh Long tộc chờ gia chủ, tu vi đều là phá hư cảnh, bọn họ lần này toàn bộ đến, đến rồi." "Phá hư cảnh." Này có thể có hơi phiền thoái, chúng ta chỉ có Tôn trưởng lão ngươi là phá hư cảnh, mặc dù bản chiến tướng lợi hại đến đâu." cũng không thể dùng mấy trăm trường kiếm quân cùng đối phương 6 tên phá hư cảnh cao thủ chém giết ta. Thượng quan hùng bắt đầu sinh ý lui. Trung Nguyên đại lục 6 thế lực lớn quả nhiên gốc gác thâm hậu, 5000 lôi hồn cảnh võ giả loại này vô cùng bạo tay cũng chỉ có Trung Nguyên đại lục có thể lấy ra, phái côn lôn quả thật là đắc tội, bản tướng hiện tại liền dẫn người rời đi." Thượng quan hùng nói. Nhậm Chính Đạt còn chưa nói, Triệu súng âm thanh liền vang lên, nói đến là đến, nói đi là đi, cho là chúng ta Trung Nguyên đại lục dễ Tư Phỉ, Lý đạo tông nghe lệnh, thập diện mai phục trận, cho chấm đem bọn họ toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. "Phải, phải!" Tư Phỉ cùng Lý Tông đạo hai người không người đáp, sau đó lập tức mang đám người hướng về thượng quan hùng đội ngũ phóng đi, chạy. Thượng quan hùng lần này không có chống lại, hắn cảm giác được sát ý, liền quay đầu nhanh chân liền chạy, mười mấy lần cùng Giao Long vệ chém giết, để hắn đã sớm biết đối phương thực lực, vì lẽ đó không chậm trễ chút nào truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Có điều Trường Kiếm trong quân hay là có người không phục, chấp hành chậm một chút, muốn cùng Giao Long vệ giao thủ, đáng tiếc mới vừa giao thủ, mệnh liền không còn, bọn họ đến chết đều không hiểu tại sao ba ngày trước còn cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại, ngày hôm nay nhưng chỉ một chiêu liền bị chém giết. Tại sao? Chương 317 ý tứ sâu xa. Tư vị cùng Lý Tông đạo chỉ huy giao long vệ truy sát trưởng kiếm quân thời điểm, tướng đoàn đám người đã tiến vào ba cổ đế quốc, không có kéo dài, trực tiếp giết tiến vào trấn Tây Vương thành phủ, đem ba cổ đế quốc trấn Tây Vương tại chỗ chém giết. Trấn Tây Vương là ba cổ đế quốc đại tướng, lôi hồn cảnh tu vi, thủ hạ cao thủ rất nhiều, ở ba cổ đế quốc là nhân vật hết sức quan trọng. Hắn bị giết tin tức truyền tới hoàng cung, bởi vì hoàng đế Nhung Thiên không ở, vì lẽ đó tin tức trực tiếp báo cáo đến thái thượng hoàng Đung Thế Bình nơi đó. Cái gì? Hỏa Phượng tộc đột nhiên công đánh chúng ta ba cổ đế quốc. Chấn Tây Vương bị giết, đúng Thái thượng hoàng đối phương xuất hiện rất đột nhiên lúc này chính hướng về hoàng cung vào tới triệu tập sở hữu ngự lâm quân chuẩn bị nên chiến nhưng thế bình con mắt lộ ra một tia hàn quang giống to phải hướng đoá mọi người san bằng trấn tây vương phủ sau khi làm ra hướng về hoàng cung áp sát dáng vẻ có điều hành động rất chậm phản phất ở cho hoàng cung bố trí phòng ngự thời gian đầu chúng ta trực tiếp giết tiến vào hoàng cung được rồi không được hướng đoá lắc lắc đầu nói hỏa phượng tộc nhất định phải tham chiến bọn họ không xuống nước chúng ta tấn công hoàng cung không ý nghĩa hỏa phượng tộc lúc này cũng đã thu được tin tức Bởi vì Ô Viêm không ở, một đám trưởng lão lật trời. Đối phương đánh chúng ta Hỏa Phượng Cờ Hiệu đem ba cổ đế quốc chấn Tây Vương giết, chúng ta là không nói được. Tộc trưởng trước khi đi mặc dù nói muốn đối với ba cổ đế quốc độc thủ, nhưng cũng không nói là hiện tại a. Có người đồng ý lập tức hành động, tự nhiên có người phản đối. Hứa Lương lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Các vị trưởng lão, tiêu diệt ba cổ đế quốc là các ngươi tộc trưởng đồng ý, bên trong lợi và hại ta đã sớm với hắn nói rõ, hiện tại lại đối với các ngươi nói một lần." Hứa Lương đem lợi và hại nói một lần, hiện tại ba cổ đế quốc chấn Tây Vương bị giết, mặc dù các ngươi không ra tay, chờ ba cổ đế quốc có cơ hội thở lấy hơi các ngươi cho rằng còn có thể với các ngươi hỏa phượng bộ tộc kết minh sao? vì lẽ đó hiện tại nhất định phải lập tức xuất phát đem ba cổ đế quốc hoàng thất triệt để tiêu diệt mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu không bỏ qua cơ hội này bọn họ nhất định sẽ gia nhập nhờ mở ra liên minh, đến vào lúc ấy hỏa phượng tộc sợ là muốn xui sụp. đều là ngươi ở khuyến khích tộc trưởng cùng ba cổ đế quốc là địch lão phu trước hết giết ngươi. một tên hỏa phượng tộc trưởng lão đối với hứa lương lộ ra hung ác vẻ mặt, hứa mỗi chết không tiếp, nhưng vị trưởng lão này tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta chết rồi lời nói thiên vũ đế quốc giao long vệ đem tự mình lại đây cho bạn khiến nhát đến thời điểm hỏa phượng bộ tộc đem đối mặt thiên vũ đế quốc cùng ba cổ đế quốc hai phe lừa dợn thậm chí nhờ mở ra cùng khương ra đều sẽ dính vào chia một trận canh hứa lương thản nhiên nói không nên kích động hứa lương tiếng nói vừa ra liền có một tên bạch mi mao lão người chặn ở trước người đem tên kia muốn động thủ trưởng lão cho quát lớn trở lại thực hướng đóa bọn họ diệt ba cổ đế quốc chấn tây vương đại tướng hỏa phượng tộc đã không có đường lui vì lẽ đó lại thảo luận một phút bọn họ cuối cùng quyết định lập tức triệu tập hỏa phượng tộc các đệ tử cùng mời chào năm tên lôi hồn cảnh võ giả lập tức hướng về ba cổ đế quốc đô thành giết đi bảy Thượng quan hùng cuối cùng không có chạy mất, bị bắt được Triệu Sùng trước mặt, Tôn Bị cũng bị vô tới, hắn bị vệ mặc liên thủ với Diệp Tử Bát giữ. Triệu Sùng, đối phương cũng không giống như lợi hại, tại sao phía trước đánh nhiều như vậy trượng đều là thế hỏa, ngày hôm nay lão phu, nhưng nhìn thấy là nghiến ép. Khương Khải Thiên sầm mặt lại nói. Triệu Sùng nhìn đối phương một ánh mắt, mặt không đỏ tim không đập nói, bình thường xác thực kẻ tám lạng người nửa cân, ngày hôm nay khả năng là các vị tiền bối áp trận, các binh sĩ không lại sợ hãi, càng thêm dũng mãnh đi. Khương Khải Thiên còn muốn nói điều gì, nhậm chính đạt đánh gãy hắn câu hỏi, bởi vì hiện tại tranh luận cái này không ý nghĩa. Thượng quan hùng Tôn Kỵ, ta hỏi các ngươi, phái quân luôn muốn làm gì? Muốn theo chúng ta Trung Nguyên Đại Lục khai chiến không? Không không, mặc cho tộc trưởng, chúng ta phái quân luôn chỉ là muốn tăng mạnh hai bên câu thông, vì lẽ đó thần dẫn người lại đây chỉ là muốn ở Trấn Hải Thành mua đất đai mới kiến một cái điểm liên lạc. Trên hùng quan nháy một cái con mắt nói, tôn trưởng lão là như vậy phải không? Nhâm Chính đạt hướng về tôn kỵ nhìn lại, vâng, chúng ta phái Côn luôn làm sao có khả năng cùng toàn bộ Trung Nguyên là địch. Tôn Kỵ nói, Nhâm Chính đạt khen mày lên, Hải Thiên mọi người biểu cảm trên gương mặt cũng có một tia dị dạng, nghe hắn quỷ thoại liên thiên kiến một cái điểm liên lạc cần nhiều người như vậy, trường kiếm quân nhưng là phái quân lôn tinh minh, triệu xung mở miệng nói, thượng quan hùng, ngươi lừa người khác, có thể lừa gạt không được chớm, người đến, đem hai người chém. phải. vậy mà đáp, một giây sau, lục xoáy hai đạo hàn mang, phúc, tôn thị cùng thượng quan hùng đầu liền bị bổ xuống, máu tươi dâng trào ra. sự tình phát sinh quá nhanh, nhậm chính đạt mọi người căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ vẻ mặt. triệu xung, ngươi làm gì? thương khải thiên quát, Khương trường môn, vừa nãy thượng quan hùng nói ngươi sẽ không thật tin chứ? bọn họ đến Trung Nguyên Đại Lục chính là đến cướp tài nguyên cướp địa bàn, chết chưa hết tội. Triệu Sùng đàng hoàng chỉnh trọng nói. Triệu Sùng, mặc dù muốn giết Thượng Quan Hùng cùng Tôn Kỵ hai người, cũng phải liên minh gật đầu mới được. Khương Khải Thiên cả giận nói. Xin lỗi, xin lỗi, lần sau nhất định chú ý. Triệu Sùng cười hì hì nói. Khương Khải Thiên đám người sắc mặt hết sức khó coi, Thượng Quan Hùng cùng Tôn Kỵ chết rồi, bọn họ cùng phái côn luôn triệt để kết xuống tử thủ. Một giây sau, bọn họ sáu người ánh mắt hướng về Triệu Sùng nhìn lại, mục mang sắc khí. Vệ Mặc cùng Diệp Tử lập tức che ở triệu súng trước người, Quý Minh, Thiết Nhu cùng Cát cận sơn ba người cũng dẫn người xuống tới, Tư Phỉ cùng Lý Tông Đạo lập tức quay lại trận hình, chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Khương Khải Thiên mọi người dám đốc thủ, liền mạnh mẽ đem bọn họ cùng triệu súng tách ra. "Mặc cho tộc trưởng, Khương tộc trưởng, các ngươi đây là muốn làm gì? Để trong cùng thượng quan hùng quyết chiến, chấm làm, các ngươi hiện tại muốn tá ma giết lửa sao?" Triệu súng ánh mắt ở nhậm chính đạt cùng Khương Khải Thiên đám người trên mặt sẽ qua, nhàn nhạt nói. Nhậm chính đạt mọi người nhìn trước mắt giao long mẹ, cuối cùng không hề động thủ, có điều cho Triệu Súng rơi xuống một đạo mệnh lệnh, lần này cùng phái côn lôn kết xuống tử thủ, đối phương nhất định sẽ phái người trở lại, các ngươi liền đóng quân ở trấn Hải Thành. Triệu Súng rất muốn không đồng ý, nhưng nghĩ tới hứa lương mọi người hiện tại việc làm, cuối cùng không có phản đối, bởi vì không tốn thời gian dài, Hỏa Phượng tộc xâm lấn ba cổ đế quốc tin tức nên liền sẽ truyền tới, đến thời điểm sáu đại liên minh thì sẽ không giống như bây giờ đoàn kết, dù sao bọn họ nội bộ cũng có sự bất đồng. Chẳng có thể dẫn người tiếp tục ở đây bảo vệ, có điều chấm Thiên Vũ đế quốc hy vọng sáu vị tiền bối giảng buộc tốt thủ hạ người, không nên tùy tiện đi làm việc nếu là có người nào muốn trong bóng tối dở trò xấu như vậy chúng ta thiên vũ đế quốc cũng không phải chỉ chát chắc chắn với hắn huyết chiến đến cùng triệu sùng mắt mang sát khí nói chúng ta đã sớm nói chỉ cần ngươi tiêu diệt trường kiếm quân vạn ma tông trở nên chống không vị trí liền thuộc về các ngươi thiên vũ đế quốc hiện tại các ngươi thiên vũ đế quốc cũng thuộc về liên minh một phần tử chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ liên minh nhất định không xâm phạm lẫn nhau nhân chính mặt nói vậy thì tốt triệu sùng trên mặt lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười nhìn đối phương một ánh mắt chương 318 tìm tới cửa cái gì nhung tiên trận to hai mắt một bộ vẻ mặt khó mà tin được Hỏa Phượng tộc tập kích chúng ta ba cổ đế quốc, Thái thượng hoàng chết trận, thái tử mọi người toàn bộ bị giết. Đúng, tộc trưởng, Hỏa Phượng tộc dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đại tộc trưởng không biết uống thuốc gì, dĩ nhiên lực ép chúng ta thái thượng hoàng bị chém giết, có điều hắn thật giống cũng bị thương, tùy theo bay đi. Vậy tại sao thái tử mọi người còn có thể bị giết? Lôi hồn cảnh, kim quang cảnh cùng quy nguyên cảnh võ giả nhân số chúng ta ba cổ đế quốc cũng không so với Hỏa Phượng tộc thiếu. Nhung Thiên hỏi, Hỏa Phượng tộc chiêu thu hơn 500 lôi hồn cảnh võ giả. Không thể trừ phi toàn bộ cựu huyền đại lục tán nhân cùng thế lực nhỏ võ giả đều nương nhờ vào hóa phượng tộc, nếu không làm sao có khả năng có năm hơn trăm người. Nhung Thiên căn bản không tin tưởng. Hoàn thượng, đây là sự thực. Nhung Thiên cau mày, một giây sau, thân ảnh biến mất, bọn họ ở trấn Hải Thành lưu lại hai ngày, vốn là ngày hôm nay đều chuẩn bị rời đi, tuyệt đối không ngờ rằng chuyển đến tin tức như thế. Nhợ mở ra, Thương gia chờ cũng nhận được từng người trong tộc tin tức truyền đến, vẻ mặt của bọn họ đều là sức sở, sau đó lập tức hướng về Ô Viêm Gian phòng bay đi, có điều khi bọn họ chạy tới thời điểm, phát hiện Nhung thiên từ trong sân bay ra ngoài, một bộ liễu mạng dáng vẻ. Ô Viêm Lão tử đổi tới chân trời góc biển cũng phải dễ ngươi. Ô Viêm nhận được tin tức sau khi, lập tức ra đi không lời từ biệt, hắn biết Nhung Thiên nhất định sẽ tìm chính mình liều mạng, không có niềm tin tất thắng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn lại không nốc, ba cổ đế quốc xong xuôi, Nhung Thiên hiện tại là chó điên, chính mình hướng hồ với hắn liều mạng, chờ trở, trở lại trong tộc, kêu lên mấy tên trưởng lão lại săn giết đối phương, triệt để nổ cỏ tận gốc. Vì sao lại đột nhiên hành động? Một bên phi Ô Viêm vừa hướng đến đưa tin tức đệ tử dò hỏi. Hồi tộc trưởng, là Thiên Vũ Đế quốc người đột nhiên lén vào ba cổ đế quốc đại khai sắc giới trực tiếp diệt Trấn tây vương phủ mấy tên trưởng lão vừa nhìn cựu kết đến sâu hơn chỉ có thể sớm hành động hóa ra là như vậy ô viêm gật gật đầu vẻ mặt hơi khó coi có điều cuối cùng không nói thêm gì Trấn hải thành phụ thành chủ nhâm chính đạt khương khải thiên mẹ tu ngao thánh Thiên bốn người cùng nhau tìm đến triệu sùng bốn vị tiền bối tìm chấp có chuyện gì triệu sùng nhìn bốn người cười híp mắt hỏi là ngươi giúp đỡ hỏa phượng tộc tiêu diệt ba cổ đế quốc Nhân chính đạt mở miệng hỏi rất đột nhiên ê cái gì ba cổ đế quốc bị hỏa phượng tộc tiêu diệt triệu sùng trang làm ra một bộ vẻ giận mình làm người hai đời hắn tự giác kỹ xảo của chính mình cũng không tệ lắm. đương gia bộ, hỏa phượng tộc đột nhiên có thêm hơn 500 lôi hồn cảnh võ giả ở toàn bộ cựu huyền đại lục, trừ người ra giao long vệ, ai còn có thể một lần triệu tập tề hơn 500 lôi hồn cảnh võ giả? Khương khải thiên mở miệng nói, quan huang à, bốn vị tiền bối minh xét, chấm giao long vệ vẫn ở cùng thượng quan hùng trưởng kiếm quân tiến hành chém giết, làm sao có khả năng đi vạn dặm ở ngoài giúp đỡ hỏa phượng tộc tán sát ba cổ đế quốc người? triệu xung lại không nốc, đương nhiên sẽ không thừa nhận. triệu xung, ngươi phá phá hoại quy củ, vạn ma tông sự tình đã là chúng ta điểm nốt chốt, hiện tại lại ra ba cổ đế quốc có phải là cái kế tiếp bị diệt thế lực chính là chúng ta bốn người? Ngao Thánh Thiên lạnh lùng nói. Ngao Tiền Bối, anh Hoàng A, thật không phải ta. Triệu Sùng nói. Mặc Kệ có phải là ngươi? Ngày hôm nay cũng phải có lời giải thích. Kiếm Các Các Chủ Mẹ Tu nói. Triệu Sùng cảm giác không khí chung quanh trở nên nút ngặt lên, ác liệt sát khí khóa chặt chính mình. Vèo vèo. Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai người đồng thời xuất hiện, tiếp theo quý Minh, Thiên U, các Cận Sơn trở giao Long Vệ trong nháy mắt đem sân đem vây lại. Mét Các Chủ, trẫm nói rồi, không liên quan chúng ta Thiên Vũ Đế quốc sự, các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Triệu Sùng nhìn trầm trầm Mẹ Tu hỏi, Thử. Mẹ Tu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng rồng gầm, một giây sau ánh kiếm liền đến Triệu Sùng trước người, đang, vệ mặt tốc độ càng nhanh hơn, truy thủ trong tay ở trong chớp mắt đỡ đối phương này một kiếm, sau đó nghiêng người mà lên, hướng về Mẹ Tu cương qua, Mẹ Tu độc thủ, nhầm chính đạt khẽ nhíu mày lên, cùng Khương Khải Thiên liếc mắt nhìn nhau một chút, đến thời điểm cũng không có nói muốn động thủ chém giết Triệu Sùng à, lên ghen, vệ cùng Mẹ Tu trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, cứ thế mà không có phân ra thắng bại, Triệu Sùng nhường nguyên người, người dừng tay. Mặc cho tộc trưởng, rõ ràng là mét các chủ động thủ trước, vì sao gọi tiểu vệ từ trước tiên dừng tay đây. Triệu Súng hơi híp mắt nói, đồng thời toàn thân nguyện lực ở da rẻ mặt ngoài cấp tốc vận hành. Thật sự cho rằng những này lôi hồn cảnh võ giả có thể để bảo vệ ngươi. Nhậm Chính Đạt lạnh lạnh nói. Diệp Tử lập tức tiến lên một bước bảo hộ ở Triệu Súng trước người, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Nhậm Chính Đạt. Triệu Súng nhẹ nhàng đem Diệp Tử quăng đến phía sau, trực diện Nhậm Chính Đạt thu hiếp, mặc cho tộc trưởng, muốn không thử xem xem. Nhậm Chính Đạt con mắt cũng híp lại, lập lòe hà quang. Bầu không khí càng sốt sáng hơn, ngoại trừ vệ Mặc cùng Mễ Tu hai người tiếng va chạm, người khác kiến lặng tiếng thở đều rất yếu ớt. Quên đi, chúng ta vẫn là trước tiên tìm ô Viêm hỏi một chút đi. Ngao Thánh Thiên đột nhiên mở miệng nói, Vạn Nhất thật đến tính sai cơ chứ. Triệu Súng nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, ồ, tại sao là hắn đi ra thay mình giải vây? Khương Gia cùng Thanh Long tộc trong bóng tối là liên minh, nghe được Ngao Thánh Thiên nói như vậy, liền Khương Khải Thiên cũng lập tức nói, đúng đấy, chính là huynh, chúng ta vẫn là trước tiên điều điều tra rõ ràng đi. Nhâm Chính đạt cũng không dám tùy tiện ra tay, dù sao năm ngàn dao Long Vệ không phải dễ chơi, đồng thời trước mắt Tử, hắn còn thật không chắc chắn có thể mấy chiêu bắt đối phương. Vạn Nhất không bắt được. Hắn đem rơi vào lôi hồn cảnh võ giả trong vòng đây, còn Thanh Long tộc cùng xuất ra, Nhậm Chính Đạt tự nhiên đem bọn họ bài trừ ở bên ngoài, bởi vì nhờ mở ra cùng Khương gia cãi mấy ngàn năm, ở bề ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực từ lâu kết xuống tử thủ. Nhậm Chính Đạt nhìn ngao thánh thiên một ánh mắt, sau đó thân thể thả lỏng ngẩng đầu quay về bầu trời hô một cổ họng, mét các chủ, việc này khả năng tồn tại hiểu lầm." Hai bên tạm thời dừng tay, chờ hỏi qua Hỏa Phượng tộc Cô Viêm vì là thanh chuyện gì xảy ra, lại xử lý việc này cũng không mượn. Mẹ tu vừa nay mấy chiêu bị vệ mặc làm cho luống cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc, càng đánh trong lòng nàng càng sợ sệt. trước mắt vệ mặc phản phất là một cái u linh, đều ở nàng không tưởng tượng nổi địa phương cùng góc độ ra chiêu, tùy thủ trong tay xảo quyệt thâm động, mấy lần suýt chút nữa chúng chiêu. Đang nghe được nhậm chính đạt tâm thanh, mẹ tu toàn lực đem vệ mặc bước lui, sau đó từ giữa không trung hạ xuống. Vệ mặc túi đầu liếc mắt nhìn mẹ tu, cuối cùng cũng trở xuống đến triệu xuống bên người, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, chính mình vừa nay nếu như mạnh mẽ cuốn lấy đối phương, có thể liền không thể khiến dễ dàng như vậy tránh thoát. Nhậm chính đạt nhìn mẹ tu một ánh mắt, trong lòng cả kinh hắn phát hiện mẹ tu khí tức có chút gấp gáp, xem ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. làm sao? nhâm chính đặt hỏi. mẹ tu lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì. triệu sùng, việc này chúng ta nhất định sẽ điều điều tra rõ ràng. như cùng ngươi có quan hệ, chúng ta bốn thế lực lớn chắc chắn liên hợp lại đem thiên vũ đế quốc trước tiên liên diệt. nhâm chính đặt nói, mặc cho tộc trưởng đây là đang đe dọa chấm. Hừ. nhâm chính đặt hư lạnh một tiếng, không hề trả lời. sau đó mang theo mẹ tu mọi người rời đi. chương 319, Tiểu huyền chân kinh. triệu sùng ngồi ở trong đại sảnh, về mặc, diệp tử, tinh nhi, quý minh, thiên diêu. Các cận sơn mấy người phân biệt đứng ở hai bên. Hứa Lương, hướng đoá bên kia đã đắc thủ, ba cổ đế quốc xong xuôi, Hỏa Phượng tộc cũng có gây thương tích vong, có điều nhờ mở ra, thương ra, Thanh Long tộc cùng kiếm các người đều không phải người ngu, trong lòng biết là chúng ta Thiên Vũ đế quốc làm. Triệu Sùng nói, biết có thể thế nào? Sớm muộn diệt bọn hắn. Thiết Nưu gieo lên. Thiết Nưu nói không sai, sớm muộn muốn tiêu diệt đi bọn họ, có điều không phải hiện tại, nếu là mấy người các người đều tiến vào phá hư cảnh lời nói, nhớ mở ra nhóm thế lực sao dám ở trong trước mặt làm càn. Triệu Sùng nhàn nhạt nói. Phấn phấn Vậy mặc mọi người cùng nhau quỳ trên mặt đất, chúng thần để hoàng thượng được quan nước. Lên, đều lên, chấm chỉ là cảm khái một chút. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, nô tỳ biết một cái tình huống không biết có nên hay không nói. Nói. Triệu Sùng nhìn Tinh Nhi một ánh mắt. Chúng ta Hải yêu Tuổi Thọ rất dài, đặc biệt rùa biển bộ tộc ở Hải yêu Trung Lưu truyền một cái truyền thuyết xa xưa. Cựu Huyền Đại Lục có một bản Cựu Huyền Chân Kinh, sở hữu võ công đều là do này bản Cựu Huyền Chân Kinh diễn biến mà tới. Việc này ai cũng biết, vấn đề là Cựu Huyền Chân Kinh ở nơi nào. Thethưu không đợi Tinh Nhi kể xong, liền mở miệng reo lên. Tùy theo bị vệ mặc trừng một ánh mắt, lúc này mới ngoan ngoãn câm miệng. Đồn đại, mỗi cái đại lục đều có một khối không tự bi, nếu là 9 khối không tự bi hợp nhất đem nhìn tấu thế giới này bí mật lớn nhất, đồng thời cựu huyền chân kinh sắp hiện ra thế. Thinh Nhi nói, nói điểm chúng ta không biết. Thiết Nưu không nhịn được lại lần nữa gieo lên, bởi vì những này đồn đại không chỉ ở Hải Yêu Trung lưu truyền cũng ở nhân gian truyền lưu rất lâu. Thân điện tập hợp 7 khối. Thinh Nhi nói, nàng âm thanh vừa ra, Triệu Sùng bọn người lộ ra vẻ giận mình. thân điện có 7 khối. Ừm. Thinh Nhi gật, gật đầu. Làm sao ngươi biết? Triệu Sùng một mặt không tin hỏi. Đây là chúng ta rán nước bộ tộc bí mật lớn nhất. Tinh Nhi nói, 300 năm trước, chúng ta rán nước bộ tộc ra quá một tên gọi Tuyết Trinh đệ tử. Triệu Súng mọi người một mặt hô đồ, bọn họ dù sao toàn bộ không phải thế gia xuất thân, bắt nguồn từ bé nhỏ. Đối với hiện tại cựu huyền đại lục sự tình có hiểu biết, chuyện lúc trước liền biết rất ít. Gốc gác vật này không phải chuyện một ngày hai ngày. Tuyết Trinh tiền bối diễm ép toàn bộ cựu huyền đại lục nữ nhân, cái tên một đời thần điện điện chủ đã từng vì nàng mà chết, hai người có một đoạn ghi lỏng tạc giả tình yêu. Tinh Nhi nói, mấy giây sau, Triệu sùng tiêu hóa một hồi vừa nãy tin tức, nói, việc này còn có người khác biết không? Tinh Nhi lắc lắc đầu, việc này là bộ tộc ta bí mật lớn nhất, cũng là quan thời gian trước tộc trưởng mới nói cho ta. Còn ngoại giới lời nói, thậm chí ngay cả thần điện chính mình cũng không biết bí mật của bọn họ tiết lộ. Được, rất tốt. Triệu Súng đại hỉ, có điều một giây sau vừa nghi hoặc, mặc dù bắt được cửu huyền chân kinh thì lại làm sao? Tiếp xúc được võ công lực lượng bản nguyên, giao long vệ thực lực khẳng định có thể trong thời gian ngắn tăng cường. Dù sao cửu huyền chân kinh là vạn pháp chi nguyên. Tinh Nhi nói, thực năng cũng không quá rõ ràng, chỉ là một loại suy đoán. Thần điện còn có cái kia hai khối nguyên tử bi không có tìm được. Triệu Súng hỏi, vạn hoa đại lục cùng trung nguyên đại lục. Tinh Nhi hồi đáp, Vạn Hoa Đại Lục, hừm, năm đó khối này không tự bi ở võ thánh trên người, sau đó không biết tung tích. Như vậy à? Triệu Sùng gật gật đầu, Hoàng thượng, vật ấy rất khả năng còn ở Vạn Hoa Đại Lục. Tinh Nhi nói, Trung Nguyên Đại Lục không tự bi đây. Triệu Sùng hỏi, Tinh Nhi lắc lắc đầu nói, không biết, có điều có người đồn ở Nhậm chức ra tổ địa. Triệu Sùng mọi người đang thảo luận cựu huyền chân kinh thời điểm, Nhậm Chính đạt bọn bốn người chính hướng về hòa Phượng tộc chạy đi. Bốn người lo lắng, một bên chạy đi một bên trò chuyện. Thiên Vũ Đế quốc là một cái không yên tĩnh nhân tố. Nhậm Chính đạt nói, hừm. Khương Khải Thiên gật gật đầu. Chúng ta nên hiện tại liền tiêu diệt hắn. Mẹ Tu nói, nếu không, thời gian kéo càng lâu càng bị động, 5.000 lôi hồn cảnh võ giả, thời gian 10 năm các người đoán gặp có bao nhiêu người tiến vào thượng tăng cảnh, đến thời điểm chúng ta ai có thể áp chế bọn họ. Nói thì nói như thế, lý cũng là như thế cái lý, nhưng chúng ta hiện tại cùng Thiên Vũ Đế Quốc liều mạng lời nói, mặc dù thắng, chúng ta cũng sẽ có tổn thương, đại thời đại mở màn đã kéo dài, Tây Xuyên Đại Lục ra một cái phái cô lôn, hẳn mấy cái Đại Lục cũng là thiên tài cùng yêu nghiệt xuất hiện lớp. lớp. Một khi trong chúng ta nguyên đại lục thất thế, bọn họ liền sẽ giống như là con sói đói nhào lên, đến thời điểm bốn người chúng ta sợ là cũng đem bị tiêu diệt." Ngao Thánh Tiên nói, hắn đã hai lần vì là Triệu Sùng nói chuyện. Chân chân chư chư chuyện gì đều làm không được, lẽ nào liền trơ mắt nhìn Tiên Vũ Đế quốc từng ngày từng ngày mạnh mẽ, mãi đến tận đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt." Mẹ Tu hỏi ngược lại. "Đương nhiên không thể, chúng ta muốn thuận thế dẫn dắt, ân uy cùng sử dụng, để Triệu Sùng mang theo hắn giao Long vệ đi đón đánh phái côn lôn dạ tâm, nghe nói Đông Phúc Lớn lục ra một tên thiên tài dược sư, nghiên cứu chế tạo ra một loại tiềm lực đan, võ giả ăn." trong vòng nửa canh giờ tu vi tăng lên một cảnh giới. Nói cách khác nếu là lôi hồn cảnh võ giả ăn, khả năng đạt đến phá hư cảnh võ giả trình độ. Ngao Thánh Thiên nói, chúng ta nếu là lại bên trong hao tổ nữa, đại lục khác người sớm muộn cũng sẽ giết tới. Ta cũng nghe nói Đông Phúc lớn lục loại này tiềm lực đan, có điều sau nửa canh giờ, người dùng đem bạo thể mà chết. Nhậm Chính đạt nói, nếu là một tên phàm nhân cảnh võ giả ăn vào tiềm lực đan, đạt đến võ thánh cấp bậc, nửa cái canh giờ, chúng ta bốn thế lực lớn còn có thể tồn tại sao? Ngao Thánh hỏi ngược lại, chuyện này sẽ không có người như thế chứ? Nhậm Chính đạt do dự nói. Phạm nhân cảnh lão quái vật vẫn là không biết. Có người đã nhanh thọ hết, hắn còn sợ chết sao? Ngao Thánh Tiên nói. đây Nhậm Chính Đạt trầm mặc, liền Mễ Tu cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Ba vị, Thiên Vũ Đế Quốc hiện tại đã là một cái quái vật khổng lồ, mặc cho tộc trưởng nghe nói các ngươi tộc một tên Phạm Nhân Cảnh lão nô đều không làm gì được triệu sủng, là như vậy phải không? Ngao Thánh Tiên hỏi. Nhậm Chính Đạt gật gật đầu. Muốn tiêu diệt đi một cái có thể đối phó Phạm Nhân Cảnh Thiên Vũ Đế quốc, các ngươi có thể chịu đựng nhiều tổn thất lớn. Liều mạng sao? Ngào thánh nói. Chuyện này, Nhậm Chính Đạt ba người do dự vì lẽ đó lần này đi hỏa phượng tộc không nên đuổi theo cứu bọn họ đến cùng có hay không cùng thiên vũ đế quốc liên hợp mà là phải đem hỏa phượng tộc tranh thủ đến chúng ta bên này ngao thánh tiên nói cái kia ba cổ đế quốc đây mẹ tu hỏi ngao thánh tiên nhìn nàng một cái nói tiêu diệt thế lực đã mất đi giá trị mét các chủ muốn vì thân trương chính nghĩa sao mẹ tu nhíu mày lên cuối cùng không lên tiếng mọi người đều chính là lợi ích nhưng là cũng không thể nhìn thiên vũ đế quốc trở nên mạnh mẽ a Khương khải thiên nói thương hình phá hư cảnh lại như vậy dễ dàng tiến vào sao ngao thánh tiên nói bảy nay cũng không phải Nhưng Thiên Vũ Đế quốc lôi hồn cảnh võ giả số đếm quá to lớn, cái kia cũng cần mười đến thời gian 20 năm, trong lúc này chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu là hiện tại liền đối với Thiên Vũ Đế quốc độc thủ, mặc dù có thể đem tiêu diệt, chúng ta bốn người cũng đem nguyên khí đại dương cho hắn thế lực của đại lục sáng tạo cơ hội." Ngạo Thánh Thiên nói, cuối cùng Nhậm Chính Đạt ba người gật gật đầu, xem như là đạt thành rồi nhất trí, lẫn nhau tạm thời thả xuống ân đoán, đồng thời lôi kéo Hỏa Phượng tộc, để phòng Thiên Vũ Đế quốc đồng thời, để cùng phái côn lôn tiếp tục lẫn nhau tiêu hao. Chương 320: Đu vì lợi ích. Nhậm Chính Đạt mọi người rời đi Hỏa Phượng tộc thời điểm, ló ra bên ngoài chính thức tuyên bố một cái tin, vạn ma tông cùng ba cổ đế quốc cấu kết đại lục khác thế lực, nhu toan chiếm đoạt trung nguyên đại lục, vì lẽ đó bị liên minh diệt trì, đồng thời liên minh đồng thời tăng cường một tên thành viên mới, thiên vũ đế quốc. tin tức này vừa ra, trung nguyên đại lục người đều vô cùng giận mình, nghị luận sôi nổi các loại suy đoán. rất nhanh tin tức truyền tới chân hải thành, triệu sung cười khinh bỉ, thiên hạ ồn ào đều vì lợi ích à? hoàng thượng, ba cổ đế quốc địa bàn bị bọn họ chia cắt, cũng không có chúng ta phần. vệ mặc một mặt tức giận nói, quên đi, không cần quan tâm đến một thành một trì được mất, toàn bộ trung nguyên đại lục sớm muộn thuộc về chúng ta thiên vũ đế quốc. Triệu Sùng nói, đối với điểm này hắn đúng là một điểm không thèm để ý. Sau ba ngày, hứa lương mọi người trở về, cùng ngày Triệu Sùng mang theo vệ mặc cùng Tinh Nhi rời đi Trấn Hải Thành, đi đến núi Đan Hà Thần Điện tổng bộ. Tây xuyên Đại Lục phái côn luôn đến nay còn không có động tĩnh, Trấn Hải Thành có hứa lương cùng Diệp Tử, cùng với 5.000 ngàn dao Long vệ toa trấn, bình thường sẽ không sao. Thần điện ngoại trừ núi Đan Hà tổng bộ ở ngoài, hắn điều bàn toàn bộ thất lạc, Âu Dương Như tĩnh phong sơn, nghỉ ngơi lấy sức, đúng là không có thế lực lại tới quấy rầy bọn họ. Dù sao lúc này núi Đan Hà xem một cái mọc đầy đâm thiết vương bát, không làm được gặp chạm đến vỡ đầu chảy máu. Triệu Sùng ba người đến núi Đan Hà thời điểm Âu Dương Phỉ Phỉ đã đến, nàng vẫn đi theo Mẫn Tận Trung bên người làm việc, thậm chí xin đi đại học yếm trợ gì ô học tập. Đối với để tầng dưới chốt bách tính trải qua ngày tốt chuyện này, nàng phi thường có hứng thú, phi thường nóng lòng. Nhận được nguyệt ảnh tin tức truyền đến sau khi Mẫn Tận Trung liền để Âu Dương Phỉ Phỉ về Đan Hà đan chờ Triệu Sùng. Mấy năm không thấy, khi lại một lần nữa nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ thời điểm Triệu Sùng phát hiện đối phương không có đại tiểu thư khí chất, thế nhưng là càng thêm anh tư ngang, có một loại khác khí tức, trầm ổn, tĩnh khí, mải rơi mất đại tiểu thư tùy hứng cùng lập dị, ánh sáng nội liễm. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn Triệu Sùng tâm tình rất phức tạp, sâu trong nội tâm có vẻ sùng bái, nhưng là chính mình là thần điện công chúa a, tại sao muốn sùng bái hắn? Vẫn là tầng dưới chót rèn luyện người a, nhìn chúng ta phỉ phỉ, vốn là làm một cái không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư, hiện tại nhưng là tận trung thủ hạ một thành viên tướng tài a, nhìn khí chất này, trầm ổn, ánh sáng nội liễm. Triệu Sùng mở miệng trước nói, Hoàng thượng có chuyện gì xin mời nói thẳng, Mẫn đại nhân bên kia rất bận. Âu Dương Phỉ Phỉ thản nhiên nói, Lễ Tiết Mỹ, nhưng lại có một loại cử người bên ngoài ngàn dặm tức, khắc khắc. Triệu Sùng lúng túng ho khan một tiếng nói, chân muốn gặp gỡ mẹ ngươi. Núi Đan Hà Phong Sơn có thể ngươi có biện pháp. Âu Dương Phỉ Phỉ nháy một cái con mắt nói, xin hỏi đây là mệnh lệnh vẫn là thỉnh cầu. Mệnh lệnh làm sao? Thỉnh cầu thì lại làm sao? Mệnh lệnh lời nói, ta cũng liên lạc không được mẫu thân. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, cái kia thỉnh cầu đây, ta có thể thử xem xem. Âu Dương Phỉ Phỉ mặt không hề cảm xúc nói, trong lòng nhưng có một kia trò đùa dai vui sướng, xem ngươi cầu hay không buồn tiểu thư. Tây Triệu Sùng cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương. Nghe nói ngươi muốn đi đại học yểm trợ Geo đọc sách, nếu không chấm tự mình viết một phong để tử tin. Triệu Sùng nói: Mẫn đại nhân tử lâu viết tốt, Chấm tìm mẹ ngươi có chuyện rất trọng yếu. Triệu Sùng nói: Âu Dương Phỉ Phỉ vờ ở Y vừa Y Tay, một bộ chính mình cũng không thể ra sức vẻ mặt. Ngoại trừ câu ngươi, còn có yêu cầu gì? Triệu Sùng nói: Thực như hắn không phải hoàng đế, thậm chí không phải một cái muốn thống nhất kiểu huyền đại lục hoàng đế, đều sẽ nói ra cầu cái chữ này, nhưng hiện tại nhưng không được. Vạn cổ nhất đế tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thấy Triệu Sùng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết, biết đối phương chắc chắn sẽ không nói ra cầu tự, liền sửa lại miệng, ta muốn chân long cự biến. Nàng đi qua Vạn Hoa Đại Lục, lại đi theo Mẫn tận Trung bên người mấy năm, Thiên Vũ Đế quốc hết thảy đều biết. Muốn làm gì? Truyền cho thần điện. Triệu Sùng hỏi. Âu Dương Phỉ Phỉ không hề trả lời, chỉ nói là có cho hay không? Thành giao. Triệu Sùng cuối cùng gật gật đầu, ngược lại chân long cự biến sớm muộn muốn truyền, ngươi có thể truyền cho thần điện, nhưng không thể truyền ra ngoài. Được. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không biết dùng phương pháp gì, sau nửa canh giờ, Âu Dương Như Tĩnh xuất hiện ở ngoài núi trên nhỏ. Phỉ Phỉ, Mẫu thân. Mẹ con hai người nói một hồi, Âu Dương Như tĩnh ánh mắt hướng về Triệu Sùng xem ra, những năm này cảm tạ ngươi đối với Phỉ Phỉ chăm sóc, nàng hiện tại lớn hơn rồi, cũng hiểu rất nhiều việc. Âu Dương điện chủ khách khí, chấp lần này tìm ngươi có việc trọng yếu. Triệu Sủng nói. Hơi khuynh, Vệ Mặc, Tinh nhi cùng Âu Dương Phỉ Phỉ rời khỏi phòng, chỉ còn giữ lại Triệu Sùng cùng Âu Dương Như tĩnh hai người. Chuyện gì còn thần bí như vậy? Âu Dương Như tĩnh hỏi. Không tự bi. Triệu súng nói rồi ba chữ, tiếp theo một cái trước mắt, Âu Dương Như tĩnh mặt liền thay đổi, trở nên vô cùng cảnh giác, có điều trong miệng nhưng không thừa nhận. Không tự bi vẫn ở cựu huyền đại lục truyền lưu, đáng tiếc không ai nhìn thấy. Ha ha. Triệu Sùng khẽ mỉm cười, nói, Âu Dương Điện Chủ, chấm nếu tìm đến ngươi, tự nhiên có tìm đạo lý của ngươi. Chân Nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Có ý gì? Âu Dương Như tính càng thêm cảnh giác. Thần điện này mấy trăm năm qua thu thập bảy khối không tự bi. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, Âu Dương Như tính biểu hiện rõ ràng có hiện mãnh liệt cơn sóng, có điều một giây sau liền thôi phục bình thường. Loại này chuyện cười có thể không mở ra được. Âu Dương Điện Chủ. Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, nếu là chấm tìm tới mặt khác hai khối không tự bi, chúng ta một khối dò xét kiểu huyền đại lục bí mật, làm sao? Triệu Sùng nói. Âu Dương Như tính theo dõi hắn, không có vội vã nói chuyện, khoảng chừng quá một phút, mới mở miệng nói, chờ ngươi tìm tới lại nói. Hơi Quỳnh, Âu Dương Như tính rời khỏi phòng, muốn mang Âu Dương Phỉ Phỉ về núi Đan Hà, nhưng là bị Âu Dương Phỉ Phỉ từ chối, Mẫu Thân, ta nghĩ ở lại Thiên Vũ Đế quốc làm việc. Hế? Âu Dương Như tĩnh sử sốt. Mẫu Thân, Vạn Hoa đại lục trên người đều đang tập võ, đồng thời thiên tài lớp lớp, không phải chỉ có vũ mạch nhân tài có thể ta võ thế giới này chúng ta hiểu rõ quá ít tất cả mọi người sống sót ta quyền lợi nhìn người bình thường nhân vì chính mình trải qua ngày tốt loại này thành tựu không cách nào nói nên lời Âu Dương Phỉ Phỉ bỡ là bỡ là nói rất nhiều Âu Dương Như Tĩnh nhưng là một mặt tròn váng. Phỉ Phỉ ngươi làm sao mẫu thân ta rất khỏe trải qua rất phong phú ta sau đó có lẽ sẽ trở thành thiên vũ đế quốc con chức Âu Dương Phỉ Phỉ nói vẻ mặt vô cùng kiên định Âu Dương Như Tĩnh cuối cùng không thể mang đi Âu Dương Phỉ Phỉ trước khi đi mạnh mẽ trừng triệu một ánh mắt ý kia thật giống đang nói ngươi giao cho nữ nhi của ta rơi xuống cái gì chú làm cho nàng biến thành như vậy Âu Dương Như tính cùng Âu Dương Phỉ Phỉ trước sau rời đi, Triệu Súng mang theo vệ mặc cùng Tinh Nhi lên xe ngựa, chuẩn bị đi vạn ma tông địa bàn đi một vòng, nhìn mẫn tận trung cùng An Tuệ, mà hiếu mọi người quản lý thế nào rồi, có hay không vẫn còn trong hỗn loạn. Mỗi ngày xem nguyệt ảnh truyền về tin tức cũng không trực quan, chỉ có chính mình tự mình đi nhìn, mới có thể biết đến cùng có hay không quản lý tốt. Hoàng thượng, liền như vậy, tại sao không cùng thần điện muốn không tự bi? Tinh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thần điện chỉ có bảy khối, muốn tới để làm gì? Đợi khi tìm được mặt khác hai khối lại muốn cũng không muộn, để nguyệt ảnh truyền tin cho Lâm Hạo, để hắn phát động tất cả mọi người tìm kiếm. Mặc dù đem Vạn Hoa Đại Lục lật lên cũng phải tìm ra Không tự Bi." Triệu Sùng nói, "Là cho tới Trung Nguyên Đại Lục Không tự Bi, chờ Quý Minh mọi người đột phá, chấp liền cẩn thận cùng nhậm chính đạt nói chuyện." Triệu Sùng nói, "Chương 321: Mấy đời người bảo vệ." Vạn Hoa Đại Lục, một cái hẻo lánh sơn thôn nhỏ, Tôn vẫn còn đang luyện tập Bá Vương Đao Pháp huyết nhiễm Vạn Lý Giang Sơn. Đây là trên trấn học viện lão sư mới vừa truyền thụ cho hắn, thể chất của hắn thích hợp luyện tập đao pháp, tuy rằng không có đặc thù linh thể, nhưng đối với đao pháp lý giải so với người khác thâm rất nhiều. Tôn vẫn còn, lâm tướng mới vừa truyền lệnh toàn quốc tìm kiếm một khối không tự bi, nói là rất thần kỳ một tấm nghĩa đá. Đi, chúng ta đến sau núi tìm kiếm. Được. Tôn vẫn còn đình chỉ tập võ, theo trong thôn tiểu đồng bọn một khối hướng về sau núi mà đi. Gia gia hắn tôn vĩnh vẫn ngồi ở trong sân tắm nắng, vốn là một bộ buồn ngủ vẻ mặt, nghe tới không tự bi ba chữ thời điểm, con mắt không tự chủ được mở, lộ ra một đạo tinh quang, có điều một giây sau lại khôi phục bình thường. Chà vạn, tôn vẫn còn cùng những người bạn nhỏ trở về, tự nhiên là không có thứ gì, mọi người ước định ngày mai tiếp tục hướng về trong núi sâu tìm kiếm. Gia gia, ta đã trở về. Đói bụng không? dựa tay ăn cơm, từng tôn vẫn còn đáp ông cháu hai người bắt đầu ăn cơm từ khi bắt đầu biết chuyện tôn vẫn còn liền chưa từng thấy ba ba mụ mụ cùng bà nội chỉ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau trước đây trải qua khổ nhưng từ khi triệu sùng thống nhất vạn hoa đại lục sau tôn gia cũng trải qua ấm no tháng ngày đồng thời tôn vẫn còn còn đi tới lớp học biết chữ tập võ vì lẽ đó hắn đặc biệt cảm kích hoàng đế coi triệu sùng làm thần tượng phi thường sùng bái thực loại hiện tượng này ở vạn hoa đại lục rất thông thường đặc biệt thế hệ tuổi trẻ tiểu vẫn còn ngươi nói toàn bộ vạn hoa đại lục đều có thể xem chúng ta thôn như thế người nghèo có thể ăn cơm no hai tử có thể đến trường đường đọc sách tập võ tôn vĩnh hỏi đương nhiên gia gia ta đều nói bao nhiêu lần rồi trên chấn lao sư nói rồi không chỉ chúng ta vạn hoa đại lục là như vậy mười mấy năm trước hoàng đế liền đi tới trung nguyên đại lục hiện tại trung nguyên đại lục một phần sáu bách tính cũng bị hoàng đế giải cứu trải qua cùng chúng ta như thế ngày tốt có điều trung nguyên đại lục đại quá nhiều thế lực hoàng đế bệ hạ hiện tại rất gian nan vì lẽ đó lao sư để chúng ta nỗ lực tập võ hoặc thi vào đại học yếm tạ dị hoặc tiến vào bộ khoa học viện hoặc là nhập ngũ học thành sau khi đi đến trung nguyên đại lục vì là hoàng đế phân ưu tôn vẫn còn nói Gia gia, ta nghĩ được rồi, chờ đem huyết nhiễm bạn lý giang sơn luyện thành rồi, ta liền đi nhập ngũ, đi Trung Nguyên Đại Lục vì là hoàng đế bệ hạ công hiến cho. Ồ, tôn Vĩnh chúng nói một tiếng, đợi một hồi hỏi lần nữa, tiểu vẫn còn, ngươi nói hoàng đế tại sao phải làm như vậy? Ế, Gia gia, ngươi làm sao? Hoàng đế là chúng ta người nghèo chúa cứu thế à? Hắn để chúng ta trải qua coi tôn nghiêm, mà giống chúng ta như vậy người nghèo còn có rất nhiều. Nghe nói Trung Nguyên Đại Lục bách tính càng thảm hại hơn, bên kia thế lực lớn đối với bọn họ nghiền ép cùng bóc lột so với chúng ta trước đây còn lợi hại hơn. Lớp học lao sư nói rồi. Hoàng đế mục tiêu là giải phóng toàn bộ cựu huyền đại lục bách tính. Ra Ra, đây là cỡ nào vĩ đại sự tình, tôn nhi nhất định phải tớn ở một phần lực. Tôn vẫn còn nói, tôn vĩnh không nói gì thêm, bắt đầu yên lặng ăn cơm. Ngày thứ hai, tôn còn sớm thần lên tập võ thời điểm, phát hiện Ra Ra không gặp, trên bàn để lại một phong tin, cơ bản ý tứ là để hắn chăm sóc tốt chính mình. Ra Ra muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, gặp gỡ mấy cái bạn cũ. Bạn cũ, Ra Ra lúc nào có bạn cũ, tôn vẫn còn một mặt kỳ quái, bởi vì từ hắn ghi về lên, ngoại trừ người trong thôn, liền không ai tìm quá Ra Ra. Tôn Vinh thực cũng không phải tìm bạn cũ, mà là muốn đi xem một chút. Có câu nói hay nghe là giả, mắt thấy là thật. Rời đi sơn thôn nhỏ, hắn đi bộ đi đến kinh thành, bắt đầu thời điểm mang theo nghi vấn, có điều đi rồi một phần năm đường liền tin tưởng tôn vẫn còn lời nói, bởi vì nơi đi qua, bách tính ăn cư là nghiệp, gia gia cung phụng hoàng đế triệu súng pho tượng, càng ở là thật sự, người đàn ông này thật đến để bách tính trải qua có tôn nghiêm sinh hoạt. Tôn Vĩnh tự lẩm bẩm, đúng là toàn dân tập võ, hắn không sợ sao? Còn đều là thiên giai công pháp, hắn thật sự không sợ sao? Vạn nhất có người khởi nghĩa vũ trong đây. Đi tới một nửa lộ trình thời điểm, Tôn Vĩnh đã đã tê dần. Chờ hắn đến kinh thành, đột nhiên thoải mái, tự rêu cười cận, tự nói, chính mình thực sự là buồn lo vô cớ, lấy hoàng đế ở mọi người bên trong hy vọng, chỉ cần hắn không chết, ai dám tạo phản, không cần quân đội xuất binh, phủ cận bách tính liền có thể cho phản tặc tiêu diệt. Mấy năm trước, Tây Bắc Mã Tặc rất hung hăng ngang ngược, Triệu Sùng lúc trở lại vẹn vẹn một câu nói, hơn vạn người Mã Tặc liền ngay tại chỗ giải tán, đầu lĩnh bị thủ hạ tự mình giải đến kinh thành, lúc đó Tôn Vĩnh căn bản không tin tưởng, lúc này một đường đi xuống, Hàn Làm sao bây giờ? Ngồi ở kinh thành một nhà trong quán trà, Hàn mày lên, Bi Văn sớm muộn muốn chuyển cho tôn vẫn còn, hắn nhất định sẽ hiến cho hoàng đế. Hiện tại hiến, vẫn là chờ sau này lại hiến. Tôn Vĩnh có một tia không quyết định chắc chắn được, có điều mấy phút sau khi trên mặt hắn do dự vẻ mặt biến mất rồi đứng dậy rời đi quán trà. Bởi vì Tôn Vĩnh nghi do rằng nếu là lấy sau ra lại hiến lời nói, tôn vẫn còn nhất định sẽ oán giận hắn, dù sao ở tôn vẫn còn trong lòng hoàng đế bệ hạ là hắn cả đời cống hiến cho nam nhân, là hắn sùng bái thần tượng. Ai, quên đi, cho liền cho đi. Tôn gia bảo vệ khối này không tự bi mấy trăm năm, tổ vẫn nói làm vạn hoa đại lục tái xuất một tên võ thánh thời điểm. Nhất thống vạn hoa đại lục đánh vỡ thần điện khống chế thời điểm liền em không tự bi giao cho đối phương chính mình đây không tính là vi phạm tổ hấn hoàng đế xác thực thống nhất vạn hoa đại lục đánh vỡ thần điện phong tỏa cùng khống chế chỉ có điều không phải võ thánh mà thôi nhưng hoàng đế việc làm võ thánh sợ là vĩnh viễn làm không được mà toàn bộ vạn hoa đại lục người đều đang tập võ ra một cái võ thánh là chuyện sớm hay muộn mà mặc kệ ai trở thành võ thánh đều sẽ là hoàng đế điên cuồng nhất người hâm mộ tôn vinh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ sau đó kiên định quyết định của chính mình rời đi kinh thành Triệu Súng mang theo vệ mặc cùng Tinh Nhi hai người điều khiển xe ngựa tiến vào vạn ma tông khống chế khu vực. Vạn ma tông căn bản mặc kệ quản trị bách tính chết sống, bách tính quá chó lợn không bằng sinh hoạt. Có điều hiện tại nhưng dần dần ở khôi phục sinh khí, bởi vì mỗi cái làng đều có đội tuần tra cùng quản viên, chính đang chỉ huy bọn họ bón phân giữ địa. Chuyển qua năm mùa xuân lại gieo dân chúng sạch sẽ mười phần, dù sao cũng là chính mình thổ địa, vì lẽ đó đâu đâu cũng có hừng hực tình cảnh. đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có người quấy rối, có điều chẳng mấy chốc sẽ bị đội tuần tra nắm lên đi tới sửa đường hoặc là kiến đập nước chờ lao dịch. Không sai, rất tốt. Triệu Súng đi ở vùng đồng ruộng thỉnh thoảng cùng trong đất bận việc nông dân tán gẫu vài câu, thậm chí còn gặp giúp người ta làm lụng. Ngày này hắn đang theo một tên lão nông dân ngồi sủa ở địa đầu tán gẫu đây. Vệ Mặc đột nhiên ở bên thay nói, hoàng thượng, có điểm không đúng, thật giống có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ồ, Triệu Sùng quay đầu nhìn Vệ Mặc một ánh mắt, sau đó cùng lão nông dân lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Trở lại trên xe ngựa sau khi, hắn nhìn Vệ Mặc cùng Tinh Nhi hai người hỏi, xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, nô tài có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, thật giống có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Vệ Mặc nói, nô cũng có loại này cảm giác. Tinh Nhi nói, nàng thất khiếu Linh Lung Tâm có rất nhiều huyền diệu địa phương. Triệu sung khẽ nhũ mày lên, lẽ nào là nhờ mở ra hoặc là khương gia phái người tới đối phó chấm? Nếu thật sự là như vậy, người này tu vi thấp nhất phạm nhân cảnh. Hoàng Thượng yên tâm, mặc kệ đến người là cảnh giới gì, nô tài nhất định sẽ không để hắn tổn thương tới Hoàng Thượng. Vệ Mặc lập tức mở miệng nói, ngự khí kiên định lạ thường, có một tia thiết mùi máu. Triệu sung biết Vệ Mặc tồn lòng quyết muốn chết. Được rồi, thả lòng, người khác không lập tức động thủ, giải thích cũng không chắc chắn, lại nói, chấm cũng không phải chỉ trát, tiếp tục đi về phía trước, không nên góc, xem bình thường như thế. Triệu nói. Vâng, Hoàng thượng. Chương 322, lấy thân làm ngồi Triệu Sung đề cao cảnh giác, "Vệ mặc kiến nghị lập tức để Quý minh dẫn người đến trợ giúp hoặc là gần đây điều động nguyện hành cùng tứ đại quân người lại đây." "Không cần, chấm rất muốn biết người này là ai." Triệu xung đạo, theo nguyện lực tăng nhanh, hắn kim thân đã sớm phát sinh ra biến hóa, diễn hóa ra long tượng lực lượng, thậm chí còn có một chút những khác diệu pháp. "Hoàng thượng." Vệ mặc còn muốn tiếp tục quên, Triệu xung khoát tay áo một cái nói, "Tiểu vệ tử, chấm cũng không phải chỉ trách, sau đó muốn thống nhất cựu huyền đại lục, khẳng định còn sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, nếu là điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi." Còn nói gì nhất thống thiên hạ. Vệ mặt cuối cùng không nói gì nữa, có điều xem vẻ mặt hắn càng sốt sáng hơn cùng nghiêm túc. Tinh nhi lần thứ nhất đưa nàng nhuyễn kiếm từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra, một bộ cảnh giác vẻ mặt. Triệu Sung đúng là rất bình tĩnh, ngồi xe ngựa không nhanh không chậm đi tới. Chỗ tối bóng đen nhìn chăm chú một ngày một đêm, đến cuối cùng liền Triệu Sung đều mơ hồ có cảm giác. Tiếp tục như vậy không được, nghĩ một biện pháp đem đối phương dẫn ra. Triệu Sung ở trong xe ngựa nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, nô tài cho rằng vẫn là đem gần nhất ấu lân quân chiêu lại đây hộ giá cho thỏa đáng, hoặc là để gần nhất bộ khoái đến đây." Vệ mặt nói, "Không được." tập trung bọn họ vốn là nhân thủ liền không đủ một cái thôn một cái đội tuần tra hiện tại yên ổn lớn hơn tất cả chấm đem nhân thủ đều đi nhất định sẽ gây ra giải quyết đến cho nên tuyệt đối với không được triệu sùng nói vậy hãy để cho quý minh dẫn người từ Trấn hải thành chạy tới lấy tốc độ của bọn họ một buổi tối liền gần như có thể chạy tới vậy mặt nói không được triệu sùng lại lần nữa lắc đầu đối phương ở trong bóng tối liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta cũng không hành động vạn nhất chính là vì để chúng ta gọi người đâu hoàng thượng được rồi phía trước có phải là có con sông triệu sùng nói dừng Vệ Mặc ngẩng đầu hướng xa xa liếc mắt nhìn, sau đó gật gật đầu. Chấm một hồi muốn câu cá, ngươi đi tìm điểm ăn, để Tinh Nhi theo bên người là có thể. Triệu Sùng nói: tuyệt đối không được. Vệ Mặc lập tức phản đối nói: Tiểu Vệ Tử, chấm hỏi ngươi, hai người chúng ta ai là Hoàng Thượng? Triệu Sùng trừng Vệ Mặc một ánh mắt: nô tài. Chính diện trả lời chấm vấn đề: ngài là Hoàng Thượng. Tốt lắm, chấm mệnh lệnh ngươi thi hành mệnh lệnh. Vâng. Vệ Mặc trong lòng vô cùng dày vò, lo lắng Triệu Sùng an nguy. Tiểu Vệ Tử, ngươi vẻ mặt gì? Chấm Long Tượng lực lượng ngươi đều không nhất định đỡ được. Vì lẽ đó chỉ cần đối phương hành động sau khi, ngươi lập tức chấm sẽ không có sự." Triệu Sùng vô vô vẻ mặt vai, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Phải." Vệ Mặc biết như thế nào đi nữa khuyên đều không dùng, liền cuối cùng gật gật đầu. Triệu Sùng không nói gì nữa, thực hắn cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, dùng chính mình làm mũi nhử, dù dỗ đối phương mắc câu. Nhưng một cái nút trong bóng tối kẻ địch mạnh mẽ quá làm người khó chịu, không bằng sớm một chút đem đối phương dẫn ra, lo lắng đề phòng sinh sống, hắn có thể không chịu được. Hơi khuynh, xe ngựa của bọn họ đến bờ sông, Triệu Sùng từ trong xe ngựa lấy ra cần câu, tìm một cái thư thích chỗ ngồi xuống. Tinh Nhi đảo mấy con cá trùng lại đây, bọn họ bắt đầu câu cá. Vệ Mặc thì lại rời đi bờ sông, hướng về gần nhất một chỗ làng đi đến. Vừa đi vừa muốn quay đầu lại, nhưng cuối cùng nhìn xuống, ở Vệ Mặc thân ảnh biến mất sau khi, nút trong bóng tối bóng đen cũng không có lập tức ra tay, hắn vẫn cứ đang quan sát. Lẽ nào đối phương không có phát hiện mình? Không thể à, chính mình cố ý thả ra khí tức, chính là vì hưởng thụ con người hoang mang vui sướng. Bóng đen ở trong lòng âm thầm nghi hoặc, không thể không có phát hiện, nếu phát hiện, tên tiên ô tài còn dám rời đi, lẽ nào là một cái bẫy? Bóng đen lòng nghi ngờ rất nặng, lập tức bắt đầu ở chu vi ba dặm bên trong tiến hành tìm kiếm. Cuối cùng cái gì đều không có tìm được, căn bản không có hắn suy nghĩ loại kia mai phục. Chuyện này, hắn lại lần nữa hướng về bờ sông triệu sùng nhìn lại. Lúc này triệu sùng vừa vặn câu lên một con cá, giao cho tinh nhi làm cho nàng đi nội tạng sau đó bắt đầu cá nướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, triệu sùng một bên câu cá một bên nóng ruột, mãi mãi, tại sao vẫn chưa ra? Hoàng thượng có thể chúng ta cảm giác sai rồi? Tinh nhi nói, nàng cũng rất kỳ quái, cơ hội tốt như vậy, đối phương nếu theo sau lưng, tại sao không ra đây? Khẳng định không sai được châm đều cảm giác được sắc ý, làm sao có khả năng sai? triệu Sùng nói đối phương thực sự là một con rùa đen, quá có thể chịu. hai người chính nhỏ giọng trò chuyện đây, đột nhiên 500 m mét ở ngoài một đoàn bóng đen trong nháy mắt đến trước mắt. hoàng thượng cẩn thận, tinh nhi nhuyễn kiếm ra tay, đâm thẳng bóng đen. đang một tiếng vang lanh lảnh, một giây sau tinh nhi cảm giác cả người tê dại, chân khí nguy chuyển, khỏe miệng thổ huyết bay ngược mà đi. nàng cung này đoàn bóng đen căn bản không phải một cái cấp bậc. triệu sùng ngày hôm nay mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ cái gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều phải chết. bóng đen phát sinh âm lanh âm thanh. Hóa ra là ngươi, vạn ma tông thái thượng trưởng lão, chấm chính tìm ngươi đây. Lần trước nhường ngươi chạy, lần này chấm nhất định đưa ngươi xuống cùng vạn ma tông đồ tử đồ tôn bàn tụ. Triệu Súng nhận ra đối phương chính là vạn ma tông thái thượng trưởng lão, mấy tháng trước bị thương bỏ chạy, bây giờ nhìn lại thương được rồi, trở về tìm hắn báo thù. Chết, bóng đen không nói nhảm, trực tiếp rơi xuống tử thủ. Hoàng thượng cẩn thận, ngã trên mặt đất tinh nhi la lớn. Vạn dân hộ thể. Triệu Súng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn thân phát sinh chói mắt kỳ quang, tinh kết khổng lồ nguyện lực hội tụ thành một cái háo giáp còn như thực chất giống như xuất hiện ở triệu sùng trên người, đây là hắn ở kim thân bên trên tìm hiểu ra càng lợi hại phòng ngự thuật. đang lang không vồ xuống đuốt đen trực tiếp chộp vào triệu sùng trên đỉnh đầu, thế nhưng màu vàng khôi giáp đột nhiên ánh vàng rực rực, khiến màu đen móng vuốt nửa bước chưa tiến vào. bảy cho ta phá bóng đen lần trước sẽ không có lấy ra triệu sùng trái tim, vốn đang cho là có cái gì hộ tâm kính loại hình bảo vật, lần này cô ý chào đầu tuyệt đối không ngờ rằng triệu sùng ngoài thân bộ giáp này càng cứng rắn hơn, chấn động đến mức ngón tay hắn đau nhức, đừng nói lấy ra đối phương ốc, tay mình chỉ thiếu một chút phế bỏ. Có điều lúc này bóng đen đã không còn đường lui, lại lần nữa ra tăng sức mạnh. Long tượng chi quyền. Triệu Sùng đặt tên không cái gì đặc sắc, áo giáp gọi vạn dân hộ thể vẫn tính chuẩn xác, Long tượng chi quyền cũng quá phổ thông, phổ thông nghe tới xem đại lộ mà hàng. Hừ. Thế nhưng cú đấm này đánh ra thời điểm, bóng đen bên thai dĩ nhiên vang lên thượng cổ long tượng tiếng gào thét, khiến tâm thần rung chuyển. Có điều một giây sau, hắn hừ lạnh một tiếng, bóng người loáng một cái biến mất rồi, Triệu Sùng một quyền trực tiếp đánh ở trong không khí, hết sức khó chịu. ẩm. Tiếp theo bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, một cước đá vào Triệu Sùng trên lưng trên lưng áo giáp kim quang bắn ra bốn phía, lại lần nữa chống lại rồi này muốn sức mạnh, long tượng chi quyền, triệu sùng xoay người lại là một quyền, đáng tiếc lại lần nữa đánh hụt, bóng đen lần nữa biến mất, rầm rầm rầm, long tượng chi quyền, long tượng chi quyền, sau đó triệu sùng trên người không ngừng sát bên các loại đả kích, hắn dùng long tượng chi quyền không ngừng phản kích, đáng tiếc tuy có một thân lực lượng khổng lồ, nhưng căn bản sẽ không thân pháp cùng các loại võ thuật kỹ xảo, mỗi một quyền đều đánh ở trong không khí, ngại mãi có loại chớ đẻ, là nam nhân liền chính diện quyết đấu, triệu sùng hét lớn, đáng tiếc bóng đen căn bản không trả lời, vẫn cứ ở du đấu. Không cho Triệu Sùng dính vào người. Chương 323, bắt quái chi tâm. Đang. Vệ Mặc rốt cục trở lại, ngam đen chủy thủ chặn lại đối phương lợi trảo, phát sinh thanh âm chói tai. Lúc này Triệu Sùng đã thở hổn hển, có điều trên người vạn dân áo giáp nhưng vẫn cứ kim quang bắn ra bốn phía, xem ra trong thời gian ngắn căn bản không công phá được. Tiểu vệ tử, cho chấm cuốn lấy tên khốn kiếp này, chấm nhất định phải đánh hắn một quyền. Triệu Sùng hét lớn, trong lòng tức thật đấy, vừa nãy chỉ chịu đòn, chính mình đánh ra mười mấy quyền một quyền không bắn trúng đối phương. Phải. Vệ Mặc đáp, sau đó triển khai thân pháp cùng dương lệ đôi công lên, vệ Mặc chân khí mang theo âm hàn lực lượng Vô cùng kỳ dị, xâm nhập Dương Lệ tĩnh mạch khiến 10 chân khí vận chuyển hơi ngưng lại, tuy rằng lập tức liền dùng chân khí xung ra, nhưng vẫn cứ hơi có ảnh hưởng, nếu là đối đầu người khác điểm ấy ảnh hưởng rất nhỏ bé, nhưng là hắn đối mặt là Vệ Mặc. Bỗng, truy thủ mang theo một vệt đen xẹt qua Dương Lệ cổ, Dương Lệ thân thể một trận mơ hồ, không biết dùng bí pháp gì né tránh này một cái sát chiêu. Ken ken ken. Hai người đối công mấy chục chiêu, Vệ Mặc dần dần rơi xuống hạ phòng, dù sao Vạn Ma tông thái thượng trưởng lão Dương Lệ là phàm nhân cảnh, Vệ Mặc là phá hư cảnh, mặc dù đối với đại đạo lý giải thậm chí ở đối phương bên trên, nhưng tu vi hạn chế công kích hạn mức tối đa bên cạnh triệu sùng một bộ thủ thế chờ đợi dáng vẻ chấm yêu truy mã quyền phải nắm chặt sức mạnh khổng lồ khiến quyền phải phụ cận không khí hình thành một cái vòng xoáy t vệ mặc vai trái bị tóm ra năm cái vết máu sâu thấy được tận dương nhưng vệ mặc lông mịt đều không hề nhũ một lần phản phất cái kia không phải chính mình thân thể thuận thế xoay người tay phải chủy thủ hướng về dương lệ phía sau lưng đâm tới dương lệ chỉ có thể hướng phía trước né tránh hoàng thượng ở công gia chủy thủ thời điểm vệ mặc âm thanh liền vang lên hắn biết mình kiên trì không được bao lâu đánh tiếp nữa khả năng muốn bại liền vừa nãy liều mạng bị thương cho triệu sủng sáng tạo một cơ hội Long tượng vãi tinh quyền, triệu sùng đạp xuống mặt đất, thân thể phóng lên trời, tích tụ sức mạnh toàn thân quyền phải bỗng nhiên đánh ra, gây nên một trận âm bạo. Đồng thời truyền ra thượng cổ long tượng tiếng gầm gừ, thậm chí ở sau người hắn xuất hiện một đầu long tượng thân ảnh mơ hồ. 7. đường lui bị phong, con đường phía trước chính là triệu sùng thái sơn áp đỉnh một quyền, dương lệ không kịp né tránh, lần này chỉ có thể gắng đón đỡ. U minh quỷ chảo, hắn lấy ra vạn ma tông tuyệt học, một con hơn một trượng đại màu đen quỷ chảo đột nhiên xuất hiện, hướng về triệu sùng năm đấm lên đi. Ẩm, to lớn tiếng nổ vang ở giữa bầu trời vang lên, một giây sau, triệu sùng bóng người từ trên trời rất lạc rầm một tiếng té lăn trên đất, Tinh Nhi lập tức tiến lên đem nâng dậy. Triệu sùng thân thể bởi vì có vạn dân áo giáp bảo vệ, căn bản không có bị thương, chỉ có điều từ giữa không trung rơi xuống lực xung kích để có chút đầu góc chấn váng. Lại nhìn Dương Lệ, liền phun ba ngụm máu tươi, quanh thân khói đen cũng tiêu tan, lộ ra chân thân, một bộ vẻ mặt khó mà tin được nhìn chằm chằm Triệu sùng, sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy đụng nhau hắn dĩ như thua, bại bởi một cái không có chân nguyên người. Chính mình nhưng là phàm nhân cảnh, đùa gì thế? Nội tâm của hắn đang gieo họ, một giây sau, phù một tiếng, lại phun ra thứ tư ngụm máu tươi. bệnh, Thừa dịp bệnh bởi mà Vệ Mặc không lo được trên bả vài thường, nhưng người mà lên, trong nháy mắt công ra ba đòn truy thủ, chiêu nào chiêu lấy chí mạng, đồng thời vẫn là chém giết đấu pháp, căn bản không có phòng ngự, chỉ cầu giết địch. Dương Lệ cũng không muốn cùng Vệ Mặc một mạng đổi một mạng, liền hắn liền trốn ba chiêu, sau đó lại lần nữa tụ lên một đoàn khói đen, sau đó biến mất không còn tâm hơi. Vệ Mặc muốn đi truy, nhưng bị Triệu Sùng gọi lại, tiểu vệ tử, trở về đi. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Vệ Mặc từ giữa không trung hạ xuống, một mặt căng thẳng nhìn trầm trầm Triệu Sùng hỏi. Không có chuyện gì, chẳng có vạn dân áo giáp, sợ là chỉ có võ thánh đích thân đến mới có thể làm sao được rồi chấm. Triệu Súng như hò hét nói, lần này hắn xem như là biết mình nghiên cứu ra chiêu này vạn dân áo giáp lực phòng hộ mạnh bao nhiêu. Đây là ngàn tỷ bách tính ý chí trí giáp. Đừng núp nhích, chấm giúp ngươi xử lý một chút trên bả vai thương. Triệu Súng đem vạn dân áo giáp thu hồi, cẩn thận cho vệ mặc xử lý lên vết thương. Vừa nãy là không phải cố ý bị thương vì là chấm sáng tạo cơ hội. Có đúng hay không? Vệ Mặc Thành thật trả lời nói, có ý gì? Bẩm Hoàng thượng, nô tài đúng là cố ý bị thương sáng tạo cơ hội lần này, nhưng nếu như không lời nói như vậy, đánh tiếp nữa. Nô tài cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Hoàng thượng Triêu này lòng tượng chi quyền mới có thể gây tổn thương cho hắn. Vệ Mạc An ngay nói thật. "Ừm." Triệu Sùng gật đầu một cái nói, nói thì nói thế, nhưng sau đó không thể làm như vậy, vết thương này sâu hơn một tấc, ngươi nửa người liền không còn. "Phải." Hai ngày sau, Triệu Sùng ba người trở lại trấn Hải Thành, nửa đường bị tập kích sự tỉnh phủ thông giao long vệ căn bản không biết, có điều ngày thứ hai, Diệp Tử mang theo Tinh Nhi, Tư Phỉ, Song Vũ Chân, còn có Thiết Nưu mang theo hướng đó chờ 500 giao long vệ lặng lẽ rời đi trấn Hải Thành. Tinh Nhi dẫn đường, một đường vừa đi vừa nghỉ. Ở ba ngày trước lần kia bị tập kích bên trong, Tinh Nhi tuy rằng chỉ một chiêu liền bị đánh bay, nhưng nàng cũng không có nhản dối, mà là lặng lẽ ở dương lệ trong lòng làm một cái đánh dấu, Đây là thất khiếu linh lung tâm bí pháp đặc biệt. Thực nói đến dễ dàng, làm lên rất nhiều. Xem dương lệ loại này phạm nhân cảnh người, Tinh Nhi muốn thần không biết quỷ không hay ở trong lòng gieo xuống một tia đánh dấu, bình thường là không thể, nhưng khi dương lệ bị triệu sùng một quyền đả thương thời gian, tâm thần rung động, Tinh Nhi mới tìm được cơ hội lưu lại đánh dấu, Lúc này mang theo Diệp Tử mọi người đến đây tìm kiếm, nổ cò tận gốc. Lần này Song Vũ chân cũng theo chính là sợ đối phương chạy, song Vũ Chân ở Tiên Sơn tìm hiểu 2 năm, rốt cục đột phá tự thân bình cảnh, cũng là đột phá trận pháp bình cảnh, có thể y theo sức mạnh đất trời trong nháy mắt thành trận, chỉ có điều nàng hiện tại cũng chỉ có thể trong nháy mắt thành hai loại trận pháp, một công một phòng. Dọc theo đường đi, Thiết Nưu rất muốn xem khi còn bé như vậy chăm sóc Diệp tử, nhưng cuối cùng không có biểu hiện như vậy cố ý, có điều xem Diệp tử ánh mắt vẫn cứ mang theo một tia ấm áp. Thiết Nưu ca ca tại sao dọc theo đường đi cũng không nói cho ta một chút? Diệp tử thực vẫn luôn bắt lấy Thiết Nưu ánh mắt, liền đi tới kêu một tiếng Thiết Nưu ka ka. Diệp tử, ta, ta vĩnh viễn là người Diệp tử muội muội. Diệp Tử nhìn chằm chằm Thiết Nhui con mắt nói, "Ừm." Thiết Nhui trong lòng ấm áp, vô cùng dùng sức gật gù. Phản phất mở ra trong lòng một nhọn, hai người sau đó xem khi còn bé như thế tán gẫu lên, này nhìn ra hướng đoán mọi người trợn mắt bát mồm. Hướng về đầu, người xem Thiết Kiểm Nhu đội trưởng cùng Diệp Tử Tỷ thật thân thiết dáng vẻ. Nô Tinh Hỏa vô cùng bắt quái nói, "Nghe nói Thiết Nhui cùng Diệp Tử Tỷ thanh mai trúc mã, thiếu một chút thành một đôi." Bùi Dung cũng bắt quái lên, "Có thật không? Nhưng hai người rất đà a, Diệp Tử Tỷ cũng đẹp đẽ giống như tiên tử, Thiết Nhui đội trưởng." Tư phỉ bởi vì cùng hướng đoán quan hệ tốt, vì lẽ đó vẫn đi chung với nhau. Lúc này cũng tiến tới, một bộ bát quái vẻ mặt. "Này, mấy người các ngươi nói cái gì đó?" Hướng Đoá lường bọn họ một cái nói, "Diệp Tử tỷ là Thiết Ngưu đội trưởng muội muội, cũng là hoàng thượng muội muội, thái hậu ban cho công chúa Phương Hạo, tin gì, ta quên đi." "Ồ." Hướng về đầu, "Chúng ta đều là một khối tiến vào Đông Sơn đại doanh huấn luyện, làm sao ngươi biết?" Bùi Dung cùng Lô Tinh Hỏa một ánh mắt kỳ quái hỏi, "Muốn các ngươi quản, thiếu bát quái, gọi Thiết Ngưu đội trưởng nghe được, hai người các ngươi gặp bị chỉnh đốn rất thảm." Hướng Đoá nói, "Chương 324, truy." Dương lệ lần này bị thương không nhẹ, phi độn ra hơn trăm sau." Ăn một viên chữa thương đan, kiểm tra một chút thương thế của chính mình, phát hiện tay phải cốt đã ra nước. Nếu là sức mạnh mạnh hơn một phần, sợ là sẽ phải bị vỡ nát gãy xương. Mạnh mẽ lực súng kích khiến ngũ tạng lục phủ bị thương rất nghiêm trọng. Đáng chết, một cái không có chân nguyên người vì sao lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Còn có trên người hắn áo giáp lại là cái gì? Chính mình lũ minh quỷ chảo đều không phá ra được phòng ngự. Dương Lệ nội tâm tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn hận. Nếu không giết được ngươi, chờ thương được rồi, ta liền đem thủ hạ của ngươi từng cái từng cái toàn bộ làm thịt. Trong lòng phát ra tàn nhẫn, dưới chân nhưng không có dừng lại, rất nhanh lại lần nữa hướng về phương xa bay trốn đi mấy cái canh giờ sau khi trở lại lần trước dưỡng thương vạn trạch trong núi, vạn trạch sơn chỉnh năm bị sương mù bao phủ, là trung nguyên đại lục tối hung hiểm chi địa, chu vi ngoại trừ quần sơn vẩn quanh ở ngoài, còn có đến không hết đầm lầy vòng xoáy, người một khi rơi vào đi, mặc dù là thượng tam cảnh võ giả đều có khả năng tồn lạc. trong núi động chữa thương dương lệ, không biết tại sao luôn có một loại bị người đánh cắp giòm ngó cảm giác, nhưng là hắn đem chu vi mười dặm đều kiểm tra một lần, quỷ ảnh đều không một cái. đây là chuyện gì xảy ra? hắn vẫn hết sức cẩn thận cẩn thận trở về trước đem xuyên ở y phục trên người thiếu hủy đồng thời trả hết nợ rửa sạch thân thể sau đó ở trên người tán trên vạn ma tông một loại bí pháp bột phấn có thể đi trừ tất cả trên người hoặc là trên y phục lần theo đánh dấu. đáng tiếc hắn không biết tinh nhi là ở trong lòng hắn làm một cái ký hiệu ba trăm dặm ở ngoài diệp tử đoàn người đã tiến vào vạn trạch sơn nơi này vì là trung nguyên đại lục hung hiểm nhất khu vực vạn trạch sơn đại gia núi nhỏ diệp tử gian dò phải hướng đóa bảo vệ tốt tư phỉ diệp tử hướng về hướng đóa cùng tư phỉ liếc mắt nhìn nói vâng tư phỉ mặc dù là chỉ huy kỳ tài nhưng cũng không có tào võ, trong tất cả mọi người một bên nàng yếu nhất hành quân gấp nhiều ngày như vậy nàng vẫn cắn răng kiên trì lúc này sắc mặt tái nhợt vừa nãy liền thiếu một chút rơi vào đầm lầy trong nước xoáy diệp tử một chiêu đóng băng đóng băng vòng xoáy mấy giây mới đưa cứu ra không nghĩ đến hắn trốn ở chỗ này lẽ nào lần trước không có tìm được tung tích nô tinh hòa nói dám ám sát hoàng thượng lần này tuyệt đối không thể để cho chạy mất Bùi dũng nói hướng đoán nhìn một chút bên người tư phỉ lại hướng ai cũng không để ý tới song vũ chân nhìn lại lần này có thể thành công hay không giết chết dương lệ liền xem hai người bọn họ phát huy 300 Dặm ở ngoài Dương Lệ đột nhiên mở mắt ra, trong lòng có một loại dự cảm xấu, tổng cảm giác muốn có chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tại sao trong lòng rất hoang mang? Lẽ nào Triệu Sùng người có thể lần theo đến nơi này? Không thể, chính mình trở về trước đã làm xử lý, lại nói năm đó hơi nước cũng sẽ ngăn cách bất kỳ lần theo thủ đoạn. Dương Lệ suy trương nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng hắn cũng càng ngày càng hoang mang, nếu là dựa theo hắn cẩn thận, nên lập tức rời đi, nhưng lần này hắn nhận được thương rất nặng, cánh tay phải cũng còn tốt xử lý, ngũ tạng lục phủ thương lại hết sức phiền phức, cần phải từ từ tĩnh dưỡng không cẩn thận liền sẽ lưu lại mầm họa. Bị thương sau khi, hắn một đường gấp cạn đã để nội thương chuyển biến xấu, nếu là lại lần nữa chạy trốn lời nói, rất có thể có thể dao động tự thân căn cơ. Làm sao bây giờ? Dương Lệ cao mày, hắn vẫn chưa tới 100 tuổi, có cơ hội bước vào võ công cảnh giới tối cao võ thánh cảnh, nhưng là như hiện tại mạnh mẽ rời đi lời nói, phi thường có khả năng thương tổn được căn cơ, đem chôn vùi tiến vào võ thánh cảnh khả năng. Đáng chết, nhất định có món đồ gì đang áp sát, nếu không mình sẽ không như vậy hoảng hốt. Trong miệng hắn mắng. Lúc này Diệp Tử đám người đã ở bên ngoài 10 dặm. Ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trong, ta cảm giác rất mãnh liệt, thậm chí có thể cảm giác được đối phương nổi giận cùng hoảng hốt. Tinh Nhi mở mắt ra, đứng dậy hướng về phía trước núi lớn nói, không được, Dương Lệ khả năng muốn chạy. Diệp Hơi hiếp cặp mắt hướng về phía trước nhìn lại, ta đi cuốn lấy hắn, các ngươi nhanh lên một chút đuổi tới. Nói xong hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía trước bay đi. Diệp Tử, ta cũng đi. Thiết Nhu không nói hai lời, bước nhanh đuổi tới. Chúng ta đuổi tới. Hướng đoá hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cũng bắt đầu bay vọt lên. Tư Phỉ, ta có ngươi. Hướng Đóa hướng về bên cạnh Tư Phỉ nói, ta. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, nếu để cho Dương Lệ chạy. Hoàng thượng sẽ vinh viễn nơi ở trong nguy hiểm. Hướng đó nói. Tư Phỉ cũng biết sự tình khẩn cấp, liền không nói nữa, nhảy lên mấy đóa phía sau lưng. Vèo vèo vèo. Bọn họ không tiếp tục cần giấu, lấy ra tốc độ nhanh nhất hướng về mười dặm ở ngoài núi lớn bay vọt mà đi. Trong sơn động Dương Lệ rốt cục phát hiện Diệp Tử mọi người, trong đôi mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Quả nhiên đuổi tới, nhưng là bọn họ là như thế nào tìm đến chính mình? Một giây sau, hắn đem trong lòng nghi hoặc cương ép xuống, xoay người liền chuẩn bị lại lần nữa chạy trốn, nhưng là mới vừa bay ra cửa động, một cái băng tuyết thế giới liền đem phong lại. Băng thế giới. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển trong nháy mắt trở lại. Là ngươi? Hắn nhận ra Diệp tử, cái kia thái giám chết bầm không tới sao? Diệp tử mặt không hề cảm xúc, ánh mắt băng lạnh, băng trong thế giới một mảnh túc sát, hoa tuyết biến thành lưỡi dao sắc, không khác biệt hướng về Dương Lệ vọt tới. Rầm rầm rầm. Dương Lệ bị thương, dĩ nhiên nhất thời thoát khỏi không được Diệp tử băng thế giới, nhìn phía xa áp sát một số bóng người, hắn biết, một khi bị vây quanh, hắn khả năng liền vĩnh viễn đi không được. Chết tiệt. Phá cho ta. Một con quỷ từ trên trời giáng xuống muốn bắt phá cái này băng thế giới. Rầm rầm rầm. Liên phá tám đạo tầng băng. Ở tầng thứ 9 uy lực tan hết. Diệp Tử chót mũi xuất mùa hôi châu, hắn băng thế giới tổng cộng 9 tầng trời, vừa nãy chỉ thiếu một chút điểm tầng thứ 9 liền bị phá tan. Đáng ghét. Dương Lệ cũng cảm giác được, vừa nãy chỉ thiếu một chút điểm chính mình liền có thể thoát vây. Diệp Tử, ta đây tới. Thiết Ngưu đến, hét lớn một tiếng, giờ hai cái vạn cân trùng hòa qua truy sông vào băng thế giới, hướng về Dương Lệ đúng vào đầu liền đánh. Rầm rầm. Thái Sơn áp đỉnh, Hủy Thiên giật địa. Thái Sơn, Hãng Thiên. Thiết Ngưu tới chính là lợi hại nhất mấy chiêu tuyệt sát, từng cái bị Dương Lệ hóa giải, mỗi đánh một chiêu hắn bị đánh bay một lần có điều một giây sau ra giày thịt béo thiết nhu lập tức lại nhào tới cuối cùng một búa hám thiên truy thời điểm dương lệ khỏe miệng cũng chảy máu đáng chết hắn nội tạm thương tăng thêm Bang phong vật lý thừa dịp thiết nhu thương tổn được đối phương thời khắc diệp tử trong nháy mắt phát động tuyệt chiều, chỉ thấy dương lệ trong nháy mắt bị đóng băng thiết như ca ca, đánh hắn được ô nhẫn nhị đau xót một bữa hướng về bị đóng băng dương lệ ném tới mắt thấy dương lệ liền muốn bị vỡ thành băng cát bã thực cả người tỏa ra từng trận hắc khí mặt mũi hắn trở nên vạn béo mơ hồ lên ẩm khối băng vỡ bụt, nhưng dương lệ thân thể nhưng không thấy. Lại là này một chiêu, hắn muốn chạy. Phong. Mà nhưng vào lúc này, Song Vũ Chân chạy tới, hai tay không ngừng biến ảo, một luồng sức mạnh huyền diệu đột nhiên xuất hiện, trong trượng bên trong trong nháy mắt bị phong ấn. Một vệt bóng đen ở 80 trượng ở ngoài hiện lộ ra, nếu là chậm hơn một bước, Dương Lệ lại lưu. Nước chảy trận, vây nút hắn. Thường oa có lấy Tư Phỉ lúc này cũng chạy tới, Tư Phỉ âm thanh ở tất cả mọi người lỗ tai vang lên đến. Chương 325, biến đổi lớn. Dương Lệ trừng mắt hai mắt nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt, hắn không biết diệp tử mọi người vì sao lại tìm tới hắn càng không hiểu một đám lôi hồn cảnh võ giả tại sao ở cái kia trắng nón nà tiểu cô nương dưới sự chỉ huy cứ thế mà có thể cuốn lấy hắn. Hướng đoá, đem hắn đầu người chặt bỏ đến, mang về hướng Hoàng Thượng phục mệnh. Diệp Từ liếc mắt một cái tắt thở dương lệ, mở miệng đối với bên cạnh Hướng đoá nói: phải. Hướng đoá tiến lên một đao chém dương lệ đầu, thu vào chính mình vòng tay chứa đủ. Cách xa ở Trấn Hải Thành triệu sùng mấy ngày nay cũng không có ra đi du ngoạn, bởi vì Bắc băng đại lục Hàn băng môn đột nhiên rộng rãi phát anh xin mời cựu huyền đại lục sở hữu đại Trung tiểu thế lực đi đến Hàn băng môn xem lễ, bởi vì bọn họ Hàn băng môn thái thượng trưởng lao thăng cấp võ thánh cảnh. Đây tuyệt đối là một cái sức bùng nổ tin tức, bởi vì đã có hơn 1.000 năm chưa xuất hiện võ thánh cảnh võ giả, vì lẽ đó tin tức vừa ra, toàn bộ cửu huyền đại lục đều chấn kinh rồi. Triệu Sùng nhìn thấy cái tin tức này, thật lâu không nói gì, cảm giác hơi buồn bực, giấc mộng của hắn là nhất thông cửu huyền đại lục, hiện tại xuất hiện võ thánh cảnh võ giả, quả thực chính là đánh đòn cảnh cáo a. Hoàng thượng. Vệ mặt nhìn thấy Triệu Sùng vẫn sững sờ, cẩn thận kêu một tiếng. Ế, chúng ta đi sao? Vệ Mặc hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, đặc biệt ngươi cùng Diệp Tử càng mau chân đến xem, võ thánh đến cùng làm sao lợi hại, có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Triệu xuống nói, truyền lệnh cho Diệp tử, nếu là nhiệm vụ hoàn thành rồi, làm cho nàng sớm trở về. "Phải." Vậy mà không người đáp. Bắc Băng Đại Lục Hàn Băng môn trong nháy mắt thành mỗi cái đại lục sốt dẻo nhất đề tài, các cái thế lực phản ứng không giống nhau, bên trong năm đại cổ tộc áp lực to lớn nhất. Nhợ mở ra, hương ra, Thanh Long tộc, Hỏa Phượng tộc, Kỳ Lân tộc tộc trưởng nàng năm qua lần thứ nhất tiến hành rồi bí đàm luận, bí đàm luận kết quả không ai biết. Diệp tử ở nhận được nguyện hành tin tức truyền đến sau khi, lập tức thoát ly hương đoá mọi người, nhanh chóng bay trở về trấn Hải Thành, hắn là phá hư cảnh có thể thời gian dài lằng không phi hành, tốc độ rất nhanh. "Chúng ta đi thôi." Triệu Sùng nhìn thấy Diệp Tử trở về, lập tức để vệ mặc chuẩn bị xe ngựa đi đến Bắc Băng Đại Lục. Hoàng thượng, Song Vũ Chân cùng Tinh Nhi cũng muốn đi xem lễ. Diệp Tử nói, nàng lúc rời đi, Song Vũ Chân cùng Tinh Nhi để tiện thể nhắn. "Ây." Triệu Sùng vẻ mặt có một chút do dự. "Hoàng thượng, lúc này đi Bắc Băng Đại Lục còn không biết Hàn Băng Môn dám đến cái gì tâm, nhưng nên có tâm phòng bị người." Nô tài cho rằng thẳng thắn đem hướng đó chờ 500 dao long vệ toàn bộ mang theo. Vệ mặc nói. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, nói, "Được. Liên lại đợi ba ngày, chờ tư phỉ, hướng đó mọi người sau khi trở về." Triệu Sùng đem bọn họ thu vào bên trong ngọn Tiên Sơn, bên ngoài chỉ để lại vệ mặc cùng Tinh Nhi, sau đó liền xuất phát. Một chiếc xe ngựa, vậy nên mặc đánh xe, Triệu Sùng cùng Tinh Nhi ngồi ở trong xe ngựa, mỗi ngày đều gặp thu được nguyệt ảnh truyền đến các loại tin tức. Tinh Nhi gặp quy nạp tổng kết, sau đó đọc cho Triệu Sùng nghe. Càng đi bắt đi, khí trời càng lạnh, Di Vạn hướng Bắc đường có rất ít người đi đường, hiện tại nhưng là vô cùng náo nhiệt, bởi vì lần này Hàn Bang Môn không chỉ xin mời mỗi cái đại lục thế lực lớn, bên trong thế lực nhỏ cũng đều phát ra xin mời. Võ Thánh, ai dám không cho mặt mũi, vẹn vẹn Trung Nguyên đại lục bên trong thế lực nhỏ đã phá bách. Đại lục khác bên trong thế lực nhỏ cũng không ít, vì lẽ đó vượt qua biển bằng sau, người càng ngày càng nhiều. Người một nhiều, tổng sẽ phát sinh đủ loại khác nhau xung đột, liền hướng Đoá, Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa ba người bị phóng ra đảm nhiệm vệ sĩ, đi bộ đi theo bên cạnh xe ngựa. Phía trước một chiếc xe ngựa bánh xe xấu tử, nhìn dáng dấp là bị người nào cố ý làm xấu, mấy tên đệ tử trên người cũng mang theo thường, vừa vặn triệu súng mọi người từ đây đi ngang qua. Vệ Mặc, Hướng Đoá, Bùi Dũng, Ngô Tinh Hỏa bốn người bởi vì quen thuộc vấn đề, chân khí vẫn không có tiết ra ngoài, xem ra xem hóa linh cảnh võ giả, liền phía trước bảy người lập tức đem xe ngựa của bọn họ ngăn lại. Ô, vệ mặc một quăng dây cương, Triệu Sùng ở trong xe ngựa lay động một chút, "Tiểu vệ tử, xảy ra chuyện gì?" Bẩm hoàng thượng, có người muốn cấp chúng ta xe ngựa." Vệ mặc nói. "Ế?" Triệu Sùng sững sốt một chút nói, "Để hướng đoán bọn họ đổi rồi, mau tới đường." "Phải." Vệ mặc đáp, sau đó hướng hướng đoán ba người vùng một hồi tay. Hướng đoán mang theo đuổi Dũng cùng nô tinh hỏa liền tiến lên liên tiếp, trong lòng cái này chán ngắn a, bởi vì phía trước nhóm người này cao nhất tu vi là một tên kim quang cảnh võ giả. "Đem xe ngựa của các ngươi lưu lại." Đối phương một tên tráng hán dữ dằn nói, "Không để lại đây." Nô tinh hỏa miệng cũng là tiện, thuận miệng hỏi ngược một câu. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Tráng Hán Kinh bị nhìn hướng đóa ba người một ánh mắt, trong miệng lầm bầm. Một đám hóa linh cảnh võ giả cũng tới rồi Bắc Bang Đại Lục xem lễ, không biết lợi hại. Mau mau đưa bọn họ ra đi, nhìn có hay không vật đáng tiền, không phải vậy chờ một lát đến phía trước cũng sẽ tiện nghi người khác. Kim Quang Cảnh ông lao nói. Vâng, trưởng môn. Tráng Hán đáp. Thường đoa nháy một cái con mắt, trong lòng mắng thầm, thao, coi chính mình là thành dây béo. Mới vừa muốn ra tay, Nô tinh hỏa âm thanh vang lên, đầu, giao cho ta. Huyết nhiễm Bàn Lý Giang Sơn. Nô tinh hỏa trực tiếp chính là đại chiêu, trong nháy mắt trước mắt một mảnh ánh đao đem tráng hắn chờ bảy người cuốn vào. Phốc phốc phốc, ánh đao qua đi, bảy bộ thi thể ngã vào trong vũng máu. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, có điều cũng làm cho Triệu Súng biết được có lúc không thể quá biết điều, không phải vậy gặp có vài không xong phiến phức. Hướng Đoá, các người ba người lộ ra tu vi, lại phóng thích điểm sát khí, giảm thiểu điểm phiến phức. Triệu Sung ở trong xe ngựa hô, "Vâng, Hoàng thượng." Quả nhiên, làm hướng Đoá ba người thả ra lôi hồn cảnh khí tức cùng mạnh mẽ sát khí sau khi, bình thường thế lực nhỏ lập tức đường đường, cũng không dám gần thêm nữa Triệu Sung xe ngựa. Ô đột nhiên giữa bầu trời phi quá một chiếc xe ngựa, kéo xe chính là hai con màng cánh phi ngựa. Thiên mã, Đông Phúc lớn lục bách thú môn cầu chủ. Wow, trước đây chỉ nghe qua bách thú môn cầu Trục, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy, nếu như có thể ngồi một lần là tốt rồi. Đừng nằm mơ, bách thú môn nhưng là Đông Phúc lớn lục đệ nhất đại môn phái, thái thượng trưởng lão là Phạm Nhân Cảnh, thực lực cùng trung nguyên đại lục năm đại cổ tộc không phân cao thấp. Mọi người đối với phi ngựa lôi kéo cầu trục vô cùng ngưỡng cao, bên trong liền bao quát triệu sùng, chấm với cái thế giới này còn là hiểu có ít, dĩ nhiên thật có thể phi mã. Hoàng thượng yêu thích bắt đầu lại nô tài đi một chuyến đông phúc lớn lục cùng bách thú môn mua hai con trở về. Về mặc nói, Triệu Sùng vẫn không nói gì, bên cạnh một chiếc xe ngựa trên đột nhiên truyền tới một trào phúng âm thanh, thiết, các ngươi là từ đâu tới đây nhà quê, muốn mua bách thú môn phi ngựa, ha ha. Bọn họ muốn mua bách thú môn phi ngựa. Ha ha. Người chung quanh đều nở nụ cười. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, về mặt sắc mặt thì lại âm trầm muốn giết người. Các ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Bách thú môn tổng cộng 6 thất phi ngựa, năm đó năm đại cổ tộc đi mua đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ bằng các ngươi, ha ha. Quả nhiên là nhà quê." cũng không biết Hàn Băng Môn lần này làm gì, cái gì thế lực nhỏ cũng xin mời. Nghe người Trung quanh lời nói, Triệu Sùng có chút lúng túng. Hoàng thượng, nô tài để bọn họ câm miệng. Vệ mặc muốn giết người. Quên đi, tiếp tục chạy đi đi. Triệu Sùng không phải thích giết cho người. Chương 326, cứu cái cố quọng. Triệu Sùng hiện tại cảm giác có chút đau đầu, Trung Nguyên đại lục vẫn không có quyết định, Băng Băng đại lục Hàn Băng Môn dĩ nhiên xuất hiện một tên võ thánh, đồng thời rộng rãi phát thi mời, xin mời anh hùng thiên hạ xem lễ. Tiểu vệ tử, ngươi nói đúng không là chấm quá mức lý tưởng hóa, muốn nhất thống cửu huyền đại lục. Triệu Sung biểu lộ cảm xúc, mới vừa mới trôi qua bách thú môn xem ra cũng là một bộ không dễ trêu dấp. Hoàng thượng ngươi chính là thiên hạ bất tính." Vệ mặc nói, "Hoàng thượng, chúng ta hạ yêu tộc cũng là ủng hộ ngươi." Thinh nhi nói, "Ngươi liền hẳn là thiên hạ chi chủ, vạn vật chi chủ." Nói nghe thì dễ à, trung nguyên đại lục vẫn không có lấy xuống, liền đi ra một tên võ thánh, sau đó toàn bộ cựu huyền đại lục gặp làm sao diễn biến còn không rõ ràng lắm đây. Triệu Sung thở dài một hơi nói, ba người chính đang bàn luận, đột nhiên nghe được hướng đao quát lạnh thành, đứng lại, gần thêm nữa, giết không tha. Tình huống thế nào?" Triệu Sùng từ trong xe ngựa nô đầu ra, Bẩm hoàng thượng, một tên máu me khắp người nữ tử tới gần, hướng đoán nói. Lúc này triệu sùng cũng nhìn thấy cô gái kia, khoảng 30 tuổi, trong tay nắm trường kiếm, kiếm trên chảy xuống máu, nơi bả vai một đạo vết thương, sâu thấy được tận xương, chính ra bên ngoài lỡ ra máu. Nữ tử thân thể lão đạo, sắc mặt tái nhợt. Tiểu thiện nhân, chạy à, dám treo chọc chúng ta thương sơn nhị lão, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hai tên ông lão từ đằng xa bay vọt mà đến, người chưa đến thanh tới trước. Ken ken ken, ba người đánh lên, đừng xem nữ nhân bị thương, thế nhưng cắn răng kiên trì, đối phương hai người dĩ nhiên không có lập tức đem chém giết. Đi thôi. Triệu Sùng ngồi trở lại trong xe ngựa, hắn lại không phải Chúa cứu thế, vì lẽ đó cũng không muốn quản việc không đâu. Ai có thể chém giết này hai cái lao tặc, bản thân nguyện làm nô. Nữ nhân la lớn, Đáng tiếp đi ngang qua người chỉ là xem cho vui, cũng không có người ra tay. Dù sao Thương Sơn nhị lao là lôi hồn cảnh, đối với bên trong thế lực nhỏ tới nói một tên lôi hồn cảnh liền rất khó đối phó, chúng chi là hai tên, Ta Nguyên Âm chưa phá là Thiên Lô thân thể. Nữ sát mặt người ửng đỏ, cuối cùng cắn răng hô, lời vừa nói ra, đúng là có mấy người dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên Lô thân thể là cái gì? Triệu sung ở trong xe ngựa hỏi. Về mặc lát lát đầu, Tinh Nhi mở miệng nói, đồ đại được Thiên Lô thân thể nguyên âm, có thể đột phá bình cảnh, tu vi tinh tiến. Bất quá đối với ba cảnh vô dụng, tác dụng cũng không phải rất lớn a. Triệu Súng nói, Tinh Nhi không hề nói gì, thầm nghĩ trong lòng, sát thực đối với bọn họ không có tác dụng gì, bởi vì Triệu Súng bên người lôi hồn cảnh võ giả tầng tầng lớp lớp, nhưng đối với hắn bên trong thế lực nhỏ, sức mê hoặc dù sao vẫn là rất lớn, có vũ mạch người đã là vạn người lấy một, có thể đi vào lôi hồn cảnh người lại là vạn giảm lấy một. Tinh Nhi, nếu là Thiên Lô thân thể bồi dưỡng một hồi đây, hoàn Thượng có ý gì? Thiên lô thân thể đến phá hư cảnh bị người đoạt đi nguyên âm gặp làm sao? Triệu Sùng hỏi. Chuyện này, nô tỳ không biết. Thanh Nhi nói. Triệu Sùng khép cao mày suy nghĩ chốc lát, đối ngoại một bên hướng đoán nói, đem người cứu. Vâng, hoàng thượng. Hướng đoán đáp. Sau đó bóng người loáng một cái liền đến trước mặt nữ nhân, trong tay đại thuận đỡ thương sơn nhị lao công kích, liền như thế một hồi, trên người cô gái thêm nữa ba đạo vết thương, có điều nhìn rất đáng sợ, cũng đều không có thương tổn được nữ nhân chỗ yếu, không biết thương sơn nhị lao muốn bắt hoạt, vẫn là nữ nhân tự thân lợi hại né tránh sát chiêu. Ngươi là người nào, dám quản chúng ta sự? Thương Sơn Nhị Lão bị màu đen đại thuẫn dung ra đi mười mười mét, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Người này chúng ta Hoàng Thượng muốn, nếu không muốn chết, cùng ngay. Thượng đoá mặt lộ vẻ sát ý nhìn chằm chằm Thương Sơn Nhị Lão nói, Hoàng Thượng, Ừ, dám cái nước nhỏ Hoàng Thượng dám cướp chúng ta Thương Sơn Nhị Lão người, các ngươi đã không đi, vậy thì vĩnh viễn không cần đi. Thượng đoá không có giải dòng nữa, đột nhiên bóng người loáng một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Thương Sơn Nhị Lão trước người. Phốc phốc. U Linh Trụ thủ sệt qua hai người ết hầu, trong nháy mắt phun ra cao hơn một mét máu tươi. Ngươi, ngươi, Chu vi người xem náo nhiệt phát sinh hút vào khí lạnh âm thanh, thương sơn nhị lao hai tên lôi hồn cảnh võ giả dĩ nhiên không chặn được hướng đoá một đòn, này làm bọn họ vô cùng giận mình, liền ngay cả bị cứu tên kia nữ nhân cũng là một mặt sợ hãi. Hướng đoá liếc thương sơn nhị lao thi thể một ánh mắt, loại này phổ thông lôi hồn cảnh còn thật không có để ở trong lòng. Lại đây, hướng đoá đối với nữ nhân nói. Ồ, nữ nhân sợ hãi theo hướng đoá đi đến bên cạnh xe ngựa, đến khắp trung quanh đi ngang qua người, ở hướng đóa giết thương sơn nhị lao sau khi, lập tức rất tự hiểu là đã rời xa triệu sùng xe ngựa, sau đó nghị luận sôi nổi, người này là cái nào quốc hoàng đế. Không biết ta, nhìn dáng dấp như là đến từ chính Trung Nguyên Đại Lục, lẽ nào là Trung Nguyên Đại Lục ba cổ đế quốc? Làm sao có khả năng ba cổ đế quốc nhưng là có phạm nhân cảnh thế lực lớn? Tin tức của các ngươi quá bế tắc, ba cổ đế quốc đã xong đời. Cái gì? Không thể nào. Ngươi tên là gì? Triệu Sùng từ trong xe ngựa hạ xuống, nhìn nữ nhân hỏi. Hà Gai, Thiên Lô thân thể, phản sẽ Triệu Sùng hỏi. Phải. Hà Gai đáp. Sau đó chân khí vận chuyển, toàn thân da rẻ trở nên hỏa hồng lên, chỗ Mi Tâm xuất hiện một cái lò lửa nhỏ. Nếu là ngươi có thể đi vào phá hư cảnh, gặp có gì biến hóa? Triệu Súng hỏi, ế, Hà Gai rõ ràng sương sở, nói, Thiên Lô thân thể căn bản không thể tiến vào thượng tăng cảnh. Tại sao? Triệu Súng nghi ngờ hỏi, truyền thuyết Thiên Lô thân thể người là thiên và người, không thể nhòm ngó đại đạo tâm ý. Hà Gai nói, lẽ nào liền không có người nào từng thành công? Có. Hà Giai nói, 800 năm trước nữ ma đầu kỳ làm chính là Thiên Lô thân thể vào phá hư cảnh, gây nên trăm năm dung chuyện, thân điện triệu tập cửu huyền đại lục sở hữu thế lực vây quét, cuối cùng mới đưa chặn ở tuyệt tình cốc chém giết. Tại sao? Bởi vì nàng mỗi ngày đều muốn hút khô một người đàn ông mới có thể duy trì trong cơ thể âm dương cân bằng." Hà Gia nói. Nghe lời của đối phương, Triệu Sùng cảm giác vừa nãy mình làm một cái quyết định sai lầm, có điều nếu đem người cứu, hắn cũng không nói thêm gì nữa, phất phất tay nói, "Ngươi đi đi." Hà Gia đứng không lúc ních, Triệu Sùng không còn để ý tới, lên xe ngựa tiếp tục chạy đi. Mấy phút sau, Tinh Nhi nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, người phụ nữ kia vẫn đi theo phía sau." Mặc kệ nàng, Hà Gia không biết tại sao muốn theo Triệu Sùng xe ngựa, nàng hiện tại đã là cung dương hết đả, trước mắt từng trận biến thành màu đen, vết thương trên người vẫn cứ đang chảy máu lúc nào cũng có thể té chịu. Dậm. Rốt cục nàng không kiên trì được, mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Hoàng thượng, nàng hôn mê. Hướng Đoá tiến lên phía trước nói. Triệu Sùng khẽ như mày, xử lý một chút vết thương, mang tới nàng đi, bị thương sau khi còn có thể kiên trì lâu như vậy, tâm tính cùng nghị lực cũng không tệ. Vâng, hoàng thượng. Hướng Đoá lập tức đem Hà Giai phủ lên, đồng thời cấp tốc đem vết thương trên người tiến hành rồi xử lý. Chương 327, Hà Giai nghi hoặc. Hà Giai tỉnh lại thời điểm, phát hiện bị Hướng Đoá lấy, vẫn còn có một điểm thật không tiện, cảm tạ. Tỉnh rồi. hướng Đoá đem nàng đưa ra Hoàng thượng nói rồi, ngươi theo đi. Cảm tạ. Muốn tạ liền tạ Hoàng thượng. Hướng Đoá nói, cảm tạ Hoàng thượng. Hà dai quay về xe ngựa cúc cung. Triệu Sùng không có lên tiếng, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, có điều đi tới đi tới Hà dai phát hiện có điểm không đúng, liền nhỏ giọng đối với Hướng Đoá dò hỏi, chúng ta không đi Hàn Băng môn sao? Đi à. Hướng Đoá đáp. Vậy tại sao quay đến này điều đường nhỏ đến rồi? Hà Giai hỏi. Phía trước không phải có một cái làng nhỏ, Hoàng thượng thể chuẩn bị đi thị sát một hồi. Hướng Đoá nói. Thị sát? Hà Giai vẻ mặt nghi hoặc, Hướng cũng không có giải thích thêm. Triệu Sùng tiến vào Bắc Bang Đại Lục sau khi chỉ cần trên đường gặp phải làng, hắn liền sẽ đích thân đi trong thôn tra xét một phen, cùng địa phương nông dân cùng thợ săn nói chuyện hiếm, nắm giữ Bắc Bang Đại Lục tầng dưới chốt bách tính trực tiếp tư liệu. Xe ngựa còn không tiến vào làng, Triệu Sùng mọi người liền nghe đến nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, tiểu vệ tử đi xem xem chuyện gì xảy ra. Phải, vệ mặc lập tức bay người về phía phía trước cách đó không xa làng nhỏ bay đi, làm Triệu Sùng đoàn người đi đến đầu thôn thời điểm vệ mặc đã tra xét xong xuôi, chuyện gì xảy ra? Triệu đi xuống xe ngựa rõ hỏi. Làng tổng cộng 32 hộ, toàn bộ đều chết rồi vệ mặc hồi đáp triệu sùng cao mày lên ai giết vệ mặc lắc lắc đầu hoàng thượng muốn truy tìm lời nói nô tài đem nguyệt ảnh phương diện này cao thủ kêu đến triệu sùng vẫn không nói gì tinh nhi mở miệng nói có thể ta có thể giúp đỡ bận dịu nói xong đi vào làng nhỏ bắt đầu một hộ một hộ kiểm tra triệu sùng cũng cất bước đi vào vệ mặc hướng đoạ mọi người lập tức đuổi tới lúc này hà dai một mặt ngơ ngẩn bọn họ nên không phải bắc băng đại lục người trên một ít tầng dưới chót không có vũ mạch nông dân tại sao xem ra rất coi trọng dáng vẻ kỳ quái thực sự là kỳ quái Tinh Nhi kiểm tra rất cẩn thận, Triệu Sùng biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng băng lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy liền vài tuổi em bé cũng bị giết chết, có cái bụng bị cắt ra, có đầu bị bổ xuống, xuất sinh, Triệu Sùng cổ họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Hướng đoá, Đùi Dung cùng Nô Tinh hỏa ba người cũng là một mặt tâm phẫn sục sôi, nhỏ giọng thầm thì bắt được hung thủ phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Ai để bọn họ là không có vũ mạch người bình thường? Hà dai nhỏ giọng nói với Hướng Đóa, lẽ nào trong các nguyên nguyên đại lục không có chuyện như vậy sao? Không thể nào. Hướng Đóa nhìn Hà Gai một ánh mắt, nói, ở chúng ta hoàng thượng quản trị người người bình đẳng, ai dám bắt nạt người già yếu bệnh tật, giết nguyên xã. thật sự, không thể nào người bình thường cùng người tập võ như thế sao? Hà Giai một mặt không tin tưởng. đương nhiên, Hướng Đóa nói, ngươi đang nói đùa chứ, không có vũ mệt người đều là người hạ đẳng, vận mệnh của bọn họ bản không đáng giá, tại sao phải bảo vệ bọn họ? Hà Giai nói, có phải là đùa giỡn? chờ ngươi đến Thiên Vũ Đế quốc liền biết rồi, đừng nói ngươi loại này phổ thông lôi hồn cảnh, chính là phá hư cảnh giám ở Thiên Vũ Đế quốc cảnh nội thương tổn bất tính, cũng chỉ có một cái chết. Hướng Đóa lạnh lạnh nói. Hà Gai nhìn thấy hướng đóa chờ ba người đều đối với nàng lộ ra căm thù và tức giận vẻ mặt, liền ngậm miệng lại, trong lòng tuy rằng vẫn cứ không tin tưởng, nhưng xem hướng đóa mọi người vẻ mặt cũng không giống giả, liền quá mấy phút không nhịn được hỏi, Thiên Vũ Đế quốc có phải là rất nhỏ? Hướng đóa liếc nàng một ánh mắt nói, khoảng hạt con dân đã vượt qua 500 triệu. Không thể. Hà Gai trợn to hai mắt một bộ thấy quỷ vẻ mặt, toàn bộ Bắc Băng Đại Lục gộp lại người đều không có 500 triệu. Nhân dân an cư lạc nghiệp, không có chiến hỏa, ăn đủ no, mặc đủ ấm, nhân số tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, mọi người theo chúng ta sau khi trở về liền biết rồi. Hướng Đoá nói. Tinh Nhi triệu súng bên người, nhỏ giọng nói, hoàn thượng, hẳn là người nào đó cho hạ giận giết chết, có thể lần theo đến sao? Triệu súng hỏi. Có thể thử xem. Hướng đoá, Triệu súng hét lớn một tiếng, mặt tướng ở. Hướng đoá lập tức chạy đến triệu súng trước mặt, bùi một chân chiến đất, mang theo ngươi tiểu tổ theo Tinh Nhi đem hung thủ cho chấm nắm về. Triệu súng một mặt băng lạnh nói, vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hướng đoá đạo, sau đó lập tức mang theo Bùi Dung cùng Ngô Tinh hỏa theo Tinh Nhi rời đi làng. Ngươi, quá đến giúp đỡ, đem trong thôn thi thể đều chôn. Triệu súng liếc mắt nhìn đờ ra Hà nói. Nha. Hà Gai tuy rằng không tình nguyện, nhưng ở Triệu Sùng trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc. Vệ Mặc Đào Hố nàng giúp đỡ Triệu Sùng nhất thi thể, rất nhanh 32 cái mà mới đứng ở đầu thôn, Triệu Sùng đem mỗi một hộ người đều chôn cùng nhau. Bọn họ chôn xong người, hướng đo mấy người còn chưa có trở lại, liền đêm đó Triệu Sùng, Vệ Mặc cùng Hà Gai liền ở tại làng nhỏ bên trong. Hà Gai mấy lần mở miệng muốn dò hỏi Triệu Sùng tại sao muốn xen vào những này không có vũ mạch tầng dưới chốt bách tính chết sống, vì cho bọn họ báo thù lại vẫn lãng phí đi hàn băng muôn thời gian, nhưng đều không dám hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Sùng ngồi ở bên đống lửa, Đằng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Hà giai, mở miệng hỏi: "Hoàn thượng, tại sao phải những người này chết sống?" Hà giai cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, dù sao ở trong ý thức của nàng, có vũ mạch người và không có vũ mạch bách tính bình thường là hai loại người. "Chấp vì sao muốn cứu ngươi?" Triệu Sùng hỏi ngược lại. "Bởi vì ta là lôi hồn cảnh võ giả." Hà giai tràn đầy tự tin nói. Lôi hồn cảnh võ giả?" "Ha ha, đoán một chiêu liền có thể muốn mạng của ngươi, ngươi đối với chấm tới nói không dùng được, giữ ở bên người chỉ là lãng phí lương thực." Triệu Sùng nhàn nhạt nói, hắn thực sự nói thật, nhưng nghe ở Hà giai trong thai như là đang quắc ở trong trong mắt, ngươi cùng những này chết đi bách tính không khác nhau gì cả. Triệu súng nói. Hà Gia hiển nhiên không tin tưởng, hắn cũng không có giải thích quá nhiều, nhiều hơn nữa giải thích cũng không bằng dẫn nàng trở lại Thiên Vũ Đế quốc tự mình cảm thụ một chút, đến thời điểm dĩ nhiên là gặp tin tưởng. Hà Gia tuy rằng không tin tưởng, cũng không có lại xoắn xuýt vấn đề này, mà là nhân cơ hội dò hỏi, Hoàng thượng, ngươi muốn như thế nào sắp xếp Nô Gia? Nô Gia có thể vì là Hoàng thượng tăng cường một tên lôi hồn cảnh võ giả. Triệu Sùng nhìn nàng một cái, cười khinh bỉ, nói, lôi hồn cảnh võ giả trẫm không cần, còn sắp xếp như thế nào ngươi? Tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ, nếu không chờ thương được rồi. Chính ngươi rời đi đi. Hế? Hà Gia sử sốt, tất cả mọi người nắm lấy nàng, đều là đoạt được nàng Nguyên Âm, tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Sùng đối với một chút hứng thú đều không có, thậm chí lôi hồn cảnh ở trong mắt đối phương cũng không tính là sự. Chuyện này, được rồi, chấm buồn ngủ. Hà dai còn muốn nói điều gì, nhưng Triệu Sùng đã không nghĩ nữa cùng nói chuyện, phất phất tay nói. Hà dai một mặt toan nước quọn mình ở bên cạnh đống lửa, trong lòng nghĩ Triệu Sùng khẳng định là trang, mặc dù là thế lực lớn lôi hồn cảnh võ giả cũng là quan trọng nhất sức mạnh trung tiên, làm sao có khả năng một cái chưa từng nghe nói Thiên Vũ Đế quốc đối với lôi hồn cảnh võ giả xem thường đây. Hừ. Chờ sáng mai liền rời đi." Hà dai ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 328, hắn rốt cuộc là ai? Nửa đêm thời điểm, Hướng Đoá bốn người trở về, còn áp hai tên võ giả. Triệu Sùng hiện tại đi ngủ rất cạn, về mặc mới vừa ngăn cản hướng Đoá đám người nói chuyện, hắn liền mở mắt ra, "Hướng Đoá trở về, thế nào?" Bầm Hoàng thượng, tàn sát thôn dân tổng cộng 5 người, 3 người phản kháng bị mặt tướng mọi người làm thịt, còn lại 2 người áp giải về." Hướng Đoá trả lời, đồng thời từ trong vòng tay chứa đổ lấy ra ba viên đống máu đầu người. "Ừm." Triệu Sùng liếc mắt một cái nói, nghỉ ngơi trước, sáng mai dùng đầu người của bọn họ tế điện vong linh." vâng hoàng thượng mọi người lần lượt nhắm mắt lại nghỉ ngơi chỉ có hà giai cũng lại ngủ không được nàng một hồi hướng trên đất ba cái đầu người liếc mắt nhìn một hồi hướng về hai tên bị xích sắt khóa lại võ giả liếc mắt nhìn hai người đều là lôi một cảnh lúc này lại tương đương bi thảm xương quai xanh bị dùng sắt câu tử khóa lại cảm cũng bị xem rời đi mặc dù là đau đớn cũng không phát ra được thanh âm nào đặc biệt hai người áo choàng trên tiêu chí một cái trong mây tiểu kiếm vậy cũng là trong mây sơn trang tiêu chí trong mây sơn trang ở bắc băng đại lục cũng coi như một phe thế lực vẫn đủ đại có phá hư cảnh võ giả tồn tại Bọn họ khẳng định không biết trong mây sơn trang lợi hại, chờ sáng mai nói cho bọn họ biết trêu chọc ra sao tổ tại, bảo đảm hủy chết bọn họ. Hà dai ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với Triệu Sùng xem thường ánh mắt của nàng, nàng vô cùng phẫn nộ, tổng muốn cho đối phương thêm điểm buồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục mặt trời từ chân trời thăng lên. Triệu Sùng vươn người một cái, vệ mặc mọi người đang làm điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Triệu Sùng mang theo vệ mặc đám người đi tới đầu thôn 32 tòa mộ trước, trước đem ba cái đầu dọn xong, lại sẽ hai người khác giam giữ lại đây. Ta tiên Triệu Sùng, Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, không có bản lĩnh gì chỉ có thể bảo vệ quản trị bách tính ăn cư lạc nghiệp, không cách nào để cho cựu huyền đại lục sở hữu bách tính đều trải qua có tôn nghiêm sinh hoạt, có điều ta sẽ cố gắng. Hôm qua ngủ đêm quý thôn cũng coi như là cùng các vị hữu duyên, chính là năm người này đồ làng hiện tại dùng đầu người của bọn họ để tế điện các ngươi vong hồn. Triệu Sùng đứng ở trước mộ phần một mặt nghiêm túc nói, sau đó đối với hướng đóa phất phất tay, giết, chờ đã. Hà Giai mở miệng reo lên, phốc phốc, đáng tiếc hướng đóa căn bản không có để ý tới, giơ tay chém xuống, hai cái đầu người liền bị bổ xuống. Ngươi, các ngươi chọn đại sự. Hà Giai nói, Triệu Sùng khe mày. Liếc nàng một ánh mắt, Vệ Mặc nhìn thấy Triệu Sùng có một tia tức giận, càng là vô cùng không quen nhìn chằm chằm Hà Gai. Hà Gai bị Vệ Mặc chừng, cả người bắt đầu run rẩy, lắp ba lắp bắp nói, "Ngươi, các ngươi biết bọn họ là cái gì người sao?" Trong Mây Sơn Trang người, trong Mây Sơn Trang ở Bắc Băng Đại Lục cũng coi như là một phe thế lực, nghe nói có phá hư cảnh võ giả tồn tại. Vốn là nàng coi chính mình kể xong sau khi, Triệu Sùng nhất định sẽ lộ ra giật mình thậm chí hoang mang vẻ mặt, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Sùng một điểm phản ứng đều không có, Vệ Mặc mấy người cũng là một điểm phản ứng đều không có. "Này, đối phương có phá hư cảnh võ giả." Hà lên Triệu sung vung một hồi tay, nói, ngươi đi đi. Đi thì đi, hừ. Hà gia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì, không biết phân biệt, trong mây sơn trăng cũng là các ngươi có thể chọc được. Hoàng thượng, người này. vẻ mặt trong mắt lộ ra sắc ý. Triệu Sùng khoát tay áo một cái, nói, quên đi, một nữ nhân tự cho là phải thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Phải. Hà dai nghĩ đi trong mây sơn Trang cáo chạm, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, hừ, xem ở các ngươi đã cứu mức của ta, chuyện này cô nãi nãi miệng kín như bưng. Hàn Băng Môn xin mời anh Hùng Thiên Hạ xem lễ, chính mình cũng muốn đi thử vận may, vạn nhất gặp phải một cái thế lực lớn đồng ý thu nhận giúp đỡ, sau này mình liền không cần trốn đằng đông nấp đằng tây. Hà Gia cũng có kế hoạch của chính mình, liền đi vòng một vòng, cũng hướng về Hàn Băng Môn phương hướng mà đi. Hàn Băng Môn đem đến đây xem lễ người đều sắp xếp cách tổng độ ngoài 30 dặm Hắc Long trấn nhỏ, trấn nhỏ chỉ có một con phố chính, hơn 100 gia đình, vốn là vô cùng quẩn cụễ, hiện tại nhưng là phi thường náo nhiệt. Triệu xuống mọi người tiến vào Hắc Long trấn nhỏ thời điểm, đã không tìm được nhà, chỉ có thể xem một ít thế lực nhỏ như thế, ở ngoài trấn trên đất chống chính mình dựng lều vải. Hoàn thượng Nô tài suy nghĩ nghĩ biện pháp. Vệ Mặc nói, quên đi, biết điều một chút cũng được. Ngay ở bên ngoài đáp cái lều vải đi. Triệu Sùng nói, quang thời gian trước, hắn cảm giác mình cùng phá hư cảnh có sức đánh một trận. Hơn nữa vệ mặc cùng Diệp Tử hai người đột phá, vì lẽ đó vô cùng tiêu căng. Nhưng cùng Dương Lệ chém giết sau khi, hắn liền rõ ràng, sức mạnh của chính mình tuy rằng có thể thương tổn được Phạm Nhân Cảnh, nhưng phương diện khác quá trinh lệch, thật một trọi một một mình đấu, chỉ có bị đánh phần. Hơn nữa lần này Hàn băng Muôn võ thánh xuất hiện, hắn càng ngày càng cẩn thận một chút. Thời khắc nhắc nhở chính mình phải khiêm tốn lại biết điều. Xa, xa Hà Gai nhìn thấy triệu sùng mấy người cũng ở ngoài chân đáp lề vải, không khỏi điếu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, hừ, một cái thế lực nhỏ còn liu bức hò hét, còn chưa là cùng chính mình như thế chỉ có thể ở bên ngoài một bên đáp lề vải. Chính nói thầm đây, đột nhiên Chu Vi võ giả rối loạn tương bừng, đặc biệt nữ võ giả, mau nhìn, cái kia thật giống là Kỳ Lân công tử, đúng là Kỳ Lân công tử, hắn hướng bên này đi tới, lẽ nào vị nữ tử kia được hắn yêu hái? Có thể hay không là ta? Ngươi đừng nằm mơ, cũng không soi gương. Lan, người ta Kỳ Lân công tử khẳng định càng chú trọng nội tại mỹ, mọi người nghị luận sôi nổi. Đặc biệt nữ võ giả hận không thể dùng con mắt đem Kỳ Lân công tử của nào dõi. Hà dai cũng ở ảo tưởng Kỳ Lân công tử là tìm đến nàng, lẽ nào Kỳ Lân công tử biết mình là Thiên Lô thân thể? Có điều sau một phút, nàng liền từ trong ngộng tỉnh táo lại, bởi vì Kỳ Lân công tử đi vào Triệu Sùng mới vừa đáp tốt trong lễ. Ợ. Chuyện này, Hà dai há to miệng có thể bỏ vào một cái trứng gà, Kỳ Lân công tử biết bọn hắn. Không thể nào. Một cái thế lực nhỏ dĩ nhiên leo lên Kỳ Lân công tử, bởi vì một bãi phỏng, để Triệu Sùng ở hắn thế lực nhỏ trong mắt trở nên thần bí lên. Bọn họ là lai là gì? Không biết ta Nghe nói thật giống tên gì Thiên Vũ Đế Quốc. Thiên Vũ Đế Quốc? Chưa từng nghe nói à, ai là Trung Nguyên đại lục bằng hữu, cái này Thiên Vũ Đế Quốc là lai lịch gì? Triệu súng nhìn thấy Mộc đi vào liêu vải, tùy theo đứng lên, "Mộc, ngươi làm sao tìm tới nơi này?" "Triệu huynh, chúng ta Kỳ Lân tộc có thật nhiều bí pháp, ta nghe hơi thở của ngươi tìm đến, đến rồi, làm sao không có ở trong trấn thuê một chỗ ra nhà, nơi này quá đơn sơ." Mộc nói, "Có muốn hay không ta hỗ trợ nói một chút, chúng ta Kỳ Lân tộc ở Hàn Băng môn nơi này vẫn có một điểm mặt mũi." "Không cần, như vậy rất tốt." Triệu nói, sau đó tự mình rót một bình trà, hai người tán gẫu lên chính trò chuyện đây, bên ngoài lại là rối loạn tương mừng. xem ra lại có người tìm đến ngươi. một thần bí nói. ồ, triệu sùng sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, sẽ là ai chứ? mau nhìn, đó là nhờ mở ra tiêu chí, nhờ mở ra người làm sao cũng tiến vào cái kia lều vải. đúng đấy, mới vừa kỳ lân công tử mới đi vào không bao lâu, có thể để kỳ lân công tử cùng nhờ mở ra đều đến tiếp người khẳng định không đơn giản. thiên vũ đế quốc, không được, ta đi tìm trung nguyên đại lục người hỏi một chút. xa xa hà dai nhìn thấy kỳ lân công tử đi vào triệu sùng lều vải đã là vô cùng giật mình lại nhìn thấy nhờ mở ra một tên tiểu thư đi vào cái kia lều vải nàng liền triệt để nổ ngang hắn rốt cuộc là ai chương 329, quỷ cầu thu nhận giúp đỡ một đến triệu sùng không ngoài ý muốn nhân đoàn nhi đến đây hắn nhưng có một tia giật mình nhớ mờ tiểu thư ta là nên xưng hâu người triệu công từ đây vẫn là gọi hoàng thượng nhân đoàn nhi nháy mắt một cái nói cũng có thể nhớ mờ tiểu thư tiêu một tiếng triệu đại ca cũng được triệu sùng chỉ là treo trọng một hồi không nghĩ đến nhân đoàn nhi thật mở miệng tiêu một tiếng triệu đại ca ách triệu sùng sững sốt một chút thầm nghĩ trong lòng đối phương đây là có ý gì a Nếu đến rồi chính là khách, chỉ có thể nhiệt tình bắt chuyện, ba người đàm luận Hàn Băng Môn sự tình, ngược lại cũng hòa hợp. Hàn Băng Môn thái thượng trưởng lão nghe nói là được rồi một viên thượng cổ đan dược, mới phá tan bình cảnh tiến vào võ thánh cảnh. Mục nói: "Ta cũng nghe nói." Nhậm Đoàn nhi nói: "Triệu Sùng trong lòng nói thầm một tiếng, quả nhiên hơn 1000 năm thế lực lớn gốc gác không phải thổi, loại này tin tức mượn ảnh sẽ không có tìm hiểu đi ra." Ồ, có thật không? Thượng cổ đan dược có như vậy dễ dàng được? Triệu Sùng nghi hoặc hỏi. "Phụ thân ta nói, gần nhất Cửu Huyền Đại Lục khả năng đối mặt trùng biến hóa lớn, thời kỳ thượng cổ đồ vật tầng tầng lớp lớp lộ ra." xem tây xuyên đại lục phái côn luôn được chiến tướng chi thư hiện tại bắc băng đại lục lại xuất hiện thượng cổ tiên đang ăn rưởng đoàn nhi nói một gật gật đầu chúng ta kỳ lân tộc cũng cảm thấy cựu huyền đại lục sẽ phát sinh biến hóa lớn chỉ là loại này thay đổi đến thời điểm không biết là tốt hay xấu là hủy diệt vẫn là sinh tồn các ngươi đều muốn quá nhiều chứ cựu huyền đại lục mặc dù lại có thêm biến hóa gì đó cũng không thể diệt vong a nhiều nhất chính là thần điện bại vong sau khi hỗn loạn triệu sùng nói một lắc lắc đầu không giống nhau phản phất có một loại nào đó ý chí ở trái phải cựu huyền đại lục phát triển hãy cho xem chẳng bao lâu nữa không làm được còn có món đồ gì nô ra ba người liền vấn đề này thảo luận rất lâu trước khi đi nhậm đoàn nhi nói với triệu sùng triệu đại ca nhớ mở ra ở trên trấn còn có một chỗ sân nếu không ngươi chuyển tới bên kia đi thôi, ngoài trấn rủ sao hà lạnh ở cũng không tiện không cần cảm tạ triệu sùng thức tử chờ nhận đoàn nhi cùng một sau khi rời đi hắn rơi vào trầm tư nhớ mở ra đây là có ý gì phong thích tiện ý lôi kéo chính mình nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông cuối cùng chẳng muốn lãng phí nữa đầu óc binh tới tướng nữa nước tới đất ngăn hà giai lại một lần nữa bị nhìn chằm chằm. Triệu Sùng đối với một tên lôi hồn cảnh võ giả xem thường, nhưng hắn bên trong thế lực nhỏ lại hết sức khát vọng. Nàng bị ba phe thế lực nhìn chằm chằm, cả người run rẩy, ngẩng đầu hướng về xa xa Triệu Sùng lều lớn liếc mắt nhìn, cuối cùng cắn răng một cái hướng về lều lớn chạy đi, cùng tướng mệnh so với, ra mặt của chính mình không tính là gì. Ngăn cản nàng, phía sau lập tức truyền đến phá không âm thanh, đối phương đuổi theo. Cũng còn tốt Hà dai Khinh công không sai, Triệu Sùng lều lớn cách đến cũng không xa, ngay ở nàng sắp bị đuổi theo thời điểm, đã tiến vào lều lớn phàm vi, Hướng Đoá, Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa ba người ngăn cản nàng. Đứng lại. Hướng Đoá tỷ, cứu giúp ta. Hà Giai triệt để không biết xấu hổ, trực tiếp trốn đến hướng đoá phía sau. Ta biết ngươi sao? Lập tức rời đi, làm phiền Hoàng thượng, giết không tha. Hướng đoá đối với Hà Giai không có cảm tình gì cảm thấy, mặt lệnh đưa nàng đẩy cách lều lớn. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngươi không phải nói muốn giải cứu thiên hạ bách tính sao? Ta cũng là bách tính a, cứu mạng a. Hà Giai ôm Hướng đoá bắp đuổi tắt lên rồi. Triệu Sùng bị làm cho rất phiền, liền đi ra liều lớn. Lúc này truy sát Hà Giai mấy người, đúng là không dám tới gần. Dù sao kỳ lần công tử cùng Nhậm Đoàn Nhi vừa nãy, bọn họ còn không làm rõ ràng được Triệu Sùng bối cảnh. chấm đã cho ngươi cơ hội. Triệu sung nhìn trầm trầm Hà gia nói, dừng. Hà Gai quỳ xuống, hoàng thượng, dân nữ có mắt không tròng. Sau đó đồng ý cho ngươi làm nhóm lửa nha đầu. Ngươi xứng à? Triệu Sùng cười gần một tiếng hỏi ngược lại. Hà dai vẻ mặt sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Sùng, sau đó lẩm bẩm nói, dân nữ khi còn bé cũng có một cái hoàn chỉnh nhà, một cái vui sướng tuổi hấu thơ. Nhưng từ khi bị người phát hiện là thiên lô thân thể sau, cha mẹ bị giết, ông bà nội bị giết, toàn bộ nhà nào đều bị giết sạch, chết rồi nhiều người như vậy không có người nói một câu nói, không người nào dám vì bọn họ lấy lại công đạo. Ô, ô. Nàng khóc lên. Triệu Súng nhẹ giọng, biết Hà Giai cũng là một cái người cơ khổ, nhìn hiện tại mặc dù nàng có lôi hồn cảnh tu vi, vẫn cứ bị nhiều như vậy người truy sát, bởi vậy có thể thấy được, từ nhỏ đến lớn nàng đến cùng trải qua bao nhiêu nguy cơ. Lưu lại làm sai khiến nha đầu đi. Tạ hoàn thượng. Hà Giai lập tức dập đầu nói. Hướng đóa khinh bị nhìn Hà Giai một ánh mắt, đối với nàng tới nói, từ Hà Giai lặng lẽ lúc rời đi, liền không còn là người mình, có điều nếu Triệu Súng đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể tuân thủ. Hà Giai từ nay về sau chính là chúng ta Thiên Vũ Đế quốc người, ai còn dám có ý đồ với nàng? Hỏi một chút trong tay ta Hắc Tuấn có đáp ứng hay không. Hướng đoá hét lớn một tiếng, ánh mắt hướng về cách đó không xa mấy người nhìn lại, còn chưa cút. Vèo vèo vèo. Mấy người bị hướng đoá hống một tiếng bên dưới, chân khí trong cơ thể thiếu một chút nguy chuyển, trong lòng biết chính mình không địch lại, liền lập tức xoay người mà chạy. Triệu Sùng Liếc mắt nhìn vẫn cứ quỳ trên mặt đất Hà Gia, xoay người liều lớn, chính mình vẫn là quá mềm lòng, có điều nói đến, nàng cũng là một cái số khổ hải tử, bởi vì là Thiên Lô thân thể, cả gia tộc bị hại chết rồi, ai. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Vũ Đế quốc tên đột nhiên thành đứng đầu đề tài. Một cung nhận nhi đến là dụ nhân, hơn nữa hướng đoá bá khí để truy sát Hà Gia người biết khó mà lui vì lẽ đó rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu thiên vũ đế quốc sự tình trung nguyên thế lực của đại lục đến không ít rất nhanh thiên vũ đế quốc tiêu diệt vạn ma tông sự tình liền truyền ra thiên vũ đế quốc dĩ nhiên ở trung nguyên đại lục cùng năm đại cổ tộc đều bằng nhau thực sự là không nghĩ tới à, nhưng là tại sao hàn băng môn không có đem thành tựu đặc biệt khách quý đây mới vừa có khởi, đánh giá hàn băng môn cũng không có nghe nóng giữa lúc mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm hàn băng môn một tên trưởng lão mang theo mấy tên đệ tử tự mình đi đến triệu sùng lớn thiên vũ đế quốc hoàng đế môn nhận được tin tức quá muộn chăm sóc không chu toàn cố ý đưa tới cấp vé mời đến thời điểm có thể khoảng cách gần xem lễ Hàn băng môn trưởng lão mặt không hề cảm xúc nói cảm tạ trưởng lão Triệu Sùng nói cảm ơn để vệ mặc tiếp nhận thẻ tím có thể khoảng cách gần nhìn thấy võ thánh đều là một cái cao hứng sự tình chúng ta Hàn băng môn ở trên trấn còn có vài chỗ không sân ngươi có thể chuyển tới Hàn băng môn trưởng lão đạo có điều nhìn xem bố thí liền Triệu Sùng lắc lắc đầu không cần ở đây rất tốt tốt lắm cáo tử không tiễn Hàn băng môn trưởng lão mang theo đệ tử rời đi Chu Vi bên trong thế lực nhỏ suy đoán Triệu Sùng mọi người muốn chuyển tới trấn trên nhưng là bọn họ chờ mãi nhìn thấy triệu sùng lều lớn vẫn cứ không có phá chuyện gì thế này không biết ta lẽ nào Hàn băng Môn không mời bọn họ đi trên trấn trụ nhìn dáng dấp là như vậy đối với Chung quanh bên trong thế lực nhỏ nghị luận triệu sùng cũng không để ý gì đến hắn gần nhất có sâu sắc lo lắng Hàn băng Môn xuất hiện võ thánh đối với Nhất Thông Tiểu Huyền Đại Lục kế hoạch tạo thành đả kích khổng lồ Tinh Nhi vội vã đi vào chuyện gì vậy mặc nhìn thấy triệu sùng đang trầm tư nhỏ giọng đối với Tinh Nhi hỏi tổng quản vạn hoa đại lục không tự bi tìm tới nguy ảnh chính đang đưa tới trên đường Tinh Nhi nhỏ giọng nói này ngược lại là một tin tốt Vệ Mặc tự nói, sau đó đối với Tinh Nhi phất phất tay, làm cho nàng đi xuống trước. Triệu Sùng trầm tư một hồi, trước sau cũng không tìm được biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hơi khinh, mở mắt ra. "Tiểu vệ tử, vừa nãy là không phải Tinh Nhi đã tới?" "Vâng, Hoàng thượng." "Chẳng trách trong đại trướng có một luồng nàng ngồi vị, có chuyện gì sao?" Triệu Sùng nói. "Vệ Mặc không người nói, chúc mừng Hoàng thượng, thì từ lâu đến." Triệu Sùng hỏi. "Vạn Hoa đại lục không tự bi tìm tới, Lâm lão tướng gia chính để nguyện ảnh đưa tới." Vệ Mặc nói. "Được, quá tốt rồi, rốt cục đến rồi một tin tốt." Triệu Sùng bố đuổi. Hiện tại chỉ thiếu nhờ mở ra cái kia một khối. Đúng. Vệ Mặc gật gật đầu. Đi, cùng chấm đến trên trấn bãi phòng một hồi nhậm chính đạn, người ta khuê nữ đều đến, đến rồi, chúng ta không đi thăm đáp lễ quá không lễ phép. Triệu Sùng nói. Phải. Vệ mặt đáp. Triệu Sùng mang theo Vệ Mặc đi đến trên chấn, dọc theo đường đi chịu đến không ít người ánh mắt, dù sao Thiên Vũ Đế quốc hiện tại vẫn là đứng đầu đề tài. Nhờ mở ra chiếm cứ trên trấn một chỗ đại viện, Triệu Sùng đầu tiên là tìm Nhậm Bản Nhi, ở Nhậm Bản Nhi dẫn dắt đi mới nhìn thấy Nhậm Chính đạt. Người tìm ta có chuyện gì? Nếu là trụ sự tình, tìm Bản Nhi liền có thể giải quyết. Nhậm Chính Đạn nói. Triệu sung lắc lắc đầu, mặc cho tộc trưởng nghe nói Trung Nguyên Đại Lục không tự bi ở các ngươi nhờ mở ra trong tay đều là lời đồn, ngươi cũng tin loại này không có chứng cứ lời đồn sao? Nhâm Chính đặt nói, thực sự là lời đồn. đương nhiên, Nhâm Chính đặt như chặt đinh chém sắt nói, cái kia quá đáng tiếc, vốn là châm còn muốn với các ngươi nhờ mở ra một khối cộng đồng tìm ra Cựu Huyền chân Kinh, tìm kiếm võ công trung cực huyền bí. Triệu sung thở dài một tiếng nói, Cựu Huyền chân Kinh cần chín khối không tự bi hợp nhất, mặc dù tìm tới Trung Nguyên Đại Lục không tự bi thì có ích lợi gì, Nhâm Chính thì lại nói, ta biết hắn tám khối ở nơi nào. Triệu Sùng từng chữ từng chữ nói. Cái gì? Nhậm Chính Đạt vô cùng giật mình, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, việc này không phải là đùa giỡn. Mặc cho tộc trưởng, ngươi xem chấm xem đùa giỡn dáng vẻ sao?" Triệu Sung hỏi ngược lại. Nhậm Chính Đạt không lên tiếng, dấu tay dâu mép lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, "Hơi Quỳnh, mở miệng nói, Trung Nguyên Đại Lục không tự bi, chúng ta nhờ mở ra đúng là có thể tìm kiếm, nhưng ngươi nhất định phải lấy ra đừng ở ngoài tám khối không tự bi. Yên tâm, chỉ cần Mặc cho tộc trưởng có thể lấy ra Trung Nguyên Đại Lục không tự bi, chấp liền có thể lấy ra mặt khác tám khối." Triệu một mặt chắc chắn nói, "Được, ta hiện tại liền truyền tin trở lại." Phát động toàn bộ nhờ mở ra người tìm kiếm không tự bi, tin tưởng nên rất mau ra kết quả. Cảm tạ Mặc cho tộc trưởng. Triệu Sùng đạo, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chấm đã, nếu đến rồi, liền một khối ăn bữa cơm đi. Nhậm Chính Đạt đột nhiên đưa tay xin mời. Hễ? Chuyện này, Triệu Sùng có chút ngơ ngẩn, không hiểu Nhậm Chính Đạt có ý gì, liền quyết định như vậy. Nhậm Chính Đạt không đợi Triệu Sùng trả lời, liền mạnh mẽ thế hắn đồng ý. Món ăn đều là ngạnh món ăn, cũng vô cùng mỹ vị, nhưng Triệu Sùng chính là ăn không vô, bởi vì bên cạnh ngồi Nhậm Chính Đạt cùng Nhậm Đoạn Nhi hai người phụ nữ Đồng thời Nhậm Chính Đạt trong lời nói nói ở ngoài thật giống đều ở chào hàng con gái của hắn Nhậm Đoạn Nhi. Diệu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, Triệu Sùng rốt cục nghe ra một chút ý tứ, Nhậm Chính Đạt muốn đem con gái Nhậm Đoạn Nhi gả cho hắn, thông ra. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình còn giống như thật không có sắc phong quá hoàng hậu, có điều lời này cũng không thể nói với Nhậm Chính Đạt. Mặc cho tộc trưởng, chấm hậu cung phi tần đông đảo, hoàng hậu đã lập, sợ là sẽ phải oan đứa Đoạn Nhi, vì lẽ đó không dám phản cái này cao cảnh. Triệu Sùng nói vô cùng miễn chuyện. Hắn cũng cân nhắc qua, cùng Nhậm Đoạn Nhi kết hôn lời nói, nhất định sẽ được nhờ mở ra to lớn trợ lực nhưng cùng lúc cũng sẽ có cả tay mục tiêu của hắn là nhất thống cựu huyền đại lục để tầng dưới chót bách tính trải qua coi tôn nghiêm sinh hoạt cái mục tiêu này khẳng định cùng nhờ mở ra lợi ích đi ngược lại nhậm chính đạt cũng là muốn mặt mũi người vì lẽ đó vừa nghe triệu sùng nói như vậy lập tức giang rộng ra đề tài tán gẫu nổi lên không tự bi sau một canh giờ triệu sùng mang theo vệ mặt rời đi nhậm đoàn nhi xuất hiện ở phụ thân nhậm chính đạt sau lưng phụ thân đoàn nhi hết hẳn ý nghĩ này đi người này hoặc là là cái kẻ ngu si hoặc là tâm rất lớn hắn không thích hợp người cũng sẽ không bao giờ được chúng ta nhờ mở ra điều động nhậm chính đạt nói vâng phụ thân nhân đoàn nhi vẻ mặt có một tia phức tạp sau 3 ngày xem lễ chính thức bắt đầu nắm thẻ tím thế lực lục tục tiến vào hàn băng môn còn hắn bên trong thế lực nhỏ thì bị sắp xếp ở hàn băng môn ở ngoài trên quảng trường chỉ có thể xa xa phóng tầm mắt tới triệu xung vệ mặc tinh nhi thương đoá bùi dũng nô tinh hỏa cùng hà gia bảy người đi vào hàn băng môn triệu xung mấy người cũng có tốt hà giai thì lại kích động cả người run rẩy ngoan ngoãn biết chính mình dĩ nhiên cũng có thể khoảng cách gần quan sát võ thánh nhờ có người đàn ông kia nàng lặng lẽ hướng về đi ở phía trước triệu xung liếc mắt nhìn ngươi nhìn lén hoàng thượng làm gì Vang lên bên tai Hướng Đoá tiếng quá lớn, mấy ngày nay Hướng Đoá liền không cho nàng sắc mặt tốt xem. Ta không nhìn lén." Hà Dái nói. "Lệnh, Hà dai, đừng đánh ý định quỷ quái gì, hoàng thượng là ngươi không thể đổi kịp người." Hướng Đoá nói, nữ nhân vẫn tương đối hiểu rõ tâm tư của nữ nhân. Hà dai nháy một cái con mắt, ở Hướng Đoá trên người nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nói, "Hướng Đoá, ngươi sẽ không cũng yêu thích hoàng thượng chứ?" "Nói mỏ cái gì?" Hướng Đoá xem như bị dẫm đuôi, lập tức sù lông, còn dám nói lung tung, ta cắt ngươi đầu lưỡi. "Không phải liền không phải, kích động cái gì, càng kích động nói minh tâm bên trong càng có quỷ." Hà nói ngươi câm miệng. Hảo hảo, ta không nói. Nhìn thấy hướng đoá nổi giận, Hà Gia lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong lòng nàng nhưng 100% xác nhận hướng đoá yêu thích Triệu Dung. Lúc này hướng đoá bị người điểm phá tâm sự, sắc mặt tường đỏ, trong lòng ngầm ngầm nhảy lên, thỉnh thoảng hướng đi ở phía trước Triệu Dung liếc mắt nhìn, thầm nói, hoàng thượng, người vĩnh viễn là trong lòng ta vĩnh viễn thần, hướng đoá gặp cả đời bảo vệ ở bên cạnh ngươi, không cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Triệu Dung cũng không có chủ ý phía sau hướng đoá cùng Hà Gia dị dạng, hắn quan sát hàn bằng môn phong cảnh, sau đó đi tới một chỗ đài cao, mặt trên viết mỗi cái thế lực lớn vị trí, Thiên Vũ Đế quốc ở một góc bên trong rất không nổi bật, vừa nhìn chính là Lâm Thời thêm vào, có điều này chính hợp tâm ý của hắn. Hơi huynh, hắn mang vệ mặc mọi người đi tới ngồi tốt, hắn thế lực lớn lúc này chính đang lẫn nhau trò chuyện, biết nhau, rất náo nhiệt, chỉ có Triệu Sùng bên này vắng ngắt. Triệu huynh, Mục, làm sao các ngươi kỳ lần tộc chỉ một mình ngươi? Triệu Sùng nhìn thấy Mục một, một thân một mình. Chúng ta tộc có quy tắc, mỗi lần chỉ có đi ra một tên đệ tử cất bước thế gian. Mục nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên. Triệu Sùng gật gật đầu, hắn đối với Mục ấn tượng rất tốt. Chương 330, ngờ vực Hàn băng môn thái thượng trưởng lão tử tử linh đi ra thời điểm, tất cả mọi người tại chốt đều chấn kinh rồi, bởi vì căn cứ tư liệu tử tử linh năm nay nên hơn 80 tuổi, thế nhưng hắn lúc này nhưng là một bộ 30 tuổi nam tử răng dốc, phong độ phiên phiên, tuấn mỹ dị thường, chỉ có tăng thương ánh mắt mới bộc lộ ra hắn chân thực tuổi tác. Võ Thánh có thể phản lão hoàn đồng sao? Triệu Sung cũng là giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm chính giữa đài cao anh chàng đẹp trai. Trước đây chỉ nghe qua truyền thuyết, bây giờ nhìn lại là thật sự. Bên cạnh một mở miệng nói rằng. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ thấy Từ Tử Linh hung nhẹ một hồi tay, trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng to lớn uy lực, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Triệu Sùng cũng cảm giác được áp lực, chỉ bất quá hắn dưới da vạn dân áo giáp kim quang lấp lóe một hồi, uy thế liền biến mất. Một mới vừa tránh thoát uy thế giằng buộc, quay đầu liếc mắt nhìn hảo không bị ảnh hưởng Triệu Sùng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn biết Triệu Sùng không có tu luyện chân khí, căn bản không tính võ giả, vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, nhưng là tại sao Từ Tử Linh hung mạnh như vậy uy lực đối với không có tác dụng đây? Kỳ quái, xem ra mỗi người đều không có bí mật của chính mình, bí mật của hắn sẽ là gì chứ? một ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Triệu Sùng không có nghĩ nhiều như thế, hắn lúc này chính nhìn chằm chằm xa xa đài cao Từ Tử Linh, nghe đối phương nói chuyện. Các vị vũ hữu đường xa mà đến, từ mẫu cảm kích khôn cùng. Từ Thánh Khách khí, có thể một bước từ thánh tiên nhan, ta tam sinh có hưng. Các loại lệnh nọ thanh nổi lên một phía. Từ Tử Linh khẽ gật đầu, một bộ rất hưởng thụ rằng, "Dấp, hơi khinh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng quát tay, định nọ thanh lập tức đình chỉ, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Từ mẫu may mắn đến thiên địa chi tạo hóa tiến vào võ thánh cảnh, tưởng tượng đời trước võ thánh đã là mấy ngàn năm trước, khả năng mọi người đều rất kỳ quái đến cùng cái gì là võ thánh chứ?" Từ Từ Linh nói, mọi người trầm mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Từ mỗi liền vì là các vị biểu diễn một hồi. Từ Từ Linh đạo, chỉ thấy hắn ngâng tay lên, cũng không có động tác gì, nhưng thiên địa đã biến sắc, gió to đông dương thổi bay, phản phất chu vi mấy trăm dặm sức mạnh đều hướng về hắn bên này hội tụ, đỉnh đầu đã hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Làm bàn tay hắn hạ xuống thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự trường, hướng về xa xa một ngọn núi hạ xuống. Ầm. Ngàn trượng ngọn núi đầu tiên là bị đóng băng, sau đó một tấc một tấc vỡ toang, cuối cùng hóa thành một biển. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh một trường hủy diệt một tòa ngàn trượng ngọn núi, đồng thời còn đánh thành một mịt, sức mạnh đến cùng khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. này, chuyện này, cựu huyền đại lục sắp trở trời rồi, ai? đúng đấy, thượng cổ năm tộc thì thế nào? tại đây loại sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều muốn túi đầu xương thần. giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Bang Môn tương lai khẳng định đem xương bá cựu huyền đại lục thời điểm, từ từ linh âm thanh lại lần nữa vang lên, chúng ta Hàn Bang Môn sẽ không giống như thần điện xương bá cựu huyền đại lục, thế lực sẽ không mở rộng ra Bắc Bang Đại Lục. ồ, nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người đều một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Có chút ngơ ngẩn, Triệu Sùng cũng không ngoại lệ, nếu là vệ mặt hoặc là diệp tử tiến vào võ thánh cảnh, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu thống nhất Cửu Huyền Đại Lục, tuyệt đối không ngờ rằng Từ tử, tử Linh dĩ nhiên nói ra những lời này. Hàn Băng môn thế lực sẽ không mở rộng ra Bắc Băng Đại Lục là có ý gì? Mặt chữ ý tứ chứ? Từ tử, tử Linh sẽ không ngốc hả? Vẫn là Hàn Băng môn có âm như gì? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Từ tử, tử Linh có ngu hay không ta không biết, nếu là bị hắn nghe được ngươi nói hắn ngốc, mạng ngươi khẳng định liền không còn. Từ tử, tử Linh lại lần nữa vung tay lên, hiện trường tiếng bàn luận trong nháy mắt biến mất, Triệu Sùng có một tia ao, lúc nào mình cũng có thể có lực uy hiếp như thế. Chúng ta Hàn Băng môn sẽ không mở rộng, nhưng bắt đầu từ hôm nay Bắc Băng đại lục cũng đem sẽ không cho phép thế lực khác bước vào. Hy vọng mọi người ghi vào trong lòng, nếu là cái nào phe thế lực dám to gan bước vào Bắc Băng đại lục, vậy thì là theo chúng ta Hàn Băng môn là địch, theo ta Tử Tử linh là địch. Hắn này có ý gì? Muốn đem Bắc Băng đại lục đóng kín lên. Chính là ý này, xem ra Bắc Băng đại lục khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Sẽ không còn có thượng cổ đan dược chứ? Không làm được thì có, đã có một viên, không chắc thì có viên thứ hai, thậm chí là một cái cổ đại di chỉ, bên trong có đến không hết bảo bối. Mọi người sức tưởng tượng là vô cùng hiện trường lập tức có người xỉ xào bàn tán lên. Triệu Sùng cũng là không nhịn được nghĩ như vậy, Bắc Băng Đại Lục có phải là ẩn giấu đi bí mật gì? Chính mình có muốn hay không phải nguyện hành lặng lẽ lén vào tiếp tục tìm hiểu. Xem lễ rất sắp kết thúc rồi, Hàn Băng Môn bắt đầu đổi người, Đông Phúc Lớn lục một cái thế lực lớn, bởi vì ở trên chân kéo dài một ngày, tại chỗ liền bị từ từ linh ra tay tự mình tiêu diệt. Giết gà dọa khỉ, ai cũng nhìn ra rồi, liền không ai dài dòng nữa, nhanh nhanh rời đi, còn sau đó như thế nào, rời đi trước Bắc Băng Đại Lục lại nói. Triệu Sùng ngồi ở trên xe ngựa, khẽ nhíu mày. Hoàng thượng, vì lần này Bắc Băng hành trình Tả Phàm sắp xếp hơn trăm người lẻn vào Bắc Bang Đại Lục, có muốn hay không rút về. Vệ Mặc hỏi. Triệu Sùng suy tư một lúc lâu, nghĩ đến từ tử linh sức mạnh kinh khủng kia, cuối cùng mở miệng nói, toàn bộ rút về. Vâng. Vệ mặt đáp, hoàng thượng, hai năm trước lẻn vào Bắc Bang Đại Lục cái kia tiểu tổ đây. Mấy người, ba người. Vệ mặt hồi đáp, đoạn tuyệt với bọn hắn liên hệ, để bọn họ tiến vào ngủ say ở lại Bắc Bang Đại Lục. Triệu Sùng nói, phải. Triệu Sùng ở sắp xếp nguyệt ảnh sự tình, hắn thế lực lớn cũng đang làm đồng dạng sự, mỗi cái thế lực đều có tin tức về chính mình con đường, đặc biệt mấy ngàn năm thế lực lớn gấp gáp càng thêm thâm hậu, hàn băng muôn bên trong một cái nào đó trưởng lao thậm chí đều có khả năng là bọn họ người. 7. sau ba ngày, triệu sùng đoàn người ngồi lên rồi rời đi bắc băng đại lục thuyền. Vừa mới lên thuyền, liền thu được một tin tức, tây xuyên đại lục phái côn luân cũng tuyên bố phong tỏa khiến. này đều muốn làm gì? phái côn luân không có võ thánh, phát giác chiến tướng đã bị mình làm thịt, còn có thể lớn lối như thế. triệu sùng trong lòng âm thầm hiếu kỳ, chờ bọn hắn trở lại Trấn hải thành, liền thu được năm đại cổ tộc xin mời đi vũ sơn gặp mặt thương thảo chung nguyên đại lục việc. Triệu Sùng đem Diệp Tử mọi người từ bên trong Ngọn Tiên Sơn thả ra, để bọn họ ở lại Trấn Hải Thành, chỉ mang theo vệ mặc một người đi đến Vũ Sơn. Cho tới Hà Gai, mới vừa trở lại Trấn Hải Thành, Triệu Sùng đã nghĩ đem nàng đánh đuổi. Có điều nữ nhân này xem như là biến thông minh, mặt dày mày dạn không đi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút đem người ném cho Hứa Lương, bởi vì Tinh Nhi nói, người bình thường nếu là được rồi lò lửa thân thể nguyên âm có thể kéo dài tuổi thọ. Chính mình có nguyện lực hộ thể, Hứa Lương nhưng là chân chính người bình thường, này Hà Gai đối với hắn đúng là có một chút tác dụng. Hà Gai thực vốn là ý nghĩ là đến Trung Nguyên Đại Lục, không ai biết mình là lò lửa thân thể liền không nữa theo triệu sùng dù sao nàng cũng không lốc có thể nhìn ra triệu sùng đối với nàng phiền chán nhưng là làm tiến vào Trấn hải thành sau khi nhìn thấy 5.000 lôi hồn cảnh võ giả ý nghĩ của nàng liền thay đổi trước đây cảm thấy đến triệu sùng không lọt mắt lôi hồn cảnh võ giả là trang hiện tại biết đạo nhân gia thật không phải trang mà chính là không lọt mắt phổ thông lôi hồn cảnh võ giả bởi vì trước mắt 5.000 lôi hồn cảnh võ giả cái kia một cái nàng đều đánh không lại đồng thời nàng ở những người này con mắt nhìn thấy đối với triệu sùng cũng nhiệt sùng bái đây rốt cuộc là một cái đàn ông như thế nào quá thần bí hà giai nội tâm vô cùng khiếp sợ Khi nàng biết được mình bị sắp xếp cho Hứa Lương làm nha hoàn thời điểm, không hề không vui, trái lại ở đêm đó liền bò lên trên Hứa Lương giường, ở Bắc Bang đại lục thời điểm, nàng đem mình lò lửa thân thể xem đến rất nặng, khi thấy 5000 tên lôi hồn cảnh võ giả, thậm chí nghe nói bốn trong đại quân còn có càng nhiều lôi hồn cảnh võ giả sau khi, liền thoải mái, chính mình lò lửa thân thể cũng nhìn ra không trọng yếu. Đang tiết Hứa Lương đem nàng cản xuống giường, Hà Gia khóc sức mướt đi tìm hướng Đoá, nàng cũng là cùng hướng Đoá thuộc một điểm, tuy rằng hướng Đoá xưa nay không đã cho nàng sắc mặt tốt. Hường Đoá tỷ, Hứa quân sư không muốn ta. Làm sao? Không muốn ngươi, không thể nào. Hoàng thượng ý chỉ vẫn chưa có người nào dám cãi lời, nói, xảy ra chuyện gì? Hướng Đoá một mặt nghiêm túc hỏi, "Ta, ta vừa nãy vốn là muốn cho hứa quân sư làm ám giường, hắn đem ta chạy ra." Hà Giai yếu yếu nói, "Không biết xấu hổ, chẳng muốn con ngươi, hoàng thượng lúc đó thì không nên cứu ngươi." Hướng Đoá xoay người rời đi, hướng Đoá tỷ. Hà Giai đuổi theo. Đang lúc này, Song Vũ Chân từ bên cạnh chạy qua, nhìn Hà dai một ánh mắt, mở miệng hỏi, "Ngươi chính là nắm giữ Thiên Lô thân thể người?" "Ừm." Um. "Theo ta đi." Song Vũ Chân nói. "Đây." Hà Giai một trận do dự, nàng không quen biết Song Vũ Chân còn không nói cảm ơn, đây là Vũ Chân cô đường, quân sự tiến tu học viện trận pháp ban đạo sư. Thường đoàn giới thiệu. Hà giai cuối cùng đi theo Song Vũ Chân bên người. Người khác không biết tại sao Song Vũ Chân muốn thu lưu người này, thực song Vũ Chân trước đây xem qua một cái sách cổ, liên quan với thuật luyện đan, thiên lô thân thể người là tốt nhất luyện đan người, chỉ có điều cựu huyền đại lục không có truyền thừa, vì lẽ đó thuật luyện đan vẫn không có phát triển lên. Có điều hiện tại cựu huyền đại lục đang đứng ở biến đổi lớn bên trong, liền võ thánh đều đi ra, vạn nhất xuất hiện thượng cổ luyện đan truyền thừa, như vậy Hà giai liền có tác dụng, nàng cái này cũng là vì Triệu Sủng dự chữ nhân tài. Những việc này Triệu Sùng cũng không biết, hắn lúc này đang theo vệ mặc chạy tới Vũ Sơn trên đường, đồng thời trong lòng vẫn đang suy tư con đường tương lai. Nhất thống Cửu Huyền Đại Lục nhất định phải tạm thời mắc cạn, tư tử linh tồn tại chính là to lớn nhất cản trở. Xem ra chỉ có thể nỗ lực kinh doanh thật hiện tại địa bàn, vừa vận chung quanh thiếu người, bình tĩnh lại phát triển mấy năm, nền vững nền móng của mình. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho tới Cửu Huyền Đại Lục hướng đi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhậm Chính Đạt, Khương Khải Thiên, Ngao Thánh Thiên, Biêm, Kỳ Lân tộc, tộc tộc trưởng Quân Sơn lần này cũng tới, còn có kiếm các các chủ tu. Triệu Sùng cái cuối cùng đến, bọn họ đã chờ đợi ở đây hai ngày. Các vị tới chậm, thứ lỗi. Triệu Sùng nói, nhậm chính đạt đám người sắc mặt đều khó coi, bọn họ ai mà không phá hư cảnh cao thủ, chỉ có Triệu Sùng là một người bình thường, mà bọn họ lại không thể không chờ người bình thường này, bởi vì trong tay hắn nắm một nhánh sức mạnh kinh khủng. Này mới vừa ở Hàn băng môn xem lễ trên từng gặp mặt, tại sao lại đến Vũ Sơn gặp mặt? Triệu Sùng biết rõ còn hỏi. Triệu Lão đệ nên cũng đều nhìn thấy, Bắc băng Đại Lục khẳng định cất giấu cái gì, Tây Xuyên Phái Côn Lôn cũng tuyên bố phong sơn, chúng ta Trung Nguyên Đại Lục sau này thế nào ứng đối à? Khương Hải Thiên đầu tiên mở miệng nói rằng. Chương 331, người là thiên tài. Ta nghe các vị tiền bối, Triệu Súng đạo, ở không làm rõ ràng nhậm chính đạt mọi người mục đích trước, hắn là sẽ không phát biểu ý kiến. Bắc Băng Đại Lục khẳng định ẩn dấu đi bí mật lớn, từ Tử linh là lợi hại, nhưng Bắc Băng Đại Lục lớn như vậy, hắn có thể nhìn sang. Mẹ Tu mở miệng nói, trong chúng ta Nguyên Đại Lục vẫn là cựu Nguyên Đại Lục đứng đầu, Bắc Băng Đại Lục nói không cho bước vào chúng ta liền ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Súng nhìn mẹ Tu một ánh mắt, cái này nữ kiếm khách cũng thật là một cái tính tình lắm nảy, nàng ý này là muốn thăm dò Bắc Đại Lục bí mật. Từ Tử Linh thực lực mọi người xem lễ thời điểm đều gặp, nói một chút từng người ý nghĩ đi. Nhậm Chính bặt nói, Khương Khải Thiên, Ngao Thánh Thiên, Âu Viêm, Quân Sơn bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều không có vội vã nói chuyện. Các ngươi quá nét mực, chúng ta kiếm các ý tứ là chúng ta Trung Nguyên Đại Lục thành lập một cái thám báo đội tiến vào Bắc Bang Đại Lục tra xét, nhìn Từ Tử Linh đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì. Mẹ Tu nói, Vạn Nhất bị Từ tử, tử Linh bắt được đây, chúng ta coi như là liên hợp lại cũng không ngăn được hắn. Khương Khải Thiên nói, Trân Trân trừ trừ Vinh viễn không làm nên chuyện. Mẹ Tu lẩm bẩm một câu sau đó không tiếp tục nói nữa, nàng ý kiến đã biểu đạt xong xuôi. hiện trường xuất hiện chốc lát tiến tĩnh, mọi người đều khẽ cau mày đang suy tư. khắc khắc, quân sơn ho nhẹ một tiếng, đưa mắt hấp dẫn đến trên người mình. chúng ta kỳ lần tộc hoài nghi bắc băng đại lục xuất hiện thượng cổ thất sắc môn di chỉ, thượng cổ thất sắc môn lấy luyện đan làm chủ, đan phân thất phẩm, nhất phẩm vì là thấp, thất phẩm vì là cao, thất phẩm đan dược gặp phát sinh một đạo thất sắc cầu tổng, cái này cũng là thất sắc môn lai lịch. quân sơn huynh là ý nói bắc băng đại lục rất khả năng còn tồn thượng cổ đan dược, thậm chí còn có để phạm nhân cảnh trực tiếp tiến vào võ thánh cảnh đan dược. nhâm chính đặt hỏi, có khả năng. Quân Sơn gật gật đầu, Kỳ Lân tộc là lâu đời nhất chủng tộc. Đối với lời của hắn nói, nhân chính đạt bọn người tin tám phần. Nếu là có thượng cổ tiến vào cấp đan dược lời nói, đúng là có thể mạo hiểm thử một lần. Âu Viêm nói, Ngao Thánh tiên cũng theo gật gật đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thượng tam cảnh võ giả mơ ước lớn nhất chính là tiến vào võ thánh cảnh, vì thế có thể mạo bất kỳ nguy hiểm. Mấy người thảo luận kịch liệt lên, cuối cùng đạt thành nhất trí phái người đi đến Bắc băng đại lục tra xét tin tức, đồng thời tốt nhất là khuôn mặt xa lạ, đồng thời một khi bị Hàn băng môn phát hiện, không thể bại lộ thân phận của chính mình. Triệu Súng nghe được Bắc Băng Đại Lục rất khả năng tồn ở thượng cổ đang dược, cũng là một trận động lòng, nhìn vậy mặc một ánh mắt, hai người dùng ánh mắt giao lưu. Triệu Lao Đệ, Nhâm Chính đả tâm thanh vang lên. Mặc cho tộc trưởng, chuyện gì? Tham báo đội sự tình còn muốn rượi vào các ngươi Thiên Vũ Đế Quốc? Hế? Tại sao? Triệu Súng hỏi. Hàn Băng môn trước đây theo chúng ta nam đại cổ tộc ít nhiều gì đều không có lui tới, lẫn nhau trong lúc đó đệ tử lẫn nhau tương đối quen thuộc, lần này phái đi Bắc Băng Đại Lục người tốt nhất là khuôn mặt mới, các ngươi Thiên Vũ Đế Quốc là mới phát một nguồn sức mạnh, vừa vặn không bao nhiêu người nhận thức. Nhân chính bật nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt nói, "Chúng ta đối với thượng cổ đan dược không có hứng thú." Khắc khắc. Nhậm Chính Đạt ho khan một tiếng, suy nghĩ một chút nói, "Không chỉ vì thượng cổ đan dược, thậm chí có thể có thể tìm tới thuật luyện đan, ta không có hứng thú." Không chờ hắn nói xong, Triệu Sùng lập tức mở miệng nói, "Từ từ linh đã là võ thánh, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc lại không muốn đi mạo hiểm, muốn đi các ngươi đi. Trong chúng ta nguyên đại lục liên minh là một thể." Khương Khải Thiên nói, "Các vị trưởng môn, tộc trưởng, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc đối với thượng cổ đan dược cùng thuật luyện đan đều không có bất cứ hứng thú gì cùng ý nghĩ cũng không thể để chúng ta giúp các ngươi đi tìm đan dược cùng luyện đan thuật chứ." Triệu Sùng nháy một cái con mắt nói, "Chuyện này, mỗi cái thế lực các ra một người, tu vi ít nhất lôi hồn cảnh, tốt nhất là lôi hồn cảnh đỉnh cao hoặc là nửa bước phá hư, tạo thành một tiểu đội tiến vào Bắc Bang đại lục." Âu Viêm đề nghị, sau đó nhìn Triệu Sùng một ánh mắt nói, "Triệu lão đệ cũng đừng từ chối, dù sao các ngươi Thiên Vũ Đế quốc cũng là liên minh một phần tử." Triệu Sùng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, "Được rồi." Đặt thành nhất trí sau khi, đại gia từng người Triệu Hoán đệ tử đến đây Vũ Sơn. Triệu Sùng đối với vệ mặc nói, "Đem đệ tạ phàm đem thần thâu nhếp như phong tới." phải vậy mà đáp nay một chuyến tuyệt đối là một cái cựu tử nhất sinh hoạt có điều triệu sùng cũng có một tia kỳ vọng thần thâu nhiếp như phong đầy đủ cơ linh tu vi cũng đủ chủ yếu nhất hắn có một tay thần thâu tuyệt sát như bắc băng đại lục thật sự có bí mật gì hắn không làm được vẫn đúng là có thể lén ra đến sau ba ngày năm đại cổ tộc thêm tiên vũ đế quốc cùng kiếm các đệ tử đều đến nhược mở ra, thương gia hỏa phương tộc kiếm các phái gia đệ tử đều rất trẻ trung có điều đều có lôi hồn đỉnh cao tu vi nhìn dáng dấp đều rơi xuống vốn gốc mà thanh long tộc phái ra chính là ngao quán hắn là triệu sùng đánh vào thanh long tộc một con cờ Nhìn thấy ngao quán một khắc đó, Triệu Sùng trong lòng vi núc núc một chút, thầm nói, lẽ nào bị ngao thánh tiên phát hiện? Không thể a, ngao quán không phải thành đời kế tiếp tộc trưởng người nối nghiệp sao? Lần này tại sao phái hắn đi? Kỳ Lân tộc phái ra người càng làm hắn kinh ngạc, dĩ nhiên là Kỳ Lân công tử Mục. Mục, ngươi làm sao đến rồi?" Triệu Sùng hỏi. Kỳ Lân tộc ở bên ngoài cất bước chỉ có một mình ta, ta không đến ai tới." Mục đúng là rất bình tĩnh. "Chuyến này cựu tử nhất sinh." Triệu Sùng nói, hắn đem một xem là bằng hữu. "Điều này cũng có thể chính là ta mệnh." Mộc nói, trong đôi mắt có một tia u buồn, có điều lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh khôi phục bình thường. Triệu sung giận mình, Nhậm Chính đạt mọi người càng giận mình, đặc biệt Mẹ Tu, khi thấy Nhất Như Phong Lầm Thanh đang một tiếng rút kiếm ra, họ nhíp, người dĩ nhiên nương nhờ vào Thiên Vũ Đế Quốc, chúng ta kiếm các vạn kiếm quý nhất thuật có phải là người ăn trộm? Mẹ Tu giận dữ nói, không phải. Nhất Như Phong trực tiếp phủ nhận, sau đó hướng về Triệu Sùng cùng vệ mặc đến gần rồi một điểm. Mét các chủ, người đây là ý gì? Nhất Như Phong đã sớm gia nhập chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, tính xin ngươi thanh kiếm thu hồi đến, nếu không, cái này tháng báo đội chúng ta liền không tham ra Triệu sung lạnh lùng nói thậm chí cái này liên minh chúng ta cũng nuôi ra. Mẹ tu, thanh kiếm thu hồi đến, hiện tại không phải náo động đến thời điểm, tất cả lấy đại cục làm trọng. Nhâm chính đã nói, Nhớ mở ra cùng kiếm các lén lút có liên hệ, mẹ tu cuối cùng thở phì phò thanh kiếm cất đi. Triệu Lão đệ không nghĩ đến à, nhất như phong dĩ nhiên ở trong tay người, lần này đi Bắc băng đại lục càng thêm có hy vọng. Khương Khải Thiên nói, Triệu Sùng nói, chúng ta thiên vũ đế quốc vốn là đối với lần này mạo hiểm không có bất cứ hứng thú gì, hoàn toàn chính là liên minh, nếu là có người lại rút kiếm đối với chúng ta thiên vũ đế quốc người gọi đánh gọi giết, ta liền không bị con chim này khí. Triệu Sùng ngươi có ý gì? Mẹ tu quát, có ý gì người rõ ràng. Được rồi, đều đừng ngậm ý. Nhậm Chính đặt lại lần nữa đi ra khi cùng sự lao, mọi người đều thông báo một chút, sau nửa canh giờ để bọn họ lên đường đi. Triệu sung hư lạnh một tiếng, mang theo vệ mặt cùng Nhiếp Như Phong đi ra đại điện, tìm một một chỗ yên tĩnh. Nhiếp Như Phong, thần cẩu kiến hoàng thượng. Nhiếp Như Phong rầm quỳ trên mặt đất, hắn ở nguyện ảnh sống đến mức không sai, gần nhất còn thắng trị, đồng thời tu vi vẫn đang gia tăng. Lần này đi Bắc Bang đại lục cha xét, vô cùng nguy hiểm, phái ngươi đi, chủ yếu là bởi vì ngươi là thần đầu, cũng có thể có thu hoạch, đồng thời người cơ linh. Triệu Sùng nói: Tạ Hoàng Thượng tín nhiệm, thân định toàn lực ứng phó. Nhất Như Phong nói, hắn hai năm qua chịu đến Tạ Phàm mọi người hung đúc, hơn nữa chính mình rõ ràng cảm thụ, đã sớm đối với Triệu Sùng khang khang một mực, không cần ngươi toàn lực ứng phó. Nhớ kỹ một điểm, bảo mệnh quan trọng, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, xoay người liền chạy, không cần lo người khác, cũng không cần muốn hậu quả, chỉ cần người trở về, chuyện về sau do chấm xử lý. Triệu Sùng nói: Tạ Hoàng Thượng. Nhất Như Phong dập đầu lại ba cái, hắn có thể cảm nhận được Triệu Sùng không phải nói câu khách sáo, mà thực sự là lo lắng sự sống chết của hắn. Lên. Triệu Sùng đem kéo lên. Vô vô bờ vai của hắn nói, "Tất cả cẩn thận." Hoàng thượng yên tâm. Nhiếp Như Phong nói, Hơi huynh." Triệu Sùng nhìn thấy từ trong đại điện đi ra ngao quán, liền hắn để vệ mặc cùng Nhiếp Như Phong tâm sự chi tiết nhỏ, chính mình thì lại hướng về ngao quán đi đến. Hai người một trước một sau đi đến vách núi một bên. Ngao Thánh Tiên, làm sao phải ngươi đi? Ngươi không phải đã trở thành đời kế tiếp tộc trưởng người nối nghiệp sao?" Triệu Sùng hỏi. Ngao Thánh Tiên sinh con trai, Thiên Phú dị thường, đồng thời huyết thống truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, ta cái này định ra đến người nghiệp liền có vẻ trước mắt." Ngao có nói, "Hóa ra là như vậy." lần này bắc băng hành trình cựu tử nhất sinh ngươi nhất định phải cẩn thận triệu Sùng nói xem mệnh đi tư tử linh là lợi hại nhưng cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khống chế toàn bộ bắc băng đại lục, vì lẽ đó vẫn có cơ hội triệu Sùng nói ngươi chớ nhục trí ta đem chân chính chân long cựu biến truyền cho ngươi có thể ngươi có thể kích hoạt càng nhiều huyết mạch chuyển thừa sợ là không kịp ngao quán hướng về đại điện phương hướng liếc mắt nhìn nhậm chính đạt chờ người cũng đã đi ra triệu Sùng cũng nhìn thấy hắn lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra một quyển sách nhỏ đưa tới ngao quán trong tay xem xong lập tức tiêu hủy ừm ngao quán có một tia kích động lập tức gật gật đầu sống sót trở về, triệu súng nói, nhưng ngao quán không nói gì, nhờ vào lần này quá nguy hiểm, cũng không ai biết mình có thể không có thể sống sót. hơi quỳnh, ngao quán, nhiếp như phong chờ bảy người liền rời khỏi. sau nửa canh giờ, triệu súng mang theo vệ mặc cũng rời đi vũ sơn, ngồi xe ngựa hướng về Trấn hải thành mà đi, bởi vì nhậm chính đạt mọi người vẫn làm cho hắn chấn thủ Trấn hải thành, phòng ngừa phái quân luôn tấn công. phái quân luôn đều phong sơn, còn tấn công cái dám, triệu súng ở trong lòng thầm mắng một câu, trong lòng hắn biết, nhậm chính đạt mọi người không muốn để cho hắn trở lại, không muốn để cho 5.000 dao long vệ cùng tứ đại quân hội hợp, bởi vì như vậy lời nói. Đối với sự uy hiếp của bọn họ đem càng to lớn hơn. Mới vừa vừa rời đi Vũ Sơn không bao lâu, Tả Phàm đột nhiên đến rồi. Thần khấu Kiến Hoàng Thượng. Xe ngựa ở ngoài vang lên Tả Phàm âm thanh. Tả Phàm đến rồi, vào đi. Triệu Súng nửa nằm ở trên xe ngựa không nhúc nhích. Một giây sau, Tả Phàm tiến vào trong xe ngựa, lại muốn hành lễ bị Triệu Súng ngăn cản. Có chuyện gì? Ngươi còn tự mình lại đây. Hoàng Thượng, nhất như phong hai năm qua ở Nguyệt Ảnh làm việc không sai, hắn Thần thâu công phu rất hữu dụng, không biết ngươi lần này gọi hắn đến. Đừng hỏi, nếu là lần này hắn có thể sống sót trở về lời nói, ngươi liền cẩn thận mang dẫn hắn. Triệu Sung nói, phải đi Bắc băng đại lục việc là cơ mật. Phải. Tạ Phàm không có hỏi lại, nhưng hắn biết chắc là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước 332, Thiên Thương. Cho người đi núi Đan Hà làm được sự thế nào rồi? Triệu Sung nhìn Tạ Phàm hỏi. Âu Dương như tính nói, để Hoàng thượng tự mình quá khứ cùng với nàng nói. Tạ Phàm nói. Được thôi, nếu nàng không có tại chỗ từ chối, cái kia chấm liền đi một chuyến. Triệu Sung gật gật đầu, hắn muốn là cũng chính là để Tạ Phàm đi đánh trạm kế tiếp. Trước đây cùng Âu Dương như tính nói qua. Nàng hứa hẹn chỉ cần tìm được mặt khác hai khối nguyên tử bi liền giao ra trong tay bảy khối không tự bi, nhưng là nhậm chính đạt cũng là một cái không thấy thọ không thả chi ứng chủ, nhất định phải khuyên bảo trong bọn họ một người làm ra như bộ. Triệu Sùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chuẩn bị từ trên người Âu Dương Như tính mở ra phá đột khẩu. Hơi kinh, Tả Phàm rời đi, Triệu Sùng để vệ mặc đem ngựa xe quay đầu, hướng về núi Đan Hà mà đi. Nếu là có hai con phi là tốt rồi. Triệu Sùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Núi Đan Hà, từ từ linh sự tình đã chuyển tới Âu Dương Như Tĩnh trong thay, tuy rằng không nhận được xem lễ xin mời, nhưng ảnh tử nhưng cho nàng một cái video vỏ sò. Sau khi xem xong, nàng khẽ nhíu mày, suy nghĩ thần điện tương lai, xem ra thần điện không thể khôi phục lại sau đó huy hoàng. Ai? Từ từ linh xuất hiện không chỉ đánh vỡ Triệu Dung nhất thống kiểu Huyền đại lục động, đồng thời cũng đánh vỡ Âu Dương Như tính tái hiện thần điện huy hoàng động. Thần điện côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dai rủa, ở bề ngoài sức mạnh tuy nhiên đã bị phá hủy thất thất bát bát, nhưng còn có một phần trong bóng tối sức mạnh, xem bất cứ lúc nào xuất hiện ảnh tử, liền sức mạnh bóng tối đầu lĩnh, chỉ có điều ảnh tử tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là phàm nhân cảnh. Cửu Huyền chân kinh, có thể là một cơ hội. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Vài ngày sau, Triệu Sùng xe ngựa lái vào đan hà trấn, buổi tối hôm đó Âu Dương Như Tĩnh liền tới đến hắn gian phòng. Âu Dương điện chủ nửa đem tiến vào chấm gian phòng, liền không sợ chấm lên ác ý. Triệu Sùng vẫn không ngủ, thứ ngay ở chờ Âu Dương Như Tĩnh, lúc này nhìn nàng từ cửa sổ đi vào, không khỏi thêu nói: Vốn là cho rằng ngươi xem lễ sau khi gặp hề bại bại suy sụp, bây giờ nhìn lại là bản điện chủ đang đi rồi. Âu Dương Như Tĩnh nói: Âu Dương điện chủ có ý gì? Triệu Sùng nháy một cái con mắt hỏi. Triệu Sùng, ngươi vũ đế quốc hình dáng gì? Bản điện chủ đã sớm do rõ, rõ rằng, rằng, vì thế còn lén lút đi qua một chuyến vạn hoa đại lục. Ngươi đối với tầng dưới chót bách tính giỏi như vậy, giá tâm sẽ không vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt một cái vạn ma tông chứ. Âu Dương Như tính thẳng nhiên nói, nếu là không đoán sai lời nói, mục tiêu của ngươi là nhất thống cửu huyền đại lục, hiện tại từ từ linh tiến vào võ thánh cảnh, lý tưởng của ngươi sợ là muốn thực hiện không được. Ha ha. Triệu Sùng cười ha ha, nói, chấm ham muốn hưởng lạc, có thể có lý tưởng gì? Âu Dương Điện Chủ cả nghị quá rồi. Thật sao? Âu Dương Như Tĩnh nhìn chăm chăm Triệu Sùng con mắt hỏi. Âu Dương Điện Chủ, trẫm lần này đến đây chính là không tự bi sự tình, đây là vạn hoa đại lục không tự bi. Triệu sùng Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra không tự bi thả ở trên bàn, nhậm chính Đạt nói rồi, chỉ cần có thể tập hợp đủ 8 khối không tự bi, hắn liền đồng ý lấy ra trung nguyên đại lục không tự bi, cộng hưởng cựu huyền chân kinh. 7. Để ta trước tiên lấy ra không tự bi cũng không phải là không thể, nhưng từ thô tục nói ở trước mặt, ngươi cùng nhờ mở ra chỉ có thể sao chép một bản, nguyên bản quy thần điện sở hữu. Âu Dương Như tinh nói, ta không thành vấn đề. Triệu sùng Đạo, hắn có hệ thống, vốn là không cần bút tích thực nguyên bản, chỉ cần xem một lần nội dung, hệ thống tự động ghi chép, sau đó gặp thôi diễn thăng cấp, cho tới nhờ mở ra mà, nên cũng sẽ không có vấn đề. Từ Từ Linh đột nhiên xuất hiện, nam đại thượng cổ gia tộc áp lực to lớn nhất, ngươi có thể thế nhậm chính đạt làm chủ. Âu Dương Như tính hiển nhiên không tin tưởng. Triệu Sùng suy tư một chút, nói, "Như vậy, ngươi ta cùng nhau đi một chuyến nhỏ mở ra, trong tin tưởng nhậm chính đạt nhất định sẽ đồng ý." "Được, bản điện chủ cùng ngươi đi một chuyến." Âu Dương Như tính gật gật đầu, nàng cũng có chính mình dự định, Từ Từ Linh tiến vào võ thánh, đối với nam đại cổ tộc là áp lực, đối với thần điện tới nói nhưng có chỗ tốt, chí ít tất cả mọi người đều sẽ không lại nhìn chằm chằm thần điện không tha, điều này làm cho nàng có hoạt động không gian. Vì không có thời gian Triệu Sùng để vệ mặt mang theo hắn Phi, không trung cương phong như đào, nhưng Triệu Sùng nhưng là chút nào chưa thường, bên cạnh Âu Dương Như tính một mặt kinh ngạc, hỏi: "Triệu Sùng, ngươi thật không có tu luyện chân khí?" "Không có." Triệu Sùng cười cửa nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng, vệ mặt cùng Âu Dương Như tính ba người liền đến nhờ mở ra tục địa, sau khi thông báo, nhậm đoàn nhi tự mình ra lên tiếp, đem bọn họ mang đến phòng khách, dâng trà. Gia phụ một hồi liền đi ra, "Xin chờ một chút." Nói xong nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, sau đó lui ra phòng khách. Nàng đã biết Triệu Sùng từ chối phụ thân đề nghị, vì lẽ đó trong lòng vô cùng khó chịu. Nhậm đoàn Nhi lui ra không bao lâu, Nhậm Chính Đạt đi vào, Triệu Lao Đệ, không có từ xa tiếp đón. Mặc cho tộc trưởng không cần khách khí. Triệu Sùng đứng dậy nói: "Âu Dương Như Tĩnh, ngươi còn dám tới chúng ta nhờ mở ra, các ngươi thần điện đã là chuột chạy qua đường, người người gọi đánh." Nhậm Chính Đạt hướng về Âu Dương Như Tĩnh nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc cho tộc trưởng, mặt khác bảy khối không tự bi ở trên người nàng. Triệu Sùng lập tức nói: "Nhậm Chính Đạt hừ lạnh một tiếng, không lại nhằm vào Âu Dương Như Tĩnh, thực hắn đang nhìn đến Âu Dương Như Tĩnh một khắc đó, liền biết không tự bi 8 phần cùng thần điện có quan hệ. Triệu Sùng trước tiên đem Vạn Hoa Đại Lục không tự bi lấy ra, Ánh mắt ở Âu Dương Như Tĩnh cùng Nhậm Chính Đạt hai người trên mặt qua lại quét, hai vị thu thập không đủ chín khối lời nói, không tự bi chính là rất rưởi, đều đừng cất giấu. Ai biết Trung Nguyên Đại Lục không tự bi có phải là ở nhậm chức nhà trong tay? Triệu Sùng vẫn là đem không tự bi nhận lấy đi, miễn cho bị giết người mà bảo. Âu Dương Như Tĩnh nói, nàng miệng đủ tổn, mới vừa Nhậm Chính Đạt nhầm vào nàng. Lúc này lập tức còn lấy màu sắc. Âu Dương Như Tĩnh, có tin hay không ta lập tức liên hợp Nam Đại cổ tộc đem núi Đan Hà Di vì là bình địa. Nhậm Chính Đạt cả giận nói, chỉ bằng các ngươi. nếu là Từ Tử Linh nói lời này, có thể cô mãi mãi còn có thể tin. Âu Dương Như Tĩnh cũng không phải kẻ tầm thường. Triệu Súng nhìn thấy Nhậm Chính Đạt còn muốn áo, lập tức đứng dậy lớn tiếng nói, được rồi, Hàn Băng Môn hiện tại mắt nhìn trầm trầm, tuy rằng đóng kín Bắc Bang Đại Lục, nhưng ai cũng biết không tốn thời gian dài, chỉ cần bọn họ chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng, các ngươi còn có tâm tình đấu tranh nội bộ. Âu Dương Như Tĩnh cùng Nhậm Chính Đạt đều không nói lời nào. Không tự bi chỉ có tập hợp đủ chín khối mới hữu dụng, không có tập hợp đủ chính là phế tạng đá một khối, các ngươi còn cầm làm bối. Chân Chính Bảo bối là cửu huyền chân kinh, có thể để nhờ mở ra độc bá thiên hạ, để thân điện một lần nữa huy hoàng nếu là hai người các ngươi nghi vẫn làm cho đối phương trước tiên lấy ra vậy ai cũng không cần cầm chấm trong tay khối này phá hủy đứt đoạn mất tất cả mọi người ý nghĩ triệu sùng nói không được nhâm chính đạt cùng âu dương như tính đồng thời mở miệng nói vẻ mặt rất gấp chỉ lo triệu sùng thật đem vạn hoa đại lục không tự bi hủy diệt để ta lấy ra không tự bi cũng được có điều nói xong rồi cửu huyền chân kinh nguyên bản quy hay nhâm chính đạt nói chẳng không muốn, chỉ cần vẽ một bản liền có thể triệu sùng nói đương nhiên quy chúng ta thần điện sở hữu âu dương như tinh nói dựa vào cái gì nhâm chính đạt hỏi ngược lại Vàng trong tay ta có bảy khối không tự bi. Âu Dương Như Tĩnh vung tay lên, bảy khối không tự bi xuất hiện ở trên bàn. Nhậm Chính đặt mắt sáng lên, một giây sau, Âu Dương Như Tĩnh cả làm không tự bi thu lại rồi, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhậm Chính đã nói, mặc cho tộc trưởng tốt nhất đừng lên cái gì tham niệm. Hừ, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhậm Chính đạt đương nhiên sẽ không thừa nhận vừa nay trong lòng mình suy nghĩ, cửu huyền chân kinh nguyên bản quy chúng ta nhờ mở ra, không phải vậy thì thôi. Hừ, mặc cho tộc trưởng ra mặt thật là dại. Âu Dương Như Tĩnh cùng Nhậm Chính thì lại náo lên, ở nguyên bản thuộc về vấn đề trên, ai cũng không chịu nhường cho. Triệu Sùng xoa xoa đầu, nói: Được rồi, thư còn chưa hề đi ra liền bắt đầu tranh. Nếu không như vậy, các ngươi một người một nửa. Không được, không được, không được bắn bóng, Lão Tử không hầu hạ. Triệu Sùng đem mình không tự bi vừa thu lại, đứng dậy mang theo vệ mặc liền đi. Ai về nhà lấy, tìm mẹ của mỗi người, ngoại trừ nội đấu, cái gì cũng không phải. Triệu Sùng này vừa đi, đúng là đem Nhậm Chính Đạt cùng Âu Dương Như tính hai người xem sức sở, chuyện này thực hai người đều đặc biệt hy vọng được Cựu Huyền chân Kinh, chỉ là muốn lợi ích sử dụng tốt nhất thôi. Mắt thấy Triệu Sùng liền muốn bước ra phòng khách cổng lớn, Nhậm Chính Đạt bóng người loáng một cái đem ngăn cản. Triệu lao đệ, chớ vội đi à, muốn không liền theo chiếu ngươi nói, một người một nửa, Âu Dương Điện Chủ đồng ý không? Âu Dương Như Tĩnh đương nhiên không đồng ý, vì lẽ đó không lên tiếng. Âu Dương Điện Chủ, Cựu Huyền chân Kinh có thể để cho các ngươi những này phá hư cảnh võ giả càng trên một bước. Triệu Súng nói, nếu là các ngươi đều không vội vã lời nói, vậy hãy để cho nó vĩnh viễn không nên xuất thế. Ngược lại chấm không tu luyện chân khí, không đáng kể. Được, một người một nửa. Âu Dương Như Tĩnh cuối cùng làm ra nhượng bộ đồng ý. Lần này có thể đạt thành nhất trí, chủ yếu là Hàn Băng Môn từ từ linh áp lực, Nhậm Chính đặt cùng Âu Dương Như Tĩnh đều rõ ràng. Hàn băng môn sớm muộn cũng sẽ mở rộng, đến thời điểm nhờ mở ra cùng thần điện đều sẽ đối mặt diệt vong nguy hiểm. Hư Khuynh, nhậm chính đạt lấy ra một cái hồ ngọc, bên trong bảy đặt trung nguyên đại lục khối này không tự bi, đưa cho Triệu Sùng. Âu Dương Như Tính cũng đem thần điện truyền thừa xuống bảy khối không tự bi đưa tới, bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng quyết định để Triệu Sùng liều hợp. Lúc này Triệu Sùng tâm tình cũng hết sức kích động, quay đầu liếc mắt nhìn nhậm chính đạt, mặc cho tộc trưởng, trong vòng 10 rạng không nên để cho người tới gần. Đã vừa mới dàn dò, đồng thời còn mở ra đại trận. Nhậm chính đạt nói: ừ. Triệu Sùng gật gật đầu. Sau đó bắt đầu ở trên bàn cẩn thận liều cầm chín khối không tự bi. Một khối, hai khối, ba khối. Khi hắn thả trên khối thứ 9 thời điểm, bỗng nhiên phát hiện liều thành một cái vòng tròn hình mâm ngọc, ngọc bàn bên trên vẽ ra một trắng một đen hai con cá. Âm Dương Ngư, ầm. Vệt trắng cùng hắc mang đồng thời xuất hiện, sau đó mâm ngọc biến mất rồi, giữa không trung xuất hiện to lớn vòng xoáy, tiếp theo một vệt kim quang hạ xuống, kim quang bên trong một quyển sách chậm rãi mở ra. Thư xuất hiện trong náy mắt, nhắm chính đạt cùng Âu Dương Như tính đồng thời đưa tay đi cướp, đáng tiếc bọn họ thân thể từ trong sách xuyên qua. Xảy ra chuyện gì? Hai người kinh hãi. Hẳn là hình chiếu, đại gia nhanh ký đi, đánh giá hình chiếu chẳng mấy chốc sẽ biến mất." Triệu Súng nói, sau đó mặc kệ hai người, khởi động hệ thống cẩn thận ghi chép lên. Nhâm Chính Đạt cùng Âu Dương Như Tĩnh hai người nhìn nhau một cái, cũng lập tức vùi đầu vào ghi chép bên trong. Một phút sau khi kim quang chậm rãi tiêu tan, giữa bầu trời vòng xoáy cũng biến mất theo. Triệu Súng nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hệ thống đem cửu huyền chân kinh toàn bộ ghi chép lại. Nhậm Chính Đạt cùng Âu Dương Như Tĩnh cũng nhắm hai mắt lại, nỗ lực hồi ức kim thư trên nội dung. "Hơi huynh, Nhậm Chính Đạt trước tiên mở mắt ra, hai vị, không biết các ngươi ký bao nhiêu?" Chấm Chí nhớ quá kém không ký bao nhiêu. Triệu Sùng một mặt hối hận, cho tới Âu Dương Như Tính, thử lạnh một tiếng, "Cáo tử." Nói xong bóng người loáng một cái biến mất rồi. "Mặc cho tộc trưởng, ta cũng nên rời đi." Triệu Sùng đứng dậy, Vệ Mặc thì lại nhìn chằm chằm Nhậm Chính Đạt. Nhậm Chính Đạt không có bất luận động tác gì, làm một cái thủ hiệu mời. Triệu Sùng mang theo Vệ Mặc sau khi rời đi, Nhậm Chính Đạt liền bắt đầu bế quan, Âu Dương Như Tính sau khi trở về, cũng bế quan không ra. Ngồi ở trên xe ngựa, Triệu Sùng nhắm mắt lại đối với đánh xe Vệ mà nói, "Không nên để cho người quấy rối chấm." "Vâng, hoàng thượng." Kiểu huyền Chân Kinh tổng cộng 5 trang. Mỗi trang nhiều nhất 100 chữ, ít nhất chỉ có 30 mấy tự, mỗi cái tự Triệu sùng đều biết, nhưng nối liền cùng nhau liền triệt để không quen biết, căn bản không hiểu nổi có ý gì. Hệ thống đại ca, giúp ta thôi diễn một hồi, nhìn này bạn thiên thư đến cùng có ý gì? Triệu Sung để hệ thống bắt đầu thôi diễn, hệ thống dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt, nhìn dáng dấp vô cùng khó khăn. Hệ thống vẫn ở thôi diễn, mấy cái canh giờ sau khi, thậm chí ngay cả phần đầu tiên đều không có thôi diễn đi ra. Sẽ không thôi diễn không ra chứ? Triệu sùng trong lòng lẩm thầm sốt ruột. Ken, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hệ thống xuất hiện một hàng chữ, cần đại lượng cổ điện thư tịch sách cổ triệu sùng có chút khó khăn nhân ma vu đại chiến sau khi thượng cổ thư tịch hủy hoại trong một ngày không đúng vậy không thể bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ còn dư lại thô giáp võ công hệ thống không cần thượng cổ bí tịch võ công phổ thông sách cổ cũng có thể gợi ý của hệ thống nói sách cổ có thể dân gian gặp lưu lại rất có khả năng nhân ma vu đại chiến là phá hủy các đại môn phái truyền thừa, dân gian phổ thông sách cổ nên còn có thể bảo tồn chứ triệu sùng âm thầm suy nghĩ một giây sau mở mắt ra để vệ mặt lập tức thông báo mẫn tập trung từ dân gian thu thập thượng cổ thư tịch mặc cho nội dung gì cũng có thể vâng hoàn rỡ Vệ Mặc nói, "Nhất Như Phong, Ngao quán một nhóm bảy người lặng lẽ lén vào Bắc Băng Đại Lục, bước lên Bắc Băng Đại Lục một khắc đó, Nhất Như Phong liền cảm giác không được, muốn quay đầu liền đi, nhưng là bị mặt Khác sáu người nhìn chằm chằm, liền không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục đi. Ta nói, ta cảm giác vô cùng không được, nếu không chúng ta trở về đi thôi." Nhất Như Phong nói, "Trở về? Trở lại không chỉ ta muốn chết, gia tộc cũng sẽ bị diệt đi." Kiếm các người kia nói, "Các người đây." Nhất Như Phong hướng về người khác nhìn lại, thân đầu là chết, dục đầu cũng là chết, còn sẽ liên lụy người nhà, cho nên tới nơi này trước, ta liền coi chính mình là thành người chết. Khương Gia người kia nói, còn lại mấy người đều gật gật đầu. "Ta đi, các ngươi tộc trưởng cùng trưởng môn đều quá ạ chứ?" Nhấp Như Phong nói, "Người lẽ nào không người nhà khống chế ở Không Thiên Vũ Đế Quốc trong tay?" "Không có a, đến thời điểm hoàng thượng nói rồi, cảm giác không tốt liền chạy, sinh mệnh đệ nhất." Nhấp Như Phong nháy một cái con mắt nói, "Nghe hắn nói như vậy, người khác phù quáng. Các ngươi đây là cái gì vẻ mặt?" Nhấp Như Phong lùi về sau một bước, "Chúng ta chết, ngươi tại sao có thể sống một mình?" Nhấp Như Phong bị vây lên, hắn cảm giác được một trận sợ sệt, "Ta không chạy, với các ngươi cộng đồng hành động." người khác cười lạnh, nhìn dáng dấp căn bản không tin tưởng. Ta là thần đâu, các ngươi khẳng định dùng đến trên, còn có ta đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm, giữ lại khẳng định đối với các ngươi hữu dụng. Nhếp Như Phong nói, "Giữ đi." Một lúc này mở miệng, ta nhìn hắn, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh, không làm được tờ hờ tờ hữu dụng. Ngạo có nói, "Được rồi." Người khác đồng ý. Chương 333, ngược đường mà đi chi. Nhấp Như Phong là khóc không ra nước mắt, ta, đồng thời trong lòng cảm giác được triệu xung thật. hoàng thượng ai, lần này thần sợ là không thể quay về, gặp phải một đám lưu manh, bọn họ muốn đi chịu chết còn không cho ta chạy trốn. Dầm dầm. Phía trước đột nhiên truyền đến tranh đấu âm thanh, Mục lập tức vung tay lên, tất cả mọi người đình chỉ đi tới, lần này Mục được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng. "Phân tán, ẩn nấp." Mục nói, sau đó bóng người loán một cái liền đến một thân cây sau, người khác tốc độ cũng rất nhanh, dù sao đều là lôi hồn cảnh đỉnh cao võ giả. Nhất Như Phong muốn nhân cơ hội trốn bị Ngao Quán cho bám vào cổ áo quăng ở bên người, "Đừng nghĩ chạy về đi." "Ca, tha cho ta đi, ta trở lại cho ngươi thăm hương, hàng năm đều kiêu." Nhất Như Phong nói. Câm miệng. Ngao Quán nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dậm Phía trước 300m ở ngoài, một tên võ giả từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất co giật hai lần liền bất động. Vèo vẹo Hai tên hàn băng đệ tử xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Đây là đệ 136 cái, thật là có người không sợ chết. Hừ, ngay cả chúng ta cửa ải này đều quá không được, còn muốn hướng về nội lục thâm nhập, mơ háo. Đi, tiếp tục tuần tra. Ngươi nói từ tổ sư ra tại sao bất nhất thống cửu huyền đại lục? Không biết, chuyện như vậy chúng ta vẫn là đừng loạn nghị luận. Ta không phải là nói cho người nói mà. Hai người càng đi càng xa, chờ thật lâu, một mọi người mới từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Đi tới vừa nãy người võ giả kia bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một hồi, cũng không nhìn ra là phía kia thế lực. Xem ra không chỉ chúng ta bị phái lại đây, còn có rất nhiều thế lực đều phái người đến rồi. Nhếp như Phong nói. Muốn ngươi phí lời, câm miệng. Ngao quán lườm hắn một cái nói. Sau đó chúng ta ngày nút đêm ra, hiện tại đại gia tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ trời tối. Mục làm ra một cái quyết định. Ở từ tử Linh trước mặt, ban ngày cùng buổi tối khác nhau ở chỗ nào? Có người đưa ra dị nghị. Từ tử Linh mặc dù là võ thánh cũng không thể tại mọi thời khắc giám sát toàn bộ Bắc Bang Đại Lục, lại nói từ vừa nãy cái kia hai tên Hàn băng môn đệ tử đàm luận đến xem, Tử Tử Linh nên đang bận chuyện gì? Một phân tích nói, ta cảm thấy đến đội trưởng nói rất đúng. Nhấp như Phong Lập tức phụ hòa nói, trong lòng hắn nghĩ buổi tối chính mình tránh đi cơ hội càng lớn một chút, chúng ta còn có thể còn sống trở về sao? Có người sớm liền hết hy vọng. Tại sao không thể? Một hỏi ngược lại, chúng ta đều là lôi hồn cảnh đỉnh cao, né tránh xung quanh những này Hàn Bang môn đệ tử rất dễ dàng, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ từ Tử Linh tại sao đột nhiên tiến vào võ thánh cảnh sao? Hiểu kỳ nhưng mặc dù biết rồi đối với một cái người chết cũng không có một chút tác dụng nào. Vạn nhất chết không cơ chứ, vạn nhất tìm tới một loại nào đó thượng cổ đan dược trực tiếp tiến vào phá hư cảnh thậm chí phạm nhân cảnh đây. Một nói, hắn cũng không muốn chết, vì lẽ đó nhất định phải cổ vũ lên tất cả mọi người đấu trí. Khả năng sao? Tại sao không thể? từ tử linh một cái gần chết đi người, lập tức thành võ thánh, không khả nghi sao? ở một cổ vũ dưới, cái này thám báo tiểu đội rốt cục không còn âm vũ đầy từ khí, bắt đầu chia tán ẩn giấu, chuẩn bị chờ trời, trời tối tiếp tục tiến lên, đồng thời không ở giữa không trốn phi hành, lựa chọn cảng bí mật đi bộ một con rất là có thể dao động, dao động một lòng muốn chạy nhíp như phong đều không muốn đi, thầm nghĩ trong lòng chính mình một thân bản lĩnh, nếu thật sự có cái gì cổ di tích, lưu không phải quá đáng tiếc, tử tử linh là lợi hại, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, không thể quản chế toàn bộ bắc bang đại lục, sợ cái điều. Trời tối dần dần tối lại, ở mục dẫn dắt đi, bọn họ một buổi tối liền quá ba đạo tuần trà tuyến. Trời lơ mờ sáng thời điểm, bọn họ tiến vào một cái sơn thôn nhỏ, phát hiện người trong thôn đều chết rồi, nhìn dáng dấp đã bị giết mấy ngày. Một đám xuất sinh, nhíp như phong mắng hắn được thiên vũ đế quốc hoàn cảnh đúc, đối với sát hại tầng dưới chót bách tính sự tình ghét cay ghét đắng có điều người khác nhưng không có một tia gợn sóng ở trong mắt bọn họ không có vũ mạch bách tính vốn là một loại cấp thấp vật trùng xem ra có người ở chúng ta phía trước đi qua từ nơi này bọn họ vì không tiết lộ hành tung đem người trong thôn đều giết Mục nói quá ác cái quần sơn này thôn có cái gì sai Nhếp như phong nói người khác xem xem kẻ ngu si như thế liếc mắt nhìn hắn sai ở tại bọn hắn không có vũ mạch, chẳng trách ngươi là một cái không ra hồn ác cướp mọi người chào phúng nói hừ vũ mạch tính là thứ gì một ngày nào đó các ngươi gặp biết mình ngu xuẩn Nhếp như phong thở phì phò nói trong lòng càng ngày càng khâm phục triệu sùng sùng bái triệu sùng Hoàng thượng, nếu ngươi phái ta lại đây, ta nhất định đem Bắc Băng đại lục sự tình điều tra rõ ràng. Từng ngươi nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta lại đi." Một phất phất tay nói, nhép Như Phong tìm một gia đình, đem người chôn ở trong sân, lên nén hương, trong miệng nhắc tới, "Hoan, có đầu nợ có chủ, ta đem các ngươi chôn, mượn quý viện nghỉ ngơi trong lát." Nói xong đứng dậy ngồi ở trên ghế gỗ nhắm mắt dưỡng thần. Chiêm chiếp. Trong mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được một tiếng sắc bén tiếng còi, đây là bọn nước định địch tấn công ám hiệu. Một giây sau, nhép Như Phong mở mắt ra, nhưng cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là bóng người loạng một cái ẩn dấu đến trên nóc nhà. Vèo vèo vèo. Một mọi người thì lại lập tức hiện thân, phát hiện đầu thôn cảnh giới kiếm các đệ tử đang bị ba người vây công. "Mục, làm sao bây giờ?" Ngao Quân hỏi. "Cứu người." Mục không nói nhảm, bay thẳng đến đầu thôn bay đi, chết một người chúng ta thiếu một phần sức mạnh, chính mình tử vong tỷ lệ liền tăng lớn. Ba tên Hàn Băng môn đệ tử một người lôi hồn cảnh, hai người kim quang cảnh, có điều Hàn Băng môn chân khí vô cùng băng lạnh, đánh vào phe địch trong cơ thể có thể trì hoãn kẻ địch vận hành chân khí, vì lẽ đó kiếm các tên đệ tử này đã là tràn ngập nguy cơ cũng còn tốt một tới kịp lúc một trưởng đem Hàn băng môn lôi hồn cảnh đệ tử bước lui ngao quán mọi người thì lại trong nháy mắt đem hai tên kim quang cảnh đệ tử đánh chết kỳ lân công tử kỳ lân tộc dĩ nhiên cũng tới thử tên này lôi hồn cảnh Hàn băng đệ tử nhận ra mục thử lệnh một tiếng xoay người muốn chạy cho ta lưu lại một phía sau đột nhiên xuất hiện một con màu đen kỳ lân tiếp theo bóng người hư hóa xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn cản Hàn băng đệ tử đường đi ken ken ken hai người liền đối với ba triệu Hàn băng đệ tử bị bức ép trở về ngao quán mọi người lập tức cùng nhau tiến lên rất mau đem đánh chết trong vũng máu có điều người này cũng là hung ác trước khi chết hướng bầu trời thả ra một đạo pháo hoa, bèo ầm không được một quát to một tiếng đi mau nhiếp như phong không gặp ngao còn nói đừng để ý tới hắn một hồi hàn băng môn người liền đến mọi người nói ta đến rồi ta đến rồi nhiếp như phong thấy rõ ràng đều to chạy tới một liếc hắn một cái sau đó mang người lập tức tiến vào đại tuyết sơn bọn họ rời đi không bao lâu năm tên hàn băng môn đệ tử xuất hiện ở sơn thôn nhìn thấy thi thể giận dữ nói dám giết chúng ta hàn băng môn đệ tử lập tức thông báo môn chủ lần này đến người hẳn là lôi hồi cảnh số lượng không rõ Phải, mục chờ bảy người một hơi chạy hơn trăm dặm. Nghỉ ngơi một chút. Mục ngừng lại, Hàn Băng Môn tên đệ tử kia thời điểm chết phát sinh tín hiệu, chúng ta khẳng định là bại lộ, lại tập trung cùng đi, một khi bị Hàn Băng Môn người đuổi theo, liền sẽ bị một tổ đánh tan. Mục, ngươi có ý kiến gì liền nói đi. Ngao có nói, chúng ta chia làm hai tổ, hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn, lời nói như vậy, có thể có một tổ có thể sống sót, thậm chí có cơ hội tìm ra Bắc Băng Đại Lục bí mật. Mục nói, ta đồng ý. Ngao có nói, ta cũng đồng ý. nhất Như Phong nhìn thấy mọi người đều đồng ý, liền không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý. Nếu mọi người đều đồng ý, ta phân một hồi tổ, ta ngao quán cùng nhất như phong một tổ, còn lại bốn người các ngươi người một tổ." Mục nói, "Được." Kiếm các bọn bốn người gật gật đầu, "Chúng ta đi đường này, đi trước." Rất nhanh bốn người bọn họ biến mất ở phương xa. "Chúng ta đi bên này." Mục chỉ một con đường khác, chuẩn bị mang theo ngao quán cùng nhất như phong rời đi. Một giây sau, nhất như phong mở miệng, "Chúng ta hướng về bên này đi, nhất định sẽ bị đuổi theo, mới vừa vừa rời đi cái kia bốn cái kẻ ngu si cũng sẽ bị đuổi theo." "Có ý gì?" Mục quay đầu nhìn về phía nhất như phong. Ngao Quán thì lại lôi hắn một hồi, nói, có phải là lại muốn chạy? Hiện tại ngươi có thể chạy, chính mình một người nên chết càng nhanh hơn. Nhiếp Như Phong xóa sạch ngao ngón tay, thu dọn một cái quần áo nói, các ngươi đều là thế lực lớn trọng yếu đệ tử, từ nhỏ không bị người đổi quá, ta thì lại khác, từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị các loại người truy sát, muốn tránh được lần theo, ta nói số một, không ai dám nói thứ hai. Thiếu Khôn lác, ngươi có biện pháp gì? Ngao Quán hỏi. Ngược đường mà đi. Nhiếp Như Phong tự tin nói. Có ý gì? Một cũng có chút không rõ. Ta hỏi các ngươi hiện ở nơi đó an toàn nhất. Nhiếp Như Phong nói. Nơi đó an toàn nhất không có chỗ an toàn, trừ phi rời đi bắc băng đại lục." Ngao Quán nói, "Cũng không phải, cũng không phải." Nói tiếng người, nói mau. Chỗ nguy hiểm nhất an toàn nhất, chúng ta hiện đang quay đầu ngọn núi nhỏ kia thôn, các ngươi nói hàn băng môn người có thể hay không nghĩ đến." Nhấp như phòng nói, một nháy một cái con mắt, tùy theo ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên là cái tặc ăn trộm." Ngao Quán biểu môi nói, có điều vẻ mặt rõ ràng cũng nghi do ràng bên trong đạo lý. Mấy phút sau, ba người xoay người lặng lẽ sau này đi, cuối cùng đi vòng do một vòng ngọn núi nhỏ kia thôn. Sơn thôn nhỏ bên trong lúc này quả nhiên lặng lẽ, một cái hàn băng môn đệ tử cũng không có đầu thôn ba bộ thi thể cũng biến mất không còn tâm hơi ba người tìm một cái tiểu viện miêu lên chờ sắc trời tối lại sau khi một mở miệng đối với nhất như phong hỏi đón lấy chúng ta đi như thế nào tiếp tục ngược đường mà đi chi chúng ta giết hẳn băng muôn người, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục hướng về đại tuyết sơn bên trong truy tìm chúng ta lại hướng về bắc đi lúc nào cũng có thể với bọn hắn đụng với vì lẽ đó muốn hướng về nam đi bảy chúng ta mới từ phía nam lại đây ngao còn nói đi vòng thêm điểm đường nhưng an toàn tiếp tục hướng về phương bắc núi tuyết đi nguy hiểm ngươi làm sao tuyển nhếp như phong nhìn chằm chằm ngao quan hỏi Ngao quan không nói gì, đêm đó ba cái quay đầu đi về phía nam đi, chuẩn bị từ phía nam vòng tới Hàn Băng Môn tông bộ, tuy rằng so với hướng về bắc đi muốn nhiều một vòng tròn lớn, nhưng một buổi tối quả nhiên không có đụng tới Hàn Băng Môn đội tuần tra. Hàn Băng Môn ba tên đệ tử bị giết, đặc biệt còn có một tên Lôi Hồn cảnh đệ tử, liền Hàn Băng Môn trưởng môn đem tuyệt đại đa số có Lôi Hồn cảnh đệ tử dẫn dắt đội tuần tra mang đến phương Bắc Đại Tuyết Sơn lần theo, phía nam chỉ còn giữ lại một ít cấp thấp đội tuần tra, vì lẽ đó căn bản phát hiện không được một chờ ba người hành tung. Kiếm các bọn bốn người nhưng không có may mắn như vậy, ở ngày thứ hai buổi sáng bị Hàn Băng Môn hai tên trưởng lão dẫn người vây quanh bên trong ba người vừa nhìn không đi lại cuối cùng tự sát bọn họ không muốn chết nhưng vì người nhà cùng gia tộc chỉ có thể chết kiếm các tiên đệ tử kia do dự một chút cuối cùng bị bắt sống tùy theo tiếp nhận rồi tra hỏi ta nói chúng ta tổng cộng bảy người ba người khác đi rồi một con đường khác chúng ta đi hướng tây bắc bọn họ hướng đông bắc đi người này mở miệng sau khi đem việc trải qua tỉ mỉ nói một lần nói vậy chúng ta người ở đông bắc trên con đường đó căn bản không có phát hiện tung tích của bọn họ không thể chúng ta lúc đó thực sự là ở nơi đó tách ra xem ra không cho ngươi điểm màu sắc là sẽ không nói lời nói thật Tùy theo tên này kiếm các đệ tử bị giàn bật người không người quỷ không ra quỷ, chỉ còn dư lại một hơi. Hỏi lại ngươi một lần, ba người khác đây. Đi đông bắc con đường kia. Xem ra ngươi là sống được rồi. Phúc. Hàn băng môn trưởng lão một kiếm muốn người này mệnh. Trưởng lão, người này không giống nói dối. Tiếp tục phái người hướng đông bắc lục soát. Phải. Lúc này một, ngao quán cùng nhiếp như phong đang ngồi ở phía nam một cái nào đó trên chấn nhỏ ăn cơm, ba người ẩn giấu chân khí gọn sóng. Nhiếp Như Phong sử dụng chính là Triệu Sủng sáng tạo ẩn tức thuật, mục cùng Ngao Quán cũng có từng người ẩn dấu thuật, tuy rằng không có ẩn tức thuật cao minh, nhưng bình thường võ giả căn bản không thấy được. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều nắm lên để Đột nhiên đến rồi một đám người, bắt đầu ở trên trấn trào tuổi trẻ thể trắng người. Mục chờ ba người đang dùng cơm, trực tiếp bị tóm trắng đinh. Ngao Quán muốn động thủ, bởi vì bắt bọn hắn người cao nhất tu vi mới hóa linh cảnh, có điều lập tức bị một cùng nhếp Như Phong ngăn lại. Cha trộn vào trắng đinh đội ngũ càng thêm an toàn. Nhếp như Phong nhỏ giọng nói, một gật gật đầu, hắn cũng là ý này, liền Ngao Quán cuối cùng không có ra tay túi đầu mặc cho những quan binh này xô đẩy, đi mau, con mẹ nó tất cả nhanh lên một chút, không ăn cơm đây, đúng, có người đi chậm đã chú roi. đi rồi ba ngày, bọn họ bị cản vào một cái hẻm núi lớn, trong hẻm núi đã có rất nhiều tráng đinh, đồng thời càng ngày càng nhiều tráng đinh bị áp lại đây, một khoảng trừng đến một hồi, có ít nhất hơn một vạn người, làm sao nhiều người như vậy, thật giống chu vi trong coi biến thành Hàn băng môn đệ tử, nhất như phong nhỏ giọng nói rằng, Hàn băng môn nên tại đây trong hẻm núi có động tác gì, một nói, xem ra chúng ta lần này là đến đúng rồi, ngao quán có một tia vấn, túi đầu. Hai người các ngươi ẩn tức thuật có được hay không, có thể hay không bị người nhìn ra?" Nhiếp Như Phong hỏi, hắn có một chút không yên lòng. "Chúng ta kỳ lần tổ cam hiểu biến ảo, yên tâm, chỉ cần không phải phá hư cảnh đích thân đến, không ai có thể nhìn thấu." Một tự tin nói, "Ta cái môn này ẩn tức thuật cũng không phải vật phàm, làm tốt chính ngươi là được." Ngao Quán liếc Nhiếp Như Phong một ánh mắt nói, "Nhiếp Như Phong điu môi không nói gì, con mắt không ngừng lặng lẽ đánh giá bốn phía, càng là quan sát trong lòng hắn càng cảm giác nguy hiểm, có một loại phi thường không tốt cảm giác, này, hai người các ngươi xem bốn phía, này hẻm núi làm sao xem cái mổ, bọn họ sẽ không muốn đem chúng ta giết chết chứ?" Hẳn là sẽ không, Hàn Băng Môn giết phạm nhân làm gì? Đối với bọn họ có ích lợi gì? Ta xem 100% là đảm bảo." Ngao Quán nói, "Vạn nhất luyện cái gì ta môn công phu đây?" Từ Từ Linh lập tức tiến vào võ thánh cảnh không đúng. Nhấp Như Phong nói, "Xuyệt, đừng nói, Hàn Băng Môn đệ tử thật giống chính đang lui ra hẻm núi." Mục nói, "Xem đi, ta liền cảm thấy không đúng, nếu thật sự là đảm bỏ, bọn họ sẽ không lui ra." Nhấp Như Phong nói, "Ngao Quán lúc này cũng nhìn ra không đúng, sẽ không cần đem chúng ta chôn sống chứ?" Không thể nào. Đối với bọn họ có ích lợi gì? một cũng một mặt giận mình, trên 334, quỷ vật tan thì người. Làm Hàn Băng môn đệ tử lui ra hẻm núi sau khi, một cái lồng ánh sáng màu đen đem hẻm núi toàn bộ bao phủ lại. Không được, bọn họ thực sự là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này." Nhiếp Như Phong nói. Chấn định, hiện tại hiện lộ ra võ giả thân phận, chỉ có một con đường chết, không làm được từ tử linh ngay ở hẻm núi phụ cận." Mục nói. "Từ tử linh ở phụ cận, vậy chúng ta cũng là một cái chết à?" Nhiếp Như Phong nói. "Triệu Sung làm sao có thể phái ngự như thế người nhát gan bị đến?" Ngao Quán kinh bị liếc mắt nhìn hắn nói. Không nghĩ đến Nhiếp Như Phong nghe lời này trong nháy mắt sù lông lên. Ngao đoán, ngươi nói lao tử có thể, nói chúng ta hoàng đế không được. Được rồi, hai ngươi, này hát cháo là trận pháp gì? Ta đi khắp cửu huyền đại lục làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một đem đề tài dẫn tới hẻm núi ở ngoài lồng ánh sáng màu đen trên. Ta cảm giác được tà ác mùi vị. Ngao có nói, sát thứ không là cái gì sạch sẽ đồ vật. Nhấp như phong gật gật đầu, lần này bọn họ ý kiến của hai người như thế. Đang lúc này, mặt đất đột nhiên một trận lay động. Xảy ra chuyện gì? Thật giống dưới lòng đất có món đồ gì khoa ra. Nhấp như phong nói, ba người lập tức như gặp đại địch. A có điều mấy giây trong hẻm núi truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết trong đất chui ra từng cái từng cái bộ xương bắt đầu gặm nuốt những này phổ thông thanh trắng niên sau khi ăn xong những này bộ xương sẽ biến thành bị ăn đi người rằng rớp chỉ có điều ánh mắt vô cùng băng lạnh phản phất không có cảm tình tình huống thế nào Hàn băng môn đây là đang làm gì một vô cùng giật mình bọn họ đây là cùng ma quỷ làm giao dịch sao nhất như phong nói 7. hai người bây giờ còn có rảnh rỗi để ý Hàn băng môn sự tình chúng ta lập tức cũng bị ăn đi phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài đem Hàn băng môn sự tình công bố thiên hạ nếu không không bao lâu nữa toàn bộ cựu huyền đại lục khả năng đều muốn xong đời ngao quán lớn tiếng reo lên Ra khẳng định là không ra được từ tử linh tam phần 10 chính là hẻm núi bên ngoài chính nhìn đây mục nói vậy làm sao bây giờ ngao quán nói một hướng về nhiếp như phong nhìn lại thần đâu hiện tại phải làm gì dựa theo tình huống bình thường nên giả chết xác suất cao có thể hôn quá khứ nhưng tình huống bây giờ là thủ giả chết chiêu này khó dùng nhiếp như phong nhíu chặt mày nói giả chết không được liền liền tiến vào dưới lòng đất mục nói chỉ thấy trước mặt hắn trên mặt đất mới vừa đưa tay một cái đầu cùng hai cái tay một đột nhiên một cước đạp ở bộ xương trên đầu đem giấm chở về lòng đất, đồng thời hắn thân thể cũng theo nó vào. như tử đằng xa rất giống một bị bộ xương kéo vào dưới nền đất. ngao quán lập tức cũng như thường học dạng, đem mới vừa nô ra bộ xương giấm trở về mặt đất, đồng thời thân thể mình cũng theo rơi vào đi. nhíp như phong tiếng kêu kỳ quái, chờ ta. chu vi rất hỗn loạn, người bình thường tiếng kêu thảm thiết, còn có ăn thịt người tiếng ngay nước, cùng với xương bị cắn nát tiếng rắc rắc, đâm máu, vô cùng tàn nhẫn. một, ngao quấn cùng nhíp như phong ba người trốn ở dưới lòng đất, ba cái bộ xương sớm bị bọn họ đánh thành nát cả bã. thực những này bộ xương cũng không phải quá lợi hại, nhìn hù dọa, thực lực chân chính cũng là hóa linh cảnh nhưng đối phó với không hề có một chút võ thuật người bình thường nhưng là thừa sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần trên mặt đất không còn vận động, có điều ba người bọn họ vẫn cứ không dám ra đây. Lại quá hai cái canh giờ, trời tối, một lần thứ nhất bỏ đi ra. "Không ai, cản mau ra đây." Một cảnh giác bốn phía nhìn một chút, mở miệng nói rằng. Ngao quán cùng nhếp như phong lục tục từ đất bên trong bò ra ngoài. "Ngài ngoại, Hàn Băng môn đến cùng muốn làm gì?" Nhép như phong vỗ trên người thổ nói. "Khẳng định không chuyện tốt, chúng ta nhất định phải lập tức đem tin tức này truyền về đi." một nói. Hừm, lập tức rời đi Bắc Bang đại lục, đem tin tức truyền đi." Ngao quan phụ hòa nói: Ta không muốn liền như thế trở lại. Chuyện ban ngày đánh giá là như mối bỏ bể. Hàn băng môn không biết còn ẩn giấu bao nhiêu sự. Nhất như phong nói: Ồ, tiểu tặc, ngươi là gan lớn lên. Chỉ chuyện này thì có thể làm cho Cựu Huyền tất cả thế lực của Đại Lục đối với Hàn băng môn tăng cao cảnh giác. Ngao có nói: Vậy thì thế nào? Đừng quên, Từ Tử Linh là võ thánh cảnh. Cái tia cái thế lực dám đứng ra phản kháng Hàn băng môn, chúng ta nhất định phải tìm tới Hàn băng môn muốn phá hủy toàn bộ Cựu Huyền Đại Lục bằng chứng, có thể để sở hữu thế lực liên hợp lại, ngăn cản Hàn băng môn tà ác hành động. Nhếp như phong nói: Ngươi nói rất có lý. Mục nói, nhưng ta nhất định phải rời đi, bởi vì ta nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không nhất định phải bạo càng to lớn hơn nguy hiểm. Ta cũng muốn rời khỏi, tiểu tặc, ngươi muốn làm chết liền chính mình đi thôi. Ngao có nói, hắn vốn là không ngứa nhất như phong. Thôi huynh Mục cùng Ngao quán vội vội vàng vàng rời đi. Trong hẻm núi gió lạnh thổi, nhất như phong thân thể run rẩy một hồi, rất muốn cũng theo rời đi, nhưng hắn lại có không cam lòng, thật vất vả đi tới đây, tiếp tục đi xuống nhất định sẽ phát hiện Hàn băng môn càng nhiều bí mật, thậm chí có thể phát hiện từ từ linh tiến vào võ thành bí mật. Thao, lão tử nhát gan cả đời, lần này liền điên của một lần. Suy nghĩ một lúc lâu. Hắn cuối cùng dậm chân một cái, tiếp tục hướng về Hàn Băng môn phương hướng mà đi. Triệu Sung tuyên bố thu thập sách cổ mệnh lệnh sau khi rất nhanh đệ nhất đối phương sách cổ bị bắt tới, thả dòng dã một gian phòng thư. Chất liệu không giống nhau, mai rùa, giấy bằng da dê, tam che, miếng ngọc chờ chút, hắn một bản một bản để hệ thống đi vào, bận việc nửa tháng, hệ thống đang ăn tấu những này sách cổ sau khi, rốt cục đem Cửu Huyền thiên thư tờ thứ nhất thôi diễn đi ra. Trường Xuân công, tầng thứ nhất. Cái quỷ gì? Triệu Sùng một mặt trắng váng, nhìn chằm hệ thống hỏi, ngươi sẽ không lầm chứ? Hệ thống lộ ra vô cùng nhân tính hóa tâm tình. Triệu Sùng tiếp thu được, đó là một tấm ghét bỏ mặt. Người thọ có hạn, luyện thành này công có thể tăng trăm năm tuổi thọ, đây là trưởng thọ công câu nói đầu tiên. Tăng trăm năm tuổi thọ, có hay không lợi hại như vậy? Triệu Sùng nháy một cái con mắt, nhân thành võ giả coi như là luyện đến võ thánh cảnh nhiều nhất cũng là hòa hơn một trăm tuổi, không ai có thể sống đến hai trăm tuổi trở lên. Chuyện này, lẽ nào là tu tiên công pháp? Hắn tiếp theo đọc tiếp bên dưới, có tuệ căn người, tu luyện này công có thể nhận biết sức mạnh bất trời, không tuệ căn người nghèo một đời vào không được môn. Xem ra thật có khả năng là tu tiên công pháp. Triệu Sùng có chút hưng phấn, hắn cũng sợ chết, cũng muốn sống thêm mấy năm. Buổi tối hôm đó, hắn đem Vệ Mặc cùng Diệp Tử gọi vào gian phòng của mình, một bộ thần bí vẻ mặt. Vệ Mặc cùng Diệp Tử một mặt hồ đô, liếc mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện ngày hôm nay Triệu Sùng vô cùng dị thường. "Hoàn thượng, xảy ra chuyện gì?" Vệ Mặc hỏi. "Đừng nói chuyện." Triệu Sùng lấy ra hai trang giấy đưa tới Vệ Mặc cùng Diệp Tử trong tay, nói, "Ghi vào trong lòng, sau đó thiêu hủy." Vệ Mặc cùng Diệp Tử đều là thiên tài, nhìn một lần liền nhớ kỹ, tùy theo đem chỉ tiêu hủy. "Các ngươi hiện tại là phá hư cảnh có phải là có thể mượn dụng sức mạnh của tự nhiên?" Triệu Súng hỏi, đúng. Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai người gật gật đầu. Thử tu luyện vừa nãy nhớ kỹ công pháp. Có cái gì tiến triển lập tức hướng về châm báo cáo. Triệu Súng nói, phải. Vệ Mặc cùng Diệp Tử gật gật đầu. đều là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ tu luyện võ công tâm pháp đều là thiên cấp, đứng đầu nhất. Triệu Súng đột nhiên để bọn họ tu luyện một loại khác công pháp, trong lòng tổng có một tia nghi vấn. Thời Quyên, Vệ Mặc cùng Diệp Tử mang theo nghi hoặc rời đi. Triệu Súng ngồi xếp bằng trên giường, thử để cho mình tiến vào không linh trạng thái. Trường Xuân Công Tầng Tâm Pháp thứ nhất hắn đã sớm lương thuộc đầu. Lão Thiên Gia, các đường đại tiên. Tuyệt đối đừng hô ta, nếu là không có tuyệt căn, đến này Trường Xuân công thì có ích lợi gì? Triệu Sùng trong lòng vô cùng căng thẳng. Nếu là không có được Trường Xuân công, cũng không biết này công có thể tăng thọ trăm năm lời nói, hắn cũng có thể bình thường tâm đối sự sinh tử, nhưng là hiện tại biết rồi, nếu là vạn nhất không có tuyệt căn, chính mình không phải phiền muộn hơn chết. Hắn tâm thái lo được lo mất, vì lẽ đó thời gian rất lâu tiến vào không tới không linh trạng thái, mãi đến tận quá nửa đêm, hắn trong mơ mơ màng màng, màng mới tiến vào trạng thái, nhưng là lúc này Triệu Sùng đã nằm ở nửa tỉnh giữa ngủ trạng thái, có điều khẩu quyết bởi vì quá quen thuộc, trong tiềm thức dĩ nhiên tự động vận chuyển lên. Ê, Hưng đông thời điểm, Triệu Sùng đột nhiên cảm giác trong lòng tại một trận đau đớn, tiếp theo tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao ngủ? Một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện mình thân thể thật giống có hơi khác nhau, trong cơ thể nào đó mấy cái kinh mạch thông, hình thành một cái tuần hoàn, cuối cùng hội tụ với tâm, đồng thời còn cảm giác được trong lòng một nơi nào đó mở ra, bên trong có một tia như có như không đổ vận. Chuyện này, chẳng lẽ mình tu thành công? Ở lại, sướng sở mấy giây sau khi, Triệu Sùng đột nhiên bắt đầu cười ha ha, ha ha. Chắc quả nhiên là thiên tài. Vệ mặc đứng ở ngoài cửa thập phần lo lắng vẻ mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hoàng thượng đây là làm sao? Vệ Mặc là ngươi ở ngoài cửa chứ? Triệu Sùng cảm giác mình lỗ thai cùng con mắt đều trở nên nhạy bén lên, vừa nãy ngoài cửa Vệ Mặc đi nhúc nhích một chút, hắn dĩ nhiên có thể nghe được, đồng thời phân biệt ra được là Vệ Mặc tiếng bước chân. Cao cấp võ giả cũng có thể nhận biết, nhưng Triệu Sùng cũng không có luyện qua võ công, nội lực thuộc về ngoại lực, cũng cường hóa không được hắn thân thể cơ năng. Xem ra hẳn là Trường Xuân Công tác dụng. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kẹt kẹt. Vệ Mặc đẩy cửa đi vào. Hoàng thượng, điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Lại đây. Triệu Sùng đối với Vệ Mặc vây vây tay, sau đó đột nhiên ôm cổ hắn nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua tu luyện sao? từng Vệ Mặc gật gật đầu. Làm sao? Đã mở ra kinh mạch, trong lòng có thêm một tia ngọn lửa. Vệ Mặc hồi đáp. Triệu Súng lập tức vô cùng bị đả kích, hắn chỉ là cảm giác được một tia khí tức như có như không. Vệ Mặc đã thiêu đốt ngọn lửa. Biến thái quả nhiên là biến thái. Hoàng thượng, nô tài có tội. Ngươi có tội tình gì? Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành tầng thứ nhất. Triệu Súng nói. Phải. Đúng rồi. Trường Xuân Công cùng Giá trên trời võ công ai tốt ai xấu? Triệu Sùng hỏi. Nô tài còn có nói, có điều này Trường Xuân Công càng thêm gần cây đại đạo như tu đến chỗ cao thâm, sợ là võ công tâm pháp căn bản không thể so bì. vậy mà nói, từng triệu xung gật gật đầu, an cơm, đúng rồi, đem diệp tử gọi tới một khối an. phải. hơi quỳnh, an điểm tâm thời điểm. triệu xung lại một lần nữa chịu đến vạn tấn bạo kích. diệp tử nói này công so với võ công tâm pháp cao minh rất nhiều, vô cùng thích hợp nàng, nàng cũng ở tim nơi thiêu đốt ngọn lửa. sau đó không cần theo đuổi phạm nhân cảnh, cố gắng tu luyện trường xuân công. đúng rồi, tạm thời không muốn truyền ra ngoài. triệu Sùng căn dặn một câu. vâng, hoàng thượng. vậy mà cùng diệp tử không người đáp. an cơm nhọn mở ra trong mật thất, nhậm chính đạt dối bù, như là ma như thế, không đúng, vẫn là không đúng. sách này tuyệt đối là một loại vượt qua bất kỳ võ công tâm pháp, nhưng là tại sao ta liền xem không hiểu, nộ không ra à? hắn đã sắp bị cửu huyền thiên thư bất điên. núi đan hà trong mật thất, Âu Dương như tinh tình huống cũng là gần như, rõ ràng có thể cảm giác được sách này bất phàm, nhưng là tại sao liền nộ không ra? đáng ghét, trở lại. liền ở tại bọn hắn sắp bị cửu huyền thiên thư bức điên thời điểm, có người gõ ra bọn họ cửa của mật thất. chuyện gì? nhậm chính đạt thiếu kiên nhất quát, không phải nói, bất cứ chuyện gì đều không nên bấy dậy. tộc trưởng. Đại sự, thiên đại sự, nói. Nhậm Chính Đạt quát lệnh, phải đi Bắc Bang Đại Lục người trở về, có điều chỉ trở về kỳ lần công tử cùng Thanh Long tộc Na Quán. Trở về. Nhậm Chính Đạt rốt cục đi ra mất thất, bên ngoài đệ tử nhìn thấy hắn lúc này răng dấp há to miệng một mặt giận mình, thầm nghĩ trong lòng, tộc trưởng vẫn rất chú trọng hình tượng, đây là làm sao? Nói mau, bọn họ mang về tin tức gì? Nhậm Chính Đạt trừng người này một ánh mắt hỏi. Hồi tộc trưởng, Hàn băng môn rất có thể cùng cái quỷ gì vật làm giao dịch, bọn họ đem phổ thông thanh tráng niên cản vào một chỗ hẻm núi. Sau khi nghe xong, Nhậm Chính Đạt cao mày lên nói biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. phải. cùng lúc đó thân điện, thương gia, kiếm các chờ nhóm thế lực đều chiếm được tin tức. triệu sùng mấy ngày nay mê mẩn tu luyện trường xuân công, bởi vì hắn phát hiện càng tu luyện, hai mắt của chính mình càng rõ ràng cùng mẹ bén, và buổi tối thậm chí có thể nghe được mười mấy mét ở ngoài sâu bò sát âm thanh. hoàng thượng, bác băng đại lục sự có mặt mày. ngày nay vệ mặc ở ngoài cửa nói, triệu sùng thu rồi công, mở cửa phong ra, nhất như phong trở về, nhất như phong chưa có trở về, một cùng ngao quán trở về, bọn họ nói hàn băng môn đem phổ thông thanh tráng niên cản vào hẻm núi. vệ mặc nói một lần. Nhậm Chính Đạt đã thông báo đi đến Vũ Sơn cộng đồng thương thảo ứng đối tri đạo, đồng thời đem những tin tức này thông báo cho Đại Lục khác. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, Hàn Băng Môn muốn làm gì? Đi, chúng ta đi Vũ Sơn. Hàn Băng Môn sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Cựu Huyền Đại Lục, lập tức gây nên các loại ngờ vực. Cung quỷ vật làm giao dịch. Từ từ Linh Võ thánh cảnh không làm được cũng không là cái gì thượng cổ đan dược, mà là có nguyên nhân khác. Hàn Băng Môn đây là đang đùa với lửa a. Như vậy làm lời nói, có thể hay không uy hiếp đến chúng ta a? Dù sao quỷ vật không thể vẹn vẹn thỏa mãn với Bắc Băng Đại Lục nơi lạnh lẽo như thế. Việc này không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật cân nhắc, tự có thế lực lớn đi bận tâm. Ngược lại trời sập, cao cái ơ Y. Mọi người mỗi người nói một kiểu. Vũ Sơn, Triệu Sùng, Nhậm Chính Đạt mấy người cũng ở kịch liệt thảo luận. Khương Gia lần này đặc biệt dị thường, thái độ vô cùng mãnh liệt. hàn Băng Môn nếu dùng quỷ vật tàn hại bách tính, chúng ta nhất định phải quản. Khương Khải Thiên nói, chuyện như vậy tuy rằng người người oán trách, nhưng có Từ Tử Linh ở, chỉ cần quỷ vật không ra Bắc Bang Đại Lục, hắn thế lực của Đại Lục chỉ có thể quan sát, chỉ dựa vào chúng ta Trung Nguyên Đại Lục một nhà, căn bản không thể là Từ Tử Linh đối thủ. Nhậm Chính Đạt nói. Hắn hiện tại tâm tư tất cả cựu huyền thiên thư trên, cũng không muốn nhiều gây phiền phức. Hiện tại quỷ vật còn nhỏ yếu, nếu là đem Bắc băng đại lục sở hữu bách tính ăn, chúng nó đem nhanh chóng trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ xâm lấn đại lục khác." Khương Khải Thiên nói. "Quỷ vật xâm lấn thời điểm chúng ta binh tới tướng đỡ được rồi, hiện tại cùng Hàn Băng môn không để mà nuôi, chỉ có thể trở thành là chim đầu đàn, nên tiếp từ tử, tử linh lựa giận Kiếm các Mễ Tú nói. Triệu Sùng cũng không có phát biểu ý kiến, trong lòng tính toán tìm một cơ hội hỏi một chút một hoặc là Nga Quán, Nhiếp Như Phong làm sao không trở về, thực lực Nhiếp Như Phong không bằng Mục cùng Nga Quán nhưng luận chạy trốn cùng trốn, hắn hẳn là bảy người bên trong lợi hại nhất. Chương 335: Môi hở răng lạnh. Nhậm Chính đạt mấy người ở mỹ một trận, cũng không có đạt thành nhất chi ý kiến, mọi người là su lợi tránh hại, không có xâm hại lợi ích của chính mình làm sao có khả năng cùng Hàn Băng môn liều mạng. Nếu như như vậy tầm nhìn hạn hẹp lời nói, làm từ từ linh mang theo một đám quỷ vật bước lên Trung Nguyên đại lục thời điểm, chúng ta ứng đối ra sao? Trở thành quỷ vật trong miệng món ăn sao? Khương Khải Thiên rất kích động. Triệu vốn là một bộ việc không liên quan tới mình vậy mặt, nhưng nghe Khương Khải Thiên lời nói, khẽ nhíu mày lên, thầm nghĩ trong lòng, đúng đấy nếu là hiện tại không dự phòng lời nói, vạn nhất thật có một ngày từ từ linh mang theo quỷ vật tiến vào trung nguyên đại lục, xui xẻo vẫn là tầng dưới chót hơn trăm triệu bách tính a, ta cảm thấy đến khương tộc trường nói rất đúng, chúng ta nhất định phải ngăn chặn với chưa xảy ra. triệu súng mở miệng nói, hiện tại hàn băng môn tuy rằng không hề rời đi bắc Bang đại lục, nhưng bắc Bang đại lục dù sao cũng là lạnh leo khu vực, một cái võ thánh, một đám gặp dần dần trở nên mạnh mẽ quỷ vật, bọn họ gặp cam tâm với vĩnh viên ở lại bắc Bang đại lục sao? chuyện này, mẹ tu mấy ngày do dự, triệu lao để nói không sai, chúng ta hiện tại không có chuẩn bị cùng hành động, chờ một ngày kia đến thời điểm chỉ có thể trở thành là đợi làm thịt cứu con." Khương Khải Thiên nói, "Làm sao chuẩn bị thì lại làm sao hành động?" Ngao Thánh Thiên hỏi, "Chỉ dựa vào chúng ta Trung Nguyên Đại Lục sức một người khẳng định không được, ủy vật không chỉ có riêng chỉ là uy hiếp chúng ta, cũng uy hiếp đại lục khác, hoàn toàn có thể liên hợp lại, cộng đồng đối phó Hàn Bang Mun." Triệu Sùng cất lời, "Đúng là cái biện pháp." Mọi người lại thương thảo một hồi, cuối cùng quyết định phát anh có tiếp, xin mời các thế lực của đại lục đến Trung Nguyên Đại Lục tổ chức đại hội võ lâm, thương thảo đối phó Hàn Bang việc. Sự tình có kết quả, Triệu Sùng vừa định đi hỏi Quân Sơn Mục ở nơi đó, Mục liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Hung, lần này đến cùng làm sao cái tình huống?" Triệu Sùng hỏi. "Bảy, Mục đem bọn họ một nhóm từ mới vừa tiến vào Bắc bang đại lục nói tới, vẫn nói đến hắn rời đi hẻm núi, lần này nhờ có Nhiếp Như Phong, không phải hắn, ta cùng Ngao Quán sợ là cũng không về được." "Nhiếp Như Phong tại sao không trở về?" Triệu Sùng lo lắng hỏi. "Lúc đó ta cùng Ngao Quán đi trước, Nhiếp Như Phong nói không tâm lòng, còn muốn thâm nhập hơn nữa cha xét xuống." Mục nói. "Không thể nào, hắn như vậy nhát gan dám một mình thâm nhập?" Triệu Sùng vô cùng không tin tưởng. "Vậy ta liền không biết." Mục lắc đầu nói. Cùng Mục trò chuyện một hồi, hai người tách ra Triệu Sùng mang theo vệ mặc rời đi Vũ Sơn. Lúc này Nhất Như Phong chính trốn ở cách Hàn Bang Môn một dặm ở ngoài một chỗ trên chấn nhỏ. Lúc này chấn nhỏ đã thành nhân gian luyện ngục, trong ngực của hắn ôm một nam một nữ hai cái sáu, bảy tuổi đứa nhỏ. Hơn vạn người thôn chấn chỉ còn giữ lại này hai đứa bé, người khác bị quỷ vật ăn. Chết tiệt Hàn Bang Môn, chết tiệt Từ Tử Linh. Nhất Như Phong trong lòng nóng thầm, chàng trách muốn cấm phong toàn bộ Bắc Bang Đại Lục, hóa ra là muốn đem Bắc Bang Đại Lục sở hữu người bình thường tế hiến cho quỷ vật. Không được, nhất định phải đem mức độ nghiêm trọng của sự việc truyền đi. Bởi vì quỷ vật ăn người bình thường sau khi chính đang tiến hóa đã từ ban đầu hóa linh cảnh tiến hóa đến quy nguyên cảnh, lại có thêm một quãng thời gian, khẳng định có thể đạt đến lôi hồn cảnh, ngấm lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi hồn cảnh quỷ vật, hắn đều không rét mà run. thúc thúc, chúng ta sợ? Không sợ, không sợ. Niếp như phong ôn một nam một nữ hai cái đứa nhỏ, bọn họ có thể từ quỷ vật trong miệng thoát được tính mạng, chính là một loại nào đó thần hữu, Với hắn gặp gỡ chính là duyên phận. thúc thúc nhất định đem các ngươi mang đi ra ngoài, yên tâm đi. Chu Vi mấy trăm dặm đều là quỷ vật, làm sao đi ra ngoài đây? Nhếp như phong nhiễu chặt mày, tiểu vệ tử. Tạ Phạm liên lạc một chút ở lại Bắc Băng Đại Lục ba tên mượn ảnh nhân viên, nhìn có thể hay không liên lạc với. Triệu Sung ở trong xe ngựa nói: "Vâng, Hoàng thượng." Vệ mặc đáp, sau đó đi ngang qua một trấn nhỏ thời điểm cùng một tên quán trà tiểu nhị thì thầm chốc lát. Triệu Sung dọc theo đường đi đều đang tu luyện Trường Xuân công, đến trấn Hải Thành thời điểm, tả Phạm chính ở cửa thành chờ. "Ngươi làm sao đến rồi?" Triệu Sung nhìn tả Phạm một ánh mắt hỏi. "Hoàn thượng, Bắc Băng Đại Lục chuyển gia có quỷ vật thời điểm, thuộc hạ hãy cùng ẩn nút ba tên mượn ảnh thành viên liên hệ, đáng tiếc không liên lạc với, số sáng nhất phương thức liên lạc đều sử dụng, không có động tĩnh gì." Sợ là lành ít dữ nhiều." Tạ Phàm nói. "Xem ra Hàn Băng môn khẳng định cùng quỷ vật đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó." Triệu Súng nói. "Hoàng thượng, thuộc hạ lần này tự mình lại đây là muốn đi một chuyến Bắc Bang đại lục." Tạ Phàm nói. "Không thể." Triệu Súng lắc lắc đầu nói, "Tiểu vệ tử mặc dù là Nguyệt ảnh tổng quản, nhưng Trung Nguyên đại lục bên này thực tế quản lý người là ngươi, ngươi không thể mạo hiểm." "Hoàng thượng, thuộc hạ." Không cần phải nói, việc này không tương lượng, chấm đem nhếp như phong phái đi qua, một là hắn mạng lớn, hai là thoát thân kinh nghiệm phong phú, nếu như hắn đều chưa hề đi ra, người khác đi vào càng là không ra được." Triệu Sùng nói vâng hoàng thượng tạ phong đáp không kiên trì nữa có điều ngươi có thể an bài người ở bắc băng đại lục đường ven biển trên tiếp ứng nhiếp như phòng chẳng không tin tưởng hắn dễ dàng chết như vậy tiểu tử này nửa đời trước bị các thế lực lớn truy sát cũng chưa chết đi giải thích hắn mạc cứng triệu xung nói vâng thuộc hạ lập tức đi sắp xếp tạ phong rời đi triệu xung hướng về phương bắc liếc mắt nhìn bắc băng trong đại lục một bên hiện tại đến cùng thành một cái hình dáng gì năm đại cổ tộc gốc gác thâm hậu ở tại bọn hắn thúc đẩy bên dưới toàn bộ cựu huyền thế lực của đại lục đều phái người đi đến trung nguyên đại lục vũ sơn chuẩn bị thương thảo hàn băng môn cùng quỷ vật sự tình Bắc băng đại lục Hàn băng môn, Từ Tử Linh đang theo một tên người áo đen nói chuyện. Ngươi người quá mức rồi, lại ăn đi. Toàn bộ Bắc băng đại lục đem không hay. Từ Tử Linh gầm nhẹ nói. Đừng quên, ngươi có thể đi vào võ thánh cảnh dựa cả vào ta hỗ trợ. Người áo đen âm thanh vô cùng âm trầm sắc bén, không giống nhân loại âm thanh. Đây là ngươi đã sớm đáp ứng điều kiện tốt, nhưng là hiện tại bên ngoài đã biết rồi. Từ Tử Linh nói. Vậy thì thế nào? Có ngươi Từ tử, tử Linh ở, bọn họ dám vào vào Bắc băng đại lục sao? Người áo đen nói. Ta là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ tăng lên tới võ thánh cảnh, nếu là bọn họ bất kể thương vong liều mạng lời nói rất nhanh sẽ có thể nhìn thấu ta suy yếu. Từ Tử Linh nói, vậy hãy để cho bọn họ thức không phá. yên Tâm, lại có thêm một quãng thời gian, ta Vạn Linh Đại Quân liền có thể tiến hóa đến Kim Quang Cảnh, thậm chí lôi hồn cảnh, đến thời điểm đại lục khác đều muốn thần phục ở chúng ta dưới chân. Người áo đen cặc cặc nở nụ cười, dị thường chói tai khó nghe. Từ Tử Linh thở dài một tiếng, không nói gì, hắn có chút hối hận, thì không nên thả ra trước mắt cái này ma quỷ, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. sư thúc, bên ngoài mật thất một bên truyền đến Hàn Bang Môn thanh âm của trưởng môn. chuyện gì? sư thúc mới vừa tuần tra đệ tử báo cáo. Một tên nam tử đã thương một số quỷ vật, cuối cùng mang theo hai tên hài đồng chạy ra Bắc Bang Đại Lục. Trốn liền trốn đi. Từ Tử Linh có chút tâm cho ý lạnh, mở miệng nói: "Ồ." Hàn Băng môn trưởng môn trong lòng cảm thấy rất là vực, nhưng cuối cùng không dám nói thêm cái gì, "Vâng, đệ tử xin cáo lui." Chương 336: Điều Phòng thủ. Nhất Như Phong mang theo hai tên hài đồng chạy ra Bắc Bang Đại Lục sau khi, cũng lại bay không nổi, hắn vết thương chẳng trì, đặc biệt bụng, ruột đều đi ra. Thúc thúc, ồ ồ. Hai đứa bé vẫn đang khóc. Yên Tâm, thúc thúc chết không được, nhất định đem các ngươi mang đến một cái mỹ lệ quốc gia nhớ ký cái này quốc gia gọi thiên vũ đế quốc nơi đó không có áp bức các ngươi có thể biết chữ tập vũ tự vẫn chưa nói hết nhiếp như phong mắt tối sầm lại một đầu ngã xuống tiến vào trong biển thúc thúc ung cùng ngủ hai cái hài đồng cũng đi tiến vào trong biển uống một cái nước biển tuy rằng nỗ lực giày dừa nhưng thân thể dần dần chìm xuống liền khi bọn họ sắp hoàn toàn chìm vào biển để thời điểm một cái tay đem hai tên hải tử quăng ra khỏi mặt biển kể cả nhiếp như phong cũng bị cứu ra đi tạ phan gầm nhẹ một tiếng mấy bóng người đem nhiếp như phong cùng hai đứa bé kẹp ở dưới nách nhanh chóng biến mất ở bắc băng đại lục biên giới Từ khi tu luyện Trường Xuân Công sau khi Triệu Sùng thường thường gọi Vệ Mặc cùng Diệp Tử đến gian phòng giao lưu tâm đắc, dần dần hắn phát hiện chính mình thu nạp linh khí tốc độ chậm nhất, Vệ Mặc kém hơn, Diệp Tử nhanh nhất, trong lòng Linh Diễm đã tiểu to bằng ngón cái. Hoàng thượng, đây rốt cuộc là công pháp gì? Từ khi tu luyện sau khi, ta cảm giác bên trong thân thể của mình ở đồ vật đang phát sinh biến hóa, không giống võ công chân khí, thay đổi chỉ là gân xương da. Diệp Tử hỏi. Vệ Mặc cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đây là Trường Sinh Thuật. Triệu Sùng giảm thấp thanh âm nói. Cái gì? Vệ Mặc cùng Diệp Tử đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Việc này căn hệ trọng đại hai người các ngươi không thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Triệu sung một mặt nghiêm túc nói, vâng, hoàng thượng. vậy mặt cùng Diệp Tử hai người không người đáp. Trường Xuân công tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng cũng có thể hình thành một đóa to bằng nắm tay linh diễm, cuối cùng đem chín đóa linh diễm hòa vào một đóa, liền đại công cáo thành, có thể tăng thọ trăm năm. Triệu sung nói, trăm năm, đúng. Triệu sung gật gật đầu, tu luyện này không cần linh căn, ba người chúng ta đều có linh căn, có điều bây giờ nhìn lại Diệp Tử linh căn nên tốt nhất. Ba người chính đang ngặt đảm, bên ngoài truyền đến tinh nhi âm thanh, hoàng thượng, tổng quản, Diệp Tử cô đương. Tả thống lĩnh đến, đến rồi. Tả phàm vào lúc này đến, chẳng lẽ có Nhiếp Như Phong tin tức? Triệu Súng nháy một cái con mắt nói, để hắn ở phòng khách chờ đợi. "Phải." Thinh nhi đáp, sau đó là rời đi tiếng bước chân. Hơi khinh, Triệu Súng mang theo vệ mặc đi đến phòng khách, Diệp Tử thì lại trở lại gian phòng của mình tiếp tục tu luyện đi tới. "Khấu kiến hoàng thượng." Tạ phàm hành lễ. "Không cần đa lễ, Nhiếp Như Phong có tin tức." Triệu Súng hỏi. "Tìm tới." Tả phàm đem ở Bắc Băng đại lục biên giới sự tình nói một lần. "Người đâu?" Triệu Súng hỏi. Tả phàm phất, phất tay, lập tức có người đem Nhiếp Như Phong phủ vào bên cạnh còn theo hai cái sợ hãi hài đồng, nhíp như phong sắc mặt tái nhợt, muốn cho triệu sùng hành lễ, bị triệu sùng phủ dừng tay cánh tay, được rồi, ngươi bị thương nặng liền không cần hành lễ, mau cùng chấm nói một chút bắc băng đại lục sự. hoàng thượng, quá thảm, quá thảm, hàn băng môn cùng từ tử linh chính là xúc sinh, nhíp như phong đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, thân lúc rời đi, có quỷ vật đã tiến hóa đến kim quan cảnh, bắc băng đại lục bách tính bình thường đã sắp ăn sạch, nghe hàn băng môn tuần tra đệ tử nghị luận, rất nhanh quỷ vật liền sẽ đi đến đại lục khác. triệu sùng gật gật đầu, nói. Nam đại cổ tộc triệu tập cửu huyền đại lục trừ bắc băng đại lục ở ngoại sở hữu thế lực đến vũ sơn thảo luận bắc băng đại lục cùng hàn băng môn sự tình ngươi thân thể làm sao? Có thể không cùng chấm cùng nhau đi vũ sơn? Đem lời nói vừa nãy nói tiếp một lần. Thần chết không được. Đồng ý vì là hoàng thượng hiệu lực. Niếp Như Phong nói. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, thần có một thỉnh cầu. Niếp Như Phong nói. Nói. Niếp Như Phong đem trốn ở phía sau một nam một nữ hai cái sợ hai hải đồng kéo đến bên người. Hoàng thượng. Hai vị này hài đồng là thần tử Bắc bang Đại Lục cứu ra, bọn họ có thể ở quỷ vật trong miệng thoát được tính mạng, lại bị thần gặp phải là một loại duyên phận, thần hy vọng đem bọn họ đưa đến Vạn Hoa Đại Lục học tập. Chuẩn, Tả phàm ngươi sắp xếp." Triệu Súng nói. "Vâng, hoàng thượng." Tả phàm không người đáp, còn không quỳ xuống tạ hoàng thượng. Nhiếp Như phong đối với hai tên hài đồng nói, một giây sau, hai tên hài đồng quỳ trên mặt đất, bi bô nói, "Tạ hoàng thượng." Triệu Súng đem hai người phủ lên, vút bọn họ đầu nhỏ nói, đến Vạn Hoa Đại Lục hảo học tập, chăm chú tập võ, sau đó làm một cái đối với quốc gia hữu dụng người. "Vâng, hoàng Hai cái hài đồng rõ ràng không biết cái gì gọi là đối với quốc gia người hữu dụng, có điều vẫn cứ gật gật đầu. Một số năm sau, hai tên hài đồng sông ra to lớn tiến tuổi, trở thành Triệu Sùng bên người Hai thanh lợi kiếm. Mấy ngày sau, Triệu Sùng mang theo vệ mặc cùng Nhiếp Như Phong đi đến Vũ Sơn, này hai tháng hắn đã chạy qua mấy lần Vũ Sơn. Lúc này Vũ Sơn vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng có người, Triệu Sùng trực tiếp tìm tới Nhậm Chính Đạt, đem Nhiếp Như Phong nói sự tình nói một lần. Mặc cho tộc trưởng, chớ cảm thấy đến nên để Nhiếp Như Phong tự mình nói một lần, có thể hiệu quả càng tốt hơn mới có thể làm cho tất cả mọi người biết được không được nữa động lời nói quỷ vật mục tiêu kế tiếp rất khả năng chính là mình triệu sùng nói rất tốt ta cũng chính có ý đó ta lập tức đem người triệu tập lên nhâm chính bạch nói được xế chiều hôm đó nhiếp như phong liền ở trước mặt tất cả mọi người đem mình nghe thấy trải qua sự tình nói một lần hắn được triệu sùng căng dặn chỉ nói tự mình nhìn thấy sự thực cũng không có thêm vào chính mình kiến giải nghe xong hắn giảng giải tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi nếu là thật như vậy rất nhanh bắc băng đại lục quỷ vật liền muốn đi ra Hừm, rất có khả năng bắc băng đại lục là lạnh leo khu vực bách tính vốn là ít, quỷ vật muốn toàn bộ tiến vào cấp đến lôi hồn cảnh, khẳng định cần càng nhiều người, nhất định phải ngăn cản. Đúng, nhất định phải ngăn cản. Phần lớn người đều nói muốn toàn lực ngăn cản quỷ vật từ Bắc Bang đại lục đi ra, nhưng cũng có số ít người rội nước lạnh, ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Đừng quên tử tử linh nhưng là võ thánh, là hắn đem quỷ vật phóng ra, lớn như vậy lượng quỷ vật sau lưng khẳng định có một con quỷ vương, chân chính quỷ vương thực lực cùng võ thánh không phân cao thấp. Đúng đấy, chịu không được. Lẽ nào chúng ta không hề làm gì, chờ quỷ vật đem chúng ta ăn đi? Mọi người gáy vã lên, ai cũng thuyết phục không được ai. Triệu Súng nhìn năm bẹ bảy mảng mọi người, không muốn lại ở đây lãng phí thời gian, hướng vệ mặt cùng nhếp như phong vung một hồi tay, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ đến mới vừa đi tới giữa sườn núi, bị Nhậm Chính Đạt đuổi theo. Triệu Lão đệ dừng chân. Mặc cho tộc trưởng còn có chuyện gì, Triệu Súng hỏi. Mượn một bước nói chuyện. Nhậm Chính Đạt nhìn về mặt cùng nhếp như phong một ánh mắt, nhỏ giọng nói với Triệu Súng. Triệu Súng gật gật đầu, với hắn đi tới bên cạnh. Triệu Lão đệ, Cửu Huyền Thiên Thư có thể có tu luyện? Nhậm Chính Đạt hỏi. Tu luyện? Mặc cho tộc trưởng đang nói đùa sao? lúc đó chỉ nhớ kỹ phần đầu tiên, cho đến bây giờ vẫn là cùng xem tiên thư như thế, căn bản không biết đang nói cái gì. Triệu Sùng nói, thật không có hiểu được, ta liền vũ mạch đều không có, làm sao có thể hiểu được cựu huyền tiên thư? Triệu Sùng một mặt thủ rũ, hắn cảm giác kỹ xảo của chính mình càng ngày càng tốt, mặc cho tộc trưởng tiến triển làm sao? Ha ha, nhân chính đạt đánh cái ha ha, mặc cho tộc trưởng ngươi tới thật đúng lúc, có chuyện vẫn là muốn nói với ngươi một hồi, chân muốn dẫn Giao Long Vệ về Vạn Nhật Sơn, Triệu Tập trong nước bách tính chống lại quỷ vật đến. Triệu Sùng nói, ừm. Um. Nhâm Chính đạt đúng là không có khó khăn, chỉ nói một câu, ngươi đối với tầng dưới chốt bách tính quá tốt rồi. Hơi Quyên, Nhâm Chính đạt rời đi, nhìn đối phương bóng lưng, Triệu Sùng khoe miệng lộ ra một nụ cười lại lùng, Đời này ngươi sợ là đều xem không hiểu, đó là thiên thư, lao tử có hệ thống còn dốc hết sức đây. Nếu là người lời nói, trừ phi có sư phụ giáo dục, nếu không đừng nghĩ đọc hiểu. Triệu Sùng một bên mang theo dao Long Vệ chạy tới Vạn nhận Sơn quân sự tiến tu học viện, một bên để vệ mặc thông báo mẫn tập trung. Án Tuệ, mà Hiếu mọi người đi đến Vạn Nhẫn Sơn. Vũ Sơn cái vã kéo dài nửa tháng, cuối cùng không đạt thành nhất trí, tan rã trong công vui. Sở hữu thế lực đều đang bận rộn gia tăng chính mình đại trận hộ sơn, còn phạm vi quản hạt bên trong bách tính thì lại căn bản không quản sự sống chết của bọn họ. Thậm chí có thế lực còn lập ra, một khi quỷ vật xâm lớn, lập tức giết chết sở hữu bách tính hắc cám kế hoạch, lấy này đến chỉ hoán quỷ vật tiến hóa cùng thăng cấp. Sau 7 ngày, triệu sùng mang theo dao long vệ trở lại vạn nhật sơn, mẫn tận trung mấy người cũng đến. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. ở mẫn tận trung dẫn dắt đi, mọi người quỳ lạy ở triệu sùng trước mặt. Miễn lễ, triệu sùng nói, tận trung, ngươi nói một chút trung nguyên đại lục bên này bách tính tình huống. Đặc biệt Vạn Ma tông phạm vi quản hạt bên trong bách tính tình huống. Vâng, Hoàng thượng, dân chúng hiện tại cơ bản an cư lạc nghiệp, chúng ta quan chức đã thâm nhập đến mỗi cái thôn. Mẫn tận chúng nói nửa cái canh giờ, tổng thể tư tưởng chỉ có một cái, Vạn Ma tông quản hạt này quảng đại thổ địa, quá thiếu quan chức, hiện ở một cái quan lại làm ba cái dùng, còn chưa đủ, mặc dù như vậy, bọn họ cũng đã đem mỗi cái thôn nông nghiệp sinh sản sắp xếp lại đi, duy trì cơ bản ổn định. An Tuệ đây, chị an làm sao? Triệu xung hướng về An Tuệ nhìn lại. Bẩm Hoàng thượng, phía Đông 23 quận cơ bản ổn định, trong vòng nửa năm chỉ phát sinh quá 38 lên vụ án. Mới vừa nhét vào vạn ma tông bên này 28 quận tình huống không thể là quan, một tháng phát sinh chỉ an sự kiện lên đến hơn 300 lên, tử vong hơn trăm người. An Tuệ giới thiệu một chút tình huống. Bộ khoái làm gì ăn, lâu như vậy rồi, tại sao còn quản lý không được? Triệu Sung sầm mặt lại nói. "Dậm." An Tuệ quỳ xuống, "Thần có tội." Hoàng thượng, an bộ đầu cũng là không bột đấu gột nên hổ. Mẫn tận trung thề An Tuệ giải thích, thổ địa quá rộng lớn, người cũng quá nhiều rồi, nhưng bộ khoái liền như vậy mấy cái, nghiêm trọng thiếu người, quan lại một người còn có thể chú ý mấy cái thôn, mà một đội 9 người tổ bộ khoái, nhưng phải chú ý hai mươi mấy làng trị an cán bản không còn được. Triệu Súng hít sâu một hơi để an tẩy lên. Không phải chấm phát hỏa, mà là kiểu huyền đại lục có đại sự xảy ra, không có thời gian lại để cho các ngươi chậm rãi thống trị. Bắc băng đại lục xuất hiện lượng lớn quỷ vật, bọn họ an thịt người tiến hóa thăng cấp. Hiện tại Bắc băng đại lục đã thành nhân gian luyện ngục, ngoại trừ võ giả có thể tiếp tục sinh sống, người bình thường toàn bộ thành quỷ vật trong nhân thịt. Triệu Súng đem Bắc băng đại lục sự tình nói một lần. Mất tận trung đám người trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Chuyện này, hoàng thượng, những quỷ này vật lẽ nào có thể đi vào trung nguyên đại lục? Mất tận trung hỏi. Có thể một tháng, có thể mấy tháng, nói chung rất nhanh rồi. Triệu Súng nói: "A, chấm làm một cái quyết định, tận trung, khả năng muốn khổ cực ngươi. Xin mời hoàng thượng dặn dò." Vạn Hoa đại lục bên kia chấm còn không lo lắng, Trung Nguyên đại lục bên này, bách Tính không có tật võ, vốn là chuẩn bị chờ nhất thống Trung Nguyên đại lục sau khi sẽ đem chân long cửu biến ba vị trí đầu biến chuyển xuống, bây giờ nhìn lại đã không kịp. Triệu Súng nói: "Chấm quyết định, mỗi cái thôn thành lập thôn vệ đội, tuyển tuổi trẻ thể trắng người, nhân số ở 20 đến khoảng 30 người, để những người này bắt đầu tập luyện chân long cửu biến ba vị trí đầu biến cùng bá vương Đao Pháp." "Vâng, hoàng thượng." Mẫn Tận Trung không người đáp. "An Tuệ." Thần ở Ngươi hiệp trợ mẫn đại nhân hoàn thành việc này." Triệu Sùng nói, "Phải. Ma Hiếu, Đoàn Phi, Lý Tử Linh, Trần Bỉ, các ngươi tứ đại quân toàn bộ đều đến phía đông cùng phía nam kề biển, đóng giữ đường ven biển, phòng ngừa quỷ vật từ long, nam hai cái phương hướng tiến vào chúng ta Thiên Vũ Đế quốc." Triệu Sùng hướng về Mã Hiếu bọn bốn người nhìn lại, "Phải." Mã Hiếu bốn người quỳ một chân trên đất tiếp lệnh. "Quý Minh, Tư Phỉ, Lý Tông Đạo, ở. Các ngươi xuất lĩnh tinh nhuệ nhất 5000 giao long vệ làm như lực lượng cơ động, bất cứ lúc nào đợi mệnh, một khi có chuyện, nhất định phải bảo đảm trong vòng 6 canh giờ chạy tới." Triệu Sùng ra lệnh. "Phải." Ba người cùng kêu lên đáp, "Thướng Đoá, thần ở." Thướng Đoá lập tức ra khỏi hàng. Trước đây loại này hội nghị, Thướng Đoá chưa từng có tư cách tham gia, lần này bị gọi tới, vẫn đứng ở cuối cùng, nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì. "Ngươi mang 100 tên giao long vệ hộ vệ Mẫn đại nhân, nhớ kỹ, Mẫn đại nhân thiếu một cô tóc gáy, chấm bắt ngươi thử hỏi." Triệu Sùng nói. Thướng Đoá linh mệnh, "Xin mời hoàng thượng yên tâm, thần trước khi chết, không người nào có thể động Mẫn đại nhân." Thướng Đoá quỳ một chân trên đất nói, "Hoàng thượng." Mẫn Tận Trung muốn nói chuyện, Triệu Sùng khoát tay áo một cái nói, tập Trung, Trung Nguyên Đại Lục bên này chính vụ toàn bộ đều là ngươi xử lý, ngươi một khi có chuyện, Trung Nguyên Đại Lục bên này chính phủ sẽ lập tức rơi vào bại liệt, đến thời điểm không biết gặp có bao nhiêu dân chúng chịu khổ tổn mệnh, vì lẽ đó ngươi an toàn rất trọng yếu, lần này quỷ vật không phải chuyện nhỏ, an toàn làm trọng. Thần tạ Hoàng thượng Long Ân. Mẫn tận trung quy xuống đất tạ ân. Triệu Sung đứng dậy đem hắn phủ lên, tận lực để Bạch Tính có lực lượng tự bảo vệ. Thân chắc chắn đem hết toàn lực. Sắp xếp xong những chuyện này sau khi, Triệu Sung bắt đầu ở Vạn Nhật Sơn an tâm tu luyện. Vài ngày sau, Thiên Vũ Đế quốc Bạch Tính cảm giác được một loại căng thẳng, một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác đột ngột. Xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Trong thành đều giới nghiêm, nghe nói vùng ngoại ô làng mỗi cái thôn đều thành lập đội hộ vệ. Lẽ nào là muốn đánh trận? Khó nói. Ta nghe nói tứ đại quân đô ở hướng về cạnh biển điều động. Làm sao ngươi biết? Khắp nơi đều phong thành. Ở Phong Thành trước, ta một tên thân thích đến nhờ vả, hắn nói nhà hắn ngay ở cạnh biển. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hướng đóa mang theo 100 dao long vệ đi theo mẫn tận trung bên người, nàng chọn đều là dao long vệ bên trong tinh huệ. Chương 337, Yếu viện. Băng Bắc đại lục Hàn Băng môn. Người áo đen chính đang đối với Tử Tử linh gầm lên. Lập tức lập tức tấn công trung nguyên đại lục, nếu không, ta nếu có thể cho ngươi tiến vào võ thánh cảnh, tương tự cũng có thể cho ngươi mất đi tất cả. Tư Tử Linh mặt không hề cảm xúc, ta là Bắc Băng đại lục tội nhân. Ngươi có tin hay không, ta để Hàn Băng môn đệ tử đều biến thành quỷ vật. Người Háo đen giận dữ hét. Tư Tử Linh rốt cục có phản ứng, hắn đã xin lỗi băng Bắc đại lục, nếu là Hàn Băng môn ở trên tay hắn hủy diệt, như vậy liền có lỗi với Hàn Băng môn các đời tổ sư. Ngươi dám? Tư Tử Linh nổi giận rất muốn giết trước mắt người đen. Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không, ta liền xóa bỏ đi ngươi, sau đó đem toàn bộ Hàn Băng môn đệ tử biến thành cung ta điều động vật. Người áo đen cảnh cáo nói: "Tử Tử Linh Linh hồn có hắn dấu ấn, bất cứ lúc nào có thể muốn đối phương mệnh, cái này cũng là trợ giúp Tử Tử Linh tiến vào võ thánh cảnh điều kiện." "Được, ta đáp ứng ngươi, có điều Trung Nguyên đại lục là cựu huyền trung tâm đại lục, mặt trên có năm đại cổ tộc, rất khó đối phó, không bằng tấn công Tây xuyên đại lục, chờ quỷ vật toàn bộ tiến hóa thành lôi hồn cảnh lại vào xâm Trung Nguyên đại lục cũng không muộn." Tử Tử Linh nói: "Được, nghe lời ngươi." Người áo đen không có phản đối. Từ Tử Linh nhìn một chút nặng nghệ bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, năm đại cổ tộc, ta chỉ có thể giúp các ngươi kéo dài một hồi thời gian. Hy vọng các ngươi có thể có biện pháp ngăn cản trường hạo kiếp này. Vạn Nhật Sơn, Hoàng thượng, ngươi ảnh truyền về tin tức mới nhất. Vệ Mặc đi vào Triệu Sùng gian phòng. Nói, Từ tử Linh mang theo hơn một triệu con quỷ vật tiến vào Tây xuyên đại lục, phái côn lôn cầu viện. Vệ Mặc lớn tiếng nói, quả nhiên đến rồi, lúc này mới bao lâu? Triệu Sùng hai mắt vi híp lại, mặc kệ người khác có giúp hay không, chúng ta nhất định phải rút, chuyển quý minh bọn họ lại đây. Phải. Vệ Mặc đáp. Rất nhanh quý minh, Thiên Nưu, Tất Cận Sơn, Tư Phỉ, Lý Tông đạo năm người đến, đến rồi. Khấu kiến Hoàng thượng miễn lễ mới vừa nhận được tin tức, tử tử linh mang theo trăm vạn con quỷ vật tiến vào tây xuyên đại lục, phái quân loan cầu viện. triệu Súng nói, chấm chuẩn bị phái người đi hỗ trợ, dù sao môi hở giang lệnh, đây là toàn bộ cựu huyền đại lục tai nạn, một khi quỷ vật tan sạch tây xuyên đại lục trên người, đem tiến hóa càng thêm lợi hại. nguyện vì hoàng thượng quên mình phục vụ, xin mời hoàng thượng hạ lệnh. quý minh mọi người cùng kêu lên nói rằng, vệ mặc, quý minh, tư phỉ, các người ba người mang 500 trăm dao long vệ lập tức đi đến tây xuyên đại lục, mở ra một cái an toàn cảng. triệu sùng nói, phải, thể. các cận sơn, ngươi mang năm trăm long vệ cộng thêm năm điều thể lớn làm hết sức nhiều đem Tây Xuyên Đại Lục bách tính vận đến Trấn Hải Thành. Phải, Thiên Nhiu, Lý Tông Đạo, Thần ở, hai người các ngươi mang một ngàn dao Long Vệ mở ra một cái từ Trấn Hải Thành đến Thiên Vũ Đế Quốc, an toàn đường lối, chấm sẽ làm mẫn tận trung phối hợp dàn xếp bách tính, bảo đảm để thoát đi Tây Xuyên Đại Lục bách tính đều có thể đi vào Thiên Vũ Đế quốc, một cái cũng không thể chết đói. Triệu Sùng ra lệnh. Phải, hành động đi. Triệu Sùng phất vơ tay. Triệu Sùng bên này ở nhận được tin tức sau khi, lập tức bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, nhưng năm đại cổ tộc Hòa Ly Tây Xuyên Đại Lục gần nhất kiếm cắt nhưng căn bản không có động tĩnh duy biến hóa chính là càng thêm, có rút lại sức mạnh. gia cố chính mình đại trận hộ sơn, trữ hàng các loại vật tư. nhìn thấy bọn họ đều không có động tĩnh, triệu sùng để diệp tử mang theo hắn bắt đầu chung quanh bái phỏng. chạm thứ nhất chính là nhờ mở ra. đáng tiếc không có nhìn thấy nhậm chính đạn, nhậm đoàn nhi tiếp đón hắn. đoàn nhi tiểu thư, chân muốn cùng mặc cho tộc trưởng thấy một mặt. từ tử linh mang theo trăm vạn quỷ vật đã xâm lấn tây xuyên đại lục, môi hở răng lạnh. nếu là tây xuyên đại lục xong xuôi, trung nguyên đại lục chính là bọn họ mục tiêu thứ hai. triệu sùng tận tình khuyên đủ nói, không hảo ý. triệu quân chủ, cha ta đang bế quan, thế tục tạm thời giao do tiểu nữ quản lý đối với Tây xuyên đại lục sự tình chúng ta nhờ mở ra không thể ra sức trăm vạn bị vận còn có tử tử linh cái này võ thánh không ai có thể ngăn cản nhậm đoàn nhi nói nhưng là triệu xung còn muốn khuyên một hồi có điều nhậm đoàn nhi đã đứng lên một bộ tiên khách vẻ mặt cuối cùng triệu xung thở dài một tiếng rời đi nhờ mở ra sau đó hắn lại bãi phòng thương ra thanh long tộc cùng hỏa phu tộc đáng tiếc bọn họ nói tử đều giống nhau cuối cùng hắn đi tới kiếm cắt đáng tiếc mẹ tu đều không thấy hắn thậm chí không để hắn tiến vào kiếm các lớn một đám tư tưởng lịch kỳ ngu xuẩn chờ Tây xuyên đại lục xong xuôi, các ngươi cũng là xong xuôi Triệu Sùng tức giận đến mang to. Triệu Minh, đừng nóng giận. Vang lên bên thay một cấm thanh. Mục, người sao lại ở đây? Triệu Sùng hỏi. Ta cũng là ta khuyên kiếm các xuất binh, đáng tiếc bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mục nói. Các ngươi kỳ lân tộc xuất binh. Triệu Sùng có một chút hy vọng. Ừm. Mục gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ tự mình nói, liền một mình ta. Cái gì? Triệu Sùng trận to hai mắt, trong lòng một trận thất vọng. Đây là chúng ta kỳ lân tộc truyền thống, ta ở bên ngoài một bên cất bước, tất cả mọi chuyện đều do ta đến gánh chịu. Nếu là gánh chịu không được, cũng không có tư cách lại về kỳ lân tộc. Mục nhàn nhạt nói một mình ngươi cũng không có tác dụng gì, theo ta đi. Triệu Sùng tham dò nói, hắn biết Mục trong lòng rất cao ngạo. Được. Tuyệt đối không ngờ rằng Mục rất thoải mái đáp ứng rồi, sau đó đang đả kích quỷ vật chuyện này trên, ta liền nghe từ Triệu Huynh điều khiển. Chúng ta trước tiên đi Trấn Hải Thành. Triệu Sùng nói. Được. Vệ mặt, Quý Minh cùng Tư Phỉ ba người mang theo 500 dao Long vệ lặng lẽ vượt qua phía tây eo biển, tiến vào Tây xuyên Đại Lục. bọn họ mới vừa lên bờ, liền nhìn thấy lít nha lít nhít đám người, trên mặt mỗi người đều hiện lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bên bờ biển thuyền đã sớm không còn, ở tại cạnh biển ngư dân, làm nghe nói quỷ vật xuất hiện thời điểm, ngay lập tức đi thuyền rời đi, có đi tới trung nguyên đại lộ, có đi tới chỗ xa hơn, có trực tiếp đi một chút đảo nhỏ vô danh. Trong đó lục người chạy đến cạnh biển thời điểm, đã là không thuyền có thể dùng. Vệ Mặc mang theo tiến vào cạnh biển thành nhỏ, vọng thành, trong thành gia đình giàu có đã sớm lộ ra, hiện tại vô cùng hỗn loạn. Quý Minh, ngươi dẫn người khôi phục trật tự." Vệ Mặc nói. "Phải." Quý Minh đáp. "Tạ Phàm, truyền tin cho hoàng thượng, để hoàng thượng phái mấy cái có kinh nghiệm quan lại lại đây động viên mắt tính." Vệ Mặc đối với Tạ Phàm nói. Tả Pham vì bắt được trực tiếp Tây xuyên đại lục tư liệu cũng theo vệ mặc tiến vào vòng thành. Phải mấy cái canh giờ sau khi Quý Minh mang theo dao long vệ liền đã khống chế toàn bộ vòng thành, thực hành quân quản, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy cũng không thể bỏ đi bách tính hoảng sợ cùng gây rối. Bởi vì những người dân này bên trong có rất nhiều đều là chạy nạn tới được, bọn họ nhìn thấy quỷ vật ăn thịt người tình cảnh, vì lẽ đó mặc kệ Quý Minh nói thế nào, bọn họ đều không tin tưởng, chỉ muốn lập tức rời đi. Quý Minh của họ gọi Hàn cũng không có để bách tính tin tưởng chính mình, liền thở phì phò trở lại huyện nha. vọng thành huyện nha đã bị vệ mặc chiếm dụng, tổng quãng. Những người dân này cái gì đều không nghe loạn, nhìn thấy bên này không thuyền, lại đi chỗ khác chạy, không ai tin tưởng chúng ta." Quý Minh phàn nàn nói. "Đừng nóng nổi, ta đã truyền tin tức cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ phái có kinh nghiệm quan lại lại đây động viên Bắc Tính, ngày mai gần sơn 50 điều thuyền lớn nên lên đến, ngươi muốn duy trì thật trật tự, ai dám xông tới quấy rối không nghe theo sắp xếp, giết." Vệ mặc trong ánh mắt tràn ngập sát khí. "Phải." Quý Minh gật đầu đáp, thời loạn lạc dùng trung điện, nhẹ dạ lời nói, có thể sẽ hại chết càng nhiều người. Chương 338: Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tô An Quốc, đại học ỉm tự gì ổ tốt nghiệp sau khi liền theo Mẫn Tận Trung đi đến Trung Nguyên đại lục, năng lực xuất chúng, đã từ từ thành một viên chính vụ ngôi sao mới. Mẫn Tận Trung được phía trước tin tức sau khi, suy nghĩ một chút, gọi người đem Tô An Quốc kêu lại đây. Học sinh bái kiến đại nhân. Tô An Quốc ở Mẫn Tận Trung trước mặt chấp đệ tử lễ. Hoàng thượng Thương Hải Tây xuyên Bách tính, phái vệ tổng quản mang 500 giao long vệ đã chiếm cư Tây Xuyên đại lục cạnh biển Vọng Thành, lúc này nơi đó tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn mất tính, nhưng là Tây Xuyên Bách tính cũng không tín nhiệm giao long vệ, vì lẽ đó ta muốn phái người tới động viên Bách tính, ngươi có bằng lòng hay không? Mẫn Tận Trung nói. Học sinh đồng ý. Tô An Quốc không người nói rằng: "Được, ngươi lập tức chọn 10 tên lại viên, sáng mai liền xuất phát." "Phải." Hướng Đoá, Mẫn Tận Trung hô to một tiếng, đứng ở ngoài cửa hướng Đoá lập tức đi vào: "Mẫn đại nhân có gì phân phó?" "Ngươi mang 50 tên giao long vệ hộ tống Tô An Quốc mọi người đi Tây xuyên đại lục." Mẫn Tận Trung nói. Hướng Đoá khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ vẻ mặt: "Đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngươi an toàn. Ta ở đại hậu phương có gì nguy hiểm?" Mẫn Tận Trung nghiêm sắc mặt nói, lại nói còn có an tuệ bộ Khói đội Tuần tra, bên người lưu 50 tên giao long vệ đầy đủ. "Nhưng là" Thương Đóa còn muốn nói điều gì, nhưng bị Mẫn Tận Trung đánh gãy. muốn Ta trên bản mời đến Thánh Chỉ ngươi mới nghe lệnh thật sao? Thương Đóa trong lòng vô cùng phiền muộn à? Nhưng Mẫn Tận Trung ở Hoàng Thượng trong lòng phân lượng nàng rõ ràng. Sau đó Nhất Thống Cựu Huyền Đại Lục Thiên Vũ Đế Quốc dưới một người trên vạn người Tể tướng vị trí chính là trước mắt vị này. Tôn Đại Nhân Kiến. cuối cùng chỉ có thể tiếp lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Thương mang theo 50 tên Giao Long vệ hộ Tống Tô An Quốc chờ một người hướng về Trấn Hải Thành đi. Sau 3 ngày, bọn họ cách Chấn Hải Thành chỉ có 300 dặm, phía trước một đoạn đường đều là dọc theo cạnh biển mà đi. Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa cưỡi ngựa ở phía trước năm dặm ở ngoài dò đường. "Bùi Dũng, có cái làng trại nhỏ, chúng ta đi nhìn, một lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Ngô Tinh Hỏa nhìn thấy bên trái có cái làng trại nhỏ. "Được." Hai người cưỡi ngựa đi vội vã, nhưng cách ngư mấy trăm mét thời điểm, mã kinh ngạc, đồng thời hai trong lòng người cũng linh cảm đến nguy hiểm. Từ nhỏ một khối lớn lên, một khối huấn luyện, một khối chiến đấu, Bùi Dũng cùng Ngô Tinh Hỏa hai người không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Hai người xuống ngựa, tay cầm vũ khí, hướng về làng nhỏ áp sát. Càng gần mùi máu tanh càng dày đặc, ánh mắt của hai người càng nghiêm túc. Làm bước vào làng trại thời điểm, phát hiện làng trại lặng lẽ, đâu đâu cũng có vết máu, nhưng không có tìm được thi thể. Tình huống thế nào? Hai mắt người bên trong lộ ra ánh mắt nghi hoặc. "Tìm một chút." Bùi Dũng nói. Lô Tinh Hỏa gật gật đầu, hai người hai bên trái phải chậm rãi hướng về làng nơi sâu xa đi đến, đột nhiên một tên phụ nhân đi ra nhà tranh. "Đại thẩm, thôn các ngươi." Lô Tinh Hỏa mới vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy phụ nhân đột nhiên hướng về hắn đỡ tới, cũng còn tốt bên cạnh Bùi Dũng cảnh giác, thế ngàn cân treo sợi tóc lôi hắn một cái. Này phụ nhân mười ngón đen đùi, mang theo kim loại ánh sáng, ánh mắt dại ra, vừa nhìn chính là người chết. Quý vật Bùi Dũng cùng Nô Tinh hỏa hai người kinh hãi. Bèo. Ẩm. Một giây sau, bọn họ hướng bầu trời phát một viên tín hiệu, đồng thời hướng về này phụ nhân cũng tới. Nô Tinh hỏa tới chính là Bá Vương Đao sát Tiêu, huyết nhiễm vạn lý giang sơn. phốc phốc. Phụ nhân lập tức bị chém thành mảnh vỡ. Một đoàn khói đen muốn muốn chạy trốn, tùy theo bị Bùi Dung một cái thiểm địa thương, bùm bùm hóa thành cho tàn. Nay quỷ vật chỉ có quy nguyên cảnh, cũng không phải khó đối phó. Nô Tinh hỏa nói, đối với chúng ta mà nói sát thực không khó đối phó, nhưng đối với người bình thường, này một cái làng đều bị nàng ăn sạch, nếu là trở lại chậm một chút, chờ nàng tiến hóa đánh giá có thể đến kim quan cảnh. Cục Đoá mọi người cưỡi ngựa mà đến, bởi vì quỷ vật đã chết, ngựa ngã là không kinh. Xảy ra chuyện gì? Thường Đoá một mặt nghiêm túc hỏi. "Đầu, ngươi xem, quỷ vật." Bùi Dũng chỉ vào trên đất cái sắp nói, lúc này cái xác chính đang hóa thành máu đen. Toàn bộ làng trài nhỏ người đều bị nàng ăn. Nô Tinh Hỏa nói bổ sung. Thường Đoá cẩn thận kiểm tra một lần, cau mày, xem ra đã có linh tinh quỷ vật vượt qua eo biển đến Trung Nguyên Đại Lục, tăng nhanh tốc độ, chúng ta bắt kịp qua đêm đến trấn Hải Thành, đem tin tức này báo cáo cho hoàng thượng. "Phải." Bùi Dũng mọi người nói. Hướng đoàn hướng về Tô An Quốc 11 người nhìn lại, các ngươi có thể được sao? Hành, hướng về tướng quân không cần phải lo lắng chúng ta." Tô An Quốc cắn răng nói, "Hắn trước đây cũng thường thường tùy tùng mẫn tận trung cưỡi ngựa thị sát các nơi, nhưng lần này lại gấp thời gian lại trường, vì lẽ đó cái mông đã mài hỏng." "Đi!" Hướng đoàn hét lớn một tiếng, 50 tên giao long vệ bảo vệ Tô An Quốc chờ mời một người hướng về trấn Hải Thành đi vội vã. Trấn Hải Thành, Triệu Sùng một cái ban ngày đều ở sắp xếp từ trấn Hải Thành đến Lưới giao sơn đường núi vấn đề, trên đường không thể bị đói những người dân này càng không thể bị giặc cướp quấy rầy, liền hắn đem nguyện ảnh Diêu Đài cùng Trang Hương Bình cũng gọi là lại đây, để bọn họ phối hợp lý tông đạo cùng tiếp nhu, lợi dụng nguyện ảnh cứ điểm cung cấp lương thực cùng nghỉ ngơi nơi ở, mau chóng mở ra một cái an toàn đường lối. Trời tối mới vừa ngủ đi, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Thùng thùng. Hoàng thượng, Diệp Tử âm thanh. Diệp Tử, chuyện gì? Hướng đoa đến rồi, nói có chuyện quan trọng báo cáo. Diệp Tử nói. Triệu Sung rời giường mặc quần áo tử tế, đi đến phòng khách. Thượng đoa mang theo Tô An Quốc chờ 11 người đang đợi nhìn thấy triệu sùng đến, đến rồi, lập tức đứng dậy hành đại lễ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân, triệu sùng hướng về tô an quốc liếc mắt nhìn, hỏi, ngươi chính là tô an quốc chứ? tiểu thân chính là. tô an quốc không nghĩ đến hoàng thượng biết tên của hắn, làm rất tốt, thận trung nói ngươi là một cái có thể tạo tài năng. triệu sùng nói, thân vì là hoàng thượng vì thiên hạ bách tính cung tận tụy tới chết mới thôi. tô an quốc lại lần nữa quỳ xuống đất nói, lên. triệu sùng đem tô an quốc nâng dậy tới nói, xuống nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai liền qua eo biển, đến thành, thế chấm trấn an được bách tính để bọn họ thuận lợi ngồi thuyền vượt qua eo biển. Vâng, hoàng thượng. Hướng đoá, ngươi bảo vệ tốt an toàn của bọn họ. Triệu Sùng quay đầu nói với Hướng đoá. Phải. Hướng đoá đáp. Thôi Quỳnh, Tô An Quốc bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, Hướng đoá không hề rời đi. Chuyện gì? Nói đi. Hoàng thượng, thần đang trên đường tới gặp phải quỷ vật. Hướng đoá đem trên đường gặp phải làng trài nhỏ việc tỉ mỉ nói một lần. Ai? Chết tiệt Hàn Bang Môn, chết tiệt Từ Tử Linh. Việc này ta biết rồi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Phải. Hướng Đóa lùi ra. Triệu Sùng suy nghĩ một chút, trước hết để cho người đem tin tức thông báo mẫn tập trung, An Tuệ, mà Hiếu mọi người, sau đó càng làm một kêu lại đây. Triệu Hinh, muộn như vậy còn chưa ngủ. Mục hỏi, Triệu Sùng đem làng trai nhỏ sự tình nói một lần. Mục, ngươi đi thông báo nhờ mở ra, thương ra bọn họ đi. Triệu Hinh, thông không thông báo có khác nhau sao? Bọn họ sẽ không quản người bình thường chết sống, cũng chỉ có người quan tâm. Mục nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Triệu Sùng nói, được rồi, ta cũng là người bình thường tớn ở một phân lực, vậy thì suốt đêm thông báo bọn họ. Mục nói, vọng thành biến tẩu. Cát Cận Sơn mang theo 50 điều thuyền lớn mà đến, cạnh biển bách Tính trong nháy mắt bạo động lên, tranh nhau chen lần hướng phía trước cướp, muốn lên thuyền. Lui về phía sau, lui về phía sau. Cát Cận Sơn sầm mặt lại hét lớn, một mình tiến lên người, giết. Đáng tiếc mất khống chế đám người căn bản nghe không tiến vào hắn, vẫn cứ xông về phía trước, liền hết cách rồi, Cát Cận Sơn rơi xuống sát lệnh. Phốc phốc phốc, từng bầy từng bầy xông lại bách Tính ngã vào trong vũng máu, đồng thời vọng thành vệ mặc cũng làm cho Quý Minh mang theo hơn 200 dao long vệ tới đó đứng, vì kinh sợ mà người, cũng mở ra sắt, giới. Khoảng chừng mấy trăm tên bách tính ngã vào trong vũ máu, lúc này mới để lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính yên tĩnh lại, không còn hướng về trên thuyền trùng. lui về phía sau, lui về phía sau. Quý Minh mang theo dao Long vệ đằng đằng sát khí, mọi người lúc này mới hoảng sợ lui về phía sau đi. Nói với các ngươi, tới trước nhưng vọng thành làm tốt đăng ký, sau đó chúng ta sẽ an bài lên thuyền. Quý Minh quát, ngươi hồng cái gì? Đối xử bách tính có thể như vậy phải không? Các ngươi lại vẫn động dao, đáng ghét. Một thanh em đột nhiên văng lên, tiếp theo tô An quốc giận đùng đùng lên mở, hướng đó lập tức theo sát sau, tay cầm đại thuận, để người vào nhất. Người là ai?" Quý Minh hướng về Tô An Quốc nhìn lại. "Nào đó chính là Tô An Quốc, Hoàng thượng thân mệnh đến vọng thành động viên máy tính, nơi này sau đó toàn quyền do ta phụ trách, các ngươi nhất định phải cũng muốn nghe khiến." Tô An Quốc lớn tiếng nói. Quý Minh liếc hướng đóa một ánh mắt, hướng đóa khẽ gật đầu. Mặt tướng Quý Minh bái kiến Tô đại nhân, nếu nơi này do ngươi phụ trách, vậy thì mời sắp xếp đi." Quý Minh nói. "Trước tiên thanh đao đều cho bản quan thu hồi đến." Tô An Quốc hét lớn. Mọi người thấy Quý Minh một ánh mắt, Quý Minh vất vất tay, giao long vệ thành đao đều cất đi. Tô An Quốc lúc này mới mang theo 10 tên lại viên bắt đầu cho dân chúng làm công tác. Hắn kinh nghiệm phong phú, quanh năm cùng bách tính bình thường giao thiệp với. Đến vào buổi tối, dĩ nhiên đạt được tuyệt đại đa số bách tính tín nhiệm. Bắt đầu theo hắn đến vọng thành đăng ký, sau đó chờ đợi lên thuyền. Quý Minh cùng Cát Cận Sơn ở cửa thành trên nhỏ giọng trò chuyện. Này Xú Tú Tài vẫn là rất có bản lĩnh. Quý Minh nói, nghe nói là mẫn bên người đại nhân người tâm phúc, hoàng thượng cũng biết tên, khẳng định có chút bản lĩnh thật sự. Cát Cận Sơn nói, mới vừa nghe hướng đoán nói đúng nguyên đại lục cũng linh tinh phát hiện quỷ vật. Quý Minh hỏi, hừm, đáng tiếp các thế lực lớn đều mặc kệ người bình thường chết sống, chỉ có hoàng thượng lo lắng à? Cát Cận Sơn nói. Hoàng thượng là thiên hạ bách tính cứu tinh." Quý Minh nói, "Đáng tiếc ta cảm giác lão thiên gia không giúp chúng ta hoàng thượng, nếu là không có Từ tử, tử Linh, nếu không mấy năm, hoàng thượng liền có thể nhất thống cựu huyền đại lục." Các cận sơn nói. Đừng ngu nói, "Từ xưa người làm việc lớn đều cần trải qua đau khổ, có thể đây chính là trời cao đối với hoàng thượng thử thách." Quý Minh nói. Hai người chính trò chuyện đây, đột nhiên phương xa có ba bóng người gấp phi mà tới. Quý Minh khẽ nhíu mày, lập tức bay người tiến lên nghênh tiếp, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đây là hắn phái ra đi một tổ thám báo về đội trưởng, chăm dặm ra ngoài hiện quỹ vật, Có bao nhiêu Quý Minh vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Hàng ngàn con, bên trong lôi hồn cảnh trí ít trăm con trở lên. Cái gì? Nhiều như vậy? Chết tiệt." Quý Minh quát, sau đó lập tức hướng về vệ mặc báo cáo. Sau 5 phút, vệ mặc mang theo tư phỉ cùng 300 dao long vệ rời đi vọng thành, hướng về trăm dặm ở ngoài bay đi, vọng thành chỉ trừ 200 dao long vệ, còn có hướng đoá mang đến 50 người. Cho tới cắt Cận Sơn 500 người đều đang xem thuyền, 50 điều thuyền lớn nhưng là trọng yếu nhất. Vẫn có bách Tính hướng về cạnh biển đến, sau đó Bạch Tính tự nhiên biết phía sau có quỷ vật đuổi theo, liền cũng không lâu lắm, mới vừa yên ổn cạnh biển Bạch Tính lại một lần nữa kinh hoàng lên. Đại gia không nên hốt hoảng, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc Giao Long Vệ có thể một lấy địch bách, vừa nay đã đi ngăn cản quỷ vật. Thổ An Quốc nói, đáng tiếc nơi này không có quần chúng cơ sở, bách tính căn bản không tin tưởng. Bản quan liền đứng ở chỗ này, cùng mọi người đồng sinh cộng tử, tin tưởng ta, quỷ vật tuyệt đối sẽ không lập tức tới ngay. Chúng ta Giao Long Vệ có thể lấy một địch 100. trăm. An quốc la lớn, còn là không bao nhiêu bách tính nghe hắn, yên tĩnh trật tự bị đánh vỡ, hắn toa mày, hướng về bên cạnh cầm đại thuận hướng đóa liếc mắt nhìn, sau đó chỉ vào bên cạnh một đoạn tường thành nói, bắt hắn cho bản quan va sụp, vang động càng lớn càng tốt. Hướng Đoa nháy một cái con mắt, không có hỏi tại sao, Đại Thuận lóe hắt mang, ầm một tiếng, tường thành bị một Thuận phá hủy, phát sinh to lớn tiếng vang. Thấy được chưa? Đây chính là chúng ta Thiên Vũ Đế quốc Giao Long Vệ thực lực, các ngươi lại loạn xuống, chỉ có thể là một con đường chết, yên tĩnh lại, có bản con ở, bảo vệ tính mạng các ngươi không lo. Thổ An quốc quát, ở Hướng Đoa sức mạnh làm kinh sợ, Bách Tính đúng là dần dần yên tĩnh lại. Võ giả căn bản sẽ không quản sự chết sống của chúng ta, các ngươi có mục đích gì? Có người dĩ nhiên đưa ra nghi vấn như vậy, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc Hoàng đế coi Bách Tính vì chính mình coi dần giấc mộng của hắn là để bách tính có tôn nghiêm sống sót, có cơm ăn, có áo mặc, có đất trồng trọt, có nhà ở, để hai tử có thể đọc sách tập võ. Ngươi hỏi một chút bên người những này giao long vệ, bọn họ trước đây đều là bách tính bình thường hài tử. Thổ An cũng nói, bản quan trước đây trong nhà nghe ho đồ bốn vách tưởng, cùng ngẫu thân sống lương tựa lẫn nhau. Nếu là không có hoàng đế, ta đừng nói trước vị, sợ là đã sớm chết đói, Từ khi thành thiên vũ đế quốc con dân, nhà chúng ta phân địa, lúc này mới ăn cơm no, đồng thời trong thôn dựng lên lớp học, hải tử có thể miễn phí biết chữ tập võ. Bản quan cuối cùng thi vào đại học ỉm gì hổ. Tô An Quốc giảng giải chính mình tự mình trải qua, trong mắt chứa nhiệt lệ, Bạch Tính dần dần yên tĩnh lại. Ngươi nói chính là thật sự, như có nửa câu lời nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh. Tô An Quốc phát ra độc thể. Được, chúng ta tin ngươi, nhanh lên một chút đăng ký, ta hiện tại đã nghĩ đi Tiên Vũ Đế quốc. Ta cũng đi, còn có ta. Yên tĩnh, từng cái từng cái đến, Quý Minh duy trì trật tự. Tô An Quốc gieo lên. Vâng, đại nhân. Quý Minh đạo, vệ mặc mang theo tư phỉ đi ngăn trở quỷ vật, hắn lưu lại giúp đỡ duy trì trật tự, còn các Cận Sơn thì lại trở lại trên thuyền trông coi 50 điều thuyền lớn. Mỗi người đều có chính mình phân công. Vệ mặc tốc độ rất nhanh, hắn mang theo Tư Phỉ đi đầu đến bên ngoài trong dặm, nhìn thấy một đám quỷ vật chính đuổi theo bách Tính mặt sau gặm nuốt thịt người cùng xương. Đáng chết. Vệ Mạc mặt mà tâm trầm, bên cạnh Tư Phỉ đã nôn mửa lên. Biệt trở lại. Vệ mặc hống một tiếng, Tư Phỉ toàn thân sợ đến run rẩy một hồi. 300 Giao Long vệ lập tức đến, ngươi chỉ huy bọn họ tở ân ở tốc độ nhanh nhất đem này hơn không con quỷ vật tiêu diệt, ta muốn thâm nhập nội lục trai nhìn một chút." Vệ Mạc nói. "A, ngươi là một tên chiến sĩ, một tên dao Long vệ chỉ tướng, nhìn những quỷ này vật, nhìn chầm chầm chúng nó." sau đó tiêu diệt chúng nó. Vệ Mặc quát, "Phải." Tư Phỉ lớn tiếng nhượng tiêu lên, nàng xác thực lại sợ sệt lại buồn nôn. Vèo vèo vèo, 300 giao long vệ đuổi theo. "Nơi này giao cho ngươi." Vệ Mặc nói, sau đó bóng người loáng một cái hướng về càng xa xăm mà đi. Liệt trận, Lạc Hoa lưu thủy trận, giết chết bọn hắn những này vật bẩn thỉu. Tư Phỉ giống to, chỉ huy 300 giao long vệ hướng về hơn 1000 quỷ vật phóng đi. Chương 339, đã thương địch thủ. Giết. Tư Phỉ gào thét một tiếng. Dưới sự chỉ huy của nàng, 300 tên dao long vệ chia làm 100 chiến đấu tiểu tổ sẽ kẽ ngăn cách, sau đó đem quỷ vật tiêu diệt. Nếu là không tư phỉ chỉ huy, chính diện đón đánh lời nói, 300 dao long vệ xếp hàng ngang đón đánh hơn 1000 quỷ vật cũng không phải là không thể đánh, nhưng khẳng định không có dễ dàng như vậy, thậm chí còn sẽ xuất hiện tương vong. Mà dưới sự chỉ huy của tư phỉ, trong nháy mắt đem quỷ vật cắt chém thành một số đoạn, toàn thể trên quỷ vật số lượng nhiều với giao long vệ, nhưng ở cục bộ quỷ vật số lượng nhưng ít hơn giao long vệ, đây chính là chiến trận cùng chỉ huy sức mạnh. Phốc phốc. từng cái từng cái quỷ vật bị chém giết, mặc dù là lôi hồn cảnh quỷ vật, đang đối mặt một cái chiến đấu tiểu độ thời điểm, cũng là vừa đối mặt liền xong đời. Vệ Mặc phi hành trên không trung, càng thâm nhập nội lục càng có một loại cảm giác nguy hiểm cùng phẫn nộ cảm. Hắn nhìn thấy tảng lớn thành trì cùng nông thôn bị quỷ vật chiếm lĩnh, bách tính bình thường lên tới hàng ngàn, hàng vạn bị ăn đi, hoàn toàn chính là nhân gian luyện ngục, không so với không luyện ngục còn bi thảm hơn. Hống ra, một con quỷ vật tiến hóa đến lôi hồn cảnh, đột nhiên phát hiện giữa không trung vệ mặc, thân thể nhảy lên một cái phát động tấn công, có điều một giây sau, bị vệ mặc lăng không một trường đánh thành mưa máu. Lại bay một quãng thời gian, vệ mặc đột nhiên ngừng lại, mơ hồ nghe được xa xa có tranh đấu âm thanh, đồng thời tranh đấu âm thanh ở từ từ tiếp cận. Phía trước là vị kia vũ Hữu Ta chính là phái Côn Lôn Trưởng môn Đỗ Mới vừa, bị Quỷ Vương của lấy, nếu nó đem ta ăn, cựu Huyền Đại Lục đem không người lại là nó đối thủ. Đỗ đố Mới vừa đã tra xét đến vậy mặc tồn tại, liền dùng chân khí giống to, thanh truyền bên ngoài mời dặm, Xin mời đạo hữu hỗ trợ, giúp ta thoát thân. Đỗ Mới vừa phát hiện vệ mặc không di chuyển, liền vội vàng lại lần nữa hô. Cùng Đỗ Mới vừa giao thủ chính là tên kia người áo đen, lúc này trong hắc bảo không thấy rõ mặt, chỉ có hai con lam thâm thẳm con mắt. Đỗ Mới vừa ở hạ phòng, cả người nhiều chỗ bị thương, có điều hắn dù sao cũng là Côn Lôn trưởng môn, thực lực rất mạnh, cứ thế mà bảo vệ tâm mạch của chính mình cùng mấy chỗ yếu chỗ bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, có điều sau một quãng thời gian, liền không nói được rồi. Vệ Mặc cao mày suy nghĩ chốc lát, sau đó bóng người đoán một cái, lại lần nữa hướng về tranh đấu nơi áp sát, có điều hắn mới vừa động, đột nhiên trước mắt xuất hiện một người ngăn cản đường đi. vị này Vũ Hưu vẫn là trở về đi thôi. Từ Tử Linh che ở vệ mặt trước mặt, vốn là Hắc Bảo Quỷ Vương để hắn đánh chết đô mới vừa, bị cự tuyệt, nhưng Từ Tử Linh cũng đồng thời bảo đảm sẽ không để cho người khác dính líu hai người chém giết. Từ Tử Linh, Vệ Mặc nhận ra hắn, trở về đi, rời đi Tây Xuyên Đại Lục. Từ Tử Linh hết sức thống khổ nói, Từ Tử Linh. Ngươi thả ra quỷ vật, như tiếp tục nữa, toàn bộ cựu huyền đại lục liền song xuôi. Vệ Mặc nói, ngươi như còn có một chút lương chi liền tránh ra. Từ Tử Linh không nói gì, đồng thời cũng không có tránh ra. Vệ Mặc hai mắt híp lại, truy thủ trong tay nhanh như tia chớp vẽ ra, đồng thời mang theo một tia âm hàn lực lượng. ầm, cũng không gặp Từ Tử Linh làm sao động, con lại bắn ra. ở một tiếng, Vệ Mặc truy thủ liền bị văng ra, chưa thương hắn may may, lại động thủ, thì đừng trách ta không khách khí. Từ Tử Linh nhìn chăm chăm Vệ Mặc nói rằng, vừa nãy cái kia một chiêu đụng nhau. Vệ Mặc đã thử ra sâu cạn của đối phương, biết mình không phải là đối thủ của Từ Tử Linh, có điều hắn cũng không muốn từ bỏ. Từ Tử Linh, chân khí của ngươi cũng không thối kết, xem ra là mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra võ thánh thực lực. Vệ Mặc nói, hừ, vậy thì thế nào? Giết ngươi thừa sức. Từ Tử Linh bị làm tức giận, đây là hắn to lớn nhất khúc mắc. Một cái dựa vào quỷ hồn tăng lên tới võ thánh cảnh giới rất dễ, ta còn không để vào mắt. Vệ Mặc nói, được, vậy ngươi liền đi chết đi. Từ Tử Linh trên mặt lộ ra giữ tợn vẻ mặt, một chảo hướng về Vệ Mặc trái tim chụp tới. Đồng thời lòng bàn tay sản sinh to lớn sức hút, để Vệ Mặc thân thể căn bản trái phải di động không được. Thiên phân âm dương, âm cực chính là dương, Hắc Viêm Trụ. Vệ Mặc hét lớn một tiếng, chỉ thấy chủy thủ của hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, nhưng là rõ ràng là hỏa nhưng là thấu xương hàn lạnh. Ầm. Hắc Viêm Trụ cùng từ tử linh chạo đụng thẳng vào nhau, ngọn lửa màu đen cùng màu xám sức mạnh hình thành rõ ràng so sánh, vừa mới bắt đầu mấy giây phảng phất lực lượng ngang nhau, ngọn lửa màu đen cùng màu xám móng vuốt khổng lồ cân sức nâng tải, nhưng vài giây sau khi, ngọn lửa màu đen hình thành năng lượng đoàn càng ngày càng nhỏ mà Từ Tử Linh màu sáng móng đuốt khổng lồ mới vừa càng lúc càng lớn, chỉ lát nữa là phải đem ngọn lửa màu đen thôn phệ. đang lúc này, về mặt trái tim hơi nhúc nhích một chút, một đoàn ngọn lửa bị hắn gậy đi ra ngoài. Bèo. Phúc. một đoàn ngọn lửa trong nháy mắt xuyên thấu Từ Tử Linh chân khí hộ thể, từ tả lá phổi xuyên qua, Từ Tử Linh lập tức lùi về sau mấy trăm mét, rõ ràng chỉ là to bằng bóng tay một điểm ngọn lửa, nhưng bên trái phổi nơi lưu lại to bằng nắm tay lỗ máu. người, Từ Tử Linh vạn vạn không nghĩ đến một cái phá hư cảnh võ giả dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho hắn. Vừa nãy vệ mặc hắc viêm trụi đã để hắn giật mình bận phần, nhưng là mặt sau này một cái công kích, để hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Lúc này vệ mặc cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Hắc viêm trụi rút sạch chân khí của hắn, mới vừa tu luyện được trường xuân công linh khí cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Đợi tiếp nữa chỉ có một con đường chết. Bàng Hưu, đừng đi, cứu giúp ta. Đỗ mới vừa phát hiện vệ mặc rời đi, liền la lớn. Đáng tiếc lúc này vệ mặc cũng không thể ra sức. Ngày hôm nay không phải hắn học trưởng xuân công, sợ là chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Chết đi. Giang giác. Hắc Bảo Quỷ Vương một chảo vô xuyên đố Mới vừa lồng ngực, đem trái tim bắt được đi ra, lao tử chết cũng kéo ngươi một khối. Đố Mới vừa ở thời khắc cuối cùng đột nhiên toàn thân chân khí nguy chuyện, ầm một tiếng, ở tim bị tóm đi ra trong nháy mắt, thân thể nổ tung. Hắc Bảo Quỷ Vương lập tức lùi về sau mấy trăm mét, mặc dù là như vậy, bên trong Hắc Bảo khí tức thật giống hốt ám hốt minh, phản phất chịu đến một loại nào đó thương tổn. Chết tiệt, a, nhân loại đáng chết. Từ từ linh, ngươi cho bản vương lăn lại đây. Hắc Bảo Quỷ Vương gầm hết lên, rõ ràng đến khẩu mỹ vị. Nhưng ở thời khắc cuối cùng hóa thành cho tàn, đồng thời còn thương tổn được nó, làm sao có thể không làm nó phát điên. Từ Tử Linh một mặt trắng sáng xuất hiện ở trước mặt nó. "Ngươi, ngươi đây là làm sao? Ai có thể thương ngươi?" Hắc Bảo Quỷ Vương một bộ thấy quỷ vẻ mặt. "Ta cũng không biết là ai, một cái phá hư cảnh võ giả." Từ Tử Linh nói. "Không thể, tuyệt đối không thể, một cái phá hư cảnh võ giả làm sao có khả năng thương tổn được ngươi, ngươi nhưng là võ thánh." Hắc Bảo Quỷ Vương nói. "Ta tính là gì võ thánh?" Từ Tử Linh tự giễu nói, "Ta muốn về Hàn Băng môn dưỡng thương, đón lấy giúp không được ngươi." Nói xong cũng không giống nhau, không chờ đối phương phản ứng, bóng người loáng một cái biến mất rồi. Khốn nạn! Hắc Bảo Quỷ vương quát. Vọng Thành, Tô An Quốc đã đem nhóm đầu tiên bách Tính đưa lên thuyền, đối với các cận sơn dặn dò, trên biển tất cả cẩn thận, cần phải đem bọn họ đưa đến trấn hải thành hoàng thượng nơi đó. Tô đại nhân yên tâm đi, có ta ở, sẽ không xảy ra chuyện. Các cận sơn nói, sau đó hét lớn một tiếng, xuất phát. 50 điều thuyền lớn từ từ rời đi bến tàu. Chương 340: Toàn lực ứng phó. Vệ mặc trốn về Vọng Thành, có điều ở Bách Tính trước mặt cũng không có toát ra hắn bị thương dáng vẻ chỉ là đem Quý Minh cùng tư Phỉ gọi vào gian phòng. Tổng quản, ngươi bị thương. Quý Minh nhìn thấy vệ mặt vết máu trên người, giật nảy cả mình. Từ hắn theo triệu súng bắt đầu từ ngày đó, liền từ nhìn thấy vệ mặt bị thương. Không có chuyện gì, ta mới vừa cùng Từ Tử Linh đánh giá. Vệ mạc nhàn nhạt nói. Cái gì? Quý Minh cùng tư Phỉ hai người trận to hai mắt. Hắn tổn thương ta, ta cũng tổn thương hắn. Hừ, không có thời gian nửa năm hắn đừng nghĩ trở ra gây sóng gió. Vệ mạc hừ lạnh một tiếng nói. Có thật không? Quá tốt rồi. Quý Minh cùng Từ Phỉ đại hỷ. Người khác có thể còn có thể hoài nghi vệ mặc từng nói, nhưng ở trong mắt bọn họ, vệ mặc chính là không gì không làm được tồn tại. Có điều từ Tử Linh tuy rằng tổ thương, nhưng còn có một con quỷ vương, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành chân chính quỷ vương, nhưng cũng có bảy phần thực lực, nó mới vừa nuốt phái côn lôn trưởng môn đố mới vừa, không có mười ngày nửa tháng không thể hoàn toàn luyện hóa. Vì lẽ đó thừa dịp thời cơ này, các ngươi muốn làm hết sức nhiều vận bách tính quá eo biển, đi đến Trung Nguyên Đại Lục giao cho Hoàng thượng. Vệ Mặc nói: Vâng, tổng quản ngươi yên tâm, chúng ta gặp ngày đêm không ngừng vận chuyển. Quý Minh nói: Còn có, quỷ vương tuy rằng sẽ không tới. Nhưng hắn quỷ vật bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, hai người các người muốn đưa chúng nó ngăn cản ở bên ngoài trăm giảm vì là bách tính quá heo biển chiếm được thời gian. Vệ mặc nói. Phải. Quý Minh cùng Tư Phị nói. Được rồi, để cá nhân đem ta đưa đến Trấn Hải Thành. Vệ mặc lúc này âm thanh đã kinh biến đến mức yếu rất lên. Ta tự mình đưa. Quý Minh ôm lấy vệ mặc chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tư phỉ ngăn cản. Đội trưởng, ngươi đi rồi, Vọng Thành làm sao bây giờ? Có Tô An Quốc cùng hướng đó đây. Quý Minh nói. Bọn họ ở động viên bách tính. Tổ chức bách Tính đăng ký, giàn xếp bọn họ mấy ngày nay sinh hoạt, đã bận tối mày tối mặt, Tô An Quốc cổ họng đã nướt, lại nói vấn đề an toàn do chúng ta phụ trách, ngươi không thể đi." Tư Phỉ nói. Quý Minh cao mày, cuối cùng hét lớn một tiếng, đem Lý Tiểu Đậu kêu đến. "Hơi huynh, Lý Tiểu Đậu đến rồi." Quý Minh đem vệ mặc giao cho hắn, Lý Tiểu Đậu nhìn vệ mặc mặt tái nhợt, sợ đến toàn thân run rẩy lên, "Tổng, tổng quản đây là làm sao?" Tổng quản cùng Từ Tử Linh đánh một trận, tổn thương Từ Tử Linh. Quý Minh đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng nói, "Ta không thể rời bỏ, ngươi lập tức quản lý quản đưa đến Trấn Hải Thành giao cho Hoàng thượng. Đồng thời đem chuyện bên này tỉ mỉ hướng hoàng thượng báo cáo. Phải. Lý Tiểu Đậu không có rông rải, ôm vệ mặc bay vọt lên, hướng về eo biển bờ bên kia trấn hải thành bay đi. Triệu Sung chính ở trong phòng tu luyện trường Xuân Công, hắn gần nhất cũng càng ngày càng mê luyến bản công pháp này, bởi vì thân thể phát sinh biến hóa rất lớn, hai thính mắt tinh, cả người thông suốt, dị thường thoải mái. Hoàng thượng. Diệp tử lần này không gõ cửa trực tiếp xông vào. Làm sao? Làm sao hoa mang? Triệu Sung khẽ nhíu mày hỏi. Sư phụ bị thương. Sư phụ? Ngươi là nói tiểu vệ tử? Triệu Xung phản ứng lại, Diệp tử sư phụ là vệ mặc. Ừm. Diệp Tử gật gật đầu. Ở nơi đó, phòng khách. Diệp Tử hồi đáp. Triệu Sùng lập tức xuống giường hướng về phòng khách chạy đi. Chờ hắn đến phòng khách, phát hiện vệ mặc sắc mặt tái nhợt nằm ở trên bàn. Tiểu vệ tử, tiểu vệ tử. Triệu Sùng kêu hai tiếng, đáng tiếc vệ mặc không có phản ứng, lập tức đem hắn nhấc trở về phòng. Triệu Sùng nói, phải. Thanh Nhi chỉ huy người dơ lên vệ mặc trở về phòng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng hướng về Lý Tiểu Đậu nhìn lại. Bẩm Hoàng thượng, tổng quản cùng Từ tử, tử Linh đánh một trận. Lý Tiểu Đậu nói, cái gì? Hắn điên rồi? Triệu sung trận to hai mắt, nếu như vậy mặc hiện tại nhảy nhót tương bừng lời nói, hắn nhất định phải mạnh mẽ mang hắn một trận. Tổng quản cũng tổn thương Từ Tử Linh. Lý Tiểu Đậu nói, ế, Triệu sung sửng sốt, nói thường tận đến, phải. Lý Tiểu Đậu đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, còn vậy mặc là làm sao có thể thương tổn được Từ Tử Linh hắn cũng không biết. Hừm, chấm biết rồi, ngươi trở về đi thôi, giúp đỡ Quý Minh cùng Tư Phỉ bảo vệ tốt vòng thành, có thể nhiều thủ một ngày liền nhiều thủ một ngày, vì La Bách tính quá eo biển tranh thủ thời gian. Triệu sung nói, vâng, hoàng thượng. Lý Tiểu Đậu quỳ một chân trên đất đáp, sau đó xoay người rời đi. Triệu Sùng lập tức đi vào vệ mặc gian phòng, lúc này vệ mặc không tỉnh, nằm ở một loại tự mình chữa trị trạng thái. Diệp Tử, ta đem ngươi cùng tiểu vệ tử Thu vào tiên sơn, ngươi giúp đỡ chăm sóc hắn." Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, ngươi an toàn." "Yên tâm, có việc ta sẽ lập tức đem ngươi triệu ra đến." Triệu Sùng nói. "Được." Diệp Tử gật gật đầu. Một giây sau, Triệu Sùng vung tay lên, đem Diệp Tử cùng hôn mê vệ mặc Thu vào tiên sơn, tiên sơn chân khí vô cùng nồng nặng, lại có đại đạo thanh âm, đối với vệ mặc phục khẳng định có trợ giúp. Làm xong những việc này sau khi, Triệu Sùng đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời suy nghĩ một lúc lâu, mở miệng hô, Tinh Nhi, nô tỳ ở. Chuyên lệnh, lại điều 500 giao dao Long Vệ và ở vòng Thành. Triệu Sùng nói, phải. còn có cho tứ đại quân truyền lệnh, như có một con quỷ vật ở phòng tuyến của bọn họ thông qua, tạo thành bách tính tử vong, chấm dứt không dễ tha. phải. Tinh Nhi xoay người đi truyền lệnh. Cá hồng đỏ thôn, Trung Nguyên Đại Lục phía đông một cái làng trai nhỏ. Từ khi quy về Thiên Vũ Đế quốc sau khi, trong thôn sinh hoạt càng ngày càng được. Đồng thời nửa tháng trước còn thành lập một con 30 người hộ thôn đội, cùng lúc đó chuẩn bị kỳ lân quân một cái bách nhân đội đóng quân ở đây mấy ngày gần đây cá hồng đỏ thôn lòng người bàng hoàng, bởi vì ngoài ba mươi dặm dưới đảo thôn bị quỷ vật tan sạch, đồng thời nghe nói còn có tới gần cạnh biển không ít làng đều bị quỷ vật tập kích. Chúng ta có muốn hay không cũng dọn đến nội lục đi trốn trốn. Đúng đấy, nghe rất đáng sợ. Không cần, không thấy hấu lân quân liền đóng quân ở chúng ta thôn sao? Có bọn họ ở, sợ cái gì? Chính là, các ngươi không thấy bố cáo sao? Hoàng thượng nói rồi, để chúng ta yên tâm, chỉ cần là Thiên Vũ Đế quốc con dân, không người dám thương tổn chúng ta, quỷ vật đến một con giết một con, đến một đôi giết một đôi. Mọi người chính ở trong thôn dưới cây lớn nghỉ luận đây đột nhiên cạnh biển rối loạn tương mừng, đồng thời truyền đến cái cõi thanh. Tiếp theo nhìn thấy trong thôn đội hộ vệ hướng về cạnh biển chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng đi xem xem. Các thôn dân cũng hướng về cạnh biển tuần tới. Chỉ thấy lúc này cạnh biển ba con quỷ vật bị một trăm ấu lân quân vây quanh ở trên bờ cát. Nay chỉ bách nhân đội đội trưởng gọi hứa Sương bình cầm trong tay đao thép. Ba con kim quang cảnh quỷ vật dám đến thiên vũ đế quốc ngang ngược, các anh em đem bọn họ chặt. Hắn hét lớn. Phải, giết. Lang tới rồi thời điểm, khi thấy hứa xương bình bọn họ đem quỷ vật chém thành thịt nát, liền bóng đen đều bị trực tiếp tiêu diệt đây chính là quỷ vật sao làm sao cảm giác cùng giết lợn gần như đúng đấy cũng không nguy hiểm gì thiết đó là ấu lân quân lợi hại thật muốn là chúng ta đối với chỉ có một con đường chết mọi người nghị luận xôi nổi hứa xương bình một bên khiến người ta hướng về tướng quân chuẩn bị báo cáo một bên đi đến thôn dân trước mặt lớn tiếng nói hoàng thượng nói rồi bất kỳ một con quỷ vật cũng đừng nghĩ tiến vào thiên vũ đế quốc đại gia yên tâm có chúng ta ở đây bảo vệ các ngươi an toàn được được thôn dân gọi tiếng hào không dứt bên hai ngày thứ hai tập hợp thời điểm cá hồng đỏ thôn thôn dân mỗi người như họ hét bởi vì bọn họ bên cạnh mấy cái thôn cũng không thuộc về thiên vũ đế quốc bất quá bọn hắn mấy cái thôn nhưng dùng chung một cái chợ phiên đây là mấy trăm năm hình thành quân thuộc lão lưu đầu nghe nói các ngươi cá hồng đỏ thôn ngày hôm qua chuyện ma quái vật đúng đấy vậy các ngươi còn không chạy chạy cái gì chạy bị ấu lân quân trực tiếp chém thành thịt cả bã cũng giết lợn không khác nhau gì cả ta đều muốn thử xem cái kia thịt có thể ăn được hay không lưu lão đầu khoác lăn nói thiết ngươi liền thổi đi ta thổi cái gì người trong thôn đều nhìn thấy lão đầu thổi dâu mép trừng mắt nói mọi người mặc dù nói lao nhiêu đầu khoác lác, thế nhưng trong lòng nhưng đối với cá hồng đỏ thôn vô cùng ngưỡng cao, bởi vì bọn họ quốc gia căn bản không quản sự sống chết của bọn họ. Lao nhiêu đầu, làm sao mới có thể trở thành là các ngươi thiên vũ đế quốc con dân a? Có người hỏi, ta đây liền không rõ ràng, có điều làng đóng quân quân đội, các ngươi có thể hỏi một chút. Lao nhiêu đầu nói, đối với những thứ này lâm thôn người, hắn từ nhỏ đã nhận thức, cũng không muốn đối phương xa xứ. Ngươi giúp đỡ hỏi một chút chứ? Chuyện này, lao nhiêu đầu trần chờ một chút. Con cá này ngươi lão cẩm, có người trực tiếp cho lão nhiêu đầu một con cá lớn. Tiếp theo thật là nhiều người đều đến cho lão Ngưu đầu tặng đồ. Được, ta liền giúp các ngươi hỏi một chút, vừa vặn con trai của ta ở hộ thổ đội, cùng làng đóng quân bách phu trưởng quan hệ không tệ. Đây chỉ là Thiên Vũ Đế quốc một cái ảnh thu nhỏ, đường ven biển trên mỗi cái làng trại đều ở tứ đại quân bảo vệ bên trong, đặc biệt Triệu sùng Thánh chỉ hạ xuống sau khi, mà hiếu mọi người đối với cảnh biển tuần tra càng nhiều lần. Có điều tứ đại quân dù sao nhân số có hạn, đối với quốc gia khác người gặp quỷ vật tập kích, gần lời nói cũng sẽ xuất thủ, xa lời nói cũng thương mà không giúp được gì. Tả phàm cách vọng thành 500 dặm ngoài ra hơn vạn bách tính chạy trốn phía sau có mấy trăm con quỷ vật đang truy đuổi, vì cứu những người này, hắn sắp xếp ở Tây Xuyên Đại Lục năm tên thám tử ba chết hai thương. vẹo ầm Tả Phong đã phóng ra ba cái đạn tín hiệu, đây là cuối cùng một cái, cũng còn tốt hắn phóng ra xong không bao lâu, Hướng Đóa mang người xuất hiện ở phía xa bình địa trên mặt. này chuyện này Tả Phong la lớn, tiếp viện 500 giao dao Long Vệ đi đến Vọng Thành sau khi, Tô An Quốc trực tiếp để Hướng đoá không muốn theo hắn, dẫn người thâm nhập Tây Xuyên Đại Lục bên trong cứu càng nhiều máy tính. Hướng Đóa cũng là chỉ tướng, liền liền dẫn 500 dao Long Vệ bắt đầu thâm nhập Tây Xuyên Đại Lục. Quý Minh cùng Tư Phỉ mới vừa mang theo 300 người ở vọng thành trăm dặm hàng phòng thủ trên tuần tra, mới vừa ở phía xa nhìn thấy có đạn tín hiệu, liền lập tức dẫn người chạy tới. Hướng đoá. Tạ Phàm trước tiên đem mặt sau quỷ vật tiêu diệt. Trên đường tử thương rất nhiều bách tính. Tạ Phẩm nói: Hôn Hẹn, Hôn Hẹn. Vừa nói một bên tờ hồn Hẹn, đi theo ta, thập tự trận. Hướng đoá hét lớn một tiếng: Đây là nàng tìm hiểu chiến trận, có thể mang kẻ địch phân cách thành bột hối, sau đó mỗi người tiêu diệt. So với Tư Phỉ lạc Hoa Lưu Thủy trận khẳng định không bằng nhưng cái này cũng là nàng có thể khống chế to lớn nhất chiến trận, lại phức tạp liền không cách nào chỉ huy, trí tuệ theo không kịp. dưới sự chỉ huy của hướng đóa, 500 giao dao long vệ đầu tiên là thành cái rùi hình đụng đầu mặt sau mấy trăm quỷ vật, sau đó biến ảo thành thập tự trận đem đối phương chia ra bao vây thành bốn khối, đón lấy chính là tàn sát. những bị này vật phần lớn là lôi hồn cảnh, bọn họ ở tây xuyên đại lục ăn rất nhiều người. tạ phang nhìn hướng đóa mọi người đem quỷ vật cái này tiếp theo cái kia chém giết, thở phào nhẹ nhõm. tuy rằng hắn cũng là lôi hồn cảnh đỉnh cao, nhưng đối với chém giết cũng không phải quá ở hành, bản lãnh của hắn ở chỗ ẩn cùng vấn, cùng với hoa trang làm tình báo. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, uống ngụm nước, ăn một chút gì, cách vọng thành chỉ có 500 dặm, đến nơi đó các ngươi liền an toàn. Tạ phàm la lớn, sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra lương thực cùng dân chúng chia sẻ. Bị thương hai tên nguyện ảnh thành viên cũng đang giúp đỡ, chỉ bất quá bọn hắn thỉnh thoảng nhìn ba cái màu trắng cái bình, đó là hy sinh ba tên thành viên. Tạ phàm giàn xếp thật bất tính, đặt ngông ngồi dưới đất, tay sờ soạn ba cái màu trắng cái bình, đối với hai tên bị thương thành viên nói, bọn họ sẽ bị trở về Vạn Hoa đại lục, cung dưỡng ở trung nghĩa điện, hoàng thượng nói rồi, bọn họ là thiên vũ đế quốc anh hùng, vĩnh viễn lưu truyền. Ừm. Hai người gật gật đầu, rơi lệ. Năm người từ nhỏ một khối huấn luyện, một khối tiến vào Tây xuyên đại lục làm thám tử, cảm tình rất sâu. Tạ Phạm vô vô bờ vai của bọn họ, không nói gì, bởi vì lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều vô cùng trang xám. Hướng Đoa máu me khắp người đi tới Tạ Phạm bên người, đã vừa mới đem hơn 300 quỷ vật tiêu diệt, những quỷ này vật bám thân ở trên thi thể, khiến cho nàng máu me khắp người. Các ngươi sớm một chút lên đường thôi, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm mảnh tính, đem vọng thành tin tức gieo hạt đi ra ngoài. Hướng Đoa nói, ta và các ngươi đi, vừa vặn cũng không có thiếu tiến vào Tây xuyên đại lục thám tử không có liên lạc với, ngươi tìm mấy người mang những người dân này về vọng thành. Tạ nói, Hai người chúng ta cũng đi, chúng ta ở Tây Xuyên đại lục đợi rất nhiều năm, hết sức quen thuộc." Hai tên bị thương mượn ảnh nói. Hướng Đoá gật, gật đầu, lập tức sắp xếp hai nhóm mang trước mắt hơn một vạn bách tính hướng về vọng thành mà đi, Tạ Phàm cùng hai tên bị thương mượn ảnh thành viên thì lại đi theo bên người nàng, tiếp tục hướng về nơi sâu xa tìm người, đồng thời tuyên truyền Tiên Vũ Đế quốc cùng vọng thành tòa này thành phố hy vọng. Triệu sùng cách làm để cửu huyền tất cả thế lực của đại lục đều vô cùng nghi hoặc, có người khích lệ, tự nhiên có người làm thất đi, bất quá đối với những nghị luận này, Triệu Sùng căn bản không để ý tới. Nhợ mở ra, "Phụ thân, mặc dù ta không thể cứu Tây Xuyên đại lục bách tính, Nhưng chúng ta quản hạt bên trong Bách Tính có được hay không cứu một cứu, như có một ngày Bách Tính toàn bộ chết sạch, chúng ta nhờ mở ra còn có ý nghĩa gì? Sớm muộn cũng sẽ diệt vong." Nhất Bản Nhi nói với Nhậm Chính Đạt. Lúc này Nhậm Chính Đạt dối bù, đối với nghiên cứu cửu huyền thiên thư đã đến điên cuồng mức độ, hắn có thể cảm giác được bộ này trong sách gần chứa sức mạnh khổng lồ, nhưng là liền không biết làm sao hiểu được tu luyện như thế nào. Người muốn rút, liền dẫn người đi rút, thiếu đến phiền vị phụ." Nhậm Chính Đạt nói. "Phải." Bản Nhi muốn chính là câu nói này, sau đó mang theo hơn 100 gia tộc con cháu cùng nhà sắp rời đi đất tổ, đi đến cạnh biển đánh chết linh tinh quỷ vật cho tới Trung Nguyên Đại Lục hắn thế lực lớn, căn bản không có bất kỳ hành động, bách tính bình thường chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Cát Cận Sơn đem 50 điều trên thuyền lớn bách tính vận đến Trấn Hải Thành sau khi, vẫn không có nghỉ một hơi, liền bị triệu sủng chạy về Vọng thành, tiếp tục vận chuyển bách tính. Tô An quốc đối với bách tính đăng ký vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó tiến vào Trấn Hải Thành sau khi, Lý Tông Đạo, Thiết Nghiu mọi người chỉ cần dựa theo danh sách hướng về Thiên Vũ Đế quốc vóc người liền có thể. đương nhiên nếu như có người không muốn đi bọn họ cũng không miết cưỡng.